c h ư ơ ninh g g Dị ớ i á c h thần ớ i c g giới cảm giác vô cùng quen thuộc. À, ninh thần kích h động nhảy cấm lên từ trên giường nhảy xuống tới không ngừng huy quyền rốt cục có thể trở về một năm quá khó khăn kích động một chút không tự kìm hãm được thả ra luyện khí tầng năm khí thế có gió trống rống mà lên áo bảo một trận phấn lên ninh thần bình phục hạ tâm tình đi ra phòng ngủ của mình nhìn lên trên trời chừng to bằng cái thất tiểu nhân kim sắc mặt trời lại nhìn xem thuộc về mình tiểu viện đây là tiền thân lưu cho mình duy nhất tài sản cố định cũng là tiền thân sư phó lưu cho tiền thân di sản m u ố n đi còn có chút không nỡ đâu cũng không biết còn có thể hay không trở về nói lên nhà ninh thần cũng không phải là thế này người hắn vốn là địa cầu hoa hạ một cái sinh viên năm ba nghỉ hè một mình đi hoàng sơn dung o ạ n hoàng sơn kỳ thạch phi thường c h ứ danh hắn nghĩ đến không thể đi một chuyến u ù n g công ngay tại dưới núi trang sức một con phố khác mua cái tảng đá những đá này đều là sơn dân tại khe núi bên trong nhật giá cả thích hợp hắn nhất loại này học sinh nghèo kết quả hắn ở trên núi thời điểm đi một đầu đường nhỏ đổi tới đổi lui kém chút l à đường tại trong rừng d ầ m vạch một tay máu tại t r ạ n g vạn g tối mới chuyển ra kết quả sờ một cái túi phát hiện tảng đá không g ặ p lúc đầu cũng không có để ở trong lòng mười khối tiền tảng đá hắn còn may mà lên vấn đề là ban đêm lúc ngủ suy nghĩ chạy không hắn đột nhiên phát hiện tảng đá kia tại trong đầu của mình bên trong lần này thế nhưng là đem hắn dọa cho phát sợ vừa mới bắt đầu tưởng rằng ảo giác của mình kết quả về sau mấy ngày chỉ cần mình tập trung t i n h lực liền có thể nhìn thấy mình náo hải bên trong tảng đá ninh thần cũng không dám cho người khác nói một là lo lắng cho mình bị nói thành bệnh tâm thần một cái khác vạn nhất là thật mình có thể hay không cho ban ngành liên quan kéo đi các miếng hắn trở lại trường học đi trước bệnh viện làm cái não bộ ct kết quả chuyện gì không có hắn liền rốt cuộc không dám có động tác khác vừa mới bắt đầu ninh thần còn muốn lấy chính mình có phải hay không muốn hợp kim có vàng ngón tay ngoài hành tinh c ă n cứ tiên thiên thiên trí bảo cái gì bất quá mười ngày qua đi qua tảng đá k i a t ạ i đầu bên trong cũng không có gì động tĩnh hắn cũng liền bông x u ô i bỏ mặc kết quả khai giảng nửa tháng trôi qua cũng là cách hắn đạt được quả cầu đá một tháng sau hắn trở lại ký túc xá đang chuẩn bị ngủ trưa kết quả trong đầu quả cầu đã đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt hắn vậy mà trong cõi u minh có thể cảm nhận được một cái thế giới khác triệu hắn một mặt mộng bức hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy theo cảm giác cứ như vậy đi qua sau đó ninh thần liền hồn xuyên hắn xuyên qua thân thể này cũng gọi ninh thần là thương sơn phường thị một cái tán tù không cha không mẹ vốn là còn cái luyện khí trung kỳ sư phó nhưng là hai năm trước đi thám hiểm chết tại bên ngoài lưu cho hắn một cái phường thị biên giới nhà đơn biệt tử một bản huyền hư kinh quyển thứ nhất tàn thiên còn có một tay vẽ độ á c phủ bản sự đáng tiếc tiền thần tư chất không đủ vẽ phủ tỷ lệ thất bại quá cao dần dần miệ ăn nú không thể không hung ác quyết tâm xung kích cảnh giới kết quả tại luyện khí tầm ba xung kích luyện khí trung kỳ thời điểm tàu hỏa nhập ma tiện nghi địa cầu đến l i n h thần khi hắn xuyên qua tới thời điểm có lẽ là bổ sung vô tận trong hư không linh khí đi dù sao chờ hắn tiêu hóa trí nhớ của đời trước về sau phát hiện mình đã là luyện khí tầm bốn thế giới này cũng không phải thế giới hòa bình phương thị xây ở thương sơn dưới chân ngoài núi hung thú trải rộng giữa các tu sĩ cũng không có gì pháp luật kết thúc ninh thần tự hỏi là không dám đi ra ngoài nói đến đầu góc hắn bên trong quả cầu đá cũng cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua tới hiện tại linh hồn lực đại t ư ớ n g có tu vi trong người hắn biết cái này gọi thức h ả i bình thường chỉ có ngưng nguyên cảnh giới mới có thể mở tích trời biết đạo mình quả cầu đá là cái gì phát bảo tại mình là người bình thường thời điểm liền cho mình mở để cho mình có thể nội thị lúc ấy ở địa cầu không có cảm giác nhưng là hiện tại mình có thể cảm giác cái này quả cầu đá đang chậm rãi hấp thu vô tận hư không bên trong năng lượng mà mình hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến nó dựa theo quả cầu đá cho mình cảm giác đoán chừng muốn một năm mới có thể hút đầy một năm liền một năm đi vừa vặn coi như du lịch cũng không biết lão mụ lao ba bọn hắn gấp thành bộ giá gì nhập ra tùy tục ninh thần ngay tại thương sơn phường thị ở lại huyền h ư kinh quyển thứ nhất tàn thiên là tiền thân sư phó truyền cho mình tu chân pháp quyết có thể tu luyện tới luyện khí tám tầng giống bọn hắn loại này tán tu bình thường đều dựa vào loại này cùng loại công pháp tàn thiên hoặc là nông cạn tu chân công pháp đạp lên con đường tu luyện một đường lòng đồng tiến lên lúc đầu ninh thần còn muốn lấy bái nhập đại tông môn ôm cái đùi cái gì kết quả sau khi n g h e n ó n g người ta đều là từ nhỏ tuyển nhận bồi dưỡng mà mình đã mười tám tuổi đã sớm qua chúc cơ niên kỷ không có tông môn sẽ muốn mình mà gia nhập tu chân thế ra lời nói càng không chiếm được từ muốn công pháp của người ta kiện là si tâm vọng tưởng còn không bằng ăn hiểu rõ rõ ràng ninh thần cũng liền hết hy vọng may mắn sư phó còn dạy mình một tay vẽ phù bản sự độ bách phù chủ trị nội ngoại thương khôi p h ụ trừ độc trừ tà bình thường luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ đều có thể dùng tới là thường ngày hành tẩu tìm u tìm tòi bí mật chém giết đấu pháp phòng phụ lục một trăm lượng và một t r ư ơ n g cương biết được giá cả ninh thần còn dọa nhảy một cái dựa theo địa cầu bên kia một khắc ba trăm tính toán một tấm b ù a chú chuyển đ ổ i thành nhuyễn n ộ i tệ liền muốn một triệu năm tuyến hai thành thị có thể mua phòng bất quá bên này tu sĩ sự vật giá cả phổ biến hơi cao ngày thường bên trong ăn uống đều là hung thu thịt pháp khí đan dược tốt đều là dùng linh thạch kế phí. mà lại ninh thần tại trong phường thị bảy quầy bán hàng bán phủ cũng là muốn nộp thuế đây cũng là tiền thân sắp lăn lộn ngoài đời không nổi nguyên nhân bảy quầy bán hàng ăn cơm đều là đòi tiền may mắn hắn xuyên qua tới linh hồn lực đại trướng tu vi cũng tấn thăng một cái cấp độ độ ách p h ù vẽ bắt đầu là không có gì độ khó lúc đầu sư phụ hắn mỗi ngày vẽ mười lần thành công hai đến ba lần hắn tiền thân mỗi ngày mới có thể vẽ năm lần ba ngày thành công một lần lúc này mới dần dần miệng ăn núi lợi cùng ninh thần quen thuộc thân thể của mình cùng tu vi về sau mỗi ngày vẽ mười lần trọn vẹn có thể thành công chín lần một lần khác hay là bởi vì bông lỏng chủ quan mới có thể thất bại. Có. thể nói là xe đạp biến mô tô không chỉ có vàng bạc không thiếu liền liên hạ phẩm linh thạch cũng có thể mỗi tháng mua mấy quả phụ trợ tu luyện tháng ngày qua thế nhưng là tương đương hài lòng cứ như vậy an an ổn ổn hơn một năm có lẽ là tâm tính khá tốt có lẽ là làm người hai đời tư chất cải thiện có lẽ là có linh thạch phụ trợ tu luyện dù sao là đi tới thế giới này khoảng mười tháng thời điểm ninh thần tu vi cao hơn một tầng đạt tới luyện khí tầng năm tới gần một năm kỳ đầy ninh thần cũng không biết mình còn có thể hay không trở về hắn đem còn lại vàng bạc mua chút phạm nhân võ học đối với một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ đ ế nói học những phạm nhân này võ học quả thực chính là dễ như t r ở bàn tay thủ đoạn của tu sĩ đều có đắt ở chỗ này cái gì cũng mua không nổi đành phải mua chút võ công luyện một chút trở về cũng có thể giả mạo cái võ lâm cao thủ ninh thần nghĩ đến chương hai trở về chương hai trở về hô ninh thần bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần nhìn xem chung quanh quả nhiên là mình quen thuộc ký túc xá mà lại s ắ c trời hay là sáng ta trở về rồi hiện tại là lúc nào hắn thuận tay cầm lên bên giường điện thoại năm hai nghìn hai mươi ngày mười bốn tháng chín bốn giờ chiều ninh thần khiếp sợ nhìn xem điện thoại cách mình xuyên qua đã một năm cái này bên trong mới qua không đến ba giờ thời gian là làm sao tính toán ninh thần còn không có kịp phản ứng liền cảm thấy thức hải bên trong quả cầu đã đột nhiên phóng xuất ra đại lượng linh khí trên người mình khí thế không ngừng kéo lên luyện khí một tầng tầng hai mai cho đến luyện khí tầng năm mới ổn định lại lúc này chỉ cảm thấy trên thân một trận hôi thối ninh thần hướng trên thân nhìn lại có một tầng dơ bẩn bám vào trên người mình tẩy h cân phạt thủy bên t i ê u tu vi cũng đi theo tới rồi ninh thần một trận ngốc trệ may mắn lúc này cùng phòng đều có khóa không tại ký túc xá không phải cái này có thể giải thả không rõ ràng ninh thần tranh thủ thời gian mở cửa sổ ra chui tiến vào phòng tắm hào hào tắm rửa một cái chờ hắn ra đã là nửa giờ về sau để ta ngẫm lại hiện tại là cái gì tình huống ninh thần ngồi tại vị trí trước bắt đầu suy nghĩ mình bây giờ tình huống hôn xuyên xuyên qua một năm quả cầu đá hút đầy năng lượng về sau sẽ triệu hoán mình lần nữa hôn xuyên ta lúc ấy có thể lựa chọn không đi xuyên qua nhưng là theo thời gian chuyển rời triệu hoán cường độ càng lúc càng lớn muốn không được mấy ngày liền sẽ cưỡng chế xuyên qua nói rõ mình có giảm sốc thời gian nhưng là không có cách nào bắt bỏ còn có chính là thời gian bên kia một năm bên này cũng liền ba giờ dựa theo hiện tại quả cầu đã trạng thái đoán chừng một tháng sau lại được xuyên việt rồi ta không biết bên kia thời gian là thế nào dựa theo cái tỷ lệ này tính toán kia phải hai trăm bốn mươi năm bên kia mình đã sớm chết đi nghĩ đến cái này bên trong ninh thần đột nhiên có chút khủng hoảng bất quá lúc này quả cầu đã đột nhiên chuyển đến một cô an bình tin tức tựa hồ là c h ấ n an hắn không cần lo lắng ninh thần không hiểu liền tiếp thu được loại cảm giác này ở chỗ này một tháng bên kia thời gian cũng sẽ phi thường ngắn ngủi tốt ta loại thời giờ này tỷ lệ ta là không hiểu rõ có vẻ như là tương đối thời gian quy tắc một loại đại đạo pháp tắc một trong khoảng cách ta quá xa không nghĩ ninh thần không nghĩ thêm liên quan tới thời gian sự tình kế tiếp theo cân nhắc sự tình khác cuối cùng chính là tu vi địa cầu linh khí mỏng manh ta vậy mà có thể đem tu vi mang về đây chẳng phải là vô địch nghĩ đến cái này bên trong ninh thần không khỏi hưng phấn lên mà lại hắn có thể cảm giác được quả cầu đã còn tại chậm rãi phóng thích linh khí nói rõ mình ở chỗ này cũng không cần lo lắng linh khí tiêu hao vấn đề nghĩ đến cái này bên trong ninh thần dã tâm cũng lớn lên lúc đầu coi là chỉ là một lần ngắn ngủi dị thế hành trình nhưng là nghĩ không ra sẽ là loại kết quả này ta một năm này có phải là có chút hoang phế rồi ở bên kia có chút quá sợ a luyện ký t u c h â n trường sinh bất lão một năm kim đan một mươi năm nguyên anh ta có một cái thế giới tri thức khó nói ở bên kia còn sông không ra trò gì sao nghĩ đến cái này bên trong ninh thần không hiểu đối lần sau xuyên qua có chờ mong đúng còn có bên này phật đạo điện tịch nói đến ninh thần tu luyện thuận lợi như vậy cùng hắn là một người hoa hạ cũng có chút ít quan hệ mấy ngàn năm phật đạo nho tư tưởng chuyển thừa thế nhưng là không giả được hắn mặc dù không có hệ thống học tập nhưng là mười mấy năm văn hóa hữu đúc cái gì minh tâm kỳ tính sắc tức thì không bắt trước tự nhiên đạm bạc trí viễn loại hình cũng đều có lý giải chính là như thế một điểm lý luận cương lĩnh như đồ vật liền để ta tu luyện thuận lợi như vậy nói không chừng những cái kia trong sách còn có bao nhiêu khó lường đồ vật ninh thần ngươi buổi chiều thế mà vệ diện tuyệt sư thái khóa không muốn sống đúng lúc này ninh thần bạn cùng phòng trương hán kiệt đột nhiên tiến đến hướng về phía hắn hô đến ninh thần ba cái bạn cùng phòng bên trong chỉ có trương hán kiệt cùng hắn một cái hệ học chính là máy tính hai cái khác học thì là công thương quản lý bây giờ còn chưa tan học đâu diệ tuyệt t sư thái điểm đến ngươi không có ở thời điểm còn cười ha h ả nói ngươi học được bản sự năm bốn muốn tốt nghiệp liền không đem nàng đặt ở mắt bên trong ninh thần ngươi nén bi thương đi ninh thần trận mắt hốc mộn một năm trước ký ức đột nhiên t u ô n ra tiến vào não hải không khỏi có chút đau đầu giờ khóc giờ cười diệ tuyệt t sư thái là bọn hắn chủ n h i ệ m lớp kỳ thật rất xinh đẹp nhưng có lẽ là lo lắng ép không được những này so với nàng không nhỏ hơn bao nhiêu sinh viên cho nên biểu hiện ra ngoài chính là tuyệt đối mặt lạnh la sát đem đám này vốn đang tưởng tượng lấy thầy trò yêu nhau tiểu nam sinh nhóm chị ngoan ngoãn ninh thần mặc dù bây giờ nay không phải tích so nhưng là nhiều năm giáo dục cùng h chương ò n c hắn kiệt nhìn xem ninh thần đột nhiên cảm giác có chút không đúng ta làm sao nhìn ngươi có điểm gì là lại đâu ninh thần nghe xong tâm lý giật mình mặc dù mình đã đem khí thế đều thu liễm nhưng là bởi vì vừa mới tẩy cân phạt tùy nguyên nhân mình không có khả năng cùng trước đó đồng dạng đành phải cố ý chuyện di ánh mắt có phải lão à phát hiện ta đẹp hiện hơn, có công su thế? ta trai Cút! ngươi công có su l tử là cái thằng nam trương hán kiệt cười m ắ g nói lại là đem cái này chủ đề vạch trần quá khứ ngươi hay là ngẫm lại làm sao cho chủ nhiệm lớp giải thích đi nếu không đại hội thể dục thể thao chạy cự ly dài lớn trực nhận thanh lý nhà vệ sinh nữ nấu cơm giã ngoại khi chuyển công nấu công ngươi nghĩ chọn cái kia ta cái nào đều không nghĩ tuyển ta đi cấp d i ệ t tuyệt sư thái xin lỗi ta ngủ quên ta bản thân kiểm điểm ninh thần nâng c h ẳ n ó i hay là hòa bình thời gian trôi qua dễ chịu cùng thú vị nha mặc dù ninh thần có thực lực cũng xác định mình sẽ càng ngày càng tốt nhưng hắn hay là thích loại này vô ưu vô lự phổ thông thời gian hắn cũng không cảm thấy đây là không có tiền đồ ta đây là địa thấp địa thấp nói ninh thần liền muốn đi ra ngoài lại vừa vặn gặp hà nhất long cùng lưu mộ phi tiến đến đi đi đi ra ngoài uống rượu lưu mộ phi vừa tiến đến liền ồn ào nói làm sao đây là nhìn xem hà nhất long một mặt đồi phế ráng vẻ ninh thần cùng trương hán kiệt đều hiếu kỳ vô cùng hà nhất long g i n g rất gậy gò tiểu nhỏ nhưng là làn da trắng nõn tính cách sáng sủa hài hước không được là túc xá khôi hải đại sư mà lại cùng đại bộ phận điểm độc thân cầu nghĩ đến đến đại học phát triển một nửa khác khác biệt người ta thế nhưng là mang theo bạn gái xinh đẹp đến bên trên đại học nghe nói làm sáu năm trung học đ ồ n g học rốt cục tại lớp m ộ ư ơ i hai xác định quan hệ đến bây giờ nhận biết sắp m ộ ư ơ i năm quả nhiên là tiện sát người bên ngoài thế nào lão hà bạn gái để người cho đ ọ t rồi trương hán kiệt còn có tâm trêu trọc nhưng là hà nhất long không có một chút phản ứng lưu mộ phi ở bên cạnh còn chừng mắt liếc hắn một cái hắn liền cười không nổi ninh thần căng thẳng trong lòng xem ra bị trương hán kiệt nói chúng không có việc gì có cái gì không thể nói hà nhất long thấp giọng nói ta cùng nàng chia tay chương ba kéo bẻ kéo lũ đánh nhau chương ba kéo bẻ kéo lũ đánh nhau cộng lông ngươi cùng ngươi nói chương h ắ n kiệt còn chưa nói xong liền bị ninh thần cho giữ chặt đi trước uống rượu có lời gì đến lúc đó nói s ắ c trời dần muộn ninh thần bọn hắn ra trường miệng ở trường học phụ cận quả v ậ t một con phố khác tìm một nhà hải sản sắp xếp ngăn hà nhất long trực tiếp gọi một kiệt địa ninh thần bọn hắn biết tâm tình của hắn không thông suốt nghĩ đến thất tình xây một cuộc cũ n g tốt cũng liền theo hắn ninh thần bọn hắn chỗ đại học là hạ thành phố đại học là một tây bắc người hắn vẫn muốn n h ì n biển kết quả đại học liền chạy tới hoa hạ đông nam nhất bên cạnh hải đảo thành thị kết quả biển ngược lại là nhìn thấy chính là ăn không thế nào lành nghệ vị từ dê bọ thịt biến thành các loại hải sản may mắn đồ nướng sắp xếp ngăn vị đạo cũng còn không sai đến cùng chuyện ra sao trương hắn kiệt mắt thấy hà nhất long cũng không nói chuyện chính là uống rượu thực tế nhịn không được liền hỏi lưu mộ phi nói còn có thể chuyện ra sao đầu n h ậ p phú nhị đại ôm ấp chứ sao lưu mộ phi một mặt khinh thường liêu san san đúng là xinh đẹp ta đều không ngủ người ta tề văn hảo cũng không ngủ nhà cái này không nhất câu n ó n tay liền phải tay không đến mức đi lão hà đối nàng tốt bao nhiêu à mà lại liêu san san cũng không giống là cái loại người này nha hai vợ chồng ngày thường bên trong bất an bất mặc cũng không thế nào truy cầu xa xỉ tề văn hào phong bình nàng lại không phải không biết tại đại học giao bao nhiêu cái bà gái có thể đối nàng là nghiêm túc trương hán kiệt kinh ngạc nói vậy ta nào biết nói chúng ta vừa rồi sau khi tan học lão hà bảo hôm nay liêu san san sinh nhật nghĩ đến kêu lên các nàng ký túc xá cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm hát cái ca chúc mừng một chút kết quả vừa tới các nàng túc xá lầu dưới liền thấy tề văn hào ôm liêu san san xuống tới lão hà còn lốc đi lên hỏi kết quả hắn a để tề văn hào cho nhục nhã một lần liều san san còn tại bên cạnh giả mù sa mương ngăn cản ta nhổ vào lưu mộ phi đừng nhìn danh tự văn nhã nhưng thật ra là cái núi đông đại hán nói lên chuyện ngày hôm nay còn nghiến răng n g h i ế n lợi nếu không phải lão hà lôi kéo ta lúc ấy ta liền muốn đi lên cho cháu trai kia một bát hai thứ gì lão hà còn bị nhục nhát rồi ninh thần không khỏi sắc mặt lạnh lẽo hắn trước kia là cái thiện lương người bình thường về sau cũng muốn làm cái thiện lương người bình thường nhưng là cái này không có nghĩa là hắn cùng các bằng hữu của hắn liền muốn thụ khi dễ giống như là tề văn hào loại này ý thế hiếp người phú nhị đại chính là bọn hắn trời sinh đối đầu có thể nhất đưa vào cảnh ngộ của、mình. Rất d là được. Được san san mới nói thời ĩ đ gian nói mấy câu hà nhất long đã rót vào hai bình địa lao hạ uống chầm một chút ninh thần nói với hà nhất long đừng khinh thiếu niên nghèo về sau chúng ta sẽ so tề văn hảo ngưu b ớ c nhiều nhìn liêu san san làm sao hối h ậ n đi mình có kỳ ngộ như vậy huynh đệ lưu mộ phi hiển nhiên biết bọn hắn huynh đệ chúng ta nói chuyện các ngươi cắm cái giám miệng ta nguyện ý tia tiểu tử là ngươi cùng phòng dám nói hào ca nói xấu để hắn tới cho chúng ta kính cái rượu nói hắn sai không phải chúng ta liền đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn ha ha ha, ha. mã trung lời nói gây nên bọn hắn k i a m ộ t bàn một trận cười vang bọn họ là ai trương hắn kiệt hỏi lưu mộ phi nói quản lý học viện đội bóng rổ tề văn hào c h ò săn ta liền nói chúng ta về sau so tề văn hào ngưỡng bức liền xem như nói hắn nói xấu ninh thần nhàn n h ạ t hỏi nói nhảm hào ca thân phận gì các ngươi còn muốn lấy cùng hắn so n a m mơ đi mã trung mở một chai địa đối ninh thần khoa tay nói tiểu tử đừng nói ta không cho ngươi cơ hội tới thổi bình này b ị a cho mã ca ta cúc cái cùng mã ca ta liền tha ngươi các ngươi đừng khi ngươi quá đáng trương hắn kiệt vũ bản hướng bọ hô nói lưu mộ phi đã trở tay cầm một cái vỏ chai rượu hà nhất long cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm mã trung nhìn ninh thần ký túc xá quan hệ vô cùng tốt bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem ninh thần thụ ủ y q u ấ t ta cũng cho ngươi một cái cơ hội hiện tại mang theo ngươi người lập tức biến mất ta liền thang ư ơ i ninh thần còn tại không chế tính tình của mình hiện tại mình càng là có năng lực liền càng phải không chế mình không phải luôn có một ngày sẽ bị lạc tại trong sức mạnh bọn hắn bên này xung đột đã gây nên phụ cận mọi người chú ý đầu này đường phố tới gần hạ thành phố đại học phần lớn là tại cái này bên trong ăn bữa khuya học sinh ninh thần cùng mã trung cái này một nhóm người không ít người đều biết nhìn thấy bọn hắn lên xung đột đều đối bọn hắn chỉ trỏ nghe tới ninh thần nói chuyện phu cận mọi người đều lấy làm kinh hãi bởi vì bọn hắn bên này trừ lưu mộ phi cái đầu lớn một điểm bên ngoài ninh thần cùng trương h ắ n kiệt đều là vóc người trung đẳng h ạ nhất long càng là cái tên nhỏ con mà đối phương lại là hơn mười cái chơi bóng rổ biêu hình t r ẳ n g hắn đối s o quá cờ liệt thấy thế nào đều là ninh thần bọn hắn bên này ăn t h i t thòi cho nên nhìn thấy ninh thần như thế một cái trắng tinh thanh niên nói cho mã trung một đám một cái cơ hội người xem n á o n h i ệ t đều giật mình chớ nói chi là mã trung một đám ta để ngươi phát lối mã trung trừng mắt cầm lấy một cái vỏ chai rượu liền hướng ninh thần đập tới sau đó đ á văng ra ghế liền hướng phía bọn hắn v ọ t lên sau lưng tám mươi chín cái đội bóng rổ đội viên có cầm lên bình rượu có cầm lấy bằng ghế cũng theo sau nhìn thấy bình rượu đánh tới hướng ninh thần đầu lưu mộ phi mấy người kinh hô một tiếng mắt thấy ninh thần liền muốn bị nện đầu rơi máu chạy đã thấy hắn đưa tay chủ tới vỏ chai rượu liền đến hắn tay bên trong sau đó trở tay lại hướng bên ngoài vung lên cái tia bình rượu liền biến thành một đạo tàn ảnh thẳng tắp hướng mã trung bay đi. mã trung đang hướng về ninh thần mập tới nghĩ đến chờ hắn bị bình rượu đập đầu rơi máu chảy mình bổ khuyết thêm mấy quyền m ấ y c ư ớ c để hắn triệt để nhận thức đến sai lầm của mình biết chọc phải người không nên chọc nghe răng cười còn dừng lại ở trên mặt liền thấy một đạo hắc ảnh b a y tới ẩm mọi người còn không có kịp phản ứng vỏ chai rượu liền cùng mã trung cái chán phát sinh thân mật tiếp xúc chỉ thấy mã trung kêu thảm một tiếng che lấy đầu liền ngã trên mặt đất sau một khắc máu tươi liền từ khe hở bên trong không ngừng chạy ra ninh thần hay là hạ thủ lưu tỉnh không nói lấy hắn luyện khí tầng năm tu vi ném ra bình rượu phải trang trí mạng chỉ nói chỉ cần nhắm chuẩn điểm nện vào mã trung trên mặt liền phải để hắn mặt máy hốc h á c hủy dung ninh thần chiêu này rung động toàn trường không chỉ có mấy cái cùng phòng mắt trần tròn mã trung sau lưng mấy người cũng tất cả đều không tự chủ được d ứ n g bước lại hoảng sợ nhìn về phía ninh thần sau đó lại nhìn về phía mã trung nhìn trái chứng nha cho láo tử đánh lúc này mã trung che lấy cái chán đứng lên một mặt g i ữ t ậ n hướng về phía đội bóng rổ đồng đội hô nói t r ư ơ n g bốn võ lâm cao thủ t r ư ơ n g bốn võ lâm cao thủ nhìn thấy mấy người xông về phía mình ninh thần t r o n g mắt hơi h í p cười lạnh tại lưu mộ phi mấy người tiếng kinh hô bên trong một cái dập chân thân ảnh liền đã vọt đến đối diện trong mấy người ở giữa hắn căn bản cũng không có nghiêm túc chỉ là thi triển một chút tại thương sơn phường thị học được mấy chiêu võ học công pháp là đủ khắc địch ninh thần cũng biết hiện tại mình nội tình còn kém mà lại am hiểu sâu người hoa trung dung chi nói tại trước mặt mọi người trong lòng có kiếm kỵ cho nên chỉ hướng đối diện mấy người trên bụng chào hỏi chỉ gặp hắn thân hình lưu chuyển người đối diện căn bản là không đụng tới hắn hắn lại tại mấy người ở giữa xê dịch qua lại một người chỉ có một quyền một quyền về sau nương theo lấy tiếng kêu thảm liền sẽ có một thân ảnh ốm bụng nằm đến trên mặt đất từ đầu tới đôi ninh thần cũng chỉ sử dụng phi hổ quyền bên trong chiêu thứ bảy mà thôi kết quả ba mươi lăm cái hô hấp thời gian trôi qua lưu mộ phi mới hướng phía trước bước hai bước hà nhất long vừa mới đứng lên tại mọi người còn không có kịp phản ứng tình hôn g dưới giữa sân trừ ninh thần đứng bên ngoài những người khác tất cả đều đã ốm bụng nằm dạp trên mặt đất lẩm bẩm không đứng dậy được mã trung tre lấy cái chán ngây ngốc nhìn xem ninh thần hắn chỉ cảm thấy mình tiếng nói còn không có rơi xuống tiểu đệ của mình nhóm liền đã toàn bộ nằm xuống lúc này nhìn xem ninh thần đi hướng mình ánh mắt hoảng sợ ph n g ư ơ i đừng tới đây n g ư ơ i đừng tới đây mã trung nhìn xem linh thần liên tiếp lui về phía sau n g ư ơ i không phải phách lối a n g ư ơ i không phải muốn ta xin lỗi n g ư ơ i a linh thần hơi nhữ mày lại đột nhiên một quyền đánh vào mã trung trên bụng ách mã trung rên lên một tiếng thê thảm cái nào vào trên mặt đất toàn thân co cắp nhìn xem một đám người đều bị mình đánh ngã linh thần quay người đi trở về mình một bàn nhìn xem trận mắt hốc mồn ba vị cùng phòng không khỏi lúng túng sờ sờ cái mũi ngạch làm sao vậy không biết rồi ta trời thần ca người là anh ta anh ruột ngươi thế mà là cái võ lâm cao thủ n g ư ơ i thế mà giấu ba năm trước hết nhất kịp phản ứng chính là nhất bắt quái trương hán kiệt hắn hô to gọi nhỏ đi tới d ơ lên linh thần tay trái xem phải xem để ta xem một chút võ lâm cao thủ tay cũng không có gì không g i ố n g à không có vết chai ta cảm giác tay của ngươi so nữ sinh đều trắng nón khó nói ngươi chính là trong truyền thuyết nội ra cao thủ ninh thần ác hẳn từ trương hán kiệt trong tay từ đem mình tay rút ra lúc này chung quanh xem náo nhiệt không ít học sinh đều xông tới cao thủ đại ca cầu ba n u ô i cao thủ dạy một chút ta võ công đi ta tư chất rất cao cao thủ đại ca ninh thần bọn hắn đã không có không g a n ăn cơm mà lại ra chuyện này b ọ ngay cả n g hà nhất long đều không có thất tình đổi phế mấy người bày ra một bộ tam đường hội thẩm tư thế đem ninh thần đẩy lên một bên ngồi xuống ba người cùng một chỗ ngồi xuống hắn đối diện thành thật khai báo ngươi làm sao lợi hại như vậy ngươi có phải hay không xuất thân võ lâm thế ra ngươi còn cất giấu bao nhiêu ba năm huynh đệ ngươi còn giấu giếm chúng ta nói đến Ninh quan đều sụp đổ hiện tại nhìn xem linh thần nhàn nhạt cười ngồi ở kia bên trong đều cảm giác một trận lạ lẫm ta không nghĩ lấy dấu giếm các người nhà các người lại không có hỏi trước kia cũng không cần cái gì động thủ sự tình a ninh thần t r ộ t dạ sờ mối một cái hắn còn không nghĩ thấu để lọt mình là người tu chân sự t ì n h chuyện này q u á kinh thế hai tục mình còn có cha mẹ người thân mà mình vẹn vẹn chỉ có luyện khí tầng năm tu vi hiện tại cũng không có cái gì địa vị xã hội thật muốn có người vận dụng quan hệ xã hội nhắm vào mình mình trừ vũ lực bên ngoài cũng không có những biện pháp khác cường đối nhưng là ninh thần không nghĩ tại quê hương của mình địa cầu công nhân vận dụng loại này phi tự nhiên lực lượng nếu là lại kinh động chính phủ càng não càng lớn về sau liền không có cách dọn dẹp nhưng là nếu như ta có thể tu luyện tới kim đan láo tổ cảnh giới l i nếu h thần trong lòng nghĩ nói. Kim láo tổ đã có thể thân ngao du hư không,、đơn、thuần phòng nghĩ trong Tổ lòng nói, Đan ngao đơn ngự Láo có Kim đã đục du n cũng ngành kháng đạn hạt nhân,、coi、như có coi cái kia gọi là Bích c thể hạt tại h đủ kia â gọi Lan là dị thế giới cũng là có ta h phương nhân ể tại một phương xương tôn làm tổ nhân vật. t làm xương Nếu là ta có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới liền không có cố kỵ nhiều như vậy nói không chừng ta vài cái tụ linh đại trận có thể để cho cha mẹ người thân cũng đi đến tu luyện con đường trường sinh đ âu ít nhất cũng có thể khử bệnh cường thân kéo dài tuổi thọ a càng nghĩ ninh thần càng cảm thấy có động lực trong nội tâm nghĩ rất nhiều lần sau sau khi xuyên việt sự t ì n h bích lan châu mặc dù nguy hiểm vô cùng nhưng là cũng tràn ngập kỳ ngộ mình cẩn thận một chút nên vấn đề không lớn sau đó tháng này lại nhiều đi lật qua phật đạo đ i ị n tịch nói không chừng sẽ có không ít ngoài định mức thu hoạch càng nghĩ càng xa ninh thần đều không tự chủ n ở một nụ cười bất quá nụ cười này tại trương hán kiệt bọn người xem ra chính là phong tao vô cùng người cái nam b i ế n thái rất đắc ý nha các minh đệ làm hắn trương hán kiệt hô tò nói làm cái rắm trước kia tiểu thần tử còn cất giấu thời điểm nói không chừng còn cố ý để ngươi làm làm hiện tại ngươi làm một cái thử một chút hạ nhất long tựa như tạm thời cũng đi ra bóng tối người gốm tán gấu trương h à n g kiệt lao tứ ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu lợi hại lưu mộ phi hỏi ninh thần niên h kỳ tại trong túc xá xếp hạng nhất nhỏ lưu mộ phi lớn nhất cũng là nhất tráng cho nên lúc đầu đều là hắn bảo bọc ký túc xá mấy người hiện tại đột nhiên nhân vật chuyển đổi lưu mộ phi còn có chút không quen ninh thần nghĩ thầm hiện tại mình cái này võ lâm cao thủ nhân vật liền rất tốt cái gọi là quốc thuật cổ võ cái gì tại hoa hạ vẫn rất có thị trường mọi người cũng đều tin tưởng có như thế một đám người mình tu chân liền tương đương với cổ võ tiến gia phi bản đó là đương nhiên là tương lợ cổ võ b i ế Trương đi, hán kiệt nhà danh nói ta thiên phú dị bẩm không được a được được được n g ư ơ i n h ư u bức thần ca ngươi nhìn ta có hay không tư chất tu luyện cổ võ ta không nói hóa kình đến cái ám kình là được trương hán kiệt nói nói lại đột nhiên trở mặt một mặt định đoạt liền có tới ta nhìn ngươi chính là thật không có nhìn qua tiểu thuyết ngươi đều bao lớn còn muốn luyện võ xương quốc đã sớm định hình Tiểu chương ầ n tử năm thiên phú dị bầm lại thêm ẩn tình chương v năm h ẩn tình đúng lúc này ký túc xá đại môn đột nhiên bị đề ra một cái học sinh vội vàng hấp tấp chạy vào hà nhất long người biết liêu san san sự tình a cái này học sinh gọi mã lục Cùng hà nhất long là bạn học cùng lớp hắn bạn gái cùng liêu san san ở tại một cái ký túc xá cho nên hai đôi tình lữ còn thường xuyên cùng đi ra quan hệ cũng tương đối thân cận vừa nhắc tới liêu san san hà nhất long sắc mặt lại chìm xuống dưới hết chuyện để nói huynh đệ của ta không có nàng cái này bạn gái lưu mộ phi đứng dậy hướng về phía mã lục hô nói ta biết hà nhất long cùng liêu san san chia tay nhưng là liêu san San cũng là không có cách nào mã lục vội vã nói tiểu ánh nói đêm nay liêu san san một mực tại khóc khuyên như thế nào đều ngăn không được ký túc xá mấy cái cùng một chỗ truy hỏi mới hỏi ra mẹ hắn được hối u cái gì Linh thần ba ọ n người i lấy làm k hà hãi. nhất long hung hăng cho mình một bạn hai con mắt bỏ bừng miệng lớn thở dốc vài tiếng lúc này mới thì thào nói ngốc ta thật sự lãng đ ốc trước mấy ngày ta liền nhìn ra san san không thích hợp hỏi nàng mấy lần nàng cũng không nói ta liền không có để ở trong lòng nàng làm sao liền không nói với ta đâu nói với ngươi cũng vô dụng thôi nhà ngươi coi như tốt đi một chút cũng có hạn cùng ngươi nói có làm được cái gì bằng thêm phiền não a mã lục nói vậy chúng ta cũng hẳn là cùng nhau đối mặt ta a long t ẩ u t ử chính là yêu ngươi mới không đành lòng nói cho ngươi ninh thần đi đến hà nhất long bên người ôm hắn nói nàng thà rằng ngươi hiểu lầm nàng cũng không nguyện ý liên lụy ngươi ta chính là cái ngốc so hà nhất long lại nghĩ có chính mình cái tát lại bị ninh thần ngăn lại người đánh mình cũng vô dụng chúng ta hiện tại hẳn là n g ấ m lại làm sao bây giờ mẹ của nàng hiện tại đã là ung thư bao tử mạt cuối c h ư a khỏi về sau cũng t r ư ở n g kỳ cần đại bút phí tổn đây chính là cái hang không đáy mã lục nói đây cũng là liễu san san tuyệt vọng nguyên nhân các ngươi a i là phú nhị đại có thể kháng được lưu mộ phi cùng trương hắn kiệt ngơ ngác nhìn nhau bọn hắn đều là người bình thường nào có cái này tài lực sau đó không tự chủ nhìn về phía ninh thần lúc đầu ninh thần rất không đáng chú ý bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới hắn thế nhưng là hắn đêm nay mới hiện lộ ra võ lâm cao thủ thân phận ai ngờ rằng hắn có phải hay không còn có một cái đại phú hào thân phận nhà ta cũng không có gì tiền ninh thần nói mắt thấy các huynh đệ lộ ra thất vọng ánh mắt tranh thủ thời gian bồi thêm một câu bất quá ba mẫu bệnh ta có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp hà nhất long ba người ánh mắt sáng lên nắm lấy ninh thần hỏi ngươi biết cái gì thần y yể không phải thần yể chính là ta ninh thần trầm giọng nói ninh thần không có nói sai trên cái thế giới kia liền không có người tu chân nhiễm bệnh viết pháp một khi luyện khí có thành cựu toàn thân trên giới lưu ly li vô cấu bách bệnh bất x â m tận bệnh gì có thể tìm tới người tu chân vì người khác chữa bệnh mặc dù so không chế tự thân khó hơn nhiều nhưng cũng không phải không có cách nào ung thư khôi u mặc dù dính đến vi mô tế bào nguyên lý nhưng là suy cho cùng vẫn là thân thể mất cân đối ổ bệnh tắc quái mình đã là luyện khí trung tầng chỉ cần chậm rãi dùng chân khí điều trị chữa trị ung thư chỉ là vấn đề thời gian kỳ thật còn có cái càng đơn giản biện pháp đó chính là ninh thần duy nhất sẽ họa phù lục độ ếch phủ nói đến cái này độ ếch phủ nhưng thật ra là cái dầu c ủ là phù lục luận địa lý nội thương không bằng trường xuất phủ luận giải độc không bằng khư độc phủ luận trừ tà không bằng khu tà phủ cho ơ ộ i nên h linh à n phụ lụng, thần này tới lần khác mỗi một i m phương diện đều có chút ó c cũng, cũng, cũng không nóng nảy a lòng người nghe ta nói từ xưa y vo không phân biệt ta bây giờ tu luyện có thành tựu thật sự có năm chắc có thể trị bám mỡ bệnh hà nhất long nhìn xem ninh thần không nói lời nào bên kia trương hán kiệt hướng về phía hà nhất long hô nói a long ngươi nói chuyện nhà ninh thần đều nói đến phân t ư ợ n g này ngươi còn chưa tin sao thế trương hán kiệt còn tưởng rằng hà nhất long không tin ninh thần cùng trách trách hô hô trương hán kiệt khác biệt hà nhất long rõ ràng thông minh nhiều nghĩ cũng nhiều thấp giọng hỏi nói có phải là tiêu hao đặc biệt lớn sẽ làm bị thương nguyên khí loại kia trương hán kiệt nghe xong sắc mặt bỏ bừng biết là hiểu lầm hà nhất long lắp bắp đối hà nhất long xin lỗi thật xin lỗi a long ta hiểu là ngươi ta không nghĩ hà nhất long khoác khoắt tay biểu thị không thèm để ý chỉ là ninh h ì n xem linh thần nghĩ dựa vào nét dưỡi vào mặt chỉ ủ a ắ n trông Ninh thần rất muốn nói tới. rất ra gì được cái c h là nghiêm túc nói yên tâm ta hiện tại tu luyện có thành tựu chính là mệt mọi chút đối ta ảnh hưởng không lớn ninh thần nghĩ thầm Ta cũng k hà ô n tính nói dối. Hòa một chương cũng mệnh g g một sát thực cũng thật ta một hòa ách phù dối, mỏi, dù sao độ y c ũ nhất g c ỉ có cái. thể hòa mười cái. Hà h mười n long chăm chú nhìn l i n h thần cảm giác hắn s á t thực không có lửa g ạ t mình rốt cục đỏ h ồ n g mắt nặng nề g h gật đầu đều là huynh nệ tình cảm đều ghi tạc tâm lý các ngươi đây là ý gì l i n h thần ngươi biết trị bệnh chỉ có mã lục còn tại một bên một mặt mộng bức nhìn xem bọn hắn ta không biết bọn hắn đang nói cái gì cảm ơn ngươi mã lục nếu không phải ngươi ta liền muốn hối hận cả một đời hà nhất long đối đường cái nói ninh thần nói với hà nhất long ta ngày mai chuẩn bị một chút ngươi cùng tàu từ điện thoại cái chúng ta tuần kết thúc liền đi người quê quán hà nhất long cũng h h tỉnh hạ thành phố í n mân người, là từ buýt đi xe c liền là giờ, mân tỉnh một chỗ không á c cấp cũng Nhất phố phố. thành thành Hà h Long suối k nói nhảm lôi kéo mã lục liền đi ra ngoài đoán chừng là cho liếu san san gọi điện thoại đi một lát sau hà nhất long c a o mày tìm đến nàng không tiếp điện thoại ta ta mượn mã lục điện thoại cùng nàng bạn gái nói việc này nhưng là bọn hắn giống như không tin ta ta ngày mai lại đi tìm nàng t ẩ u tử các nàng không tin cũng có thể lý giải chúng ta kỳ thật cũng có thể trực tiếp đi cho bá mẫu chữa bệnh nhưng là ngày mai mới là tuần kết thúc ta sợ cái này hai ngày tậu tử ăn t h i t t i ninh thần cau mày nói chương sáu Độ chương 6, Độ Ếch. Ếch. Chương Hà Nhất Long v ừng a hôm ĩ tới nay n g thứ năm kỳ thật chính là ngày mai một ngày ta cần chuẩn bị ít đồ ngươi tốt nhất có thể thuyết phục tẩu tử thứ bảy cùng chúng ta cùng một chỗ trở về ninh thần nói nếu không phải ngày mai còn phải đi mua giấy vàng bút lông cùng chu xa còn phải bình tâm t ĩ n h khí h ỏ a một chương độ ếch phủ ninh thần đều nghĩ sáng mai liền lôi kéo hà nhất long cùng liêu san san đi xuôi thành phố xem ra ngày mai lại muốn trốn học may mắn không phải là cái gì trọng yêu chương trình học lao sư cũng sẽ không điểm danh vạn hạnh vạn hạnh hạ nhất long bọn hắn còn tưởng rằng ninh thần muốn chuẩn bị chính là ngân châm thuốc đông y loại hình đồ vật cũng không có hỏi nhiều đều là gật đầu đáp ứng một tiếng mắt thấy thời gian đã đã khuya cũng liền riêng phần mình lên giường nghỉ ngơi bất quá đêm nay mọi người tâm lý đều có việc kỳ thật hay cũng không có nghỉ ngơi tốt ngày thứ nhì hạ nhất long thật sớm liền đi ra cửa chắn liêu san san ninh thần chuẩn bị đi trước cho chủ nhiệm lớp giải thích một chút chuyện ngày hôm qua nhanh chóng giải thích rõ ràng cũng là một cái thái độ vấn đề có lẽ là ninh thần thái độ tương đối tốt mà lại ngày thường bên trong cũng là học sinh oan chủ nhiệm lớp ngược lại là không có làm khó hắn vì tiện nói hắn đôi câu, để hắn chuyên tâm học tập. không muốn bởi vì năm bốn s ắ p tốt nghiệp liền buông lỏng v v sau đó liền thả h ắ n đi tại hoa hạ cơ hồ mỗi cái thành thị đều có một cái miếu thành hoàng nhất truyền thống sự vật tất cả đều có thể tại cái này bên trong mua được ninh thần còn là lần đầu tiên đi tới hạ thành phố miếu thành hoàng mất tỉnh bên này truyền thống cũng giữ lại rất tốt xem ra không có hưởng phí đi một chuyến kỳ thật vẽ bữa cũng không cần nhất định là giấy vàng c h u xa trong đó trọng điểm là vẽ phù lúc chân khí vận chuyển vẽ phù t i ế t tấu cùng phù văn linh khí kết cấu linh thần coi như dùng một chương giấy a 4 cùng phổ thông mực nước cũng có thể vẽ bừa bất quá dù sao giấy vàng chữ linh hiệu quả càng tốt hơn linh khí tại chu sa bên trong vận hành cũng càng thêm trôi chảy nếu như có thể linh thần cũng không nghĩ chịu đ ư ợ c nhìn mấy nhà cửa hàng linh thần cuối cùng tại một nhà gọi là phù ngọc trai cửa hàng bên trong tìm được tốt nhất giấy vàng cùng chu sa Tiên sinh ngài ánh mắt thật tốt, tiệm chúng ta bên trong giấy vàng cùng chu sa đều là tìm danh tiếng lâu năm tác phường định chế cùng tiệm khác bên trong cái chủng loại kia nhà máy hàng không giống giấy vàng là giang tây lão lưu gia chu sa là hồ nam cắt đỏ phường đều là danh tiếng lâu năm thủ công chế tác phẩm chất tuyệt đối bảo hộ cái này ta có thể nhìn ra ninh thần cười nói nhân viên cửa hàng còn đợi lại nói khoác một phen ninh thần nhìn thấy cửa hàng bên trong còn có một chỗ cung cấp khách nhân nghỉ ngơi địa phương kia là tại cửa hàng một góc đặt vào một t r ư ơ n g bàn bắt tiên bên cạnh còn có mấy bồn u bồn cây cảnh gần như ngăn cách ra một chỗ tiểu t h i ê n địa. nơi này phi thường yên tĩnh đại đường cơ hồ không ảnh hưởng tới cái này bên trong ninh thần hai mắt tỏa sáng vừa vặn có thể tại cái này bên trong ve phủ liền khỏi phải lại đi khách sạn mở phòng ninh thần ve phủ cần một, một chỗ yên tĩnh h á đương nhiên ngay tùy ý vị này hộ khách cương mua mấy trăm đồng tiền đồ vật tại cửa hàng bên trong đợi một hồi tự nhiên không có vấn đề huống hồ chỗ kia địa phương vốn chính là lao bản đại khách cung cấp hộ khách nghỉ ngơi địa phương ninh thần đi tới bàn bắt tiên bên cạnh nhìn xem cửa hàng bên trong giám sát cũng không nhìn thấy cái này bên trong thế là triển khai giấy vàng tay làm kiếm chỉ tiện tay khoa tay hai lần một đại trương giấy vàng nháy mắt liền biến thành mấy chục tấm ba mươi nhân mười lớn nhỏ lá bửa ninh thần đưa chúng nó thu làm một xớp chỉ còn lại có một chương đặt lên bàn sau đó đem chu sa đổ vào nghiên mực lại thêm chút nước mải một phen chuẩn bị sẵn sàng về sau ninh thần cầm lấy bút lông dính đầy chu sa c h ấ m ngâm một phen hai mắt thần quang trợ hiện linh khí ẩn tại b ú t pháp đã bắt đầu độ ách phủ vẽ độ ách phủ tổng cộng có bảy mươi chín họa ba mươi sáu cái linh khí tiết điểm ninh thần từ đầu tới đôi vẽ xuống đến đại khái cần m ư ơ i lăm phút ngay tại ninh thần họa một nửa ngay miệm một người trung niên đi đến. Lão bản tốt. vừa rồi c h à o hỏi ninh thần nhân viên cửa hàng cho trung niên nhân chào hỏi nói trung niên nhân gật gật đầu đang chuẩn bị lên lầu kết quả vừa vặn trải qua ninh thần bên người cách đó không xa khỏe mắt liếc tới ninh thần thật tình như thế bộ dáng không khỏi cảm thấy y ế u kỳ dừng bước lại quay người quan sát chỉ thấy ninh thần sắc mặt tốc mục ngưng thần t ĩ n h khí cầm bút lông tay vững như bàn thạch hạ bút lại t r ầ m vô cùng một bút từ đầu tới đôi viết xong cơ hồ m bốn năm cái hô hấp trọn vẹn hơn chục giây lão bản vị tiên sinh này vừa rồi nhân viên cửa hàng nhìn thấy trung niên nhân ngừng chân quan sát vội vàng tới muốn nói gì lại bị trung niên nhân p h t tay đánh gãy sau đó đổi đi. khi trung niên người ngừng chân lúc xoay người ninh thần liền đã phát giác được hắn chú ý tới mình bất quá khi đó chính là vẽ phủ lục thời khắc mấu chốt đã hắn cũng không có tiến lên khoái dậy mình ninh thần cũng không để ý nữa kế tiếp theo vẽ phủ lục mấy phút đồng hồ sau ninh thần cuối cùng một bút kết thúc công việc cả trương phủ lục nháy mắt phát ra một cỗ hào quang sau đó lập tức thu liễm lại vừa lúc bị người trung niên kia nhìn vừa vặn trung niên nhân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc nhìn thấy ninh thần thu bút lập tức đi lên phía trước hướng về phía ninh thần đưa tay phải ra cười nói tiểu huynh đệ tốt bản lĩnh thủ hạ trầm ổn bút lực t ư ơ n g kiện nhận hoàng đ ứ nhân nhân. tiên sinh t h nơi l ú tốt ninh thần hay là cái học sinh ninh thần đưa tay cùng hoàng đức công năm tay cũng chú ý tới hoàng đức công biểu lộ biết vừa rồi phụ lục phát sáng tình huống để hoàng đức công nhìn thấy chỉ sợ lúc này mình trong lòng hắn đã là cái thần bí cao nhân hình tượng đi ninh tiên sinh thật sự là thiếu niên có vì tuổi còn trẻ liền có như thế thư họa bản lĩnh hoàng đức công cười nhìn về phía trên b à n phụ lục nghĩ không ra còn đối đạo gia phụ lục có nghiên cứu tùy tiện vẽ tranh không thể coi là thật ninh thần cười nói ha ha ninh tiên sinh k i ê m tốn biết hiện tại quan hệ còn cạn dục tốc bất đạn nhưng thực tế muốn cùng ninh thần kéo lên quan hệ như thế kỷ nhân dị sĩ nếu là bỏ lỡ cơ hội mình không phải hối hận chết không thể hoàng đức công cười nói có thể được ninh tiên sinh quang lâm tiểu điếm bồng tất sinh huy kỳ thật ta cũng thích thu thập một ít chứa hoạ đối với đạo gia văn hóa cũng rất có hứng thú vừa vặn nhanh giữa chưa nếu như ninh tiên sinh không chê ta nghĩ mời ninh tiên sinh ăn cơm dao dưa tùy tiện tâm sự giao bằng h ư u cái này hoàng đức công rõ ràng là hạ thành phố nhân sĩ thành công mà lại kia đồ ách phủ thần dị chỗ cũng bị hắn nhìn thấy ninh thần tự nhiên không có cái gì diệt khẩu ý nghĩ hơn nữa nhìn hoàng đức công sắc mặt tung d u n g cũng không phải đi đường tà đạo tích lũy tài phú người vừa rồi nhìn thấy phụ lục thần dị mặc dù nóng bỏng lại không tham lam cũng là một cái có thể kết giao người đã như vậy ninh thần tự nhiên cũng vui vẻ phải cùng hoàng đức công kết giao bằng h ư u thuận tiện cho mình tích lũy chọn người mạch quan hệ chương bảy thề văn hảo chương bảy thề văn hảo dừng lại cơm trưa chủ và khách đều vui vẻ hoàng đức công cuối cùng cũng không có sách p h ụ lục dị trạng cũng không có hướng ninh thần cầu phủ chỉ là hai người trao đổi phương thức liên lạc hẹn nhau về sau lại tụ họp ninh thần mặc dù chỉ là người sinh viên đại học nhưng là tại thương sơn phường thị sinh sống một năm cũng từng cùng một chút lao h ổ ly đánh qua giao nói hiện tại khá là siêu nhiên cảm giác hai người tùy tiện trò chuyện trò chuyện cũng không có rủi ro ẻ sau cơm trưa ninh thần nghĩ nghĩ hay làm ở một gian phòng thuê ngắn hạn lại vẽ bảy cái độ b c h phủ lo trước khỏi họa kết quả vừa mới trở lại trường học liền thấy hà nhất long ngăn ở cửa trường học cùng l i u san san tề văn hảo đang nói cái gì võ lâm cao thủ có thể trị u n g t h ư hay là n g ư ơ i cùng phòng. Ngươi là đến khôi h à i a h á nhất long đừng để ta xem thường ngươi san san mẫu thân đã ung thư bao tử mạt gối căn bản cũng không có thể lại kéo chính là như vậy san san đáp ứng ta còn cân nhắc rất lâu cuối cùng thế mà còn cầu ta giấu giếm ngươi ta còn muốn lấy san san muốn giấu giếm ra hỏa là cái d ặ n gì kết quả cũng là một cái tự tư tiểu nhân đừng cho là ta ta không biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì có phải là dùng một chút lợi lộc cổ quái kỳ lạ phương thức chữa bệnh kéo tới mẫu thân của nàng qua đời liền không cần tốn tiền gì rồi kết quả san san hay là ngươi còn thuận tiện vứt bỏ một cái liên lụy đơn thuần tướng mạo ăn mặc tê văn h ả o thật có thể vung hà nhất long mười đầu đường phố một bộ hưu nhàn của tây bó sát người áo thun thậm chí có thể phát họa ra mấy khối cơ bụng giữ lại tinh thần tóc ngắn ánh mắt thâm thúy trên mặt góc cạnh rõ ràng nếu là gặp được phạm hoa si tiểu nữ sinh cảm giác nháy mắt liền có thể diễn một màn bá đạo tổng giám đốc yêu chó của ta máu kịch tê văn h ả o ôm một người mặc một mạc tóc dài nữ hải mặc dù quần áo tùy nhưng cũng che giấu không được thiên sinh lệ chất đây cũng là ninh thần bọn người đối với hà nhất long áo ước đ ấ kỵ nguyên nhân thật là một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu n à y thường bên trong thường xuyên trêu bất quá lúc k i a liễu san san đều là cười ngọt ngào giúp vào hà nhất long mang bên trong bất quá lúc này liễu san san nhìn xem hà nhất long ánh mắt bên trong cũng khó nén thất vọng hiển nhiên tề văn h ả o lời nói hay là gây nên nàng hoài nghi văn h ả o ngươi đừng nói một long không phải là người như thế chúng ta đi thôi liễu san san cuối cùng vẫn là không nói gì thêm chỉ là lôi kéo tề văn h ả o tay liền muốn đem hắn lôi đi san san ngươi nghe ta nói ninh thần ngươi biết đến hắn tuyệt đối không phải người ăn nói lung t u n g tề văn h ả o nói những cái k i a ta cũng không nghĩ giải thích nhưng là ninh thần hắn thật phi thường lợi hại ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta mà lại a di như là đã là ung thư bao tử mạt gối như vậy vì cái gì không để chúng ta thử một chút đâu chú ý đối với các loại nghi nan tạp t r ư n g có đôi khi s á t thực có hiệu quả ngươi cũng nói là có đôi khi lại nói để các ngươi thử một chút ha ha đừng nói chậm trễ thời gian nếu để cho các ngươi đem a di bệnh chỉ càng n ặ n g đây thế văn h à o nhìn xem hà nhất long không chút do dự cự tuyệt nói lỡ như chữa khỏi đây một thanh em đột nhiên chuyển đến ninh thần lao tứ ninh thần đi đến hà nhất long bên người nhìn xem tề văn hảo nói ngươi là sợ ta đem bá mẫu chữa khỏi để ngươi lấy giỏ t ú c mà múc nước công da trăng đi tề văn h ả o ánh mắt co dù lại cười nói trò cười ta sẽ sợ ngươi ta chỉ là lo lắng a di bệnh tình chậm trễ mà thôi trung y chị liệu thế nhưng là có tiếng chậm ngươi để ta cùng san san làm sao tin tưởng ngươi đây cũng là tề văn h ả o cự tuyệt hả nhất long lúc liêu san san không nói lời nào nguyên nhân nàng mẫu thân thật đã chậm trễ không d ậ y nổi ninh thần thở dài lần này là thật không có cách nào giấu r ố t hy vọng hết thể thuận lợi đi ngày mai ngày mai nếu như ta không có đem bá mẫu chị hết bệnh như vậy tùy các ngươi làm thế nào chứ một câu lối ra đừng nói tề văn hào cùng liêu san san liền ngay cả hà nhất long đều sắc mặt đại biến bởi vì hắn cũng không nghĩ tới ninh thần thế mà chỉ cấp mình lưu lại một ngày thời gian lão tứ được lời nói đều nói đến đây cái phân thượng lại nói tiếp liền không có ý nghĩa vừa vặn ngày mai ta muốn dẫn lấy san san đi x u ố i thành phố vừa vặn cũng đi kiến thức một chút thả đại thần ý tuyệt thế y thuật tê văn hảo cười nói xong liền muốn mang theo l i ễ u san san rời đi ninh thần một cái dịch bước liền ngăn tại trước người bọn họ vào ngày mai trước đó chúng ta sẽ không để cho l i ễ u san san đi theo ngươi tê văn hảo s ứ n g sở lúc này mới kịp phản ứng hà nhất long hôm nay vội vã lửa lửa đến ngăn đón mình là vì cái gì không khỏi có chút lên cơn giận dữ ta tể văn hảo là như vậy không có phẩm người a các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút ta là giao qua mấy nữ bằng hữu nhưng cái kia không phải ngươi t ỉ n h ta nguyện l i ê u san san mẹ của nàng nguy cơ sớm tối ta sẽ không động nàng chúng ta bây giờ là ra ngoài ăn cơm lời nói này hà nhất long cùng ninh thần lúng túng không thôi sắc mặt bỏ bừng biết hà nhất long quan tâm mình l i ê u san san tâm lý ấm áp nhẹ nói nói, một lòng ninh thần quên đi thôi văn hảo không có ép buộc ta ta là tự nguyện nàng tâm lý kỳ thật cũng không tin tưởng ninh thần nhưng là nhận biết nhiều năm cũng không nghĩ hắn cùng hà nhất long ngày mai tại bệnh viện số mặt ninh thần lắc đầu tẩu tử ngươi yên tâm ta ngày mai nhất định sẽ đem bá mẫu trị tốt nói nhìn tề văn hảo một chút còn nói không có ép buộc ngươi cầm bá mẫu bệnh uy hiếp liêu san san cùng a long chia tay tính là gì thủ đoạn công bằng giao dịch ga ta rất thích san san nhưng là một mực không có gì này ra góc t ư ở n g cơ hội hiện tại cơ hội không phải đã đến rồi sao ngươi cuối cùng sẽ không muốn ta chủ động tài trợ không cầu hồi báo a quá ngây thơ đi ta cũng không nói qua mình là người tốt ta t ề văn hảo nhún n h ú n bay phi thường tự nhiên nói với ninh thần nghĩ không ra tề văn hảo vô xỉ như thế trắng trợn vậy mà nói ninh thần không phản bắt được vậy ngày mai liền muốn để ngươi thất vọng được à ta rửa mắt mà đợi mặt khác nhắc nhở một chút ta đoán chừng ngươi còn không có giấy phép hành nghề y a ngươi là muốn cho san san mẹ hắn ghim kim kim a hay là uống thuốc a đoán xem nhìn bệnh viện có thể hay không để ngươi động thủ trị liệu tề văn h ả o nói xong cũng lôi kéo liêu san san đi nhìn xem bóng lưng của bọn hắn hà nhất long ánh mắt đỏ bừng cắn chặt răng a long yên tâm ngày mai hết thể đều sẽ tốt hà nhất long ngẩng đầu nhìn l i n h thần lao tứ một ngày mới một ngày một ngày làm sao có thể chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối ngày n thần nhìn Nhất h chăm chú nhìn Hà l o A ta. Long, tin tưởng ta. Mặc dù nhìn thấy Mặc dù h Nhất Long miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng Ninh thần biết, Hà Nhất Long cũng không có tin tưởng mình, Ninh thần cũng không có dù sao mình hiện tại biểu hiện ra ngoài cũng chính là cái võ lâm cao thủ, Hà Nhất Long không tin cũng là bình thường, tin tưởng mới là hắn náo Hà trách thủ, Hà bất gật biết, tại tản. là là lâm là là sao cao g móc, mới biểu cái có có đầu, quá à ra dù võ mai ngày mai hết thể thấy rõ ràng ninh thần âm thầm quyết tâm trở lại ký túc xá lưu mộ phi cùng trương hán kiệt biết chuyện hồi xế chiều về sau nhìn xem ninh thần ánh mắt cũng quá i lạ h sáng n sớm hôm sau ninh thần bốn người đổi sớm nhất ban một xe buýt đi tới suối thành phố hà nhất long đã tử liêu san san kia bên trong hỏi mẫu thân của nàng chỗ bệnh viện suối thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân tại toàn bộ mân tỉnh cũng coi là chứ danh tam giác bệnh viện khi mấy người đổi tới bệnh viện lúc tê văn hảo cùng liêu san san đã tại trong phòng bệnh khi ninh thần mấy người đi đến cửa phòng bệnh lúc phát hiện trừ nằm ở trên giường l i ê u mẫu còn có một người mặc một mạc trung niên hán tử lông mày sâu nhăn sắc mặt xoắn suýt nghĩ đến hẳn là l i ê u san san phụ thân m ặ t khác trong phòng bệnh còn có một cái trung niên bác sĩ cùng một cái tuổi trẻ y tá hẳn là l i ê u mẫu y sĩ trưởng xuất viện ta hiện tại liền muốn xuất viện lao l i ê u đi làm cho ta xuất viện tay tiếp theo mẹ l i ê u mẫu nằm ở trên giường sắc mặt chắm bệnh gương mặt gầy gò nhưng là lúc này trên mặt lại hiện lộ lấy một vòng đỏ ửng san san ngươi đừng nói bệnh này chúng ta bất trị ung thư bao tử mạt cối các ngươi thế mà gạn ta là l u e t dạ dày liễu mẫu khí đều có chút phát r u n nhà bên trong là điều kiện gì ngươi ta không biết đây không phải hoa trắng tiền a tốn lại nhiều tiền ta đều muốn chữa bệnh cho nên ngươi liền cùng tiểu long chia tay rồi là vị này tề công tử ruỗi vị i thủ cho nên ta còn phải tạ ơn hắn san san ngươi hồ đồ a mẹ ngươi đều đã là nửa chân đạp đến tiến vào quan tài người cả một đời lớn nhất tâm nguyện chính là ngươi có thể hạnh phúc hy sinh ngươi hạnh phúc ngươi cảm thấy ta có thể thanh thản ổn định còn sống mẹ liễu san san khóc bổ nhào vào liễu mẫu bên giường khóc nói mẹ ta muốn ngươi còn sống ta không muốn ngươi chết l i ê u m ậ u nước mắt cũng không cầm được l i ê u nhưng lại không để ý tới liêu san san chỉ đối l i ê u phụ hô nói còn đứng ngơi ư đó làm gì làm cho ta xuất viện à. l i ê u phụ ở một bên n u n u ấy ấy nói không ra lời hắn đương nhiên không nguyện ý liêu san san hy sinh chính mình hạnh phúc đi ủy thân một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phú nhị đại nhưng là hắn cũng không có cách nào trơ mắt nhìn mình bạn già cứ như vậy xuất viện chờ chết trong lúc nhất thời cũng là hoang mang lo sợ không biết làm sao tê văn hào ở một bên sắc mặt khó coi từ khi biết mình bệnh tình đồng thời biết được là tề văn hào bỏ vốn cho nàng xem bệnh về sau liễu mẫu liền rốt cuộc không có nhìn qua mình một chút nói do đem sinh tử không để ý thái độ thà chết cũng không cho mình xuất tiền cơ hội a di sinh mệnh vô giá ta đừng đ ấ u khí ta là thật yêu san san ta về sau sẽ đối san san tốt mà lại san san làm sao có thể mắt thấy ngài có bệnh mà bất trị đâu tề văn hào cứng đờ khuyên bảo liễu mẫu cho nên ngươi liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lợi dụng tàu tử đối bá mẫu tình cảm đặt thành mục đích của ngươi nói chuyện chính là ninh thần hắn mang theo hà nhất long mấy người đi tiến vào phòng bệnh cái gì gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta cùng san san là ngươi t ỉ n h ta nguyện thế văn hảo mạnh vừa nói nói có phải hay không là ngươi mình rõ ràng ninh thần lười nhắc lại cùng hắn nói chuyện quay người cùng liệu phụ liệu mâu chào hỏi bá phụ bá mâu tốt ta là a long huynh đệ kỳ thật nói đến ta đối với bá mâu bệnh còn có chút ý nghĩ nếu như bá mâu không ngại có thể hay không để ta xem một chút nhìn thấy hà nhất long liễu phụ cùng liễu mâu trên mặt đều là vui mừng sau đó lại có chút thấp t h n g hiển nhiên là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến liêu san san muốn cùng hắn chia tay bọn hắn có chút xấu hổ có chút xin lỗi hà nhất long cảm giác nhìn thấy cái này bên trong ninh thần cũng cảm thấy liêu san san như thế một mạng thị i lương cùng gia đình giáo dục có rất lớn quan hệ dạng này hắn liền càng muốn xuất thủ tương trợ người tốt liền nên trường thọ liêu san san cùng hà nhất long liền nên cùng một chỗ được rồi tốt đương nhiên không ngại ta nghe vị bạn học này liêu mẫu không ngất lời nói nàng vốn là không nghĩ tại bệnh viện đợi tiếp nữa nhưng là lại không đành lòng cự tuyệt l i u san san cầu khẩn tâm ý bây giờ ninh thần cho nàng tốt như vậy một cái hạ bậu thang nàng làm sao lại không hào hào tiếp、được? vị bạn học này ngươi tốt không biết s ư n g hô như thế nào ngươi nói muốn cho hoàng di nữ sĩ xem bệnh là có ý gì nói chuyện chính là vị tia tồn tại cả một mực rất yếu trung niên bác sĩ mới vừa rồi là bệnh nhân v i ệ c nhà dính đến đại bút tài vụ hắn không tốt xem vào bất quá bây giờ nghe người thanh niên này ý tứ đúng là muốn cho l i ê u mẫu xem bệnh l i ê u mẫu hiện tại đã là ung thư bao tử mạt gối nói thật hắn thấy liền xem như lập tức giải phẫu hết thể thuận lợi tình hôn g dưới có thể trị hết sát xuất đều không cao hơn hai mươi hiện tại cái này thanh niên lại còn muốn làm loạn đây chính là muốn m ạ n người sự tình dính đến tự thân chuyên nghiệp m ạ n người quan trọng lý khải hoa nhưng không được chuẩn bị kế tiếp theo quan sát xuống dưới vội vàng lên tiếng đánh gãy xin hỏi ngươi là ai chuẩn bị làm sao cho hoàng di nữ sĩ xem bệnh tha thứ ta nói thẳng hoàng di nữ sĩ bệnh tình không dễ lại kéo dài tốt nhất có thể lập tức tiến hành giải phẫu đây chính là thà đại thần Y ý võ lâm cao thủ hạnh lâm quốc thủ nghe nói một ngày là có thể trị tốt ung thư tuyệt thế thần Y ý kề văn hào ở bên cạnh ha ha cười nói lý khải hoa nghe xong nhìn về phía ninh thần ánh mắt tựa như đang nhìn lừa đảo b ê ninh c hắn cái kia thần i ộ cười ũ n nói mọi người trận mắt hốc một nhìn xem ninh thần chỉ cảm thấy hắn đã phát rộ ha, ha ha ha lợi hại lợi hại ta thật muốn được thêm kiến thức Thê một bên vỗ tay trong Hảo học bên Văn vỗ Vị nói. bạn này xin ngươi đừng náo, này bên ở cười cái hồi lý à đệ đi địa bệnh viện, nhất không phải ngươi đi lửa gạt địa phương. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta liền muốn báo cảnh. phải gạt tiếp tục ta báo vậy, lửa l khải hoa nghĩa chính ngôn từ nói hà nhất long m ấy người ngơ ngác n h ì nhau n không biết như thế nào cho phải đúng lúc này ninh thần tiến lên một phát bắt được lý khải hoa bác sĩ thủ đoạn ngươi làm gì lý khải hoa giật này mình còn tưởng rằng ninh thần thẹn quá hóa giận chuẩn bị đối với mình đ ộ thủ vừa dứt lời liền cảm giác một dòng nước nóng từ đối phương trên tay chuyển tới một đầu ấm áp dòng nước cấm thông qua thủ đoạn k h u ỷ tay hoa vai sau đó chia hai chi một chi hướng phía dưới nối thẳng trái tim ở trái tim chỗ dạo qua một vòng mình liền cảm giác trái tim nhảy lên đ ỗ n g nhiên hữu lực lên lập tức toàn thân đều là kình tựa như là năm đó hai mươi tuổi đồng dạng cảm giác mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi đây là mình tiến vào bệnh viện ba mươi tuổi sau không còn có trải nghiệm qua cảm giác khác một chi dòng nước ấm thông qua cái cổ thẳng vào não hải dòng nước ấm biến thành thanh lương chi khí tại đầu mình bên trong vận chuyển ba vòng đ ỗ n g nhiên biến mất mà trong đầu của mình vì đó một thanh để thần tỉnh não hiệu quả tựa như là canh chừng g i u tinh trực tiếp nhỏ tại đầu góc bên trong đồng dạng cảm giác nhìn xem thế giới này đều rõ ràng rất nhiều lý khải hoa cơ hồ muốn tuân r a nói tục nhìn về phía còn lôi kéo tay mình ninh thần một mặt kinh hãi chương chín trị liệu chương chín trị liệu người làm gì nhanh vung tay lý khải hoa bác sĩ bên cạnh tiểu hộ sĩ hướng về phía ninh thần hô nói tiến lên liền muốn đi tách ra ninh thần cầm lý khải hoa bác sĩ tay phải nàng chưa kịp đụng phải mình ninh thần liền đã bông u tay lui lại mỉm cười nhìn về phía lý khải hoa tiểu lưu dừng tay trở về lý khải hoa rốt cục kịp phản ứng vội vàng quát bảo ngưng lại tiểu hộ sĩ đem nàng kéo về phía sau mình lý thầy thuốc tiểu hộ sĩ nhìn về phía lý khải hoa ánh mắt một trận lý khuất nghĩ thầm mình thế nhưng là đang giúp n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại còn g i a n d ạ y ta thật tình không biết lý khải hoa lúc này tâm lý đã lật lên kinh đảo hải lãng ninh thần hình tượng đã trở nên thần bí vô cùng sợ tiểu hộ sĩ thái độ không tốt chọc giận ninh thần ninh tiên sinh ngài vừa rồi đây là lý khải hoa thử thăm dò hỏi từ xưa y võ không phân biệt không ít danh ý đều là khí công đại sư ta mặc dù không có học qua y thuật nhưng là luyện khí có thành tựu nghĩ đến đối với thân thể cân bằng tương quan nghi nan tạm trưng có chút hiệu quả trị liệu đây chính là khí công a không kém bao nhiêu đâu hiện tại ta muốn đơn độc cùng bệnh nhân đợi một hồi có thể sao đương nhiên đương nhiên xin hỏi ta có thể ở một bên đứng ngoài quan sát ta mặc dù lý khải hoa hay là hoài nghi ninh thần cái này cái gọi là chân khí đối ung thư có hữu dụng hay không nhưng lại đã không nghi ngờ ninh thần là lừa đảo mà lại cái này chân khí để thần tính não lớn mạnh khí huyết coi như đối ung thư không có hiệu quả đối với người bệnh thân thể khôi phục cùng tăng cường thể kháng lực cũng chỉ có chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không không đồng ý ninh thần yêu cầu nhưng là tò mò hay là muốn làm mặt quan sát một chút ninh thần quá trình trị liệu ừ n thật có lôi ta trị liệu lúc cần tuyệt đối yên tĩnh mà lại nói lời nói thật ngươi ở một bên nhìn xem cũng vô dụng ngươi nhìn không ra cái gì ninh thần làm khó nói nghĩ thầm mình không có thời gian cho liễu mâu chậm rãi dùng chân khí điều trị mình thế nhưng là chuẩn bị dùng độ ách phủ làm sao có thể để người đứng ngoài quan sát thút u ta ta biết lý khải hoa cũng biết ninh thần nói là tình hình thực tế chỉ là có vẻ hơi tiếc mới bên cạnh tất cả mọi người có chút không hiểu thấu vừa rồi cái này lý thầy thuốc còn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ninh thần cho liễu mâu xem bệnh làm sao ninh thần đi lên nắm lý thầy thuốc thủ đoạn một chút lý thầy thuốc nháy mắt liền thái độ đại biến nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy đều sẽ coi là lý thầy thuốc bị ninh thần cho tẩy não khí công đây không phải là gạt người sao tiểu hộ sĩ sau lưng lý khải hoa len len nói bị lý khải hoa trở lại t r ừ n g mắt liếc vội vàng ngậm miệng không nói lời nào tê văn hào s ứ n sở đột nhiên nhớ tới hôm qua gặp được ma trung hắn cho mình nói qua cùng ninh thần bọn hắn xung đột sự t ì n h hắn vốn đang coi là ninh thần cũng chính là có thể đánh m à t h ô i căn bản cũng không có để ở trong lòng hiện tại xã hội này có thể đánh nhiều hơn được tiền tài cùng quyền lợi a hiện tại xem ra cái này ninh thần vẫn có chút t à môn khí công trong truyền thuyết nội ra chân khí a thật có vật này liêu san san một nhà cũng là một mặt ngây thơ chỉ là biết ninh thần giống như thật không đơn giản vậy mà c h ấ n trụ đệ nhất bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ chỉ có ninh thần ba cái cùng phòng phân chấn dị thường bởi vì ninh thần đã để bọn hắn thử qua mình chân khí tác dụng dựa theo chương hán kiệt thuyết pháp kia là so hút độc đều thoải mái cảm giác để mọi người một trận trêu chọc nói hắn giống như hút qua đồng dạng cho nên mặc dù bọn hắn hay là nói với ninh thần một ngày liền c h ư a khỏi ung thư nửa tin nửa ngờ nhưng là đối với ninh thần bản sự kia là lại vô hoài nghi ninh thần trở lại nói với liêu san san tậu ta chuẩn bị cho bá mẫu xem bệnh ngươi cùng bá phụ ra ngoài ta nhất định đem bá mẫu chữa khỏi liễu san san ngây thơ gật đầu lôi kéo phụ thân liền đi ra ngoài hà nhất long ba người cùng lý thầy thuốc cũng đều ra ngoài tề văn h à o nhìn thấy liền ngay cả bác sĩ cũng sẽ không tiếp tục phản đối đành phải hư lệnh một tiếng sắc mặt khó coi đi ra ngoài ninh thần cửa đối diện bên ngoài mọi người nói ta cho bá mẫu trị liệu lúc không thể bị người q u ấ y dày nhiều nhất hai giờ trong lúc đó không muốn tiến đến nhìn thấy hà nhất long bọn hắn gật đầu ninh thần liền trở lại giữ cửa từ bên trong khóa trái đi trở về liễu mẫu trước ư ờ n g tiểu ninh a không ninh bác sĩ ngươi lây lả liễu mẫu chần trở nhìn xem ninh thần nói bá mẫu ngươi vẫn là gọi ta tiểu ninh đi ninh thần cười nói ta biết một chút nhi ra truyền k h í công đối với trị liệu ung thư còn có chút hiệu quả để ta cho ngài nhìn xem ngài buông lỏng một chút không có chuyện gì a tốt t a ơn tiểu ninh làm phiền ngươi liệu mẫu liên tục không ngừng gật đầu nói nhìn thấy lý khải hoa bác sĩ biểu hiện nàng hiện tại cũng có chút không chắc tình huống hiện tại ninh thần cười cười hắn đương nhiên không có khả năng ngay trước liệu mẫu mặt sử dụng độ ách phủ thế là đến gần liệu mẫu bên người nói một tiếng buông lỏng đưa tay tại liệu mẫu sau đầu huyệt ngọc trầm phất một cái chân khí thấu thể mà vào liệu mẫu liền hôn mê bất tỉnh ai thật sự là tìm cho mình tội thụ hai giờ làm sao chịu à ninh thần bất đắc d ĩ lắc đầu nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào đã quyết định trong một khoảng thời gian phải ẩn giấu năng lực tự nhiên là muốn làm chút trẻ giấu ninh thần từ miệng túi bên trong móc ra một chương xếp thành khối vông nhỏ màu vàng chỉ phủ chính là hôm qua mới làm tốt độ ế c h phủ lắc một cái tay chỉ phụ tự động mở ra nếp gấp nháy mắt biến mất trên giấy vàng màu đỏ phù văn hào quang nở rộ ẩn ẩn có màu xanh linh khi tại quang mang bên trong nguyện chuyển lưu động một hồi tạo thành giống như cùng trên giấy vàng phù văn tương tự đồ án một hồi lại sẽ tư tán thành không quy tắc khí lưu thần dị phi thường ninh thần đem phủ lục một trường đập vào l i ề u mẫu bụng dưới dạ dày vị trí kỳ thật b ữ a này thiếp cái k i ê u bên trong đều được nhưng ninh thần hay là thoát ly không được tư duy theo q u ò n tính nếu là trị bệnh bao tử vậy liền áp vào cách dạ dày gần nhất vị trí tốt ninh thần đem một tia chân khí đưa vào phủ lục kích phát độ ách phủ hiệu quả chỉ thấy lưu chuyển tại hào quang bên trong màu xanh linh khí nháy mắt tạo thành một cái c ủ n độ ách phủ bên trên giống nhau như lúc phủ văn sau đó lá bừa nháy mắt không gió tự cháy hóa thành một cỗ cho bụi tiêu tàn trong không khí lại không có chút vết tích mà lơ lửng tại liệu mẫu, mẫu trên thân xuyên thấu qua q u n áo ch Ninh thần thần h t ứ cái có thể h p t g á c đ ế này kêu m độ ách phủ thế nhưng là tu sĩ đều có thể dùng phụ lục đối với người bình thường đến nói căn bản chính là rết gà dùng đau mổ trâu ngắn ngủi không đến ba phút thời gian liệu mẫu thân thể liền đã khôi phục lại nàng có thể đạt tới trạng thái tốt nhất khí thức bình ổn sắc mặt hồng n h u ậ n liền ngay cả trên đầu đã trận nhìn hơn phân nửa tóc cũng đều đen gần một nửa giải quyết kết thúc công việc ninh thần cười nói sau đó ngược lại sắc mặt m ộ t khổ còn có hai giờ vậy liền chờ xem mình giảm ước ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong a chương mười kỳ tích chương mười kỳ tích cửa phòng bệnh tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi liêu phụ cùng liêu san san đem hà nhất long kéo đến một bên tại châu đầu ghé t h a i hỏi đến cái gì lý khải hoa bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ ngồi ở một bên cũng không nỡ rời đi thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ lại nhìn xem phòng bệnh chờ đợi lấy kết quả chỉ có tề văn hào sắc mặt khó coi theo thời gian dần dần trôi qua hắn càng phát nôn nóng bất an làm sao có thể làm sao có thể đây chính là ung thư thời kỳ cuối có cái gì không có khả năng theo cửa phòng bệnh mở ra ninh thần xuất hiện tại cổng bất quá lúc này ninh thần hình tượng cũng không làm sao tốt chỉ gặp hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh đầu đầy đổ mồ hôi từng ngụm từng ngụm thở hổn hển p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã lăn đ ồ n g dạng hắn bộ dạng này đem hà nhất long bọn người giật này mình chứ hắn kiệt vội vàng xông về phía trước trước đỡ lấy ninh thần không nớt lời hỏi lao tứ ngươi không sao chứ ngươi đây là làm sao rồi hắn h ấ t long vừa sợ vừa giận lao tứ người gà ta người bộ dáng này là không có làm bị thương nguyên khí lưu mộ phi liễu san san cũng là một mặt lo lắng liễu phụ muốn nói lại tôi h tề văn hảo thì là kinh nghi bất định nghe ninh thần ý tứ trong lời nói khó nói hắn thật có thể chữa khỏi màn cối ung thư ninh bác sĩ ta không biết người bệnh thế nào rồi m ở miệng chính là lý khải hoa bác sĩ hắn gặp qua không ít bác sĩ không biết ngày đêm làm giải phẫu trị liệu bệnh hoạn tình huống mức tiêu hao này quá độ mọi m ệ không chịu nổi tình hình hắn đã thành thói quen chỉ là ninh thần hai giờ liền biến thành bộ dáng này khó nói lại phương thức trị liệu này đặc biệt dễ dàng mệt mỏi may mắn không làm được bệnh mọi người có thể đi vào ta nghĩ ba m â u rất nhanh cũng muốn tỉnh lại l i n h thần cười nhường đường ra nói với hà nhất long ta a long ta thật không có sự tỉnh chính là tiêu hao hơi nhiều nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao mọi người vội vàng hướng tiến vào phòng bệnh vừa nhìn thấy l i ê u m â u tình hình đều là hít sâu m ộ t hơi vừa rồi l i ê u m â u hình tượng là cái g i n g gì mẫu tóc hoa dâm chất tóc thô giáp hai gỏ má gầy gò phát xanh bờ môi khô khốc hiện tại thế nào sắc mặt h ồ n g luận mẫu tóc sáng lời chậm nhìn còn tưởng rằng là cái bảo dưỡng mỹ lệ nhà giàu phu nhân liêu san san cùng tiểu hộ sĩ đều giật mình bị miệng lại sợ mình thét lên lên tiếng lý khải hoa trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt bệnh nhân chỉ cảm thấy thế giới quan h của bản thân đều bị phá vỡ chỉ có liệu phụ run d ậ y đi ra phía trước cầm liệu mẫu tay nước mắt tuân đầy mặt đột nhiên quay người liền cho ninh thần quỳ xuống cái quỳ này chỉ đem ninh thần giật n ả y mình cũng không lo được bây giờ còn tại d i ễ n kịch vội vàng đem liệu phụ đỡ dậy hắn hiện tại ra sao cùng khí lực liệu phụ là vô luận như thế nào quỳ không đi xuống bá phụ ngài cũng đừng quỳ ta nhưng không chịu nổi hà nhất long là huynh đệ của ta san san chính là tao tử ngài nhị lão cũng là trưởng bối của ta Ta lúc này liễu chữa ba mẫu tự n h rên rỉ một tiếng tỉnh lại san san lao liễu mẹ liều san san bổ nhào vào c h ấ g dường lý khải hoa bác sĩ vội vàng hỏi hoàng nữ sĩ ngươi bây giờ cảm giác thế nào liễu mẫu xứng sở tinh tế cảm giác một chút có chút không xác định nói ta hiện tại cảm giác thật thoải mái dạ dày cũng không thương còn cảm giác đặc biệt có tinh thần ta đây là làm sao rồi trời ạ thật chẳng lẽ chữa khỏi rồi lý khải hoa tự lẩm bẩm mẹ ngươi nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ liêu san san lật ra mình bao bên trong cái gương nhỏ đối liêu mẫu nói trời ạ đây là ta sao làm sao có thể liêu mẫu tự nhiên biết mình trước đó là cái dạ n gì g nhìn xem người trong gương nàng căn bản cũng không dám tin tưởng là ninh thần là ninh thần đem người chữa khỏi liêu san san vội và nói liêu mẫu nhìn về phía ninh thần lúc này mới phát hiện ninh thần một bức tiêu hao quá độ dáng vẻ nội tâm chấn động cực kỳ h y náy tiểu ninh ngươi không sao chứ đều là bá mẫu để ngươi bị liên lụy cũng đừng bởi vì ta để ngươi có tổn thương gì không có việc gì không có việc gì bá mẫu yên tâm đi chính là tiêu hao quá độ mà thôi nghỉ ngơi một chút liền tốt mà lại thừa dịp tại bệnh viện lại cho bá mẫu làm toàn thân kiểm tra xong như vậy mọi người cũng liền đều yên tâm ninh thần nói khỏi phải khỏi phải ta cảm giác rất tốt khẳng định đã tốt liêu mẫu vội và nói hay là kiểm tra một chút đi đó cũng không phải không yên lòng ninh bác sĩ mà là việc này quá mức rung động không thể tin thông qua khoa học thủ đoạn kiểm tra một chút cũng là an an mọi người trái tim lý khải hoa nói không sai không sai chính là như vậy nghe tới ninh thần cũng dạng này phụ họa l i ê u san san một nhà cũng liền không còn kiên trì tại lý khải hoa bác sĩ cùng đi l i ê u m â u rất nhanh liền làm xong kiểm tra cầm kiểm tra tổng kết lý khải hoa bác sĩ tay một mực run dậy không ngừng mồ hôi trên trán một giọt một giọt hướng xuống trôi lý thầy thuốc l i ê u m â u thử t h ă m dò hỏi lý khải hoa ngẩng đầu có chút e ngại nhìn ninh thần đồng dạng nuốt n g ụ m nước miếng có chút chật vật đối l i ê u m â u nói kết quả kiểm tra ra tế bào ung thư một cái đều không có không chỉ như vậy người trước kia trên thân phong thấp eo cơ vất vả mà sinh bệnh cốt chất tăng sinh cũng tất cả cũng không có ninh g ư ơ thần lúc nói chuyện trọng điểm nhìn về phía lý khải hoa bác sĩ cùng cái kia tiểu hộ sĩ bởi vì bọn họ là bác sĩ Tiếp nhất, tế, tin tương tuyên truyền, thật nhiều lại viên nói đối coi viễn nếu xúc có cậy cũng cao, cho chính bệnh bọn nhân nhân như hắn mình loạn chuyển, mình như là vĩnh là làm là mà vậy y ra độ kỳ h tĩnh. ô n ngày yên g k thật lý khải hoa thật đúng là có ý nghĩ này ung thư a màn c u i a hai giờ chữa trị a trong này dính đến giao thiệp t à i phú quyền lực đều là hắn trước kia có thể gặp mà không thể cầu đồ vật bất quá xem hết liều mẫu kiểm tra báo cáo hắn lại không dám bởi vì ninh thần quá thần bí thần bí mang ý nghĩa không biết không biết mang ý nghĩa nguy hiểm ninh tiên sinh ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra lý khải hoa nói xong bên cạnh hắn tiểu hộ sĩ cũng liên tiếp gật đầu biểu thị mình tuyệt đối giữ bí mật ninh thần cười cảm t ạ cùng liễu san san một nhà cùng bạn cùng phòng cùng một c h â cáo từ ra bệnh viện tiểu ninh à, chúng ta thật sự là ta không biết làm sao cảm tạng ư ơ i hôm nay ngươi nhưng tuyệt đối đừng trở về ở nhà ta một đêm hiện tại đi trước ăn cơm cho ngươi bồi b ổ thân thể tại cửa bệnh viện liễu mẫu lôi kéo ninh thần tay động tình nói hoàng a di bệnh nặng mới khỏi thật đáng mừng một trận này liền ta đến mời đi nói chuyện là từ vừa rồi bắt đầu vẫn không nói chuyện một mực đi theo phía sau bọn họ mắt thấy toàn bộ trải qua tề văn hảo chương Về 11, trở về trường học chương mười một trở về trường học tề văn h ả o quyết định nhận sợ từ xác định liễu mẫu ung thư bao tử màn cuối bị trị tốt thời điểm tề văn h ả o liền đã quyết định từ bỏ liễu san san không cùng ninh thần bọn người kế tiếp theo đối địch xuống dưới cũng không phải sợ hãi mà là hoàn toàn không cần như thế mấy trăm ngàn đối với mình đến nói chỉ là món tiền nhỏ mà lại liễu san san đích xác hấp dẫn mình nếu như ninh thần bọn hắn còn giống như là trước kia đồng dạng chỉ là bốn cái sinh viên đại học bình thường chính mình mới sẽ không để ý đạo bọn hắn góp tưởng đắc tội bọn hắn mình cùng liễu san san n g ư ơ i tỉnh ta nguyện lại không phạm bất quá bây giờ nha ninh thần giá trị đã sớm siêu việt mình đối liêu san san hứng thú tề văn hào là cái hoàng phố là cái phú nhị đại nhưng là hắn lại không đốc phụ thân địa sản công ty tại toàn bộ mân tỉnh đều có thể đứng hàng trước người mình từ nhỏ tiếp xúc tinh anh giai tầng đại học sau từng bước hiểu rõ thương nghiệp kinh doanh đối nhân xử thế tự nhiên có mình một bộ chuẩn tắc trước tiên ninh thần bọn người về sau cùng chính mình là người của hai thế giới mình căn bản là có thể không nhìn bọn hắn nhưng là hiện tại ninh thần đã có thể đầy đủ gây nên mình coi trọng có thể trị liệu ung thư ý vị như thế nào tề văn hào thế nhưng là rất rõ ràng nếu là có thể cùng ninh thần giao hảo thậm chí đem hắn thu làm tiểu lệ tề văn hảo ngẫm lại đều có chút kích động cho nên hắn lập tức hạ quyết tâm từ bỏ liêu san san đồng thời biểu hiện một chút ngực của mình và táo rộng lớn cùng chiêu hiền đại sĩ cùng ninh thần giao hảo tề văn hảo cười nói hoàng a di bệnh như là đã bị ninh thần chữa khỏi ta cùng liêu san san ở giữa ước định tự nhiên toàn bộ hết hiệu lực hà nhất long lôi kéo liêu san san tay đứng ở một bên hư lạnh một tiếng đương nhiên hết hiệu lực khó nói ngươi còn muốn đối san san như thế nào đương nhiên không tề văn hảo trong mắt lửa giận l o a lên nghĩ thầm nếu không phải ninh thần ngươi tính cài rắm lập tức k h á t tay nói liêu san san đối ngươi mối tình tham thiết ta kỳ thật rất tá nhìn thấy hà nhất long sắc mặt hơi ngộ i tề văn hảo nói với ninh thần mọi người dù sao đều là đ ồ n g học ta làm cũng có bất thường địa phương bữa n à y ta mời xem như ta cho mọi người bồi tội như thế nào tất cả mọi người nhìn về phía ninh thần mặc dù ninh thần hay là nói chuyện không nhiều nhưng là theo hắn h i ệ n lộ bản lĩnh kỳ thực hiện tại tất cả mọi người đã ẩn ẩn lấy hắn làm chủ mọi người mặc dù đều không quen nhìn cái này tề văn hảo nhưng là dù sao cũng không có gì từ thủ bất quá bây giờ hắn túi đầu nhận sai có đồng ý hay không vẫn là phải nhìn ninh thần thái độ tề văn hào là tâm tư gì ninh thần liếc mắt liền nhìn ra đến bởi vì loại người này không chỉ có ở địa cầu hắn tại bích lan châu thương sơn phường thị cũng được chứng kiến lúc ấy thiên lam tông một trong đó môn đệ tử tại phường thị bên trên phách lối bà nói muốn giá thấp ép mua một cái tán tù bán ra linh dược kết quả lại biết được người ta tại phụ cận núi vực đều là có chút danh tiếng luyện đ a n sư kia thái độ chuyển biến gọi một cái đặc sắc lúc ấy ở đây ninh thần gần như bất nhẫn nhìn thẳng hiện tại cũng giống như vậy tề văn hào nhà hắn có tiền nữa cũng không tới mân tình t r ư ớ mười mà mình đâu thế nhưng là một cái có thể tại trong vòng hai canh giờ chữa trị ung thư thời kỳ cuối thần ý quốc thủ tại toàn thế giới đều là phần độc nhất tồn tại mặc dù bây giờ còn không muốn người biết trên lệnh của song phương quá lớn kỳ thật ninh thần vẫn có chút xem trọng tề văn hảo nếu là biết tề văn hảo còn có đem mình thu làm tiểu đệ tâm tư ta không biết hắn có thể hay không cười ra tiếng lúc ấy cái kia thiên làm tông nội môn đệ tử nhưng không có cái này tự tin ninh thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem tề văn hảo mặc dù hắn cùng mình không có thủ nhưng hắn như là đã từng muốn đào hinh đệ mình hạ nhất long góp tưởng song p ư ơ n g làm sao có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống tiếp tục làm bằng hữu khỏi phải chính chúng ta liên hoan là được không có việc gì ngươi liền mời liền đi ninh thần không chút khách khí hạ lệnh chúc khách tề văn h ả o sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn mặc dù có chút lòng dạ nhưng dù sao cũng mới hai mươi tuổi mình xuất thân phú hảo ngày thường bên trong sôi gió sôi nước quen người bên cạnh lúc nào dám như thế nói chuyện với mình vừa rồi sẽ mặt xuống nói một chút mềm lời đã là hắn có thể đạt tới cực hạn dựa theo hắn ý nghĩ ninh thần bọn người hẳn là mang ơn tiếp nhận mới là nghĩ không ra mình lại bị ninh thần không lưu tình chút nào cự tuyệt căn bản cũng không có để ý tới tề văn hào ninh thần xoay người rời đi mọi người lập tức đuổi theo kịp chỉ để s ắ p mặt khó coi thứ đồ gì không phải liền là cái bác sĩ a có tiền cái gì mua không được t ề văn hào hư l ạ n h một tiếng quay người rời đi liêu mẫu ở thời gian dài như vậy bệnh viện nhà bên trong rất nhiều sự tình khẳng định là phải bận một chút ninh thần bọn người lần nữa cự tuyệt liêu san san một nhà mời tại sao cơm chưa đuổi xuống b u ổ i chưa xe trở về hạ thành phố ha ha nhìn thấy tề văn hào s ắ p mặt ta liền muốn cười còn tưởng rằng mình là hoàng đế n h à hắn nói cái gì chúng ta đều phải đáp ứng tại trên xe buýt nói lên tề văn hào trương hắn kiệt liền muốn c ư i nhìn hắn gương mặt dán mua kiếm n g h ẹ để hắn trở về mình chơi đi lưu mộ phi gật đầu phụ họa chỉ có hà nhất long có chút lo lắng như thế bác hắn mặt mũi hắn sẽ không trả thù chúng ta đi lo lắng cái gì có thần ca ở đây chương hắn kiệt không tim không phổi nói ninh thần cười nói không có việc gì cha hắn tại hạ thành phố lại không phải một tay che trời binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn hà nhất long biết ninh thần cự tuyệt tề văn hào lấy lòng là đang chiếu cố cảm thụ của mình tâm lý phi thường cảm động nhưng là huynh đệ một trận cái này cảm tạ cũng khỏi phải lại nói ra chỉ có thể nhắc nhở mọi người nói mã chung một đám đều là tề văn hào tiểu đệ tiểu thần tử đương nhiên không sợ chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút hắn dám, nếu là hắn dám động chúng ta liền không sợ lao tứ động đến hắn n g ư ơ i tiểu thuyết đều nhìn không rồi tê văn h ả o có tiền hắn có thể mua được trường học đem lao t ứ lấy đánh nhau làm lý do khai trừ ra trường học cũng có thể dùng tiền mua cái kỵ nữ v u hãm lao t ứ chơi gái kỵ nữ không trả tiền bôi xấu lao tứ thanh danh còn có thể trương hắn kiệt một tay bịt hà nhất long miệng ta dựa vào ngươi đ ừ n g nói ta mới phát hiện ngươi thế nào như thế xấu bụng hà nhất long một đem đẩy ra trương hắn kiệt tay ta đây không phải xấu bụng ta đây là phòng n g a chú đáo ngươi biết cái gì à ngươi đây không phải phòng n g a chú đáo ngươi đây chính là miệ quạ đen kiêm xấu bụng lưu mộ phi quay người nhìn xem hà nhất long đ ầ u ra đấy nói lao lưu ngươi cũng không giúp ta nhìn thấy mấy cái cùng phòng đ ù a dỡn dáng vẻ ninh thần chỉ cảm thấy dị thường thân thiết cười nói không có việc gì không có việc gì binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn ta vậy mới không tin tề văn h ả o dám mua được trường học vu h ã m ta hiện tại truyền t h ô n g phát đạt muốn chết hắn dám ra tay ta liền dám vạch trần lao sư trong trường lại không phải người ngu mới sẽ không cùng hắn hồi náo vậy nếu là hắn tìm kỵ nữ vu h ã m ngươi chơi gái kỵ nữ không trả tiền làm sao xử lý chưng hắn kiệt quay người hỏi ninh thần cũng động hắn thật đúng là ta không biết làm sao bây giờ lúc này hà nhất long lại tạ i thêm mắm thêm muối không chỉ có không trả tiền tái tạo ra o ngươi năng lực không được ba giây nam ta dựa vào cái miệng quạ đen của nhà ngươi kiêm xấu bụng nam tề văn hảo nếu là thật như thế đối phó ta ta liền đem ngươi lột sạch ném tới cửa trường học đi ninh thần cũng không nhịn được bổ nhào vào hà nhất long t r ư ớ c người gia nhập trả đạp đội ngũ của hắn đằng sau an tính chút đường dài xe buýt không cho phép ồ nào đổ ù dẫn phía trước chuyển đến lái xe gầm h é t chương mười hai thư viện chương mười hai thư viện sáng sớm hôm sau ninh thần liền thật sớm đi tới hạ đại đồ thư quán hôm nay là tuần kết thúc lưu mộ phi lôi kéo hà nhất long ra ngoài chơi bóng t r ư ơ n g hán kiệt một người tại ký túc xá chơi game thật vất vả không có việc gì ninh thần chuẩn bị hôm nay tỉ mỉ đem p h ậ t đạo điện tịch trải vớt một chút nhìn xem có thể hay không đối với mình tu luyện có trợ giúp í c h hạ thành phố đại học là cả nước chứ danh đại học xây trường cũng có gần một trăm năm đi ra không ít văn học ra cùng chuyên gia giáo dục đại học thư viện t à n g thư tại toàn bộ mân tỉnh cũng có thể xếp hạng trước ba ninh thần cầm bản bút ký của mình máy tính t ì một m góc vắng vẻ bắt đầu mình nghiên cứu đầu tiên là chu dịch cùng đạo đức kinh cái này hai quyển sách có thể nói là hoa hạ đạo gia điện tịch tổng cương ninh thần thật đúng là không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem bọn nó hiểu rõ chỉ là muốn đơn giản trải vớt một lần làm được trong lòng hiểu rõ nếu quả thật có trợ giúp mình lại cẩn thận nghiên cứu thế là bật máy tính lên lục soát một phen bắt đầu đọc những n à y điện tịch nguyên văn ai ngờ cái này xem xét xuống dưới chỉ đem ninh thần nhìn hoảng sợ run sợ đạo đức kinh điểm trước sau hai ngày hậu thiên đức kinh là trị quốc lý niệm đối với mình ngược lại không có gì trợ giút nhưng là trước thiên đạo kinh tuyệt đối là trực chỉ đại đ tu chân bản nguyên thần thư coi như phóng tới bích lan châu cũng là có thể khai tông lập phái là một phương thánh địa căn cơ trấn giáo điện tịch nhưng là đối với ninh tần h đến nói cái này đạo kinh quá cao thâm nếu như mình hiện tại là kim đan lão tổ nói không chừng liền có thể dựa vào những này hiến pháp thẳng vào nguyên anh đại đạo nhưng là hiện tại mình mới là một cái luyện khí kỳ t i ể u tu sĩ càng cần hơn hay là một chút cụ thể phát m ô n bất quá bây giờ có đạo kinh mạnh như thác đ ổ coi như mình ở chỗ này rốt cuộc không có gì thu hoạch mình cũng có năm chắc đem huyền hư kinh tu bổ tăng thêm chí ít có thể tu luyện tới ng nguyên cảnh giới bông xuống đạo đức kinh mang ước mơ tâm tình ninh thần lại bắt đầu quan sát chu dịch ninh thần đối với chu dịch h i ể u rõ kỳ thật còn tại đạo đức kinh phía dưới nhưng là lại lạ lẫm hắn cũng biết các loại đoán mệnh xem tướng phong thủy khăm dư kỳ môn bắt quái đều xuất từ quyển kỳ thư này nghe càng giống là một bản bách khoa sách tham khảo nói không chừng đối với hiện tại mình có dùng sau nửa giờ ninh thần hai tay đều đang run rẩy con mắt đều đỏ cái gọi là luyện khí có thành t i ể u tu thân dưỡng tính đều thành một câu nói xung bản này chu dịch nào chỉ là có dùng nó đối với mình đến nói quả thực chính là tu chân thánh đ i ệ n sáu mươi tư quẻ chính là sáu mươi tư cái thiên địa mặt khác hệ từ cùng nói quẻ càng là thâm thuy hào diệu mỗi nhìn một lần đều có phát hiện mới cùng càng n g ộ tuyệt không phải mình bây giờ tùy tiện nhìn xem liền có thể toàn bộ lĩnh n g ộ nghĩ đến cái này bên trong linh thần đột nhiên có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ta không biết hoa hạ cổ nhân đến cùng đã đạt tới một cái dạng gì cảnh giới khó nói tây du ký cùng phong thần bảng hoàng đế si càng những cái này truyền thuyết đều là thật không thành thế nhưng là nếu như là thật lấy loại này đại năng thủ đoạn đến nói chỉ là hoàng đế cùng si càng đại chiến liền đầy đủ đem địa cầu đánh nổ nha mà lại đã có lợi hại như vậy tu chân bảo điện các loại thần tiên yêu quái làm sao đều là tồn tại tại trong truyền thuyết mà lại mình cũng đích xác cảm giác được địa cầu linh khí cực kỳ m ỏ n g m anh loại hoàn cảnh này làm sao lại cất ở đây a lợi hại tu chân bảo điện trước kia sáng tạo những n à y bảo điện người đâu tu luyện những n à y bảo điện người đâu phải biết một năm kim đan một mươi năm nguyên anh nếu như tu luyện tới nguyên anh cảnh giới chừng vô thai vô kiếp một mươi năm p h ọ nguyên nhưng là bây giờ rõ ràng là cái khoa học kỹ thuật xã hội nhà linh thần lâm vào bản thân hoài nghi cùng bản thân phủ định bên trong nếu như cái này k ả m không q u á được đó chính là hắn tâm ma đừng nói tu luyện tới kim đan thậm chí nguyên anh chỉ sợ ngay cả ngưng nguyên hãng kỳ hắn đều không đạt được nghe nói tại bích lan châu kim đan lão tổ chỉ cần ra sân chính là một i ả m vân khí khuấy động khí thế bay thẳng trời cao vừa ra tay chính là phách sơn đo ạ nhạc chạm sông ngăn nước lợi hại muốn chết muốn sống nếu như ở địa cầu lời nói địa cầu sớm đã bị đánh nổ đi là bởi vì linh khí không đủ cho nên các loại đạo pháp thần thông không phát huy ra vốn có uy lực c i n h thần nghĩ nói cùng các loại linh khí linh khí không đủ ta dựa vào thì ra là như vậy không thể nào đây cũng quá hoan đi n i n h thần trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem sách trong tay chấn kinh với mình ý nghĩ nếu như ý nghĩ này là thật mình hoa hạ những này kinh tài tuyệt diễm các l a o tổ tông liền thật là quá h a n vì cái gì đây bởi vì linh khí không đủ bọn hắn đều là tu chân nhà lý luận bọn hắn đã đem tu chân luyện khí các loại lý luận thôi diễn đến cảnh giới cực kỳ cao thầm lại khổ vì cũng không đủ linh khí có thể dùng tại tu luyện cho nên những thiên tài này lớn châu đều khổ bức nghẹn mà chết khi thực hiện tại các nhà khoa học cũng giống như vậy nha năm đó y ê u bởi vì tư thản thuyết tương đối rộng tại s a u khi hắn chết mới được chứng thực còn có hiện tại vẫn không bị chứng thực dây cung lý luận cùng các loại bọn hắn cùng năm đó thôi diễn ra tu chân lý luận các tiền bối sao mà tương tự chỉ là tu chân càng thêm ỉ lại tại linh khí hiện tại phát triển gần như đ ỉ n h trệ mà thôi ninh thần phỏng đoán địa cầu trước kia linh khí hẳn là so hiện tại càng nhiều hơn một chút cho nên còn có không ít luyện khí sĩ truyền thuyết sự thích tỉ như bành tổ thọ tám trăm lao tử t ử khí đông lai chờ nhưng là hiện tại linh khí càng phát ra mầm manh cho nên luyện khí sĩ cũng liền cơ bản tuyết tích coi như còn có đoán chừng cũng là trốn ở một chút thâm sơn rừng rậm bên trong kéo dài hơi tàn giấu trong lòng như vậy một k i a xa v ờ i trường sinh kỳ vọng quá đáng thương linh thần lắc đầu nói may mắn mình có thức hại bên trong quả cầu đá có thể cuồn cuộn không dứt bổ sung linh khí hơn nữa còn có thể đem mình đưa đến linh khí tràn đầy bích lan châu tu luyện nếu không lấy mình bây giờ luyện khí trình độ đợi ở địa cầu tu luyện thật là muốn nghẹn mà chết nhưng là hiện tại không giống mình có địa cầu mấy ngàn năm nay vô số thiên tài thần nhân thôi diễn ra con đường tu luyện nội tình dày sợ là chỉ có bích lan châu mấy đại thánh địa mới có thể so ra mà vượn mà thường sơn địa vực đối với bích lan châu đến nói không lại chính là cái khe núi nhỏ mà thôi nếu là mình ở bên kia còn hôn không ra cái thành tựu lời nói sợ là lao t ử văn vương bọn hắn vách quan tài đều ép không được đi nghĩ đến cái này bên trong ninh thần kích động không thôi tỉnh táo một chút ta lúc này mới đem chu dịch xem hết còn có vô số phật đạo điện từ đâu nghĩ đến cái này bên trong ninh thần lại bắt đầu nhìn kim cương kinh pháp hoa kinh sau đó lại nhìn vân cấp thất thiêm hoàng đình kinh phất phất ninh thần tự l ầ m b ầ m phản phất đã thấy mình phật đạo x o n g tu tung hoành lưỡng giới anh tư nếu là không có luyện khí cơ sở những này đ i ể n tịch đích xác đều là huyền chi lại huyền đồ vật người bình thường nhìn xem cũng chính là h i ể u chút triết học đạo lý tu thân dương tính tăng lên dưới tinh thần cảnh giới mà thôi nhưng là rơi vào ninh thần trong mắt kia cũng là từng bộ từng bộ tu luyện tâm pháp mặc dù đều không có rơi xuống cụ thể phương pháp bên trên nhưng là có lý luận khoảng cách thực tiễn sẽ còn xa a húng chi p â n cấp thất thiêm bên trong gia nhà khí pháp bộ liệt g â ra không ít đạo gia luyện khí pháp môn so với mình tu luyện huyền hư kinh cao thâm hơn nhiều Mình trải qua một ngày nghiên cứu ninh thần đã đại khái hiểu rõ một chút hoa hạ phật đạo văn hóa chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ nói lên đạo gia tự nhiên không thể rời đi tam thanh một mạch chia làm thái thanh ngọc thanh thượng thanh từ ninh thần hiểu rõ đến xem tam thanh mặc dù đều có thiên về cũng có thể tự thành một thể nhưng cũng có thể nói là n g ư ờ i bên trong có ta không thể chia cắt thái thanh đại biểu dĩ nhiên chính là lão tử đích đạo đức kinh nặng nhất đạo môn thiên nhân hợp nhất bắt trước thiên địa tự nhiên hòa hợp chi nói có thể nói là đạo môn căn bản đại đạo ngọc thanh xưng là nguyên thủy lấy từ quá một hôn nguyên ban đầu vô thượng ý tứ nặng nhất đạo môn tu sĩ luyện khí căn cơ đối với tam hoa tụ đình ngũ khí triều nguyên lý giải không có suất kỳ hữu giả thượng thanh cũng xưng là linh bảo một mạch tên như ý nghĩa các loại linh trú pháp bảo phù lục nhiều mặt ngũ hành bác quái thuật pháp thần thông ý nghị thủ đoạn đếm mãi không hết để ninh thần mở rộng tầm mắt Có thể ninh ó đạo gia Tam a t h m ộ thần m ạ c t h thở a n dài nói từ cổ tới kim trường phái đạo gia phái trên dưới một trăm linh loại lại đều tại tam thanh phạm t h ù bên trong toàn thật đạo nội đàn t h i pháp chính một đạo phù lục tri pháp đều là đối tam thanh pháp môn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu khai chi tản án diệp phát dương quang đại đạo môn nói xong lại nói phần hàn giáo đối với phật môn thiền tông có hiểu rõ nhất định l i n h thần đã cảm thấy có chút phá vỡ tam quan có chút hơi khôi hài nghiêm ngặt nói đến phật giáo chủ tu tâm linh cùng tinh thần mà lại mặt ngoài xem ra cùng đạo môn đi hai thái cực đạo môn chủ trương tự thân bắt chước thiên địa đạt tới thiên nhân hợp nhất cuối cùng đạt tới tồn tại cùng trời đất mà siêu thoát thiên địa cảnh giới mà phật môn thì truy cầu tâm linh siêu thoát giảng cứu đỗ nộ giảng cứu luân hồi chủ tu bảo vệ tự thân cuối cùng đến cực lạc bị n g ạ tự thân thành phật kết quả nói đến phật môn các loại thủ đoạn so với đạo môn đến xác thực lộ gia uy lực bao la tỉ như phật môn pháp tướng từ nội tâm hiện lộ bên ngoài vô luận từ thủ hộ tâm linh hay là bảo vệ nục h thân đều là một cùng một p h á p môn hơn nữa còn có đủ loại thủ ấn phật tâm cùng cùng hàng ma thủ đoạn cho nên một khi tu luyện tới cảnh giới c ự cao c phật môn thật là phi thường lợi hại nhìn xem phật môn căn bản điện tịch kim cương kinh kim người vạn tiếp bất hủ cưng người không gì không phá từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra phật môn bản chất nhưng là theo ninh thần phật môn truy cầu lại có chút không chung lâu các cảm giác bởi vì tu luyện phật môn tâm pháp đối với tâm linh cảnh giới yêu cầu thực tế quá cao mặc dù phật môn chủ trương người người có phật tính nhưng là nếu quả thật người người đều có thể đem phật tính dẫn đạo ra như vậy cũng liền người người thành phật chuyện thế gian này nào có đơn giản như vậy mà lại bởi vì đối với tâm linh yêu cầu quá cao một khi tại tu chỉ quá trình bên trong tâm linh có sơ hở như vậy liền lại càng dễ bản thân hoài nghi cùng bản thân phủ định cuối cùng thất bại trong căn t h ớ c đây cũng chính là ma tồn tại phật ma chỉ ở một ý niệm từ xưa trong lịch sử tu phật không thành ngược lại thành ma tuyệt không phải ví dụ cho nên các loại phật giáo điển tịch cùng trong truyền thuyết đều có ma tồn tại cái này ma không phải từ trước đến nay liền có mà là từ sáng tạo ra đến mà phật giáo đương nhiên biết tự thân khuyết điểm cho nên còn có một ngày chuyên môn hàng phục tâm ma ma ha bản n h ư ợ c ba la mật đa tâm kinh thật giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong băng tâm quyết đồng dạng chắc không được phật giáo tại khởi nguồn của bọn họ địa bị kia cái gì đạo bà la môn đánh ngã ngược lại tại hoa hạ cùng đông nam á khai chi tán diệp phát dương quang đại ninh thần tự lẩm bẩm theo ninh thần chính là bởi vì hoa hạ nồng đậm nho ra cùng đạo môn văn hóa vì tu chỉ người tâm linh đánh xuống cơ sở vững chắc mới có thể có phật môn thiền tống các loại pháp môn tại tâm linh tu chỉ bên trên tiến thêm một bước đây chính là đứng tại cự nhân trên bờ vai c h ố tốt ninh thần gật đầu vui mừng nói bởi vì hắn hiện tại liền đứng ở trên vai người khổng lồ hơn nữa còn là mấy ngàn năm nay vô số cự nhân nếu là nhiều hơn nghiên cứu phật môn có phải là còn có thể đẩy ngược ra ma môn ninh thần nghĩ đến tại trong ấn tượng của mình các loại ma môn công pháp đây chính là q u ỷ dị khó lường cùng phật môn dương cương bao la vừa vặn tương ứng tương đối dùng đạo môn công pháp ở giữa điều hòa phật môn cùng ma ba tu thỏa thỏa nhân vật chính hình thức ca ninh thần nhất thời nghĩ đều có chút si trầm trong chốc lát ninh thần tranh thủ thời gian lắc đầu đem loại ý nghĩ này đổi ra ngoài lầu cao vạn trượng đất bằng lên về sau là lúc sau hiện tại mình hay là từ từ sẽ đến đi hay là trước tu luyện đạo gia công pháp đi phật môn công pháp đối tâm linh yêu cầu quá cao thật bắt đầu tu luyện ta cũng không dám cam đoan mình có thể hay không hám đi vào vô luận từ cái kia phương diện đến xem phật môn tẩy não trình độ đều là cực cao ự c c hay là chờ ta tâm linh nội tình sẽ không nhận phật môn ảnh hưởng thời điểm lại tu luyện phật môn tâm pháp đi ninh thần tự giác là người bình thường mọi thứ hay là bảo hiểm một điểm tốt mặc dù cảm thấy mình là một t r i ệ u đủ internet tin tức oanh tạc kiến thức rộng rãi thế kỷ mới thanh niên sẽ không dễ dàng bị phật môn lý luận tẩy não nhưng là hiện tại chính mình cũng có thể xuyên qua tu luyện còn có cái gì là không thể phát sinh đâu lỡ như tu cái phật mình đột nhiên đại triệt đại ngộ tạo đầu làm hòa thượng vậy cái này trò đùa coi như mở lớn trải b ú t một ngày phật đạo điện tịch xác định sau này mình tu luyện lộ tuyến có thể nói là thu hoạch to lớn phía dưới liền muốn bắt đầu nghiên cứu hoa hạ các loại đạo thư chỉnh lý ra thích hợp bản thân tu luyện công pháp còn phải nghiên cứu một chút các loại công phạt thủ đoạn lần sau lại xuyên qua đi qua mình coi như không thể lại đợi tại thương sơn phường thị không chuyển h thương sơn phường thị tương đối bích lan châu chẳng qua là cái khe núi nhỏ nồng độ linh khí tài n g u tài phú đều là ở vào tầng dưới chóc nhất mặc dù bên ngoài nguy hiểm vô cùng. nhưng là các loại cơ duyên cũng nhiều tùy tiện ngắt lấy cái linh dược hoặc là tìm được một chút thiên tài địa bảo đều không phải mình ốn tại một góc tu luyện có thể có được trước kia không dám đi ra ngoài là bởi vì năng lực không đủ về sau không dám tiếp tục đi ra ngoài nhưng chính là dũng khí không đủ muốn tu luyện có thành tựu liền nhất định phải ra ngoài kiến thức một chút cái gọi là đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường chưa từng nghe nói có bế quan bế thành thiên hạ đệ nhất cao thủ bích lan châu rộng lớn khôn cùng linh sơn bảo địa chỗ có nhiều kỳ nhân dị sự tầng tầng lớp, lớp kia cùng đặc sắc thế giới mình nhất định phải mở mang tầm mắt một phen tham dự một phen Mà lại hiện tại hiện chương ó n ữ n g thu h o ạ à lần c tin một tu thăng vi lại m cứ mươi bốn quốc khánh chương một mươi bốn quốc khánh ngay cả tiếp theo hai tuần lễ cũng không gặp tề văn h ả o bên kia có động tinh gì nghĩ đến cũng là không nguyện ý t r e o chọc ninh thần ninh thần bọn người đương nhiên càng sẽ không lại đi chủ động gây chuyện chuyện này tựa hồ cứ như vậy vạch trần quá khứ liệu san san tại ngày thứ nhì liền đã về trường học lại chuyên đến tạ ninh thần về sau liền cùng hà nhất long kế tiếp theo vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn ngược sát độc thân cầu sinh hoạt để lưu mộ phi cùng trương hán kiệt hô to chịu không được ninh thần chỉ cần không có lớp liền hướng thư viện chạy dù sao hoa hạ đạo gia điện tịch thực tế nhiều lắm các loại lý luận đều có bên trong đối với mình hữu dụng cùng vô dụng trộn lẫn cùng một chỗ mình cũng cần sảng chọn châm trước tựa như là tấm vô kỵ tu luyện cản không đại na di đồng dạng vạn nhất nếu là một cái sơ s ả y luyện xóa vậy coi như bi kịch là một luyện công đem mình luyện chết người xuyên việt kia là muốn bị đính tại đại thiên thời không lịch sử xỉ nhục trụ bên trên ninh thần nhưng tự do t không, không sai là bài tập ninh thần hay là một cái sinh viên năm thứ tư năm nay hơn nửa năm còn có một số chương trình học phải hoàn thành bất đắc dĩ ninh thần chạy một tuần thư viện về sau không thể không rút ra một chút thời gian chuyên chú đến việc học bên trên dù sao hắn còn muốn cầm tới chứng nhận tốt nghiệp mặc dù hắn nghiêm ngặt nói đến đã là một tu chân giả nhưng là bây giờ còn chưa có quá quen thuộc cái thân phận này mà lại xã hội tán đồng phụ mẫu kỳ vọng để ninh thần hay là muốn cầm tới chương này giấy chứng nhận may mắn hắn đã là luyện khí trung kỳ tu sĩ mà lại sớm mở thức hải tinh thần lực cùng sức hiểu biết phóng đại những khóa này chỉnh cùng bài tập đã hoàn toàn không làm khó được hắn mỗi ngày nghe một c h ú t khóa rút ra một chút thời gian liền có thể đem việc học hoàn toàn giải quyết đợi đến học kỳ kế cũng chỉ thừa một cái luận văn tốt nghiệp là một m khoa máy tính học sinh tùy tiện viết cái phép tính liền có thể đem cái này luận văn giải quyết ngẫm lại thật là còn có chút ông chủ nhỏ tầm a lao tứ quốc khánh về nhà a lưu mộ phi cùng trương hắn kiệt kết bạn từ bên ngoài trở, về. Không trở về. khoảng cách xa như vậy mà lại tháng trước mới trở về vậy ngươi quốc khánh có cái gì an b à i không có nếu như không có liền cùng chúng ta cùng đi ra chơi đi trương hán kiệt hai mắt tỏa sáng vô ninh thần bả vai nói ta mới không đi quốc khánh đi ra ngoài chơi ngươi có phải hay không đốc chơi cái gì nhìn người à ninh thần nghiên g trương hán kiệt đồng dạng ta cùng lão đại hẹn xong tự do đi mới không đi chỗ đó chút kế hoạch song phong c ả n h khu mà là những cái kia khu không người trương hán kiệt ôm ninh thần nói lúc đầu chúng ta còn có chút lo lắng nhưng là nếu có ngươi cái này võ lâm cao thủ hộ giá hộ hàng lời nói vậy liền hết thệ vấn đề đều không có các người lá gan đều không tiểu nhà loại kia tiến vào khu không người gặp được các loại nguy hiểm tin tức tầng tầng lớp lớp các ngươi cũng dám đuổi tới đi lên g ó t ninh thần kinh ngạc nói hàng năm ta không biết có bao nhiêu tự do làm được con lừa bạn tuân ra đến đều là ví dụ trương hán kiệt nói tất cả xảy ra chuyện người cũng đều là nghĩ như vậy ninh thần nói cũng không thể đi cái loại người này sơn nhân biện phong cảnh khu đi vậy thì có cái gì ý tứ trương hán kiệt nói chúng ta năm nay đã năm bốn sau cùng trường học sinh sống lại không đến liền không có cơ hội nói ngươi thật giống như tốt nghiệp liền bất quá quốc khánh đồng dạng ninh thần nói lúc kia nào có hiện tại nhàn hạ thoải mái ngươi không nhìn những cái kia tốt nghiệp sư huỳnh sư t h hiện tại mỗi cái đều là áp lực như n ú i a trương hán kiệt nói mà lại ta cũng không nghĩ kê tiếp theo học nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau chính là cái mãn ông đoán chừng về sau quốc khánh chính là tăng ca vượt qua hiện tại không chơi chờ đến khi nào ninh thần mới nhớ tới còn không có đem mình nghỉ hè tại hoàng sơn sự tình nói cho bọn hắn khu không người không phải tốt như vậy đi nghỉ hè thời điểm ta đi hoàng sơn sơ ý một chút liền đi lạc đường phí một cái buổi chiều mới đi ra khỏi đến kém chút ngay tại thâm sơn rừng rậm bên trong quá đêm trương hán kiệt cùng lưu mộ phi giật này mình ngay sau ngay cả ninh thần loại cao thủ này đều sẽ gặp được phiền phức bọn hắn đối với mình quyết định lại có chút do dự đương nhiên ninh thần chắc chắn sẽ không nói cho bọn hắn lúc ấy mình hay là cái không có tu vi trong người người bình thường hoặc là đi cái tiểu cảnh khu đi đừng đi cái loại người này t r ê n người lớn cảnh khu ninh thần nói các ngươi lại không phải chuyên nghiệp con lừa bạn mà lại dù sao mục tiêu của các ngươi chính là loại kia thuần thiên nhiên môi trường tự nhiên tiểu cảnh khu người ít lại vắng vẻ cũng không dễ dàng xảy ra nguy hiểm vừa vặn phù hợp khẩu vị của các ngươi người nào thiếu lại vắng vẻ a các ngươi quốc khánh muốn ra ngoài chơi a mang ta cùng san san hai cái chứ sao lúc này hà nhất long mang theo l i ễ u san san đi đến các người quốc khánh bất quá thế giới hai người lưu mộ phi hiếu kỳ mà hỏi chúng ta mỗi ngày qua thế giới hai người quốc khánh đương nhiên phải đi ra ngoài chơi chơi một chút vừa vặn cùng mọi người cùng nhau đi hà nhất long ôm l i ễ u san san nói không nói câu nói đầu tiên có thể chết ta trương hán kiệt n h à danh nói nói ngồi xuống bật máy tính lên bắt đầu lục soát có cái gì tiểu cảnh khu có thể chơi tiểu cảnh khu không dễ chơi à đều là một ngày liền có thể đi dạo xong cái chủng loại kia nếu không đi võ di sân đi nói đến chúng ta đến mân tỉnh ba nằm còn chưa có đi qua võ di sân đâu ninh thần nói nhìn thấy hạ nhất long cùng liêu san san cũng cùng một chỗ hành động hắn cũng quyết định tham gia tổ chức vì cái gì đi võ di sơn võ di sơn tại mân tỉnh là gần với hạ thành phố du lịch tháng địa đi ngươi mới vừa rồi còn nói không đi loại người này sơn nhân b i ể n lớn cành k h u trương hắn k i a nói trước khác nay khác chúng ta là tự do đi nha là đi kia ở đây ở chơi đ ù a lại không phải đi trợ tử mà lại tàu tử cũng muốn đi tự nhiên phải tìm lớn một chút cành k h u có thể ở thêm mấy ngày chơi nhiều mấy ngày địa phương ninh thần buông tay nói mà lại võ di sơn tại cả nước chỉ là nhị lưu cành thu đến mân tỉnh du lịch đều đến hạ thành phố võ di sơn sẽ không có nhiều người như vậy kỳ thật ninh thần đề nghị đi võ di sơn còn có khác một tầng cân nhắc cái này võ di sơn cũng coi là đạo giáo thánh địa hay là trong truyền thuyết 36 tiểu động thiên một trong trên núi cũng có một chút đạo quán trổ miếu ninh thần cũng muốn thừa cơ đi xem một chút sẽ có hay không có cái gì phát hiện gì khác lạ bất quá những này liền không đủ vì ngoại nhân đạo ngươi là cao thủ ngươi có lý trương hãn kiệt nói quay người nhìn lưu mộ phi cùng hà nhất long bọn hắn cũng không có ý kiến được liền đi võ di sơn lại mua mấy bình vũ di nham trà trở về ăn tết về nhà làm lễ v ậ đưa kế hoạch đã định chương mười t lăm i ề n bắt võ di sơn chương mười lăm võ di sơn ngày hai tháng một mươi trước kia ninh thần bắt đầu cùng trương hán kiệt bọn hắn cùng tiến tới an nghiệp tâm liền ra khách sạn đi tới chân núi võ di sơn võ di sơn là mân tỉnh danh sơn đan hà hình dạng mặt đất cảnh sát mỹ lệ mà lại là ba giáo thánh địa nghe nói từ lượng hán bắt đầu liền có đạo quán chùa miếu thành lập ở giữa thời gian m ộ ư ơ i một quốc khánh xác thực có không ít người tới đây giải nóng du lịch ninh thần mấy người tiến vào cảnh khu màu xanh biết g i n g rào không khí trong lành tùy ý hô hấp một ngụm đều cảm giác đầu hóc tinh thần rất nhiều thật thoải mái nha liêu san san nói ninh thần nghĩ thầm nơi này linh khí trọn vẹn so thành thị nồng đấm gấp đôi mặc dù dưới cái nhìn của mình hay là mỏng manh vô cùng nhưng là đối với người bình thường đến nói đã có thể nói là đổi một hoàn cảnh lại thêm trong rừng rậm sinh cơ giản r à o sinh linh sinh hoạt trong đó tự nhiên rất là dễ chịu mới lên núi không đến bao lâu liền đến võ di sơn trọng yếu nhất cảnh khu vũ di cung cái này bên trong t r ư ớ c lâm dòng suối lương dựa tú phong nghe nói mới lập tại đường triều trời bảo năm bên trong về sau lịch triều lịch đại nhiều lần tu sửa dùng cho tế tự vũ di quân lúc đầu ninh thần còn có chút chờ mong bất quá còn chưa đi gần đạo quán này liền để hắn thất vọng cái này vũ di cung hẳn là những năm gần đây mới bị một lần nữa tu sửa qua cùng đổi mới đồng dạng còn có dán hãn phòng tống thương nghiệp đường phố Căn bất ả phải giả n chính cành nếu không phải đỉnh tiền kia hai gốc 1, cây quế, linh thần cơ cho là mình cung. cái gốc cổ cây cơ cho khu, hồ là là kia đi tới giả vũ di mua sắm quế, vũ b quá trương hán kiệt bọn hắn ngược lại là tràn đầy phấn khởi đem mấy chỗ cung điện xem một lần sau liền đi dạo lên thương nghiệp đường phố đối một chút vật kỷ niệm chỉ trọ hà nhất long trả lại liêu san san mua một cái tiểu nhân kiếm gô đào mặt dây chuyền đi thượng du cựu khúc khê đi chơi phiêu lưu đây là võ di sơn nổi danh nhất hạng mục trương hán kiệt ồn ào nói trước bỏ đi ngang qua thiên du phong đi xuống tới tiện đường lại đi cựu khúc khê đoán chừng đến hạ du bến tàu vừa vặn liền về khách sạn nghỉ ngơi hà nhất long đề nghị nói thiên du phong mặc dù không cao nhưng là đông tiếp tiên du nham tây ngay cả tiên t r ư ờ n g phong gossan núi nô lên thẳng đứng ngàn trượng cao ngất quần phong phía trên trên đỉnh c ủ a m ộ t đông đảo mà lại có một khe suối nước dọc theo vách đá lưu lại phong mờn nguồn, phía nam dưới đỉnh chính là bốn lượn mà qua cựu khúc khê tầm mắt khóng đ ạ t cảnh sát tú mỹ hà nhất long cùng liễu san san liên tiếp tự c h ụ để trương hán kiệt cùng lưu mộ phi nhà dính ngược s á t độc thân cầu ninh thần cười hì hì ở bên cạnh nhìn xem hắn trước kia chính là cái không thích nói chuyện tính tình hiện tại tự nhiên cũng giống như vậy thật vất vả chờ bọn hắn đập x o n g chiếu mấy người lúc này mới dọc theo núi đạo đi hướng cựu khúc khê bến tàu tới gần giữa trưa mấy người tại bến tàu bên cạnh nông ra tiệm cơm bên trong giải quyết cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát đi tới bến tàu liền chuẩn bị lên thuyền sắp xếp nửa giờ đội ngũ rốt cục đến phiên bọn hắn một cái bẹ c h e sáu người các ngươi vừa vặn năm cái ta lại cho các ngươi thêm cái tán khách các ngươi trước mặc vào áo cứu sinh chờ chút liền xuất phát nhân viên công tác cho bọn hắn ăn bài nói còn có quốc khánh một người đến du lịch tán khách trương hắn kiệt kinh ngạt nói linh thần nghiêng hắn một chút ta nghỉ h không có ý kiến ngươi là cao thủ ngươi có lý t r ư n g hán kiệt nhà danh nói tán các n h a hy vọng không phải hán tử cầu nguyện đến cái mọi tử để cho ta tới một đoạn mỹ l ệ gặp gỡ bất ngờ đi vừa dứt lời liền gặp nhân viên công tác dẫn một cái tuổi trẻ nữ nhân đi tới nữ tử này hạ thân là một cái bảy điểm quần jean chỉ lộ ra một đoạn long ánh ngọc nhuận bắp chân chân mang một cái đáy bằng g i à y thể thao thân trên là một bộ màu trắng bó sát người áo thun phát họa ra hoàn mỹ ngược hình cùng e o tuyến mang theo một đỉnh màu trà che nắng n ũ đại đại kính dâm cơ hồ tre khuất nửa gương mặt nhưng là kia mang theo một vòng ý cười môi đỏ cũng đủ làm cho người động tưởng tượng đây là một cái như thế nào mỹ nữ ta đi nổ trương hán kiệt ngơ ngác nói lưu mộ phi cũng ngơ ngác nói ngươi không nên nghĩ ngươi khống chế không được nữ nhân kia đi tới mấy người bên cạnh theo lễ phép lấy xuống kính dâm cười hướng mấy người gật đầu thăm hỏi các ngươi tốt quái dày các ngươi tháo kính dâm xuống chỉ thấy khuôn mặt như vẽ hai đạo con con g mày liêu dưới là đồng dạng một đôi con con g mắt v ư ợ n g cười một tiếng phía dưới cơ hồ đem mấy người đều trò cho cười c h o n g lấy lại tinh thần trương hán kiệt mấy người liên tục không ngừng túi đầu khom lưng còn lấy mỉm cười mỹ nữ ngươi tốt không q á y g i y không q á i dày hoan nên cực kỳ ninh thần cũng bị nữ tử này mỹ mạo kinh diễm một cái trước mắt bất quá dù sao đã là tu h sĩ năng lực tự kiểm chế vẫn phải có rất nhanh liền bình phục tâm tình hướng nữ tử kêu m ỉ m cười hỏi tốt cô gái trẻ tuổi bình thường đã thành thói quen mọi người dạng này thái độ đối với nàng ngược lại là hiện tại một bên biểu hiện bình tĩnh ninh thần để nàng chăm chú nhìn thêm lấy nàng ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra ninh thần không phải ra vẻ t h ậ t trọng mà là thật lạnh nhạt mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen nữ tử gọi là chu mộng giao tại hạ thành phố một nhà xí nghiệp tư nhân làm việc thừa dịp quốc khánh nghỉ một mình đến võ di sơn du lịch giải sầu bất quá ninh thần nhìn chu mậu giao lại không giống phổ thông bạch lĩnh mặc dù tuổi còn trẻ nhưng là khí chất ưu nhã tựa hồ hay là cái nữ cường nhân loại hình bất quá cái này cùng mình cũng không có cái gì quan hệ mọi người bèo nước gặp nhau mà thôi hôm nay qua đi nói không chừng cả một đời cũng không thấy đợi đến chu mậu giao cũng mặc vào áo cứu sinh mấy người được can bài cùng tiến lên mẹ chúc hà nhất long mang theo liếu san san bên trên hàng thứ nhất mới vừa rồi còn cầu nguyện đến cái hội tử trương hán kiệt lại nhăn nhóng ạ i ngùng lên lôi kéo lưu mộ phi ngồi hàng thứ hai đem ninh thần đẩy lên hàng thứ ba cùng chu mậu giao cùng một chỗ đi đi người cầm lái một tiếng gào to cây gậy trúc khe trống bẹ trúc liền rời đi bên tàu chậm rãi lái về phía trong khe nước h ư ơ n g cựu khúc khê lưu t r u y ề n tại dây núi ở giữa bên dòng suối cảnh sát xanh ngắt nước trong suốt một chút liền có thể nhìn thấy n g y sông bên người bẹ trúc trên có không ít người đều thoát dậy đem chân thả vào trong nước thỉnh thoảng liền có một đầu tiểu ngư từ bên chân bơi qua trương hát kiệt hà nhất long bọn người vừa mới bắt đầu còn có chút không thả ra ngược lại là chu mộng giao chủ động bước lên câu chuyện mấy người mới càng nói càng vui vẻ cũng khôi phục làm quái bản xác đem chu mộng giao chọc cho nhánh hoa run r u y sau đó còn nói lên ninh thần hay là một cái võ lâm cao thủ, đánh mười mấy như chơi đùa. may mắn bọn hắn còn có chút lý trí không có đem linh thần có thể trị liệu ung thư sự tình cũng nói ra chu m ộ n giao g kinh ngạc nhìn linh thần thật nhìn không ra à nhìn thân thể ngươi còn rất đơn bạc thật lợi hại như vậy nói xong cầm lấy linh thần tay chính phản nhìn xem đem trương hán kiệt cùng lưu mộ phi nhìn một mặt đố kỵ hận không thể đặt ở chu m ộ n giao g trong tay là mình tay không đúng rồi đừng nói không có vết chai ta cảm giác da của ngươi so ta còn tốt lại chu m ộ n giao g kinh ngạc nói nói thậm chí sờ lên linh thần cánh tay nhìn thấy chu mậu giao bàn tay nhỏ chán đoán linh thần cũng không nhịn được trong lòng n ả y lên nói cho cùng hắn hiện tại hay là một cái không có tốt nghiệp chim non. đối mặt với chu ngậu giao loại mỹ nữ này làm sao có thể không có phản ứng ta cũng không biết trời sinh đi ninh thần vội vàng nắm tay rút ra nhưng là bẻ trúc quá trật trong lúc vô tình ninh thần mu bàn tay vậy mà cò qua chu ngậu giao trước ngực không khỏi làm sắc mặt nàng đỏ lên cảm nhận được đối diện mềm mại ninh thần cũng là trong lòng rung động hắn ánh mắt gì c ũ n g sắc bén tự nhiên nhìn thấy chu ngậu giao sắc mặt không khỏi càng thêm c u ấ n bách nhìn thấy ninh thần như thế xấu hổ chu ngậu giao ngược lại lớn mật bắt đầu trêu chọc nói sợ cái gì còn sợ tỉ tỉ ta ăn ngơi nhà chương mười sáu cầm tay cùng dạo chương mười sáu cầm tay cùng dạo mọi người nói đùa ở giữa m ẹ trúc liền đã ngặt o mấy bước ngoặt người cầm lái nhắc nhở đến đến cựu khúc khê trung đoạn a mọi người chú ý cái này bên trong thường xuyên có loạn lưu vòng xoáy chú ý đều ngồi vững vàng đi ha ha mong đợi nhất chính là cái này bên trong trên mạng nói so qua xe gồm còn thoải mái may mắn còn có thể nhìn thấy mỹ nữ và o nước tú s ắ c khả san nha trương hán kiệt gọi nói lưu manh liễu san san trở lại cho hắn một quyền thật là có điểm lo lắng vội vàng ôm h à nhất lòng cánh tay chu mộng giao cũng muốn hướng ở giữa ngồi một điểm kết quả vừa mới đứng dậy đáy sông đột nhiên một đạo quần quận sóng ẩm vừa vạn vọn tới b b ẹ chúc một trận l â y động chu ngậu giao thân trên bất ổn mắt thấy là phải q u ò n g xuống x u ố n g đi ninh thần vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng kéo trở về kết quả vậy mà đem chu ngậu giao một đem ôm vào mang bên trong cảm thụ được mang bên trong thân thể còn có mặt mũi bên cạnh một trận thổ khí như lan ninh thần tâm thần không khỏi có chút bối rối vội vàng ổn định tâm thần b u ô n g tay nắm chặt đầu vai của nàng đem chu ngậu giao đỡ tốt vừa rồi kêu một trận lắc lư thế nhưng là đem chu ngậu giao dọa sợ hôm nay mình xuyên thế nhưng là một kiện viền gen bên trong nếu là thật sự rơi xuống nước mình sẽ phải nghiêm trọng đi hết may mắn bị ninh thần kịp thời ké Trải nghiệm lúc ấ y m ộ này không biết tại sao chu ngọc giao trong lòng ngược lại có chút tức giận nữ nhân chính làm mâu thuẫn như vậy vây quanh nàng chuyển đi nàng ghét bỏ chân chó của ngươi giữ một khoảng cách đi lại sẽ bất mãn ngươi không nhìn bất quá vừa rồi lắc lư lúc phía trước mấy người cũng giật nảy mình ngược lại là không có chú ý tới tình huống ở phía sau chu n g ọ m giao cũng không còn thận trọng ôm ninh thần cánh tay để phòng gặp lại ám lưu mình thật rơi xuống nước cảm thụ được chu n g ọ m giao ôm cánh tay của mình lần thứ nhất cùng nữ hải tử như thế ra thịt ra mắt ninh thần cảm giác thân thể cứng đờ cũng không dám nhìn nàng chỉ là cố gắng bình phục tâm tình vương lỏng lấy thân thể khó nói xuyên qua còn bổ sung dân g tặng số đào hoa đại học ba năm ta đều không có một chút nữ sinh viên a ninh thần cảm thấy lôi kéo ninh thần cánh tay cảm thụ được bên người nam từ khí tức chu ngậm giao nghĩ nói ta đây là làm sao vậy? Phạm hoa、si. làm sao lại cảm thấy ở bên cạnh hắn thư thái như vậy thật tình không biết ninh thần tại cái này mà pháp thời đại địa cầu đạt tới luyện khí trung kỳ tu luyện lại là đạo gia tâm pháp thiên nhiên liền mang theo một cỗ hơn người thanh tính tự nhiên vị nói nói chẳng ra chính là tự mang một cái khí chất quan g điểm đương nhiên có thể cảm nhận được loại khí chất này nữ nhân tự nhiên cũng không phải nữ nhân bình thường chu mộng giao xuất thân phú quý cái gì nam nhân chưa thấy qua vô luận là ngôi sao chính trị mới hay là giới kinh doanh tiêu tử m ấ t tỉnh truy nàng nam nhân có thể vượt qua eo biện xếp tới nam lâm đi nhưng là cũng không ai có thể cho nàng loại này thoải mái cảm giác an toàn ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm bọn hắn bẹ c h ú c cùng bên cạnh một cái bẹ c h ú c đột nhiên cùng một chỗ gặp được gắm lưu đối mặt mà lật mắt thấy là phải va vào nhau doa đến mọi người lớn tiếng k i n h hô thời khác nguy cấp ninh thần trở tay liền đem người cầm lái trong tay cây gậy c h ú c đặt lấy d ơ lên đỉnh đầu trước hướng phía mình bẹ c h ú c bên trái đằng trước một điểm đem bẹ c h ú c đã ngẩng đầu xu thế ép xuống sau đó phía bên phải bên cạnh đưa tới đem cây gậy c h ú c mũi nhọn điểm tại đối diện bẹ c h ú c phía bên phải trực tiếp đem đối diện bẹ c h ú c cũng đ è xuống hai cái bẹ trúc mặc dù run run một hồi lại đều không có lỡ các hành khách đều bắt kiên cố cũng không ai rơi xuống nước l i ê n ngăn lại cùng một chỗ xung đột nhau sự cố hai cái bẹ c h ú c bên trên đám người chưa tình hồn nhìn về phía ninh thần trong mắt đều là trần kinh ninh thần đem cây gậy c h ú c trả lại người cầm lái cái này liên tiếp động tác trong lúc đó ôm hắn cánh tay trái chu mộng dao cơ hồ đều không có cảm giác thân thể của hắn động đậy lúc này sát vách bẹ c h ú c còn có phụ cận mấy cái bẹ c h ú c chuyển đến huýt y s á o âm thanh cùng tiếng vỗ tay mấy cái du khách lớn tiếng gọi tốt hô to cao thủ ninh thần cười đ ố i chung quanh phất phất tay xem như đáp lại mấy cái bẹ trúc giao thoa mà qua rất nhanh liền cách xa và ngươi thật sự chính là võ lâm cao thủ h i lợi hại như vậy chu mộng giao kinh ngạc nhìn về phía ninh thần nói ninh thần cười cười không nói lời nào nói thật tại mỹ nữ trước mặt bộc lộ tài năng hay là rất đắc ý thật vất vả qua đoạn này khu vực nguy hiểm sông đạo lại khôi phục bình tĩnh chu mộng giao b u n g ra ôm ninh thần tay ninh thần cũng vội vàng ngồi thẳng hai người giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng cùng trương h á n kiệt bọn hắn cười cười nói nói rất nhanh liền đi tới cựu khúc khê hạ du b ê n tàu dưới m ẹ trúc đi ra bên tàu bọn hắn cũng nên tách ra cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ bãi may chu n g giao đeo lên nàng đèn siêu kính dâm cười cùng ninh thần bọn hắn vây gọi cáo tử. d ấ u ở kính r â m sau ánh mắt nhìn thật sâu ninh thần một chút cuối cùng quay người rời đi biến mất tại trong dòng người đừng nhìn đã sớm không gặp lưu mộ phi đập trương hán kiệt đầu một đêm như thế hoa si vừa rồi làm sao đem lão tứ đ ẩ y ra đi hắn đây chính là sợ thịt chó lên không được bàn tiệc hà nhất long cười nói ta cảm thấy đi bằng tài ăn nói của ta là không lo m g ự a tử hay là lao tứ cần trợ giúp nhất trương hán kiệt mạnh miệng nói lao tứ ta vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy chu mỹ nữ một đường ôm cánh tay của ngươi cảm giác thế nào cũng không muốn đến cái điện thoại hào cái gì người coi ta là người a ninh thần nói b è o nước gặp nhau nói không chừng về sau rốt cuộc không gặp được còn muốn cái gì số điện thoại di động sắc trời còn sớm mấy người lại tại vũ di c u n g phụ cận xoay xoay lúc này mới ra cảnh khu chuẩn bị trở về khách sạn ăn cơm bất quá thế giới chính là trùng hợp như vậy bọn hắn tại cửa khách sạn lại gặp chu mộng giao bất quá lúc này chu mộng giao cũng không phải là một người một người mặc trang phục bình thường tuổi trẻ nam tử đi theo bên cạnh nàng giao giao thật là khéo a ngơi ư cũng tại cái này bên trong làm sao một người du lịch à vừa v ậ n ta cũng là không có việc gì ra giải sầu một chút nếu không chúng ta cùng một chỗ chu mộng giao cao mày lễ phép cự tuyệt nói khỏi phải lưu công t Ta c h í người h chơi, là tùy tiện n dạo s giao giao. á điều tra ta chu ngọc h thời giao n nghe ư ơ i còn o mời vậy một cái nhữ mày bất quá vẫn là chịu đựng nộp khi nói còn cho mời xưng hô ta chu ngọc giao làm sao lại chỉ là vừa mới tiếp tân trong lúc vô tình nâng lên nói lên một cái mỹ nữ một thân một mình đến du lịch ta nghe liền cảm giác là ngươi Lưu l đồng vội vàng khoát tay phủ nhận nói, vội khoát phủ tay ú chương ta tới t còn muốn lấy nếu là có muốn nếu lấy là ể gặp g n i c ù n mười bảy hào môn tiên kim chương mười bảy hào môn tiên h kim chu mỹ nữ phát hiện chu mộng giao cũng tại cửa khách sạn chương hán kiệt cao hứng nên đón thật là đúng dịp à, ngươi cũng ở cái quán rượu này à cơm tối ăn rồi sao đây là bằng hữu của ngươi à, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm các ngươi là ai lưu đồng tao mày nhìn xem linh thần bọn người mình tân tân khổ khổ thật vất vả mới từ chu gia thăm dò được chu mộng giao hành tung một thân một mình chạy đến g ó c cái xảo nộ chính là muốn đơn độc cùng chu mộng giao đợi mấy ngày nhiều hơn ở chung bồi dưỡng một chút tình cảm nói không chừng trực tiếp liền thừa cơ cầm xuống trong lúc thời khắc mấu chốt tự nhiên dung không được người khác đ ú n g tay vào mà lại những người này mặc phổ thông xem xét chính là quốc khánh du lịch sinh viên đ o á n chừng chính là tại cảnh khu bên trong cùng chu mộng giao nhận biết nghĩ đến cái này bên trong lưu đồng tự nhiên không có đem linh thần bọn người để ở trong lòng trực tiếp liền p h t tay bởi người chúng ta không biết các ngươi cách chúng ta xa một chút, chớ quay g i ta cùng mộng giao ai ngưng người này làm sao dạng này à chúng ta hảo tâm mời ngươi ăn cơm ngươi thái độ gì à trương hán kiệt cùng lưu mộ phi không cam lòng nói chỉ có liều san san tại tề văn h ả o bên người đợi qua một đoạn thời gian nhìn ra cái này lưu đồng là người có tiền khả năng ngay tại truy cầu chu mộng giao nàng đưa tay lôi kéo hà nhất long ra hiệu hắn ngăn lại lưu mộ phi cùng trương hán kiệt bọn hắn cùng chu mộng giao cũng chưa quen thuộc không cần thiết quản cái này nhãn sự còn không có cùng hà nhất long tiến lên lưu đồng đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem trương hán kiệt bọn người nói thái độ gì ta và các ngươi nói chuyện đều là làm mất thân phận các ngươi coi là loại người gì cũng có tư cách đứng trước mặt ta lưu đồng bọn hắn là bằng hữu của ta chu m ộ n giao g giận nói mời ngươi thả tôn trọng một chút m ộ n giao g đừng ngây thơ bọn hắn có tư cách gì làm bằng hữu của ngươi một ban g quỷ nghèo bọn hắn còn không biết đạo thân phận của ngươi a cùng biết ngươi thân phận bọn hắn nhìn chúng sẽ chỉ là tiền của ngươi lưu đồng cao n ạ o nói lưu đồng chu m ộ n giao g giận d ữ mắng mỏ nói nếu như ngươi lại chửi bới bọn hắn liền mời ngươi rời đi cái này bên trong ta không biết tôn trọng người khác người ta không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan mậu giao ngươi bởi vì cái này một đám quỷ nghèo muốn đuổi ta đi lưu đồng kinh ngạt nói miệm đầy quỷ nghèo quỷ nghèo cũng không biết nơi nào đến cảm giác ưu việt một cái liếm l ắ p mặt làm bộ xảo nộ đến định b ỡ chu m ộ n giao g người không phải cũng là cái quỷ nghèo nhìn trúng tiền của nàng a ninh thần cười lạnh nói hắn lúc đầu không muốn mở miệng nhưng một cái là nhóm người mình bị như thế vũ n ụ gắng chịu nhục sự tình mình nhưng làm không được điệu thấp không phải là hất ức một cái khác chính là chu m ộ n giao g vì mình bọn người không tiếp cùng lưu đồng không để ý mặt mũi mình vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng kỳ thật chu m ộ n giao g đối mặt lưu đồng vẫn có một ít cố kỵ người là ai ta nói chuyện với mậu giao ngươi có tư cách gì xem bảo cương bị chu mậu giao g i a n dậy lưu đồng chính lên cơn giận g ữ hiện tại lại bị ninh thần trông c ọ c đâu còn nhịn được ta sẽ ham mộng giao tiền tài ngươi biết ta là ai à? không biết nghe ngươi ý tứ ngươi rất có tiền cha ngươi là trăm triệu đạt địa sản vương cảnh lâm ninh thần ra vẻ kém kinh ngạc nói ta một câu đ ố i lưu đồng nói không ra lời vương cảnh lâm là hoa hạ nhà giàu nhất nhà hắn có tiền nữa cũng không sánh bằng vương cảnh lâm à, phốc phốc chu mộng giao một cái nhịn không được cười ra tiếng hoặc là nhà ngươi rất có quyền khó nói cha ngươi là mân bỏ bất quá lớn ninh thần đột nhiên hoảng sợ nói sẽ không là quốc gia thủ tướng đi lợi hại như vậy vậy ta thật là không thể trêu vào ngươi ta đ ã ngươi không phải có tiền nhất cũng không phải nhất có quyền vậy n g ư ơ i như bức cái gì ninh thần đột nhiên đột nhiên thu liễm biểu lộ lạnh lùng nói nhưng ta có thể quyết định vận mệnh của các ngươi thậm chí sinh tử lưu đồng hung ác âm thanh nói ninh thần trong mắt hàn quang loại lên lưu đồng vậy mà dùng sinh tử đến uy hiếp bọn hắn mặc dù ta không biết hắn cụ thể thân phận cũng không biết hắn có thể hay không động thủ thật nhưng là hắn đã nói nghiêm túc lời này vậy đã nói do hắn xác thực có cái này lực lượng cùng năng lực chính ninh thần đương nhiên không lo lắng nhưng là trương hán kiệt mấy người có thể ngăn cản không ngừng lưu đồng trả thù giờ khác này ninh thần t h ậ t động sát tâm tại bích lan châu hắn nghe qua vô số cố sự cùng giáo hấn uy hiếp tốt nhất vẫn là bóp chết tại nảy sinh bên trong lưu đồng cái này bên trong là phúc tỉnh là hoa hạ không phải nam loan không phải đông nam á chu ngộng giao nghe tới lưu đồng lại muốn uy hiếp ninh thần mấy người sinh mệnh không khỏi quá sợ hãi dưới cái nhìn của nàng bọn hắn là bởi vì chính mình mới có thể bị liên lụy vào cuối cùng bị lưu đồng ghi hận bên trên ngươi khi ta chu ngộng giao là người chết ta lưu đồng mời ngươi rời đi cái này bên trong ta không chào đón ngươi nhìn thấy chu m ậ n giao g báo nổi lưu đồng cũng biết mình nói lời có chút quá kích mình là vô luận như thế nào lưu không xuống hay là rời đi trước cái này bên trong chấn an một chút chu m ậ n giao g những chuyện khác sau này hay nói thế là vội và nói g n tốt tốt tốt đừng nóng giận ta chỉ nói là lấy hù dọa bọn hắn một chút ta đi ta đi lưu đồng quay người rời đi trước khi đi thật sâu nhìn l i n h thần một chút hắn thấy mình cùng chu m ậ n giao g nháo đến bây giờ hoàn cảnh đều là người này hại hắn xem như đem linh thần cho ghi hận bên trên ninh thần nhìn xem lưu đồng rời đi hay là kiềm chế lại sát tâm hiện tại hắn hận nhất là mình đến lúc đó hắn trước hết nhất tìm p i ề n t h á i khẳng định cũng là mình. đến lúc đó sự phản kích của mình liền nhìn tình huống tới đi nếu như bởi vì một câu uy hiếp mình liền thật âm thầm đem người cho giết lời nói như vậy mình lại cùng sát nhân ma vương khác nhau ở chỗ nào thật xin lỗi liên lụy mọi người chu mộng giao nhìn thấy lưu đồng rời đi thật sâu cho mấy người b á i đừng a chu mỹ nữ cái này cùng ngươi có quan hệ gì à là k i ế t i ể u tử quá không phải thứ gì trương hắn kiệt vội và nói chu mộng giao nói với ninh thần ta đoán chừng hắn hiện tại hận chết ngươi bất quá ngươi yên tâm thế lực của nhà bọn họ chủ yếu tại nam loan cùng đông nam á tại hoa hạ thế lực kỳ thật không lớn ta trở về sẽ cảnh báo hắn ninh thần lắc đầu ta cũng không sợ hắn tìm ta phiền phức ngụ ý là chỉ cần đừng tìm trương hán kiệt mấy người phiền phức chính mình mới sẽ không sợ hắn chu mộng g i a o lại coi là ninh thần là ỷ vào thân thủ của mình cao minh bất quá chu mộng g i a o biết lưu ra tại đông nam á sòng bạc bên trong nuôi không ít hắc quyền cao thủ kia cũng là thân thủ phải động một tí giết người nhân vật chỉ sợ ninh thần lại có thể đánh cũng không phải những người kia đối thủ bất quá bây giờ cũng không tốt đả kích lòng tự tin của hắn dù sao mình trở về cũng sẽ cảnh cáo lưu đồng một phen sẽ không có sự tình cũng đến giờ cơm không đi ta mời mọi người ăn cơm đi chu mộng dao cười mời nói Sao chương ó t ể để một i khách, c n chúng mươi tám n chu ngậu giao đánh gãy Trương khớp cảnh chương tạ n một mươi lại liên n các g tám chu ngậu giao khớp cảnh. cảnh nhận biết các ngươi thật cao hứng chu ngậu giao giơ lên đồ uống nhìn về phía mấy người có chút xin lỗi nói thật xin lỗi vừa rồi giấu các ngươi tính thế nào giấu chúng ta đây chẳng lẽ nói ngươi không phải tại hạ thành phố một nhà sĩ nghiệp tư nhân đi làm à? ninh thần cười về nói mặc dù là nhưng là ta lại không nói chu mộng giao còn chưa nói xong liền bị ninh thần đánh gãy gia đình của ngươi cùng thân phận à, cái này có cái gì nói à, chúng ta cũng không nói gia đình của chúng ta thành phần nhà khó nói giới thiệu còn muốn đem mình rất có tiền giới thiệu ra nhà chính là chính là lao tư nói rất đúng chu mỹ nữ ngươi có cái gì nhưng nói xin lỗi ngươi lại không làm sai cái gì trương hán kiệt mấy người đều nói nhưng là dù sao vẫn là bởi vì chuyện của ta đối các ngươi tạo thành bối rối ta rất xin lỗi mời các ngươi một chén hơn nữa còn phải cảm ơn ninh thần mới vừa rồi giúp ta giải vây nhìn không ra ngươi bình thường không nói lời nào vừa nói vẫn là như vậy làm giận h ì h ì chu n g ọ g i a o tiếu ỵ hiệp như hoa nói nói thật chúng ta cũng không nghĩ tới lao tứ hôm nay tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy trương hán kiệt ôm ninh thần b ả vai nói khả năng cái gì khích lệ hắn đi hà nhất long đột nhiên có ý riêng nói chu ngọc dao hơi đỏ mặt ninh thần nhìn nàng một cái vội vàng nói sang chuyện khác nói ta không biết cái kia lưu đồng là thân phận gì cùng nhà ngươi có quan hệ gì trải qua chu mộng giao giải thích mọi người mới biết lưu đồng tại sao lại dạng này bản thân cảm giác tốt đẹp chu mộng giao ra ra chu nghị hoàng tử cải cách mở ra thời điểm liền hạ biển kinh thương thông qua mấy chục năm phát triển hiện tại chu gia sản nghiệp đã phát triển thành một cái tập điện tử h ó a chất địa sản trang phục các sản nghiệp làm một thể tính tổng hợp tập đoàn tại toàn bộ hoa nam đều có hết sức quan trọng lực lượng cái gì thân hoàng tập đoàn chính là nhà ngươi mở t r ư n g hán kiệt thấp giọng kinh hô kia lưu đồng lại là người nào dám như thế nói chuyện của ngươi lưu đồng nhà hắn là nam loan thế lực chủ yếu tại nam loan cùng đông nam á chu mộng giao giải thích nói t h â nguyên h o à n tập đoàn hiện tại phát triển đến một cái bình cảnh. Bác thượng gặp đoàn đến hiện bình cạnh, ngăn, cho cái bác lai chu nghị hoàng dưới gối có tam tử m ộ t nữ hiện tại trưởng quản lý thân hoàng tập đoàn từng cái phương diện theo lão gia tử dần dần ủy quyền ba huynh đệ cũng bắt đầu dần dần lục đục với nhau chu mộng giao là chu gia lão tam đ ộ c nữ mà lần này cùng thanh trúc tập đoàn hợp tác là chu gia lão đại dẫn đầu tìm tới quan hệ tự nhiên muốn hết sức thúc đẩy lần này hợp tác mà thanh trúc tập đoàn phái đi đại lục trao đổi hợp tác người bên trong liền có lưu đồng như thế một cái ăn chơi thiếu ra theo người phụ trách của bọn họ nói là được phái tới học tập cùng tích lũy kinh nghiệm cái này lưu đồng nghe nói là thanh trúc tập đoàn bên trong một cái đại cổ đông nhĩ tử bình thường bất học vô thuật bị phụ thân hắn phái đến đại lục sau liền chưa từng làm một kiện chính sự cả ngày bên trong sống phong túng kết quả có một lần tại hai cái tập đoàn hợp tác giao lưu hội bên trên gặp chu mộng giao vậy mà muốn theo đuổi nàng hoàn mỹ kỷ danh viết là làm sâu sắc hai cái tập đoàn thành ý hợp tác kết quả đại bá ta lại còn ủng hộ lưu đồng truy cầu ta chu mộng giao t Gia tử cũng không nguyện ý đi. đại bá ta cùng nhị bá đều duy trì lưu đồng chỉ có cha ta cùng ta tiểu cô phản đối chu ngọc giao khổ nao nói hiện tại lưu đồng cả ngày hướng công ty của ta chạy làm ta cũng không thể bình thường đi làm lúc này mới thừa dịp nghỉ ra giải sầu một chút n g h ỉ không ra người này đều có thể bám d a i như địa đuổi theo vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a liều san san lo l ắ n g nói bởi vì nàng cũng từng trái lương tâm cùng tề văn hào đợi qua một đoạn thời gian cho nên khá là cảm đ ộ n g thân thụ còn có thể làm sao kéo lấy chứ sao chu ngọc giao thở dài nói hắn còn có thể buộc ta kết hôn không thành kéo tới hợp tác đàm thành bọn hắn rời đi hạ thành phố ta cũng liền giải thoát bọn hắn sẽ không cầm cùng ngươi kết hôn làm hợp tác á p chế a ninh thân hỏi không có khả năng hai cái tập đoàn hợp tác là bao lớn sự t ì n h làm sao có thể bị hắn ảnh hưởng chu ngậu giao lắc đầu nói lại nói cha hắn chỉ là đại cổ đông lại không phải chủ tịch còn không có tư cách dùng lưu đồng hôn sự làm văn chương mọi người nghe xong cũng đều yên lòng bất quá đều đối chu ngậu giao tao nộ biểu thị đồng tình đụng tới như thế một cái c h ự c phẩm cảm ơn các ngươi nghe ta cầu nhau nói hết ra sao dễ chịu nhiều chu ngậu giao cười nói còn muốn cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn cơm ninh thần cười nói sau bữa ăn mấy người trao đổi phương thức liên lạc hẹn song minh sau hai ngày bơi chúng chơi chu ngậu liền cáo từ rời đi lão tứ ta xem người ta rõ ràng đối ngươi có ý tư a tranh thủ thời gian thừa cơ cầm xuống hà nhất long khuyến khích ninh thần siêu cấp bạch phú mỹ a thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a đúng thế đúng thế trương hán kiệt hay là có tự mình hiểu lấy lao tứ cố lên các ngươi đều đi chết đi ninh thần cười m ắ n g nói m ớ i lần thứ nhì gặp mặt các ngươi khôi hài đầu đi ta nhìn có hy vọng lần thứ nhất tại trên sông anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi lại tại cổng sắc bén hộ tốn lưu mộ phi sờ lên cầm nghiên cứu nói lao tứ rất có thể cho nàng lưu lại ấn tượng k h ắ sâu hiện tại rèn sắc khi còn nóng vẫn rất có hy vọng mấy người cười đ ù a lấy về khách phòng kỳ thật tất cả mọi người không có coi là thật bọn hắn mặc dù là đơn thuần sinh viên cùng chu mộng giao kết giao bằng hữu cũng là tính cách hợp nhau bởi vì không có từ trên người nàng cảm nhận được một điểm v i n h và hung hăng c ư cao lâm hạ cảm giác cùng nhóm người mình nói chuyện phiếm nói chuyện hoàn toàn chính là bình t h ờ bằng hữu quan hệ cái này khiến ninh thần bọn người phi thường dễ chịu bất quá mặc dù không nghĩ lấy từ trên người nàng chiếm tiện nghi gì nhưng là dính đến tình yêu nam nữ hay là được rồi dù sao hai phe t r ê n lệch thực tế quá lớn ninh thần ngược lại là không có gì áp lực tâm lý làm duy nhất có thể xuyên qua tu luyện người địa cầu liền xem như nguyên thủ quốc gia hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt bất quá đối với tình cảm hắn vẫn cảm thấy thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng chu mộng giao tướng mạo tính cách đương nhiên đều rất tốt bất quá ninh thần cũng sẽ không đi chủ động truy cầu về sau hai ngày lưu đồng không còn lại xuất hiện chu mộng giao cùng ninh thần bọn người bơi chung lắm võ di sơn các nơi cảnh điểm nhất tuyến thiên đại hồng bảo mà nước động cùng cùng đều lưu lại bọn hắn dấu chân mỗi người còn bị cảnh khu tiêu thụ nhân viên ăn lợi lượng bình lá trả số bốn buổi chiều chu n g giao trước một bước trở về hạ thành phố mà ninh thần mấy người lại ở một đêm ngày thứ nhì mới trở về chương mười chín trở về bích lan châu chương mười chín trở về bích lan châu mở mắt lần nữa phát hiện mình lại trở lại quen thuộc trong phòng ngủ màu nâu xanh trên tường đá treo một bước tay mình viết đạo tranh chữ quyển trừ cái đó ra chính là mình dưới thân giường gỗ một cái tủ treo quần áo cùng một cái bàn thấp nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ nếu như quả cầu đá chuyển cho mình tin tức không sai cách mình lần trước xuyên việt về đi cũng không đến bao lâu thương sơn phượng thị bích lan châu ta thật lại trở về a ninh thần tự lẩm bẩm ngày đó từ võ di sơn sau khi quay về ninh thần cả ngày trừ lên lớp chính là chạy thư viện nghiên cứu đạo thư thời gian qua bình thản mà cấp tốc quả nhiên khi t r ú n g tuần tháng mười thời điểm thức h ả i bên trong quả cầu đá lần nữa hút đầy năng lượng phát ra hào quang muốn đem mình mang đến bích lan châu bất quá lần này ninh thần làm tốt mạo xưng điểm chuẩn bị trong đầu ý nghĩ cũng đã thành hình đang chuẩn bị muốn trở về bích lan châu thí nghiệm đâu cho nên hắn cũng không có chậm trễ thời gian tại cùng ngày buổi sáng quả cầu đá vừa mới phát sáng thời điểm hắn liền nằm ở trên giường khởi động xuyên qua ninh thần đứng dậy đi ra phòng ngủ trông thấy mình sạch sẽ về lạc đây cũng là xuyên việt về đi ngày ấy tốt ta phải nói cũng chính là hôm nay thương sơn phường thị tọa lạc ở thương sơn sơn mạch dây êm núi ở giữa là thương sơn năm phái cộng đồng thành lập một cái phường thị cộng đồng giữ gìn phường thị trật tự chia sẻ phường thị ích lợi chứ năm phái tại trong phường thị riêng phần mình chiếm cứ đại lượng cửa hàng bên ngoài thương sơn phụ cận tạp tu môn phái nhỏ tiểu gia tộc chở ở trong phường thị cũng có riêng phần mình cửa hàng hoặc quầy hàng bất quá có thể có cửa hàng đều là có ngưng nguyên kỳ cao thủ tọa c h ấ n thế lực t ỷ như thương sơn n a m phái đều có ngưng nguyên hậu kỳ đại cao thủ tọa c h ấ n sơn môn chính là phụ cận thế lực lớn nhất coi như trợ có ngoại lệ cũng tất nhiên có uy tín lâu năm luyện khí đỉnh phong cao thủ nếu không là trấn không được c h ẳ n g tử giống như là ninh thần cùng sư phụ h ắ n loại này luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể có cái quầy hàng kiếm cơm liền rất tốt ninh thần đi ra vị lạc đi tới trong p h ư ờ n g thị thương sơn phường thị cũng không lớn có chút cùng loại với hoa hạ cổ đại một cái huyện thành nhỏ bên đường con đường bên trên trừ các loại mua bán đang ăn d ư ợ pháp khí phụ lục cửa hàng cũng có đại lượng tự quán khách sạn cung cấp lui tới tu sĩ nghỉ chân thậm chí còn có mấy nhà thanh lâu sở quán bên trong có không ít cô gái bình thường cung cấp tu sĩ dâm nhạc tu sĩ cũng là người một chút tán tu tự biết thành tựu có hạn ỉ vào so với người bình thường lợi hại một điểm ngay tại p h à m nhân thế giới làm mưa làm gió cái này tại bích lan châu thực tế là quá phổ biến tình huống coi như tại cái này cơ hồ chuyên vì tu sĩ phục vụ phường thị bên trong cũng có hàng loạt không có tu vi p h à m nhân bọn hắn đều là phụ cận thương sơn nước p h à m nhân mà cái này thương sơn nước chính là thương sơn n ă m phái nâng đỡ lên đến phạm nhân quốc gia năm phái vì đó cung cấp che chở bọn hắn vì năm phái thu thập tài nguyên lại x a một chút thanh vân quốc bình sân nước cũng đều là loại tình huống này ninh thần tại trong phường thị dạo chơi mà đi rất nhanh liền đi tới phía tây chuyên cung cấp một chút tán tu b à y quầy bán hàng lộ thiên phường thị mình trước đó vài ngày mới giao một tháng tiền thuế cùng giữ cửa hộ vệ cũng rất quen chào hỏi liền thả mình đi vào ninh thần hôm nay đến hơi trễ a hôm qua tu luyện hơi trễ hôm nay tham một lát ngủ ninh thần cười một tiếng cười ha hả liền tiến vào lộ thiên bảy phường đi tới gian hàng của mình bên trên bên cạnh hai cái quầy hàng lao bản đều đã đến bên trái một vị là tuổi già người hái thuốc họ lưu ninh thần gọi hắn lưu lao đầu luyện khí trung kỳ nghe nói trước kia là cái đại phu tại một quyển cổ sách thuốc bên trong tìm được một môn thô thiền luyện khí p h á p môn tiến vào tán tu vòng tròn đáng tiếc tư chất bình thường lại là trung niên tu luyện luyện hơn ba mươi năm cũng không có bước vào luyện khí hậu kỳ ninh thần thường xuyên khuyên hắn đi thương sơn nước mở y quán làm cái trong phạm nhân thần y quốc thủ thưởng thụ vinh hoa phú quý đi thôi nhưng hắn chính là thả không giới trách nhiệm mỗi lần ninh thần lúc nói đều là cười cười không nói mỗi lần bay quay bán hàng cùng ninh thần nói chuyện trời đất đều cho ninh thần giảng giải các loại dược lý dự tính ninh thần cảm giác chính mình cũng gần thành nửa cái người hai thuốc bên phải một vị là cái trẻ tuổi thợ rèn gọi đồ đại long là gần nhất nửa năm mới đi đến thương sơn phường thị định cư chỉ có luyện khí sơ kỳ sư phó của hắn là vị luyện khí trung kỳ tán tu thợ rèn xuất thân tại thương sơn nước thành lập một phương thế lực gọi là gió lạnh đường nói trắng ra chính là mở một gian tiệm thợ rèn t ự không chỉ có chế tạo phạm nhân binh khí cũng sẽ tinh luyện một chút tu sĩ mới có thể sử dụng đến vật liệu luyện khí đem những này vật liệu trực tiếp bán cho phường thị cửa hàng là bán không lên giá. bất quá lấy thế lực của bọn hắn cũng không có tư cách mình mở tiệm trại thế là liền để đồ đại long tại lộ thiên bảy p h ư ơ n g tìm một cái cố định cầy hàng bán ra những n à y vật liệu l u y ệ i khí linh tiểu ca nhi tới rồi ngày hôm nay hơi trễ lưu lao đầu cười chào hỏi ninh thần đồ đại long cũng thật t h ả gật đầu thăm hỏi ninh thần lại giải thích một phen đem bảy mươi tám tấm đỗ ách phủ lật ra đến bỏ vào cầy hàng bên trên liền cùng hai người trò chuyện mở đồ đại long nói sư phụ hắn h ô m qua lại đến cho hắn bổ sung một chút nguồn cung cấp lưu lao đầu đỗ ách phủ ngươi còn có a ngươi lấy thêm hai tờ ninh thần nói khỏi phải khỏi phải ngươi lần trước cho ta còn có ta lên núi lại không sâu sao có thể dùng đến đến nhiều như vậy độ ách phủ lưu lao đầu cự tuyệt nói từ khi ninh thần có thể dễ như trở bàn tay vẽ độ ách phủ về sau liền cho lưu lao đầu mấy tấm phòng thân bất quá lưu lao đầu một mực không dùng được ngươi không có nói với ta ta hiện tại họa cái này sát xuất thành công phần lớn ta biết lưu lao đầu hiền hòa nhìn xem ninh thần rất là vui mừng lão bản độ ách phủ cầm hai tờ một cái thô hào thanh â m truyền đến sau đó liền có hai khối trăm lượng đại kim đĩnh rơi vào ninh thần quầy hàng bên trên ninh thần ngầm đầu một cái hay là vị khách quen là một vị gọi là hàn vũ t ả n tu mặc dù cũng là luyện khí trung kỳ bất quá người ta chủ tu thế nhưng là một bộ đao quyết trong tay pháp khí trường đào tế lên đến đao khí tung hành lợi hại vô cùng ninh thần vội vàng cầm hai tờ phù lục đưa lên lộ ra người vật vô hại tiểu dung h ạ n ca gần nhất ở đầu phát tài n h à phát cái gì tài vốn còn nghĩ lên núi săn hai đầu h u n g thú kết quả đi không đến một nửa liền gặp được thương dương tông người phong sơn đành phải hướng một phương hướng khác đi kết quả lộ tuyến chưa quen thuộc rơi xuống một tổ hát phong nện xào hiệt bên trong liền thu hoạch thổi phồng tơ n ệ n còn đem trong tay mình đổ vật đều hao nhìn thấy hàn vũ khỏe miệng cực lực thu l i ễ m tiểu dung ninh thần t r e o kẹo nói hẳn ca ngươi liền vụng trộm vui đi thổi phồng hắt phong n ệ n tơ nhện hẳn ca ngươi kiếm l ậ n đi chương hai mươi tu luyện chương hai mươi tu luyện hàn vũ cười ha ha lấy rời đi ninh thần cũng tại đồ đại long ánh mắt hâm mộ bên trong đem hai cái đại kim đĩnh thu vào ninh thần đỗ ách phủ hay là rất được h o a n g lên h dù sao đến nơi này đều là không có gì tiền tàn g tu nghĩ so với cần tốn hao linh thạch phù lục cái này đỗ ách phủ thật xem như hàng đẹp giá rẻ chỉ là một cái buổi sáng tám tấm phù lục liền đều bán đi ninh thần cùng lưu lao đầu hai người lên tiếng chào hỏi liền ra lộ thiên bại phường đi bình phong cắt ăn một bữa đi hôm nay vừa trở về ninh thần quyết định đi ăn một lần tốt đương nhiên bình phong cắt tại thương sơn phường thị cũng coi như là trung cấp đẳng cấp bất quá tương đối ninh thần đến nói đến cái này bên trong cũng đã là khó được mở một lần ăn m ặ t bởi vì nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là hoàng cấp trung học cơ sở kỳ hung thu thịt hoặc là linh thực đối với luyện khí trung kỳ tu sĩ rất có ích lợi bất quá giá cả cũng khiến người bình thường trùn bước chính là phải biết thương sơn phường t h ị nhiều nhất tiệp cơm nguyên liệu nấu ăn đều là phổ thông giá thu thịt mới vào hoàng cấp hung thu thịt liền xem như chiêu bài đồ ăn muốn một phần tan nguyên hiệu thịt một phần tam dương gà cả cảnh còn có một bát nhất chuyển từ tinh cơm liền tốn ninh thần bốn trăm lượng hoàng kim ninh thần ăn một nửa đem một nửa khác đóng gói mang đi vội vàng về tiểu viện của mình ninh thần ngồi trở lại phòng ngủ trên giường rốt cục chuẩn bị thí nghiệm mình mới công pháp đây là ninh thần một tháng qua đọc hiệu đ ạ o t ạ n g kết hợp tự thân sở học huyền hư kinh thông qua đạo gia lý luận nghiên cứu ra được một bộ tu luyện khí kỳ thực lực, lực cùng nội tình mới đưa bộ này tu luyện tâm pháp vừa nghiên cứu đến có thể mới vào ngưng nguyên kỳ cảnh giới ninh thần ngưng thần tinh khí cẩn thận vận chuyển bản này hắn đặt tên là tam thanh đạo kinh tu luyện tâm pháp rốt cục tại đan điền ngưng kết ra tia thứ nhất mới c h â n khí quả nhiên không ra hắn sở liệu cái này tam thanh đạo kinh rất được đạo ra công chính bình thản hôn nguyên ban đầu c h â n ý tu luyện ra chân khí hôn hôn đ ộ i đội bao dung hết thảy so với mình mê hoặc chân khí ta không biết cao bao nhiêu cấp bậc coi như phóng tới bích lan châu cũng tuyệt đối là cấp cao nhất tu luyện tâm pháp a tư thành công ninh thần ngạc như nói sau đó vội vàng rèn sắc khi còn nóng chuẩn bị đem một thân mê hoặc trân khí chuyển biến làm tam thanh trân khí cũng đua thiện ninh thần tu vì không、cao. c h â n khí chuyển đổi bắt đầu cũng không phức tạp mà lại tam thanh đạo kinh hiệu s u ấ t cực cao chỉ qua đại khái ba canh giờ ninh thần một thân chân khí liền đã toàn bộ chuyển đổi thành tam thanh chân khí bất quá tam thanh chân khí chất lượng quá cao mình một thân mê hoặc chân khí chuyển hóa sau một trăm không còn một mặc dù còn có luyện khí tầng năm tu vi bất quá thể nội đan đ i ể n đã g i n g tuyết c h ọ n vẹn dùng năm này ninh thần mới đem một thân chân khí bổ đầy cảm thụ được tam thanh chân khí k i a hỗn độn khí tức không giờ k h ắ c nào không tại chậm chạp mở rộng kinh mạch của mình đan điền còn có thất hải ninh thần đều có một loại hùng khiếp vĩa cảm giác kỳ thật hắn, không biết, trước đó hắn chỉ là một giới Tu u l y ệ nhưng là một、so、hiện t tại hắn đứng ở trên vai người khổng lồ chuyện tu hắn tổng hợp đạo tạo nghiên cứu ra tu luyện tâm pháp một bản coi như phóng tới thế giới này cũng là đỉnh cấp tu luyện tâm pháp tự nhiên sẽ đền bù hắn trước kia bỏ lỡ bộ điểm dần dần cải thiện hắn gân cốt huyết nhục để hắn đạt tới luyện khí trung kỳ có thể đạt tới cực hạn m sau, sau bất quá phương diện này hoa hạ đạo thư đối với ninh thần cũng không có cái gì trợ giúp bởi vì bọn hắn căn bản là không có đến giai đoạn này thượng thanh linh bảo một mạch mặc dù có phương diện này tin tức nhưng là ninh thần nghiên cứu về sau phát hiện vẫn như cũng là chỉ có cương lĩnh tính tin tức có dùng thì như ngũ hành sinh khác bắt quay bố cục cùng các loại mà cụ thể đồ vật lại đều không thích hợp phương thế giới này thượng thanh một mạch đối ninh thần trợ giúp lớn nhất chính là để hắn nhận thức đến phù lục một đạo căn bản nguyên lý lúc ấy ninh thần nghiên cứu trên mạng có thể tìm tới tam sơn phù lục tất cả giới thiệu cùng nói rõ mặc dù đại bộ phận điểm phù lục đều không có tác dụng gì nhưng là tiền nhân đối với phù lục nhận biết lại khiến ninh thần rung động rất sâu phù lục bên trong họa chính là thiên địa pháp tắc cố tượng hoa văn tu luyện có tu sĩ thượng thể thiên tâm có thể lĩnh nộ loại này cố tượng hình thành trình tự sau đó đem nó ghi chép lại liền hình thành một loại phù lục truyền thừa hậu nhân chỉ biết nó như thế không biết giá trị cho nên chỉ biết đạo muốn như thế họa nhưng lại không hiểu tại sao phải dạng này h o ạ ninh thần trước kia vẽ độ ách p h ù không phải liền là dạng này a theo ninh thần bởi vì linh khí thiếu thốn cho nên địa cầu lý luận c h i thức cực kỳ kinh người nhưng là sử dụng thủ đoạn yếu kém mà cái này bên trong bởi vì linh khí dư g i ả cho nên sử dụng thủ đoạn đa dạng mà lý luận yếu kém mình chỉ là học huyền hư kinh tàn q u y ề n nhận thức đến luyện khí kỳ phương pháp tu luyện liền có thể căn cứ hoa hạ đạo thư ơ nghiên n g cứu r a tam thanh đạo kinh có độ ách phủ vẽ kinh nghiệm liền nhận thức đến phủ lục một đạo căn bản nguyên lý hiện tại ninh thần khuyết điểm chính là tại phương thế giới này tri thức hay là quá mức yếu kém hiện tại hắn hận không thể hướng tiến vào thương dương tông m ở thương dương lâu bên trong đem tất cả bí tịch đều đóng gói mang đi cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiền kém nhất bí tịch cũng là dùng linh thạch giao dịch tiêu chuẩn là một lạng hoàng kim đổi một khối hạ phẩm linh thạch ta không ăn không uống một ngày vừa vặn có thể kiếm một khối nghĩ đến cái này bên trong l i n h thần trơ mặc ta đi đây cũng quá đổ đi vì sao những người khác xuyên qua kia linh thạch đều theo chiếu chục ngàn cùng trăm triệu đến tính toán l i n h thần cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy loại kia s ả n văn bên trong nhân vật chính không thích hợp mình võ đại cùng ăn cướp đều quá nguy hiểm mình liền sẽ cái độ ách phủ sẽ bị người đánh chết. hiện tại ưu thế của mình chính là tu luyện tâm pháp tương đối mạnh đối phủ lục nhận biết tương đối mạnh nhưng là trừ độ á c h phủ hay là sẽ không hòa khác như vậy liền muốn từ hai phương diện này nghĩ biện pháp ninh thần c h ầ m ngâm một lát đột nhiên hai mắt tỏa sáng ta hiện tại giống như có thể nghiên cứu ra tu luyện tới ngưng nguyên kỳ tu luyện công pháp mặc dù chỉ là vừa bước vào ngưng nguyên kỳ nhưng cũng đầy đủ hiện tại đám tán tu tu luyện đều là các loại tản quyền hoặc giả lớn cạn pháp môn phần lớn là chỉ có thể tu luyện tới luyện khí bảy mươi tám tầng chương ó t ể tu luyện tới luyện n g n y ê n kỳ tâm hai p đều bị các nhà các nhà nếu như hộ chặt chẽ, kỳ t mươi m ộ t tự sáng tạo tâm pháp chương hai mươi mốt tự sáng tạo tâm pháp bởi vì cái gọi là khó người sẽ không sẽ người không khó đối với hiểu rõ hai nguyên tố một lần phương trình người mà nói nhiều sáng tạo ra mấy đạo gà thọ cùng lồng ứng dụng để sẽ là việc khó a đối với ninh thần cũng giống như vậy đạo ra một mạch d ạ n g giải tu chân luyện khí căn bản nguyên lý mặc dù bởi vì chính mình còn chưa tới ngưng nguyên kỳ không cách nào căn cứ nguyên lý suy luận cấp độ càng sâu tu luyện tâm pháp nhưng là từ luyện khí phá vỡ mà vào ngưng nguyên hay là thức tha có thửa lại thêm đạo ra hôn nguyên ban đầu bao dung hết thể đ ặ t tính cùng mình chịu đựng internet nổ lớn mang tới nao động cùng lượng tin tức sáng tạo ra một chút đạo ra một mạch công pháp cơ bản cho mình kiếm lấy ban đầu nhất tài chính khởi động quả thực không nên quá đơn giản đương nhiên bởi vì huyền hư kinh cũng thiên hướng về đạo gia một mạch ninh thần hiểu rõ sâu nhất cũng là đạo gia trí lý cho nên sáng tạo ra công pháp cũng sẽ là cùng loại đạo gia công pháp đợi đến có tiền lại mua chút cái khác lưu phái công pháp và pháp thuật kế tiếp theo mở rộng kiến thức của mình nói không chừng cũng có thể kế tiếp theo sáng tạo ra càng nhiều công pháp đầu tiên gửi lời chào một chút kim lão gia tử đến cái bắc minh thần công đi ninh thần thầm suy nghĩ nói kim lão gia tử đều cho nhắc nhở lao động lấy từ tiêu giao du bắc minh tri hải bất quá thôn vệ chân khí cái này lao động quá lớn quả thực là thế gian đều là địch mà lại ta hiện tại cũng không đạt được c nhưng là tương đối phổ thông tâm pháp ta có thể để người tu luyện thu nạp linh khí tốc độ đ ề cao gấp đôi chân khí vận dụng tốc độ tăng lên gấp đôi bất quá khuyết điểm là nhất định phải kinh mạch cứng cỏi người mới có thể tu luyện công pháp không thể quá hoà n mỹ nếu không sẽ quá mức làm cho người trú m g ụ để cái này bắc minh chân khí chỉ phụ trách mở rộng kinh mạch không chịu trách nhiệm gia cố kinh mạch linh thần thầm suy nghĩ nói kể từ đó công pháp tu luyện cũng liền có hạn chế kinh mạch không cứng cỏi người thế nhưng là dễ dàng bị cực tốc phun trào bắc minh chân khí hướng đoạn kinh mạch nói đến liền làm ninh thần thầm i nghĩ à bán ù c h n một sáng tại trong ngọc giảng ghi thác đái c vào tin tức ít nhất cũng phải là mở thức hải ngưng nguyên kỳ cao thủ ninh thần là tuyệt đối không thể bại lộ mình mới là luyện khí trung kỳ liền đã mở thức hại tình huống v ậ phần viết tại trên trang giấy quá đổ thiếu niên xem xét cũng không phải là cao cấp đồ vật bán không ra g i ã cách sư phó truyền cho mình huyền hư kinh tàn thiên chính là chứa đựng tại một cái tổn hại t r o ngọc n g giản dù sao mình cũng không dùng đến vừa vặn phế vật lợi dụng ninh thần xuất ra ngọc giản thần thức quét qua đem trong ngọc giản tin tức t h a n h h ô n g bắt đầu ghi vào bắc minh t h ầ n công giải quyết kết thúc công việc cầm ghi chép tốt lắm ngọc giản ninh thần nói hiện tại liền nhìn làm sao đem nó bán đi cái này ngọc giản đương nhiên sẽ không khiến cho thương sơn năm phái coi trọng nhưng là cho ninh thần mang tới ích lợi lại đủ để gây nên một chút tán tu cùng tiểu gia tộc tham lam nếu như bọn hắn biết ninh thần tình huống hắn nếu là một mực đợi tại phường thị bên trong đương nhiên không có việc gì nhưng là một khi ra phường thị những người kia tuyệt không để ý khách mời một đem g ra c ư ớ c cho nên không thể tiến vào phòng đấu giá mặc dù bán đấu giá giá cả khẳng định cao hơn nhưng là bại lộ nguy hiểm cũng c à n g cao hay là trực tiếp bán cho ngũ đại phái tốt mặc dù giá cả thấp điểm nhưng là nặng tại an toàn bán tiền trực tiếp đổi thành tài nguyên tận lực không làm cho bán người tham、lam. Về cái này bọn hắn như n thế về sau lý o u thương này, l dương lâu ninh thần chỉ ở sau khi xuyên việt tới qua một lần về sau liền lại chưa từng tới đồ vật thực tế quá đắt mình mua không nổi à vị đạo hữu này ngươi tốt ta không biết ngươi muốn nhìn thứ gì một vị thanh niên mặc áo vàng nam từ đón hẳn là thương dương tông ngoại phái đến thương dương lâu đệ tử như loại này thương sơn năm phái bề ngoài cửa hàng là chắc chắn sẽ không dùng p h à m nhân hoặc là thuê tán tu bình thường đều là lấy nhiệm vụ hình thức cắt cử đệ tử đến đây lấy nửa năm hoặc là một năm trong vòng sau khi về núi sẽ có khác thường cho người này tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới luyện khí trung kỳ bất quá chân khí không thể hoàn toàn nội liễm thoạt nhìn là vừa mới đột phá không lâu ta nghĩ bán ít đ ồ có thể hay không gặp một chút các ngươi người phụ trách ninh thần nói người phụ trách người là chỉ chấp sự a không biết vị đạo hữu này nghĩ bán cái gì mức không lớn tại hạ đều có thể phụ trách nam tử trẻ tuổi viện chuyển nói tông môn yêu cầu đối mặt khách hàng nhất định phải đối xử như nhau bất đắc dĩ mặc cùng tu vi lấy người cho nên mặc dù mình cho rằng cái này trẻ tuổi tán tu căn bản mua không nổi lâu bên trong đồ vật cũng vẫn tiến lên đón mà lại khách khí dùng nhìn mà không phải mua chỉ là không nghĩ tới hắn đúng là ra bán đồ vật bất quá một cái luyện khí trung kỳ tán tu có thể bán thứ gì vậy mà cũng muốn tìm lâu bên trong chấp sự giao dịch có lẽ hắn cho là mình chuẩn bị bán đồ vật phi thường chân quý đi là một gốc hoàng cấp thượng phẩm linh dược hay là một viên hoàng cấp hậu kỳ yêu đan mặc dù những này cũng đáng không ít linh thạch bất quá cũng đều tại mình có thể xử lý phạm vi bên trong ninh thần có chút khó khăn tại thương dương lâu đại sành khách nhân không ít mình cũng không muốn tại nhiều người như vậy trước mặt bại lộ mình muốn bán tu luyện công pháp sự tình phải biết có thể tu luyện tới ngưng nguyên hứng kỳ công pháp và không thể tu luyện tới ngưng nguyên hứng kỳ công pháp giá cả đây chính là gấp mười 10, gấp trăm lần trên lệ nhìn thấy ninh thần l à khó nam tử trẻ tuổi càng phát ra bất mãn bất quá thương dương lâu tự nhiên có thương dương lâu quy củ người tới là khách đã ninh thần khăng khăng như thế nam tử trẻ tuổi cũng sẽ không tự t i ệ t thế là chỉ dẫn ninh thần nói đã như vậy đạo hữu mời theo ta lên lầu ninh thần cũng nhìn ra nam tử trẻ tuổi bất mãn bất quá lúc này mình nhưng không lo được cân nhắc ăn ý nghĩ nói một tiếng đa tạng liền theo hắn lên lầu tiến vào một gian độc lập xương phòng nam tử trẻ tuổi nói đạo hữu xin đợi một lát tại hạ đi mời lý chấp sự ninh thần cùng trong chốc lát liền gặp một người trung niên nam tử đẩy cửa phòng ra đi đến vung tay lên liền đem xương phòng cách lâm trận pháp khởi động đã là vì bảo hộ hộ khách tư ẩn cũng có mơ hồ chấn n h i ế p chi ý vị đạo hữu này tốt tại hạ là thương dương lâu chấp sự lý thành một ta không biết đạo hữu đơn độc t h ấ y ta là muốn bán thứ gì là sư phụ ta lưu cho công pháp của ta bí tịch nhưng là ta tư chất không đủ tu luyện bất thành liền nghị bán đứng nó đổi thành cái khác tài nguyên ninh thần nói nhìn thấy lý thành một lông mày n h u lại có chút lơ đen dáng vẻ thế là nói ra trọng điểm có thể tu luyện tới ngưng nguyên kỳ chương hai mươi hai mua bán không vốn chương hai mươi hai mua bán không vốn huyền cấp công pháp lý thành giật mình hô nói huyền cấp hạ phẩm công pháp ninh thần cương điệu nói mà lại là chỉ có thể tu luyện tới mới vào ngưng nguyên kỳ công pháp vật lý tốt có thể tu luyện tới ngưng nguyên tầm ba nhưng lại không cách nào đột phá đến ngưng nguyên trung kỳ mặc dù nghe ninh thần dạng này cương điệu nhưng là lý thành một như c ũ khó nén chấn kinh tri sắc thương sơn một vùng cắt tông cắt phái mặc dù có ngưng nguyên kỳ cao thủ tọa chấn thế lực không ít nhưng là có huyền cấp công pháp truyền thừa cũng không cao hơn mười lăm nhà cái khác một chút thế lực mặc dù cũng có ngưng nguyên kỳ cao thủ nhưng hoặc là cơ duyên xảo hợp gặp được thiên tài địa bảo hoặc là tư chất bất p h ẳ m nộ tính siêu cẩn lúc này mới đột phá đến ngưng nguyên kỳ đều có nó không thể phòng chế k i n h lịch một khi bọn hắn thọ nguyên hao hết gia tộc của bọn hắn hoặc là tông môn liền sẽ trúng đạo suy sụt cho nên những thế lực này tại có ngưng nguyên kỳ cao thủ tọa chấn thời điểm chuyện quan trọng nhất chính là muốn thu hoạch được một môn huyền cấp công pháp bọn hắn hoặc là tổng hợp rất nhiều cùng loại hoàn cấp công pháp muốn tại ngưng nguyên kỳ cao thủ nghiên cứu một chút trình hợp thành một bộ huyền cấp công pháp hoặc là tiến công những cái kia có công pháp truyền thừa nhưng lại không người kế tục thế lực hoặc là chuẩn bị đại lượng tài nguyên tài vật muốn cùng có huyền cấp công pháp thế lực trao đổi nhưng là tại lý thành bản thân biết tình huống đến xem có thể đặt thành mục đích thế lực lại cực kỳ thưa thớt đã biết huyền cấp công pháp đều bị các nhà bảo hộ cực kỳ chặt chẽ hắn có thể tưởng tượng một khi bộ công pháp này tin tức thả ra sẽ tại thương sơn địa vực nhắc lên như thế nào danh động không biết vị đạo hữu này họ gì chuẩn bị xử lý như thế nào phần này công pháp lý thành một chút thần lấp lóe lấp lánh nhìn chằm chằm ninh thần nói không khỏi vì chính mình vừa rồi mở ra cách âm trận pháp cử động âm thầm may mắn nhìn thấy lý thành một biểu hiện ninh thần đột nhiên phát hiện mình hay là xem thường huyền cấp công pháp giá trị bởi vì liền hắn biết thương sơn phường thị có ngưng nguyên kỳ cao thủ t ọ a c h r ấ n thế lực cũng không ít mặc dù bởi vì cấp độ nguyên nhân hắn cũng không biết thương sơn phường thị thượng tầng giao dịch nội t ì n h tình huống nhưng là cũng không nên như thế khan hiếm a đây chính là ninh thần tại phương thế giới này chi thức mặt thiếu thốn thể hiện hắn cũng không biết những cái kia có ngưng nguyên kỳ cao thủ tọa chấn thế lực kỳ thật có rất nhiều là không có huyền cấp công pháp truyền thừa mà lại cho dù có công pháp truyền thừa những cái kia thế lực nhỏ cũng sẽ không để ý lại thu hoạch được một phần bởi vì người tu luyện cùng công pháp cũng là có độ phù hợp chuẩn bị thêm một chút công pháp cuối cùng không có chỗ xấu cho nên nói quyền bí tịch này sẽ khiến trừ ngũ đại phái bên ngoài tất cả thế lực coi trọng không dám họ ninh đã đến thương dương lâu tự nhiên là muốn bán cho các ngươi ninh thần cười nói sau đó đổi chút mình có thể sử dụng tài nguyên tu luyện thương dương lâu mười ngày sau chính là mỗi năm một lần đầu giáo lý mô làm chủ có thể đem linh đạo h ư u quyển bí tịch này xem như cuối cùng bật đấu giá không biết đạo h ư u ý như thế nào lý thành hơi tìm và nói ninh thần nghe xong liên tục bắt tay lý chấp sự chớ có hại ta nếu là tiến vào đấu giá hội tại hạ tin tức là tuyệt đối không cách nào bảo mật tại hạ cũng không muốn trở thành chúng mũi tiên tri thương dương lâu chính là thương dương tông lệ thuộc trực tiếp tự nhiên sẽ không coi trọng kẻ hèn này quyển bí tịch này bán cho các ngươi ta yên tâm lại cho ta đổi chút tu luyện dùng tài nguyên ta liền vừa lòng thỏ ý ninh thần thành khẩn nói nói thật vừa rồi biết được ninh thần muốn bán là huyền cấp công pháp lý thành một thật là có trong nháy mắt động tham nghiệm bất quá cuối cùng vẫn là đem cái này một tia tham nghiệm ép xuống chỉ là huyền cấp hạ phẩm công pháp còn không đáng phải thương dương lâu phá hư quý cụ bây giờ thấy ninh thần dạng này lấy lòng thương dương tông lại biểu hiện khiêm tốn hữu lễ mặc dù có nịnh nọ hiểm nghi nhưng lý thành một hay là hài lòng vô cùng cười v ề nói ninh đạo hữu yên tâm ta thương dương lâu mở cửa làm ăn nhất quán giảng cứu thành tín sẽ không bạc đã hữu nhưng là giá tiền này tự nhiên là không kịp đạo hữu đem bí tịch đưa lên đấu g i á hội bất quá hắn hay là cường điệu nói nếu như đạo còn xin đạo h ư u đem công pháp giao cho tại hạ nhìn qua tại hạ tự nhiên sẽ cho đạo h ư u một cái công đạo giá cả tại hạ tự nhiên biết ninh thần nói từ trong ngực móc ra ngọc giản đưa cho lý thành một lý thành một tướng ngọc giản gần sát c á i chán chân khí trong cơ thể m ộ t kích chậm rãi đọc đến trong ngọc giản tin tức một k h ắ c đồng hồ về sau lý thành bông lỏng khẩu khí để ngọc giản xuống h ắ n hiện tại rốt cục biết vì sao trước mắt trẻ tuổi tán tu có được bảo sơn mà không thể được môn này gọi là bắc minh thần công công pháp h u khuyết điểm đều cực kỳ tươi sáng đang tu luyện cùng chiến đấu bên trong có thể cực nhanh thu nạp cùng điều động linh khí đồng thời đối với kinh mạch độ cứng có yêu cầu cũng là c không phải thiên tư dị bẩm không cách nào tu luyện lý thành hơi c h ầ m ngâm một lát c h ầ m dãi nói bình thường mà nói h u y ề n cấp công pháp ít nhất cũng phải một vạn lần phẩm linh thạch trở lên môn công pháp này mặc dù yêu cầu tương đối cao nhưng là một khi phù hợp tiêu chuẩn sau khi luyện thành uy lực cũng là cực lớn theo tại hạ xem ra môn công pháp này giá trị đại khái tại mười lăm h không không không hạ phẩm linh thạch không biết đạo hữu có hài lòng hay không hài lòng một lời đã định ninh thần nói dù sao lấy mình bây giờ thực lực căn bản không có cùng đối phương có kẻ mặc cả tiền vốn hay là biểu hiện sảng khoái một điểm cho thỏa đáng mặc dù ngũ đại phái mặt ngoài một mực duy trì lấy thương sơn phường thị trật tự nhưng là tiền tài động nhân tâm tại cái này mạnh được yếu thua thế giới ninh thần cũng không muốn đem tính mạng của mình ký thắc vào đối phương tự hạn chế bên trên mà lại nghiêm ngặt nói đến bán ra quyền bí tịch này đối với mình đến nói căn bản chính là mua bán không vốn lại có cái gì không hài lòng đây này ninh thần sảng khoái cũng vượt qua lý thành một n ă n trước theo lý mà nói bản này h u y ề n cấp công pháp giá thu mua chí ít cũng tại hai mươi phẩy không không hạ phẩm linh thạch trở lên bên trên đấu giá hội sẽ chỉ càng nhiều người tuổi trẻ trước mắt không thể nào không rõ ràng công pháp này giá trị nhưng là vì tự thân an toàn lại đem nhiều như vậy lợi nhuận đều chắp tay từ bỏ cái này lựa chọn cùng khí phách cũng không giống như là bình thường tán tu a đáng tiếc tư chất của hắn không đủ nếu không tương lai tất nhiên là cái nhân vật khai sáng một phương thế lực nghĩ đến không phải v i ệ c khó lý thành tối xâm lại ám đáng tiếc nói nhìn thấy ninh thần như thế thức thời lý thành một cũng rất là hài lòng đã như vậy cái này b ắ c minh thần công ta thương dương lâu liền thu mua đạo h ư u yên tâm ta thương dương lâu nhất định sẽ không đem đạo hữu tin tức tiết lộ ra ngoài nói thật mười ngày sau đấu giá hội chúng ta lâu chủ còn sầu không có áp chụt đấu giá đâu hiện tại đạo h ư u ngược lại là cho chúng ta giải quyết đại phiền toái ha ha ha ha lý thành cười một tiếng tất lại nói không biết ninh đạo h ư u chuẩn bị làm sao kết toán nếu như đều muốn linh thạch lời nói tại hạ cái này liền phân phó phía dưới chuẩn bị không đội không đội tại hạ đang còn muốn thương dương lâu đi dạo mua một chút tâm pháp võ kỹ đang dược pháp khí lấy cung cấp tại hạ tu luyện l i n h thần cười khổ nói không dối gạt lý chấp sự tại hạ liền kế thừa bộ bí tịch này cùng vẽ độ ách phủ thủ đoạn ngay cả một cái công phạt chi thuật cũng không biết thật xem như thân vô trường vận trước kia còn muốn lấy dựa vào thần công kia xoay người hiện tại cũng không có hy vọng hôm nay chính là chuẩn bị đổi một chút hoàng cấp p h á p môn trở về lý thành một cười ha ha một tiếng lý giải gật đầu xuất ra một viên ngọc giản đưa cho ninh thần không nhọc đạo h ư u bốn phía dài bước đây là ta thương dương lâu hàng hóa danh sách đạo h ư u muốn cái gì ngay tại cái này bên trong từ từ xem không đội ta nghiên cứu thêm một chút cái này bắt mình t h ầ n công dạng này tốt nhất đa tạ lý chấp sự ninh thần hai mắt tỏa sáng vội vàng tiếp nhận ngọc giản xem xét bắt đầu chương 23, lớn mua sắm chương h a lớn mua sắm ninh thần đem cái chán gần sắt ngọc giản bắt đầu đọc đến trong đó nội dung l i n h thần mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc nhưng là nội tâm đã kích động đã cực mặc dù danh sách bên trong đồ vật phẩm cấp đều không cao nhưng là thắng ở chủng loại phong phú mà lại giá cả không cao chính thích hợp bản thân tình huống hiện tại nghĩ không ra ta ở địa cầu không có gì mua sắm xúc động ngược lại muốn tại cái này bên trong mở ra mua mua mua chặt g i ấ u điểm trí thức l i n h thần nội tâm nhà danh nói thông dương chân kinh tàn thiên có thể tu luyện tới luyện khí chín tầng một năm không hạ phẩm linh thạch ta cần dùng đến đánh nghiệm trợ mua đông ly phù kinh bao h à n ba loại hoàng cấp phù lục chủ công kích tám trăm cái phẩm linh thạch mua đại chân phù kinh bao hàm ba loại hoàng cấp p h ụ lục công phòng nhất thể sáu trăm h ạ phẩm linh thạch mua linh băng phù kinh bao hàm hai loại hoàng cấp p h ụ lục công phòng nhất thể năm trăm cái phẩm linh thạch mua treo chuông phù kinh bao hàm bốn loại hoàng cấp p h ụ lục chủ phụ trợ khôi phục bảy trăm h ạ phẩm linh thạch mua vạn hóa kiế quyết hoàng cấp thượng phẩm kiế quyết chín trăm h ạ phẩm linh thạch mua phong môn đột p h á p hoàng cấp thượng phẩm đột phát một ba trăm linh hạch đi đường chạy trốn thiết yếu mua minh chân d ư giải giới thiệu các loại thảo dược tập tính đào móc cùng bảo tồn phương pháp ba trăm h ạ phẩm linh thạch mua bích lan thư giới thiệu các loại thiên tài địa b ả o hung thú tinh quái toàn bộ bích lan châu bách khoa hình thư tịch năm trăm cái phẩm linh thạch mua điểm tinh kiếm hoàn g cấp thượng phẩm phi kiếm bảy trăm h ạ phẩm linh thạch mua hồng vân kiếm hoàn g cấp thượng phẩm phi kiếm bảy trăm h ạ phẩm linh thạch làm dự bị mua tam sơn ấn hoàn g cấp thượng phẩm pháp khí tám trăm cái phẩm linh thạch mua thanh hà châu hoàn g cấp thượng phẩm pháp khí hộ thân có thể thả ra màu xanh d á n g lây hộ thân một nghìn hạ phẩm linh thạch mua la thiên tán hoàn cấp thượng phẩm pháp khí hộ thân không chỉ có chất liệu kiên cố còn có thể phóng thích thất thải lưu quan hộ thân một hai trăm linh hạ phẩm linh thạch mua túi pháp bảo n ộ i vận ba t r ư ợ n g không gian cần đặc thù vật liệu mà lại nhất định phải ngưng nguyên kỳ cao thủ mới có thể chế tác một năm trăm linh hạ phẩm linh thạch mua thất huyền sinh hóa đan hoàn g cấp thượng phẩm đan dược chủ trị các loại nội thương thời khắc nguy cấp cứu mạng dùng một viên hai trăm h ạ phẩm linh thạch mua năm quả linh thần tính một cái vừa vặn một mươi bốn hạ phẩm linh thạch còn có thể còn lại một khoả khẩn cấp lý thành vừa nhìn thấy linh thần buông xuống ngọc g i n cũng cầm trong tay ngọc g i n thu hồi không biết đạo hữu chuẩn bị mua những thứ gì đợi lý thành nghe song ninh thần danh sách vội vàng nhắc nhở nói đạo hưu tại sao không có mua chút phụ trợ tu luyện đan dược bị lâu bồi nguyên đan nuôi nguyên đan ít khí đan hiệu quả đều rất không tệ đa tạ lý c h ấ p sự bất quá ta tự biết tư chất có hạn cũng là không kém điểm này thời gian liền khỏi phải những đan dược này kỳ thật ninh thần trong lòng nghĩ chính là là thuốc ba điều độc mình tam thanh đạo kinh tu luyện hiệu quả vô cùng tốt c h ỉ ít tại luyện khí kỳ thời điểm là dùng không lên loại này phụ trợ đ n dược ai chúng ta tu sĩ chính là cùng trời tranh mệnh thiếu nhất chính là thời gian một bước nhanh từng bước nhanh sao có thể nói không thiếu thời gian đâu lý thành một nhắc nhỏi bất quá mắt thấy ninh thần kiên trì lý thành nhấc lên đôi câu gặp hắn không nghe cũng liền không còn thuyết phục dù sao hai người bèo nước gặp nhau không cần thiết thân thiết với người quân sơ vậy đạo hữu hơi các loại ta đi một chút liền tới lý thành vừa nói xong rời khỏi phòng còn phân phó vừa rồi trẻ tuổi tu sĩ cho ninh thần bên trên một bình t h ư ơ n g sơn đặc hữu thượng phẩm thương vân trà để trẻ tuổi tu sĩ cực kỳ kinh ngạc d i ă n g trà lúc không ngừng dùng ngạc nhiên ánh mắt liếc về phía ninh thần bởi vì cái này thượng phẩm thương vân trà thế nhưng là luôn luôn chỉ chiêu lãi khách quý hộ khách ta không biết ninh thần đến tột cùng bán thứ gì vậy mà để lý nhìn xem tu sĩ trẻ tuổi khác biệt ánh mắt ninh thần chỉ là cười cười cảm ơn qua hắn sau đó an tâm tính toạ chậm dại uống t r à một k h ắ c đồng hồ về sau liền gặp lý thành một cầm một cái túi pháp bảo đi đến đưa cho ninh thần nói v ậ t sở h ư u sự tỉnh còn có một linh thạch đều tại trong túi ninh đạo h ư u còn xin kiểm tra thực hư một chút ra lâu này tại hạ coi như tổng thể không phụ trách không cần tại hạ nào có không tin được lý chấp sự đạo lý ninh thần tiếp nhận túi pháp bảo sau cũng không mở ra đối lý thành cười một tiếng lấy cáo từ nói còn muốn đa tạ lý chấp sự chiêu đãi váy dày hồi lâu tại hạ cái này liền cáo tử kỳ thật hắn có thần biết mang theo vừa rồi tiếp nhận túi pháp bảo thời điểm đã nhìn qua trong túi đồ vật căn bản không cần giống luyện khí kỳ tu sĩ đồng dạng còn muốn dùng chân khí bản thân thăm dò bất quá hắn lần này tư thái ngược lại để lý thành một tương đương hài lòng cười đem ninh thần đưa đến lầu hai đầu bậc thang biết ninh thần không muốn làm cho người c h ú m g ụ c ũ n g không có kế tiếp theo đưa tiến đi chỉ là tại ninh thần trước khi đi cho hắn một chương thư mời cầm cái này thiếp mời cũng chính là tiết kiệm mười cái hạ phẩm linh thạch vào cửa lệ tiền ninh đạo hữu nếu có hứng thú có thể tới cổ động một chút lý chấp sự khắc khí lấy tại hạ điểm này của cải đến vẫn thật là chỉ có thể là đến một chút náo、nhiệt. ninh thần cười nói biết đây là lý chấp sự giao hảo mình một loại phương thức cũng không tiếp tục hành khách khí đưa tay tiếp nhận thư mời một đường không nói chuyện ninh thần một mặt chấn định về thuộc về mình tiểu viện tiến vào phòng ngủ của mình t a đi thu hoạch lớn a thu hoạch lớn phát tải ninh thần kích động tự lẩm bẩm quả nhiên là liều một phen xe đạp biến mô tô ta hiện tại cái này thân ra tuyệt đối là tán tu bên trong máy bay chiến đấu chứ linh thạch ninh thần đem mặt khác đồ vật đều xuất ra túi pháp bảo b ả y ở trên giường mấy phần bí tịch đều là thương dương tông chế thức ngọc giản không có gì để nói nhiều điểm tinh kiếm là một đem ngân quang lóng lánh hai thước phi kiếm so với phạm tục trường kiếm nó không có kiếm cách chuỗi kiếm chỉ có một đoạn sắc bén m ũ i kiếm t r u n g quanh hai mươi ba tấc không gian bên trong có từng khỏa tinh quang lấp lóe tiêu tan rượu nhân mắt hồng vân kiếm lớn tiểu cùng điểm tinh kiếm không sai b i ệ t lắm chỉ là toàn thân màu đỏ kiếm tích trên có màu đỏ thâm vân vân theo lý thành một chỗ nói một khi toàn lực vận dụng liền có thể kích thích quần quận hồng vân chính là đem chân khí bản thân thông qua hồng vân kiếm trận pháp hóa thành vô số mảnh tiểu nhân hồng vân kiếm khí có thể làm phạm vi lớn thủ đoạn công kích sử dụng tam sơn ấn ngược lại là bình thường nhìn qua chính là một cái đại ấn màu xanh bất quá nó sử dụng cực kỳ nặng nề g h vật liệu l u y ệ n chế mà lại vật liệu bên trong khắc dấu trừ r a cô trận pháp chính là tăng thêm trận pháp toàn lực kích phát liền giống như ba hòn núi lớn áp đỉnh có thể nói bên trên là không gì không phá uy lực càng tại hai thanh trên phi kiếm thanh hà châu mặt ngoài xem ra chính là một viên tấp hơn lớn nhỏ phổ phổ thông thông lưu ly li hà châu bất quá bên trong có màu xanh vân khí lưu truyền cảm giác biến hoa không c h ừ n g sinh sôi không ngừng giả dích không r ư ớ xem xét cũng không phải là phản t h c vật cuối cùng một kiện la thiên tán màu nâu năn rủ màu xanh mặt dù trọng yếu nhất chính là dù nhọn khảm nặng có một viên hồng quang thạch bình thường quang mang nội liễm bất quá một khi kích phát hộ thân công năng liền sẽ thả ra cầu v ò n g b ả y sắc bảo vệ dù dưới một phương tiên địa. quá đẹp ninh thần tự lẩm bẩm đây chính là tu sĩ thế giới động lòng người chỗ Trưng một Trưng một loại khác cách đi. Thông thần thần trợ dương hư chân kinh cũng không có cho Ninh thần mang đến kinh hỉ, nó cùng huyền hư kinh không sai bị lắm, cho Ninh thần trợ giúp Phù Phù chi khác cách chi khác cách cho hỷ, cho lục loại lục loại lắm, có có đi. đi. sai đạo đạo bị môn công pháp này có thể tu luyện ra mang theo dương thuộc tính chân khí có chút đạo gia thuần dương một mạch lý luận bất quá cùng lữ tổ thuần dương lý luận so sánh có thể nói là khác nhau một trời một vực mình tam thanh chân khí phẩm chất càng tại thuần dương chân khí phía trên chỉ cần nguyện ý có thể tùy thời chuyển hóa thành thuần dương chân khí cũng không một chút lo lắng bất quá kêu mấy quyển phù kinh coi như để ninh thần mở rộng tầm mắt lúc đầu ninh thần coi là muốn sáng tạo một cái phụ lục liền nhất định phải nhận thức đến pháp tắc cố tượng vậy làm sao lấy cũng phải là bước vào kim đan đại đạo cao nhân mới có thể trợt có lĩnh nộ vật khó khăn vô cùng thế nhưng là ninh thần lại không nghĩ rằng, phương thế giới này giới tu sĩ vậy mà từ một mà vậy sĩ con đường khác đi đ ế này phụ l mặc ộ t đạo, đ dù gian nan vô cùng nhưng là bởi vì dư giả linh khí kéo dài tuổi thọ còn có vô số năm truyền thừa cùng phát triển sửng sốt để phương thế giới này các tu sĩ đi muôn màu muôn vẻ lộ đầy vẻ lạ mình đang tu luyện tâm pháp bên trên bởi vì có địa cầu lý luận đặt cơ sở cơ hồ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nghiền ép cái này bên trong cấp độ thấp tu luyện tâm pháp nhưng là tại cái khác trên phương diện mình hay là cái tu chân tự bạch cùng đối phương không biết bao nhiêu năm nội tỉnh so ra thật xem như không có chút nào cơ sở mình muốn ỉ vào lý luận nghiên cứu ra các loại thực tế cách dùng vậy căn bản còn không biết đạo cần bao nhiêu năm dốc lòng nghiên cứu không thể xem thường người trong thiên hạ a ninh thần âm thầm nói địa cầu có lao tử văn vương phương thế giới này chuyển thừa vô số năm lại có tu luyện cơ sở còn không biết nói ra bao nhiêu thiên tài yêu n g h i ệ t ta hiện tại chỉ thấy tu luyện tri đạo một góc của bằng sơn cũng không thể ỉ vào xuyên qua tự cao tự đại ninh thần xuất thân gia đình bình thường vốn cũng không phải là cái cao điệu làm bậy tính tình bây giờ càng là ổn định tâm thần nhận rõ bản thân càng thêm phù hợp đạo ra thanh tính vô vi chân ý chỉ cảm thấy thất hải một trận thanh minh ngay cả tu vi đều ẩn ẩn có chỗ bưng lòng tai nguyên có hiện tại chính là ổn định lại tâm thần một đoạn thời gian bắt đầu tu luyện tranh thủ mau chóng nắm giữ những công pháp này bây giờ ninh thần mở thức hải lại có tam thanh đạo kinh căn cơ được đặt nền móng chân khí phẩm chất cực cao ự c c còn có mạnh như thác đổ ánh mắt có thể nói tại cơ sở phương diện đã vượt qua phương thế giới này đại bộ phận điểm người cái này khiến hắn có thể nhẹ nhõm vô cùng tu luyện các loại bí tịch khỏi phải đi quá nhiều đường q u a n co sau đó một đoạn thời gian ninh thần biểu hiện cùng ngày thường đồng dạng buổi sáng đi b a phủ buổi chiều trở lại tiểu viện của mình nghiên cứu các loại bí tịch tế luyện kiêm mấy món pháp khí ban đêm tu luyện tâm pháp thời gian qua phong phú vô cùng thương dương lâu đấu giá hội ninh thần không có đi mình một giới luyện khí trung kỳ tiểu tán tu ngày thường bên trong chỉ dựa vào bán tầng dưới chóc nhất độ ách phủ mà sống đi xem náo nhiệt gì bất quá ninh thần tại đấu giá hội sau một đoạn thời gian bên trong hay là nghe tới không ít liên quan tới lần này đấu giá hội cùng bắc minh thần công tin tức nghe nói rồi sao thương dương lâu lần này đấu giá hội phóng xuất một bản huyền cấp công pháp đương nhiên nghe nói chuyện lớn như vậy cơ hồ đem thương sơn p ụ cận tất cả tông môn thế ra đều nổ ra đến thương dương lâu sớm cho các thế lực lớn đưa t h ế m mời vốn là còn không ít thế lực không có coi ra gì chỉ phái quản sự hoặc là hàng tiểu bối lần này chỉ sợ là hối hận ruột đều thanh đi k i u công pháp tên gọi là gì biết k i u công pháp lai lịch ta nghe nói gọi là bắc minh thần công về phần lai lịch chỉ biết đạo là thương dương lâu thu mua đến cái k h á c liền không biết đạo khá lắm chúng ta thương sơn phường thị có mấy chục năm không có đi ra huyền cấp công pháp những cái k i u thế lực đều đoạt điên rồi đi k i u là đương nhiên nghe ta sư huynh nói mười mấy người thế lực điên cùng tiêu giá thương dương lâu lần này thế nhưng là kiếm một phát cuối cùng là cái kia một nhà cầm tới kia bạn công pháp mặc cốc tô gia nghe nói tô gia lão tổ không mấy năm tốt sống lần này cơ hội là táng gia bại sản mua xuống bí tịch chuẩn bị dùng thời gian còn lại toàn lực tài bồi tô gia thiên tài tô đình hiên hy vọng có thể tại hắn trước khi chết bước vào ngưng nguyên kỳ tô đình hiên không đến ba mươi tuổi luyện khí tám tầng tại ta nơi này cũng là đạt đến s ư n g hô một tiếng thiên tài liền nhìn hắn tranh bất tranh khí h ắ c h ắ c đây thật là cầm gia tộc khí vận đi cờ ca nếu là tô gia lão tổ tiên chết rồi bọn hắn tô gia coi như cách phá nhà diện tộc không xa nhiều như vậy thế lực đều nhìn xem đâu cũng không phải tô gia lão tổ như tại không ai sẽ làm chim đầu đàn cùng hắn cùng chết nếu là hắn không tại vậy coi như là ai xuất thủ trước ai chiếm tiện nghi công pháp ngọc giản coi như chỉ có một khối nghe nói một diệp tông thái thượng trưởng lao đã xuất quan còn đi bái phòng tô g i a đấu giá hội kết thúc không bao lâu â đả chân nhân cũng tại mặc cốc thành xuất hiện qua một lần hiện tại những thế lực này đều tại cho tô g i a láo tổ làm áp lực ước gì tô g i a ra chút chuyện nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể có chút canh uống hh hắc hắc. chính là chính là tô ra hùng bá mặc cốc thành gần như một trăm năm tích lũy thế nhưng là không ít kia bản công pháp đương nhiên không có chúng ta phần nhưng là vật gì khác、ca. <hạc> 67, 000, hạ h h phẩm linh thạch A, chật chật tô g i a thật sự là liệu A, coi như tô đình hiên có thể bước vào ngưng nguyên kỳ bọn hắn cũng phải có thật nhiều năm chậm không quá mức tới bất quá nếu là hắn bước vào ngưng nguyên kỳ vậy cái này hết thẻ chính là đáng giá ninh thần nghe mồ hôi lạnh ứa ra không khỏi vì chính mình điệu thấp cơ t r í yên lặng điểm hơn mấy trăm c á i tán nếu là mình vì cao hơn lợi nhuận chỉ là để thương dương lâu thay đậm ninh thần tin tưởng mình mộ phần cỏ đã dài lao cao mộ phần cỏ đoán chừng đã sớm phấn thân t h á i cốt đi ninh thần thầm suy nghĩ nói nhìn thấy bắc minh thần công tại thương sơn phường thị đưa tới oanh động ninh thần phát hiện mình hay là đánh giá thấp huyền cấp công pháp giá trị cùng địa vị nhìn hiện tại loại này trở thế ninh thần mới không tin những cái kia thế lực tại đầu g i á hội sau không có hỏi thăm bắc minh thần công lai lịch không muốn tìm đến mình cái này đem công pháp bán ra cho thương Dương lâu người mặc dù thương dương lâu có quy củ của mình sẽ không để lộ người bán thân phận nhưng là nhiều như vậy thế lực cũng không phải tốt như vậy đắc tội xem ra ta lúc ấy tại thương dương lâu biểu hiện nhu thuận hiệu chuyện lại mua đại lượng bọn hắn có thể lặp lại bán ra công pháp bí tịch lý chấp sự hỗ trợ giấu giếm mình tin tức ninh thần thầm suy nghĩ nói phù lục đại sư chương hai mươi lăm phù lục đại sư bất quá ninh thần hay là cảm thấy mơ hồ nguy hiểm tại cái này có thể tu chân luyện khí ngự kiếm bay trời thế giới năng lực cá nhân bị vô hạn phóng đại hết thể đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện đem tính mạng của mình ký thác vào người khác một ý niệm là nhất không an toàn cũng là ngu xuẩn nhất cách làm hiện tại ninh thành biết bắc minh thần công liền ngay cả ngưng nguyên kỳ cao thủ cũng sẽ tâm động như vậy hắn nguy hiểm đẳng cấp cũng đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi mặc dù lần này mình tin tức cũng không có bị tiết lộ ra ngoài nhưng cái này dù sao cũng là cái a i hoàng ẩm ai ngờ rằng cái này lôi lúc nào sẽ bạo tạc nhưng là ninh thần hiện tại cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể là mỗi ngày làm từng bước cố gắng tu luyện may mắn có mặc cốc tô ra hấp dẫn đại lượng t i ê u h ậ n không tại ninh thần khẳng định đã lặng lẽ chui vào thường sơn nước phạm nhân thành thị mai danh nhận tích hai tháng sau bắc m i n h thần công mang tới oanh động đã lắng lại ninh thần hay là điệu thấp trải qua cuộc sống của mình luyện khí sáu tầng đình phong tùy thời có thể đột phá luyện khí hậu kỳ ninh thần chậm rãi thu công nhìn xem càng ngày càng sáng s ắ t trời biết mới một ngày lại muốn bắt đầu hai tháng qua ninh thần tu vi vững bước tăng trưởng thuận lợi từ luyện khí tầng năm phá vỡ mà vào luyện khí sáu tầng và hôm nay đạt tới luyện khí vạn hóa kiếm quyết cùng phong môn độn pháp cũng đã l u y ệ n thành còn lại chính là tăng lên độ thuần thủ lớn nhất kinh hỷ ở chỗ kia mấy quyển phù kinh bởi vì ninh thần thần thức cực cao lĩnh ngộ khắc sâu đối bình thường tu sĩ đến nói vẽ cực trộm xác suất thành công cực thấp phù lục một đạo đối với ninh thần đến nói có thể nói là dễ như t r ở bàn tay kia mười mấy loại khác biệt phẩm cấp phù lục ninh thần sớm đã hạ bút thành văn chỉ cần không phải thất thần chủ quan xác suất thành công hoàn toàn có thể đạt tới một trăm phần trăm lại thêm chân khí bản thân phẩm chất cùng hùng hậu trình độ chỉ cần ninh thần nguyện ý một ngày thậm chí có thể vẽ lên hàng trăm tấm cái này khái niệm khủng bố đến mức nào? phải biết phù lục một đạo trọng yếu nhất chính là vẽ phù lúc cần tiêu hao rất nhiều tinh khí thần cùng đơn giản độ ách phù không giống những n à y đều là hoàng cấp thượng phẩm phù lục một ngày có thể vẽ thành công một hai tấm liền đã có thể xưng là phù lục đại sư mà ninh thần bây giờ trong túi phá p bảo tích lũy phù lục đã đạt tới mấy trăm sấp vì thế hắn phân biệt chạy mấy cửa hàng mua mực thiên cùng linh giấy đoạn thời gian này ninh thần trôi qua không có chút nào tiết kiệm lúc tu luyện một mực sử dụng linh nguyên p h ù cùng linh thạch phụ trợ tu luyện linh nguyên phủ là đại chân phủ kinh chô ghi lại một loại phụ trợ tính phù lục có thể tụ hợp linh khí để cao tu luyện hiệu sau đó ninh thần g tu liền bắt đầu nghiên cứu chính mình hiện tại có thể bán ra phù lục được hoan nghênh nhất tiêu hao nhiều nhất đương nhiên là công kích hoặc là phòng ngự loại hình phù lục mà lại phòng ngự phù lục quý hơn một chút những bữa chú này mình sẽ có bảy loại năm loại công kích hai loại phòng ngự bất quá làm tương đối bảo thủ người hoa mọi thứ đều là muốn lưu lại thủ đoạn ninh thần âm thầm nghĩ thầm do dự một chút rốt c ụ c làm ra quyết định treo chung phủ kinh phủ lục không đáng tiền đại chân phủ kinh ba loại phủ lục tương đối chung dùng còn có đông ly phủ kinh viêm hỏa phủ yếu một điểm liền bán cái này bốn loại phủ lục hay là theo thường lệ tại lộ thiên bảy phường bán đi tám tấm độ ách phủ ninh thần lần này ngoặt lên mặt phía bắc đường cái quyết định tại thiên lam tông gió núi các bán ra bửa chú của mình so với thương dương lâu t h u k ị c h gió núi các liền lộ ra lịch sự tao nhã rất nhiều tại lâu các cổng trên đất trống còn trưng bày một khối hai người cao cự thạch thượng t h ư ơ gió núi hai chữ đã có núi dày nặng cũng có phong c h i linh động nghe nói là thiên lam tông một vị ngưng nguyên hậu kỳ đại cao thủ viết ẩn chứa thiên lam tông bản sơn kiếm quyết cùng lăng phong kiếm quyết chân ý khối này cự thạch tại phường thị xây thành ngày liền bị cất đặt ở đây nghe nói là thiên lam tông đưa cho bản địa tán tu lễ vật trăm ngàn năm qua thật là có không ít tán tu có l i n h n g ộ thiếu cái này một phần nhân quả mà tại thương sơn năm phái bên trong cũng đích thật là thiên lam tông cùng tán tu quan hệ tốt nhất tiền bối ngài tốt không biết ngài có gì cần chào đón chính là một thiếu niên nam tử người mặc màu nâu trường sam xem ra chỉ có một nghìn bảy trăm mười tám tuổi luyện khí sơ kỳ tu vi ninh thần cũng không biết mình tại nơi này thân thể đến tội cùng có bao nhiêu tuổi bất quá nhìn bề ngoài đoán chừng cũng chính là một nghìn bảy trăm mười tám tuổi nếu là không có mình xuyên qua khả năng hiện tại cũng không tới luyện khí trung kỳ cùng đối diện thiếu niên không sai b ị lắm bất quá bây giờ mình đã là luyện khí trung kỳ tu vi lập tức liền muốn bước vào luyện khí hậu kỳ mặc dù tuổi tác không kém nhiều nhưng là đạt giả vi sư đối diện thiếu niên cứ gọi mình là tiền bối thật cũng không vấn đề bất quá ninh thần hay là không quá quen thuộc tiền bối không dám nhận đạo h ư u hay là cũng xưng hô ta là đạo hữu đi tại hạ muốn bán ra một chút phụ lục cho quý đi thiếu niên mỉm cười cũng không phản bác chỉ là chỉ dẫn ninh thần nói đạo hữu mời tới bên này bên kia đoàn sư huynh phụ trách trong các phủ lục thu mua nhất định sẽ cho đạo hữu một cái công đạo giá cả quả nhiên ninh thần đi theo thiếu niên đi hướng đại đường bên trái một chỗ quầy hàng một bên nghĩ nói ngũ đại phái đệ tử hay là ngạo khí xưng hô ta là tiền bối cũng chính là khách khí một chút ta nếu là cứ như vậy thụ lấy nói không chừng sẽ còn đắc tội hắn đoàn sư huynh vị đạo hữu này có chút phủ lục bán ra đi tới quầy hàng trước mặt thiếu niên hướng về phía sau quầy ngồi một thanh niên nam tử nói đoàn sư h u n h đại khái không đến ba mươi tuổi thu vi so ninh thần còn thấp hơn một chút chỉ có luyện khí tầng năm xem ra tinh thần không cao nhàn nhàn nói không biết vị đạo hữu này yếu xuất thụ cái gì p h ụ lục tại hạ muốn bán ra viêm hỏa phù mười cái linh nguyên phù mười cái kiếm nguyên p h ù mười cái t h u ẫ n nguyên p h ù mười cái ninh thần nói ninh thần không muốn bại lộ pháp bảo của mình túi thế là đã sớm đem muốn bán p h ụ lục để vào bao k h ỏ a bên trong sách nơi tay bên trong hiện tại cùng đoàn sư huynh nói xong cũng đem bao k h ỏ a đặt ở trên q u ầ y mở ra lộ ra bên trong bốn mươi tấm p h ụ lục ừ n đoàn sư huynh giật mình đông ly phủ kinh cùng đại chân phủ kinh cũng không hiếm lạ thiên lam tông cũng có cất giữ bất quá trước mắt nam tử nhìn qua cũng chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi có thể vẽ ra viêm hỏa phù cũng không kỳ quái bởi vì viêm hỏa phù uy lực cũng liền tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực nhưng là hắn vậy mà dễ dàng như vậy xuất ra nhiều như vậy đại chân phù kinh bên trong phù lục coi như khiến đoàn sư minh giật mình linh nguyên phù mặc dù cũng là hoàng cấp trung phẩm phù lục nhưng là bởi vì vẽ khó khăn mà lại có trợ tu luyện giá cả vẫn luôn là thẳng bức hoàng cấp thượng phẩm phù lục lại càng không cần phải nói kiến nguyên phủ cùng thuẫn nguyên phủ đều là hàng thật giá thật hoàng cấp thượng phẩm phù lục mặc dù nói cũng không phải là luyện khí trung kỳ tu sĩ liền họa không ra hoàng cấp thượng phẩm phụ lục nhưng là vậy thành công suất thấp chỉ có thể gọi là người tuyệt vọng thành công tiêm một phần phụ lục giá trị chỉ sợ còn đổi không trở về những cái kia thất bại vật liệu tiền chớ nói chi là còn chậm trễ đại lượng thời gian tu luyện là người này chỉ sợ có cái luyện khí hậu kỳ sư phó những đ ổ i chú này đều là sư phụ h ắ n họa đoàn sư huynh thầm suy nghĩ nói chương hai mươi sáu nguy cơ sơ hiển chương hai mươi sáu nguy cơ sơ hiển bất quá là một chút hoàng cấp phụ lục tôi liền xem như một vị luyện khí hậu kỳ vẽ phụ sư cũng vô pháp gây nên đoàn sư huynh coi trọng mà lại mình tại gió núi cắt cho tới bây giờ chưa thấy qua người này đoán chừng sư phụ hắn cũng chính là cái tân tấn luyện khí hậu kỳ vẽ phụ sư những b ù a chú này còn không biết đạo là bọn hắn bao lâu hàng tồn đâu đoàn sư m u n h cũng không tiếp tục hỏi thăm hứng thú xác nhận phụ lục phẩm loại cùng hiệu quả đối linh thần nói viêm hỏa phụ không đáng tiền hai cái hạ phẩm linh thạch một trường linh nguyên p h ụ tám cái một trường k i ế m nguyên p h ụ mười cái một trường thuận nguyên p h ụ mười hai cái một t r ư ờ n g tổng cộng là ba trăm hai mươi cái hạ phẩm linh thạch không có, linh không có vấn đề thế là ngay tại quầy hàng kết toán linh thạch đoàn sư h u n h cũng không nói gì thêm hứng thú phất phất tay liền đem linh thần đuổi đi l i n h thần ước gì bảo trì đ ị u thấp cầm đổ đầy linh thạch bao k h ỏ a từ gió núi các bên trong r a còn đang suy nghĩ lấy thương dương lâu không thể lại đi bất quá cái khắc bốn phái cửa hàng mỗi tháng đi một chuyến chính là một hai không không linh thạch trái phải thu nhập đầy đủ ta tu luyện mà lại ta mấy ngày nay liền có thể đến luyện khí hậu kỳ bằng chân khí của ta phẩm chất còn có có thể so ngưng nguyên kỳ thần thức đối mặt ngưng nguyên kỳ trở xuống tu sĩ hẳn là đều không có vấn đề là thời điểm ra ngoài học hỏi kinh nghiệm không thể cuối cùng đợi tại khu vực an t o n dạng này nhưng không cách nào chướng kinh nghiệm chiến đấu ninh thần âm thầm nhà danh nói ninh thần đang chuẩn bị đi bắt nhai một nhà khác ngũ đại phái mở mặt tiền cửa h à n g lúc từ mặt phía bắc trên đường đi tới bốn người phía trước nhất là một cái toàn thân áo trắng công tử ca mặt khác có hai nam một nữ đi theo phía sau hắn bốn người này s ợ d ị gây nên ninh thần chú ý là bởi vì đi theo kia công tử ca sau lưng người bên trong liền có một cái là ninh thần đi thương dương lâu là chiêu đ á i hắn tuổi trẻ nam tử ninh thần ánh mắt co r ụ t lại quay người liền đi hướng nam muốn tránh đi những người kia lý thành một chân trước đem mình xem như quý khách chiêu đ á i về sau đấu g i á hội bên trên liền xuất hiện huyền cấp công pháp làm chiêu đãi mình người đây nhất định sẽ khiến hắn hoài nghi ninh thần hiện tại ngay cả thương dương lâu đều không muốn đi chớ nói chi là cùng cái này cùng mình đánh qua g i a o đạo người đánh đối mặt bất qua gió núi các cổng lúc đầu làm cho người t r ú m ụ mặc dù ninh thần xoay người nhanh nhưng là nam tử trẻ tuổi kia hay là liếc mắt liền thấy ninh thần không khỏi mắt trước sáng lên ánh mắt một trận lấp lóe hắn muốn tìm ninh thần đã thật lâu so với lý chấp sự làm người bình thường được thu vào thương dương tông ở bên ngoài không có gì lợi ích quan hệ hắn lại là xuất từ một cái tu chân thế ra làm gia tộc chi thứ con cháu tông môn phổ thông đệ tử tại không xúc phạm tông môn lợi ích tình huống giới hắn đương nhiên phải vì gia tộc cùng mình cân nhắc tại phương thế giới này thế lực khắp nơi cũng là quan hệ phức tạp tông môn thu nhận sử dụng đệ tử không chỉ sẽ từ thế giới người p h à m tìm kiếm đệ tử còn sẽ có tu chân thế gia đưa tới h ả i tử làm hai phe quan hệ mối quan hệ bất quá thế gia sẽ rất ít để gia tộc thiên tài chân chính bái nhập tông môn tông môn cũng chưa từng sẽ đem cao thâm nhất pháp môn truyền cho con em thế gia bọn hắn càng giống là sử dụng loại phương thức này làm sâu sắc lẫn nhau hợp tác cùng quan hệ trở thành một chủng loại giống như liên minh tồn tại cái này trẻ tuổi nam tử gọi là tống mình xuất từ khai thiết thành tống gia tống gia là khai thiết thành tất quý người mạnh nhất chính là đương đại gia chủ phụ thân tống gia lão gia chủ tống huy tống gia trước kia tại khai thiết thành cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc tầm thường bất quá từ khi tống huy tại năm mươi năm trước lầm phục linh quả nhất cử bước vào ngưng nguyên kỳ về sau tống gia liền bắt đầu có thời bây giờ đã có thể cùng khai thiết thành bá chủ l i ê u ra địa vị nang nhau bất quá l i ê u gia nội tỉnh thâm hậu không chỉ có hai vị ngưng nguyên kỳ cao thủ còn có huyền cấp công pháp truyền thừa luôn luôn xem tống gia vì nhà giàu mới nổi cường thịnh không hơn trăm năm cho nên mặc dù tống gia có ngưng nguyên kỳ cao thủ t o trấn tống gia lão gia chủ tương đối ngưng nguyên kỳ cảnh giới hai trăm năm thọ nguyên cũng coi như trẻ tuổi nhưng là không có truyền thừa bất có t quá tống ra tại thương sơn phường thị thế lực có hạn tin tức này càng không khả năng cùng người khác chia sẻ thế là đành phải lưu ít nhân thụ tại phường thị âm thầm quan sát lục soát đồng thời để tống bình tại thương dương lâu ông cây lợi thỏ bất quá ninh thần hơn hai tháng qua một mực thâm cư không ra ngoài không có lộ ra mảy may sơ hở tống gia trừ tống bình cũng không ai biết hắn mà hắn cũng không có lần nữa xuất hiện tại thương dương lâu cái này khiến tống gia khoảng thời gian này đến nay không thu hoạch được gì cho rằng ninh thần chỉ là một cái đi ngang qua thương sơn phường thị tàn tu tìm kiếm hắn tâm tư cũng dần dần nhạt tống bình lúc đầu cũng không ôm kỳ vọng lần này tới phường thị cửa bắc là tới đón tiếp đi tại trước mặt hắn vị này nam t ử áo trắng hắn chính là thế hệ này tống gia gia chủ đại công tử tống chính lần này tới đến thương sơn phường thị là vì đem một nhóm khoáng thạch đưa đến trong phường thị tống gia cửa hàng một đường này xuyên sơn càng lâm đã có hung t h ú uy hiếp cũng có ăn cướp tu sĩ tống chính làm về sau muốn tiếp trưởng gia tộc người thừa kế đương nhiên phải nhiều hơn tham dự gia tộc sự vụ cho nên khi hắn vừa mới đột phá đến luyện khí hậu kỳ liền được phái ra tham dự nhiệm vụ lần này buổi trưa hôm nay lúc này mới vừa tới p h ư ờ n g thị trừ tống bình bên ngoài hai người khác một người là thị nữ của hắn một người là phường thị tống ra cửa hàng trường quỹ tại ninh thần xoay người một nháy mắt dư quang liền thấy tống bình nhìn mình chằm chằm một mặt kích động tiến đến trước mặt hắn nam tự á o trắng bên t a i lặng lẽ nói gì đó không để ý đến bọn hắn ninh thần vội va chuyển vào đám người rời đi th hướng thương sơn phường thị phố nam mà đi ta không biết cái kia công tử áo trắng ca là ai ninh thần thầm suy nghĩ nói từ quần áo bên trên nhìn cũng không phải là thương dương tông người đó chính là cái kia tu sĩ trẻ tuổi gia tộc ta không biết gia tộc bọn họ có hay không ngưng nguyên k ỳ c á o thủ ninh thần tốt xấu tại lộ thiên bảy phường trà trộn một năm một chút cơ bản thưởng thức vẫn phải có biết một chút liên quan tới tông môn cùng thế g i a quan hệ phức tạp nhìn trẻ tuổi tu sĩ dáng vẻ đoán chừng đã sớm nghĩ đến muốn tìm ta chính là ta không biết bọn hắn chuẩn bị làm sao bây giờ đến mềm hay là tới cứng ninh thầm suy nghĩ nói vô luận cứng mềm mình thực lực là cam đoan nói chuyện ngang hàng cùng tự thân an toàn tiền đề không có thời gian đêm nay nhất định phải đột phá đến luyện khí hậu kỳ bằng không tại ngưng nguyên kỳ cao thủ trước mặt liền chạy trốn cơ hội đều không có l i n h thần cũng không lo được bại lộ đột phá một cái tiểu cảnh giới đặc biệt là tam thanh đạo kinh loại này có thể hao t ổ n nhà giàu mình cần chuẩn bị linh thạch tốt nhất vẫn là càng nhiều càng tốt thế là đi tới phố nam tại minh vượng cốc cùng thương sơn lưu ra cửa hàng bên trong phân biệt bán ra hơn sáu trăm linh thạch phụ lục đem trong tay hạ phẩm linh thạch góp đủ đến một phẩy năm không không k h ỏ chương hai mươi bảy luyện khí hậu kỳ chương hai mươi bảy luyện khí hậu kỳ lúc đầu ninh thần đang còn muốn luyện khí sáu tầng đỉnh phong lại đợi mấy ngày điều chỉnh điều chỉnh lại làm đột phá nhưng là tống bình đột nhiên xuất hiện xáo trộn hắn kế hoạch bất quá đột phá đã đột phá đi đừng nói hắn có có thể so ngưng nguyên kỳ thần thức liền nói hắn đối với tu luyện nhận biết còn có tu luyện công pháp lần này đột phá liền không có một điểm vấn đề bất quá luyện khí sáu tầng đến tầng bảy đột phá t r u n g quy là từ luyện khí trung kỳ đến hậu kỳ đột phá một cái tiểu cảnh giới cho nên linh khí tiêu hao sẽ càng nhiều hơn một chút tam thanh đạo kinh uy lực quá mạnh vì đột phá lúc không gặp qua tại từ chung q u n h thiên địa thu nạp linh khí hơn nửa canh giờ về sau ninh thần chỉ cảm thấy tinh khí thần chấn động toàn thân toàn thân thư thái hắn đối với chung quanh thiên địa cảm giác so với luyện khí trung kỳ cao hơn một cái cấp độ phần này cảm giác không phải dùng thần thức quan sát ra cảm giác mà là dùng tâm linh tinh thần thể ngộ đến cảm giác nhưng là trong nháy mắt này sau khi sảng khoái l i n h thần liền cảm giác thân thể đột nhiên chống rỗng đột phá tiêu hao tăng thêm luyện khí hậu kỳ đối với chân khí khao khát để tam thanh đạo kinh phi tốc tự động vận chuyển bắt đầu tham lam thu nạp chung quanh thiên địa linh khí l i n h thần phất tay liền đem quanh người hạ phẩm linh thạch bóp nát hơn một trăm khối một cỗ linh khí từ vỡ vụn thành p h ấ n kết thúc bên trong linh thạch bên trong sông ra bị ninh thần thu nạp tại hắn quanh người hình thành một cỗ linh khí tạo thành cỡ nhỏ gió lốc mười mấy hơi thở thời gian những linh khí này liền đã bị ninh thần thu nạp một đại bộ phất điểm thậ l i n h thần vội vàng lần nữa bóp nát hơn một trăm khối linh thạch duy trì lấy cái này c u ố n tại mình quanh người linh khí gió lốc một trăm cái hai trăm cái năm trăm cái một phẩy không không không cái quả nhiên hắn chú ý cẩn thận là đúng mặc dù trong vòng một đêm hắn dễ dàng đột phá đến luyện khí hậu kỳ nhưng nếu là không định nhiều linh thạch như vậy chẳng trận thu nạp chung quanh thiên điệu linh khí không nói thu nạp tốc độ cùng hiệu suất chỉ nói đưa tới động tĩnh cũng đủ để cho l i n h thần điệu thấp kế hoạch phá sản l i n h thần cũng không phải chưa từng gặp qua tu sĩ đột phá đến luyện khí hậu kỳ trạng thái bọn hắn cần thu nạp linh khí còn chưa đủ mình vô cùng một. Một khắc đồng hồ về sau. khi trong tay hạ phẩm linh thạch chỉ còn lại có hơn một trăm khối thời điểm l i n h thần thân thể lúc này mới không có loại kia rõ ràng cảm giác đói khát nhưng là đan điển của hắn như c ũ không có lấp đầy ta đi đây mới là đột phá đến luyện khí hậu kỳ a đến lúc đó đột phá ngưng nguyên kỳ chẳng lẽ muốn ta chuẩn bị mấy chục nghìn cái hạ phẩm linh thạch a đối với tam thanh đạo kinh hiệu quả l i n h thần âm thầm c h ấ n kinh quả nhiên thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí tâm pháp uy lực lớn tiêu hao tài nguyên tự nhiên cũng càng nhiều bất quá theo tu vi của mình dần dần tăng lên các loại cố kỵ sẽ càng ngày càng ít đều sẽ nghĩ tới thu hoạch được tài nguyên biện pháp ninh thần ngược lại là cũng không lo lắng. hắn vậy mới không tin mình một trọn vẹn thụ internet tin tức lớn đánh nổ thế kỷ mới thanh niên sẽ tại phương thế giới này vì tài nguyên chỗ mệt mọi đột phá đến luyện khí hậu kỳ ninh thần tâm tình thật tốt luyện khí sáu tầng cùng tầng bảy mặc dù chỉ có một tầng chi cách lại là khu điểm luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ cánh cửa chân khí số lượng dự trữ chi tiết khống chế tinh thần cảnh giới khác biệt đều phi thường lớn mà chỉ có bước vào ngưỡng cửa này tại thương sơn địa vực mới xem như có tự do làm việc tiền vốn dù sao ngưng nguyên kỷ cao thủ cũng không có nhiều như vậy mà lại trừ ngũ đại phái bên ngoài đa số ngưng nguyên cảnh sơ kỳ ninh thần tự giác rượu vào tam thanh đạo kinh căn hắn cơ cùng trang bị đến tận giang pháp khí cùng phụ lục coi như đánh không thắng chạy trốn vẫn là không có vấn đề khoảng cách hừng đông còn sớm ninh thần dứt khoát tiếp tục tu luyện củng cố tu vi của mình khi trong phòng ẩn có một tia sáng thời điểm ninh thần đột nhiên cảm giác có mấy cỗ khí tức đi tới cửa tiểu viện của mình động tác nhanh như vậy ninh thần ám đạo mặc dù biết tống bình bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được mình nhưng lại không nghĩ tới lúc này mới một đêm trôi qua bọn hắn liền đã ngăn ở cửa tiểu viện của mình bất quá ninh thần ngược lại không lo lắng bọn hắn phá cửa mà vào không nói cái này thường sơn phường thị còn bị ngũ đại phái b o bọc bọn hắn có gan hay không khiêu khích ngũ đại phái uy nghiêm liền nói náo ra động tĩnh gì gây nên những người khác chú ý đoán chừng cũng không phải bọn hắn n g u y ệ n ý nhìn thấy là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi đột phá đến luyện khí hậu kỳ ninh thần lòng tin tăng n h i ề u quyết định nhìn xem nhóm này thế lực muốn làm gì lúc này ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa ninh đạo hữu có đó không tại hạ khai thiết thành thông chính chuyên tới để tiếp ninh thần đứng dậy ngủ lại đem còn lại linh thạch đều thu được trong túi pháp bảo lại đem túi pháp bảo thu vào trong lòng g i kỹ lúc này mới đi ra phòng ngủ mở ra cử tiểu viện ngoài cửa phía trước nhất đứng chính là hôm qua xa xa gặp qua một chút công tử áo trắng hắn hôm nay vẫn như c ũ là toàn thân áo trắng mang theo một tia lễ phép mà không mất đi thận trọng t i ế u dung bên cạnh thân là thị nữ của hắn chỉ có luyện khí tầng ba tu vi hôm nay đổi một thân tử sắc váy trang cùng ngày hôm qua phong trần mệnh mọi so sánh hiện tại nhìn ngược lại là càng đẹp ba điểm bất quá trên gương mặt đỏ h ư n g cùng trong mắt một gợn nước thấy ninh thần mất n g ụ m nước miếng tống chính sau lưng còn đứng lấy mấy cái tu sĩ đều là luyện khí ba mươi b ố tầng tiêu chuẩn cũng đều là tống gia bồi dưỡng tôi tớ tu sĩ công pháp của bọn họ tu luyện phẩm chất rất ít có thể đem tu vi nội liễm mà ninh thần lại đạt tới luyện khí hậu kỳ cho nên liếc thấy xuyên tu vi của bọn hắn mà hắn tam thanh đạo kinh bắc đại tinh thâm chủ động tu liễm phía dưới liền xem như ngưng nguyên hậu kỳ cao thủ đều không nhất định có thể nhìn ra tu vi của hắn cho nên tống chính mặc dù cũng đạt tới luyện khí tầng bảy lại nhìn không thấu ninh thần tu vi không biết tống công tử tìm ta chuyện gì ninh thần biết rõ còn cố hỏi nói ninh đạo hữu lòng dạ biết rõ cần gì phải giả bộ hồ đồ tống chính cười nói nghĩ không g a n i n h đạo hữu hay là trời sinh phủ lục đại sư lúc này mới thời gian hai mươi ba tháng li tống m ô bội phục tống chính nhìn hai bên một chút không ít tán tu đã hiện ra thân hình một vị con em thế gia đột nhiên mang theo người xuất hiện tại đám tán tu chỗ ở đã gây nên chú ý của bọn hắn cố nhân tới thăm ninh đạo hữu không mời ta đi vào ngồi một chút ta tống chính ra vẻ cởi mở lớn tiếng cười nói tống công tử mời tiến vào ninh thần ánh mắt co rụt lại cũng không nghĩ gây nên quá lớn động tĩnh nghĩ thầm ngược lại muốn xem xem cái này tống chính có thủ đoạn gì thế là nghiêng người để nói đợi đến tống chính tiến vào tiểu viện đem bọn hắn dẫn tới đại sành ngồi xuống ninh thần ngồi tại chủ vị lẳng nhìn tống chính chờ hắn mở miệm mà tống chính bản tới còn muốn nhìn xem ninh thần biết được thân phận của mình bại lộ sau thất kinh g á n g v ẻ đã thấy ninh thần lại có ý lại không sợ gì nhìn xem chính mình ha ha còn ra vẻ bình tĩnh nhìn ngươi chờ một hồi nhi còn có thể hay không bình tĩnh xuống tới tống chính n m thầm cười lạnh chương hai mươi tám mời chương hai mươi tám mời tống chính nhìn thấy ninh thần bình tĩnh như vậy phản phất là xem kịch đồng dạng nhìn mình cảm thấy không khỏi một trận tức giận để ngươi trang ngươi cho rằng không nói lời nào không thừa nhận ta liền lấy ngươi không có cách nào rồi ý tưởng n â y thơ tống chính thầm nghĩ hắn xuất thân thế ra vốn là xem thường ninh thần loại này không có tiền đồ tán tu nhưng là bây giờ cái này tán tu vậy mà có được chính mình một mực cầu còn không được huyền cấp công pháp mà mình vậy mà không thể không hiện thân đến nhà tương phản bánh liệt này để tống chính vừa thẹn vừa giận bất quá tán tu trung quy là tán tu không có đầu góc vì linh thạch vậy mà đem t r u y ề n thừa công pháp cho bán tống chính nghĩ nói cho là mình ghi lại nội dung công pháp ngọc giản nhưng không dùng được có thể đổi tài nguyên thật là tức cười vật trọng yếu như vậy chỉ cần một bạo lộ ra biết nội dung lại không có hậu trường người chính là tên dở hơi dấu hiện tại chính là ta thu hoạch bảo tàng thời điểm tống chính ôm một loại mèo hí chuẩn tâm thái nghe tới tống chính lời nói ninh thần trong lòng hơi động biết là cái tia thương dương tông tuổi trẻ nam tử cha được tin tức chính là không rõ ràng bọn hắn biết bao nhiêu phải chăng biết mình trong tay những phi kiếm kia pháp khí bất quá tống chính để lộ tin tức cũng đủ làm cho ninh thần lại cảnh giác ba điểm nhìn thấy ninh thần thần s ắ c biến đổi tống chính coi là ninh thần rốt cuộc sợ hãi trong lòng một trận thư sướng lại tìm về làm con em thế ra đối mặt tán tu loại kia nhìn xuống tâm thái ninh đạo hữu không cần sợ hãi tống mỗ này đến cũng không có trắng trận cướp đoạt đạo hữu công pháp ý tứ tương phản tống mỗ còn có một cọc cơ duyên đưa cho đạo hữu cơ duyên gì ninh thần hỏi ta khai thiết thành tống gia cố ý mời đạo hữu đảm nhiệm gia tộc khắc khanh mỗi tháng dâng lên một trăm linh thạch cung phụ tống chính nạo thế ra khách thanh mỗi tháng cung v ụ n g đây là tất cả không có xuống dốc tán tu trong giấc ngộng sinh hoạt đã không có nguy hiểm còn có tài nguyên tu luyện tống chính không tin ninh thần có thể tự tuyệt cái này dụ hoặc ninh thần thật chấn kinh cái này cỡ nào có tự tin mới có thể xuất ra loại điều kiện này dụ hoặc mình gia nhập mình xem ra nghèo như vậy à không biết tống công tử phải trang biết tại hạ h ô m qua bán ra phủ lục đoạt được bao nhiêu ninh thần c ư ờ i hỏi tống chính lông mày n h u lại hắn chỉ thăm dò được ninh thần bán cho gió núi các phủ lục là cái gì thật đúng là không có nghe n ó n g ninh thần đến cùng bán bao nhiêu hắn thấy hơn hai tháng có thành tựu i có thể vẽ thành công như vậy ba mươi b ố tấm liền đã đến đỉnh đâu còn dùng cố ý nghe ngóng nhưng là hiện tại nghe ninh thần nói chuyện h ắ n đoạt được không ít bất quá tống chính tự nhiên sẽ không theo ninh thần nói tiếp mà là c ư ờ i nói ninh đạo h ư u nếu là gia nhập ta tống gia đạo h ư u vẽ phụ lục tống gia theo giá thu mua mà lại mỗi tháng một trăm linh thạch đồng dạng không ít ha ha đạo h ư u ý như thế nào à nhìn thấy tống chính có vẻ như lễ phép kỳ thực nụ cười cao ngạo ninh thần âm thầm lắc đầu cự tuyệt nói đa tạ tống công tử nhìn chúng bất quá tại hạ tự do quen tống gia khách khanh chức vị thẹn không dám thụ tống chính ánh mắt một hàn nụ cười trên mặt đều nhanh duy trì không ngừng ninh đạo hữu đừng vội lấy cự tuyệt ngươi cũng biết đạo cự tuyệt ta tống ra hậu quả có hậu quả gì không mắt thấy chủ đề càng nói càng cương ninh thần cũng càng phát ra không kiên nhẫn tống chính cười lạnh nói người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng ngươi người mang b ắ c minh thần công bao nhiêu thế lực đều đang tìm ngươi ngươi nghĩ đến thân phận của mình bại lộ hậu quả a thương sơn dù lớn đối với ngươi mà nói lại là khắp nơi nguy cơ không có ngươi trô dùng thân thế nhưng là các ngươi sẽ bại lộ thân phận của ta a ngươi sợ các ngươi giúp ta giấu diếm cũng không kịp đi ninh thần cười lạnh nói tống chính ngộ Mạnh âm thanh nói đã ta có thể tìm tới n g ư ơ i thế lực khác tự nhiên cũng có thể tìm tới n g ư ơ i nhưng là nếu như ngươi gia nhập tống gia tống gia tự nhiên sẽ che chở n g ư ơ i nếu như ngươi không gia nhập ta tống gia tự nhiên không có giúp ngươi cần thiết giấu dếm uy hiếp qua đi tự nhiên có lợi dụng tống chính cười dụ hoặc nói cùng nó lo lắng hai hùng sinh hoạt không bằng tiếp nhận tại hạ mời không chỉ có an toàn hơn nữa còn có cung vụ l i n h thần trong lòng cười lạnh ta tin ngươi ta chính là cái kẻ ngu hoa hạ vô số lịch sử cố sự nói cho ta chờ các ngươi đạt được bắc minh thần công sẽ còn tùy theo ta một ngoại nhân biết môn công pháp này thật tiến vào tống gia ép ra công pháp sau và o tròn b ó p nghiến coi như đều cho phép các ngươi nhìn xem cái này tống chính vẻ mặt thành thật biểu diễn l i n h thần cười đánh gay nói tống công tử một mảnh thành ý nhưng là ta nhất thời cũng quyết định không được không biết có thể hay không để tại hạ suy nghĩ một chút ngày mai lại cho tống công tử trả lời chắc chắn làm c à n công tử nhà ta mời ngươi là để mắt ngươi ngươi còn không mau mau đáp ứng lại còn muốn cân nhắc cân nhắc ngươi đây là xem thường công tử nhà ta à? đem công tử nhà ta hảo ý đặt chỗ nào tống chính một bên thị nữ đột nhiên lạnh giọng nói n i hiện thần sở, bị nàng một phen sưng nàng ngụy sở, bị b nói tại r ậ vậy n không như mắt mồm, mà hốc tuyệt, một ninh thần đã không hứng thú cùng bọn hắn đánh lời nói sắc bén cùng bọn họ biểu diễn hắn hiện tại chỉ muốn đ u ổ i đi bọn hắn sau đó lập tức rời đi p h ư ờ n g thị mặc dù mình bị tống gia phát hiện chỉ là bởi vì người của tống gia nhận biết mình cũng không phải là hành vi của mình lộ ra sơ hở theo lý thuyết hiện tại chỉ cần đem tống gia giải quyết mình cũng liền an toàn nhưng vấn đề là tống gia còn có một cái tống bình tại thương dương tông làm việc hắn mới là căn nguyên mình nếu là giết chết hắn có thể hay không gây nên thương dương tông động tác mà lại hôm nay tống gia đột nhiên tìm đến mình khẳng định sẽ khiến thế lực khác chú ý lại liên tưởng đến tống gia còn có một cái tại thương dương lâu làm việc tống bình thân phận của mình cơ hồ đã hoàn toàn bại lộ thương sơn vương thị là đợi không thành ngưng nguyên kỳ trước đó không thể trở lại cho nên hiện tại đầu tiên muốn đem bọn hắn đuổi đi sau đó mình lập tức rời đi phương thị nếu như bọn hắn không cùng lấy mình như vậy tất cả đều vui vẻ mình cũng tỉnh độc thủ nếu như bọn hắn đuổi theo mình đây cũng là chỉ có thể trách bọn hắn không may không biết tống công tử tạm cư nơi nào tại hạ còn có chuyện quan trọng ngày mai lại đi tiếp công tử ninh thần hạ quyết tâm hôm nay liền đi đây chính là nói rõ c h ụ khách người thật to gan áo tím thị nữ khẽ kêu nói tuyển nhi không được vô lễ tống chính vắt tay ngăn lại thị nữ của mình nhìn thật sâu mắt ninh thần suy đoán hắn rốt cuộc là ý gì ninh thần đã mở miệng c h ụ khách mình tự nhiên sẽ không lại ỉ lại cái này bên trong mặc kệ hắn là có ý gì mình phái người để mắt tới hắn không sợ hắn một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ đùa nghịch thủ đoạn cho tới bây giờ tống chính cũng không có phát hiện ninh thần đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ đã như vậy tống mỗ liền cáo tử tống mỗ liền ở tại phường thị đông nhai tống ra trong cửa hàng lặng chờ ninh đạo hữu ngày mai quang lâm hy vọng ninh đạo hữu làm ra lựa chọn chính xác chương 29. b i ể n rộng mặc cá bơi chương 29, b i ể n rộng mặc cá bơi đem tông chính bọn người đưa ra tiểu viện ninh thần thuận tay liền mang theo cửa sân trực tiếp hướng phường thị lộ thiên bảy phường đi đến cái này cũng bỏ đi tông chính lo nghĩ coi là ninh thần vẫn là phải mỗi ngày đi bán mấy chương độ ách phủ cải bộ dáng bất quá để cho an toàn hắn hay là ra hiệu hai người thủ hạ xa xa đổi theo ninh thần nếu như hắn có cái gì d ị động có thể kịp thời bầm báo chính mình ninh thần đi tại đi bảy phường trên đường tự nhiên cảm thấy được kia hai cái đi theo mình thân ảnh bất quá hắn căn bản cũng không có đem hai người này đặt ở mắt bên trong đừng nói bọn hắn coi như tăng thêm tống chính cũng giống như vậy hắn đuổi tống chính rời đi chỉ là vì có thể thuận lợi rời đi p h ư ờ n g thị không muốn tại phường thị náo ra động tĩnh quá lớn dẫn tới quá nhiều chú ý mà thôi ninh thần khoe miệng cười một tiếng đi qua bảy phường thời điểm trực tiếp qua cửa mà không vào trực tiếp hướng về phường thị đại môn đi đến sau lưng hai người cảm thấy rất ngờ vực nhưng là cũng còn không có động tĩnh có lẽ là nghĩ tiếp tục xem nhìn ninh thần dự định bất quá theo ninh thần khoảng cách phường thị tây môn càng ngày càng gần hai cái thân ảnh dừng lại một lát về sau trong đó một thân ảnh cấp tốc rời đi mà đổi thành một thân ảnh thì bước nhanh hướng ninh thần đi tới ninh đạo hữu d ừ n g bước ngươi đây là muốn đi đâu bên trong một cái trung niên tu sĩ đi tới ninh thần bên người thấp giọng q u á t hỏi ngươi cũng biết đạo công tử còn đang chờ kết quả của ngươi đâu thấy người này đều nhanh bốn mươi tuổi hay là luyện khí sơ kỳ tu vi ninh thần thậm chí có lòng tin một cái viêm hỏa phủ l i ệ n xử lý hắn cho nên đối với hắn t r a hỏi căn bản là không có để ở trong lòng thuận miệng qua loa nói tại hạ hẹn người tại phường thị cửa gặp mặt như thế qua loa thái độ tự nhiên không gạt được cái tia trung niên tu sĩ nhưng là hắn biết ninh thần là luyện khí trung kỳ tự biết ngăn không được đối phương thế là đành phải lạ xa xa đi theo ninh thần thỉnh thoảng hướng về sau nhìn một chút hy vọng tống chính nhanh lên dẫn người chạy đến thương sơn phường thị xây dựng ở dây núi ở giữa tuyển một cái linh khí coi như tràn đầy thung lũng rời xa phạm nhân thành thị chung quanh đều là thâm sơn rừng rậm mặc dù có một con đường thông hướng ngoài núi nhưng là con đường này xuyên sơn càng lâm mà lại thỉnh thoảng có hung thú ẩn hiện cũng không phải là một đầu an toàn thông đạo phạm nhân hòa luyện khí sơ kỳ tu sĩ muốn một mình rời đi phường thị là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm ninh thần tại cương xuyên qua đến thời điểm không chỉ có vừa mới bước vào luyện khí chu kỳ mà lại không có bất kỳ cái gì công kích cùng chạy trốn thủ đoạn cho nên cũng là ngạnh sinh sinh tại phường thị bên trong đợi một năm hiện tại ninh thần không chỉ có đã đạt tới luyện khí hậu kỳ mà lại trên thân còn có nhiều như vậy pháp khí cùng phụ lục cho nên hắn đã chuẩn bị rời đi p h ư ờ n g thị đi xem một chút phương thế giới này chỉ là không nghĩ tới là lấy loại phương thức này rời đi mà thôi đi ra p h ư ờ n g thị khoảng cách đại môn không đến một trăm m m chính là rừng rậm ninh thần trở lại nhìn một chút tận tại cửa ra vào trung niên tu sĩ còn hữu hảo hướng hắn p h t phất tay cởi một tiếng sau đó phi thân vào rừng cấp tốc rời đi trung niên tu sĩ mắt thấy ninh thần lập tức liền muốn rời khỏi trở lại nhìn lại còn không nhìn thấy t ô n g chính thân ảnh của bọn hắn hắn có thể tưởng tượng đến nếu như mình mắt thấy ninh thần chạy thoát lời nói lại nhận như thế nào trách phạt nghĩ đến phường thị xung quanh đã sớm bị lui tới các tu sĩ thanh lý không sai bị lắm hẳn là không cái gì nguy hiểm trung nhiên tu sĩ k h ẽ cắn môi đi theo kết quả vừa mới vào rừng lại đã sớm không gặp ninh thần thân ảnh ninh thần tại trong rừng cây cấp tốc xuyên qua không đến một k h ắ c đồng hồ liền đã rời đi thương sơn phường thị mười mấy dặm đường quay đầu nhìn lại bốn phía tất cả đều là thâm sơn rừng rậm bất quá người c u n g quanh vì vết tích không ít mà lại thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy có tu sĩ lui tới ninh thần thậm chí cùng hai cái tu sĩ đánh đối mặt bất quá lẫn nhau cũng không nhận ra d i ê n phần mình để phòng dò xét một chút liền d i ê n phần mình rời đi kỳ thật ninh thần tại năm ngoái một năm bên trong hay là có mấy lần bước ra qua p h ư ờ n g thị nhưng là cho tới nay không có vào sâu như vậy mật tiết lâm đều là tại có thể nhìn thấy phường thị khoảng cách bên trên hoạt động quả thực chính là du lịch đạp thanh cấp bậc đừng nói h u n g thú liền ngay cả phổ thông giả thú đều chưa thấy qua một con mắt thấy đã rời xa p h ư ờ n g thị ninh thần cũng yên lòng như hôm nay cao mặt t r ì bay biện rộng mặc cá bơi không còn có người có thể hạn chế mình nhìn xem chống trải rừng rậm cùng tiến địa ninh thần chỉ cảm thấy trong lòng một sướng ngự kiếm cười gió đi trừ ma giữa thiên địa ninh thần hô lớn một tiếng tế ra điểm tinh kiếm chỉ thấy một thanh ngân quang lóng lánh phi kiếm hóa thành một đạo ngân quang tại mình quanh người vờn quanh tới lui ngân quang t r u n g quanh còn có chút điểm tinh quang lấp lóe tiêu tan t r ô n g r ấ t đẹp mắt đã rời xa p h ư ờ n g thị như vậy liền không cần sợ người khác nhìn thấy đem phi kiếm mua một trận ninh thần cười thần bí chỉ gặp hắn vậy mà hai chân lăng không t r ố n g giống lơ lửng một mực lên tới cao mấy trượng vượt qua phủ cận rừng rậm một đầu lúc này mới ngừng lại ha ha ha ngưng nguyên kỳ mới có thể bằng hương ngự phòng ta hiện tại liền có thể ninh thần hài lòng nói ngưng nguyên kỳ trọng yếu nhất tiêu chí chính là mở thức hải đồng thời tu luyện chân nguyên phẩm chất cùng số lượng dự trữ có thể ủng hộ tự thân bay giữa trời bất quá ninh thần dựa vào trong đầu quả cầu đá mở thức hải mà lại tam thanh đạo kinh tu luyện chân khí cũng không thua chân nguyên lúc này mới có thể ủng hộ hắn tại luyện khí hậu kỳ liền làm được ngưng nguyên kỳ mới có thể làm đến sự tình đây cũng là hắn tự tin không sợ bất luận cái gì luyện khí kỳ tu sĩ có thể từ ngưng nguyên kỳ tu sĩ trước mặt đảo tàu nguyên nhân từ không trung nhìn bốn phía thị giác cảm thụ cùng tại mặt đất hoàn toàn không giống tựa như tại đỉnh núi nhìn xuống đại địa đồng dạng để ninh thần trong ng hơn một năm qua cẩn thận từng ly từng tí không phải liền là vì hôm nay giờ khắc này à hiện tại suy tính một chút về sau làm sao bây giờ ninh thần tại không t r u n g quấn b à i vòng trở xuống trong rừng ninh thần trước kia dự định hay là đ i ệ u thấp là người bán một chút phụ lục tại không thiếu tài nguyên cùng công pháp tình huống dưới ngày thường bên trong cùng cái k h á c tán tu đồng dạng tại thương sơn sơn mạch lịch luyện một phen bất quá bây giờ kế hoạch không bằng biến hóa nhanh tại thân phận đã bại lộ tình huống dưới lấy một cái luyện khí kỳ tán tu thân phận là không cách nào chấn nhiếp đến những cái kia ngấp nghẽ huyền cấp công pháp thế lực hắn mặc dù tự tin có địch nổi ngưng nguyên sơ kỳ thực lực nhưng dù sao không phải ngưng nguyên kỳ mà lại kinh nghiệm thực chiến không đủ dựa vào nhưng thật ra là mình trong túi pháp bảo hộ thân pháp bảo cùng những cái kia đến mãi không hết phụ lục bất quá kiến nhiều cắn chết voi chớ nói chi là có thể sẽ xuất thủ những cái kia ngưng nguyên kỳ cao thủ cũng không phải là sâu kiến mình càng không đạt được voi cấp bậc luyện khí kỳ tu vi sẽ chỉ dẫn những cái kia thế lực càng thêm điên cuồng Tại đ ô nếu g đảo t h là bắc minh thần công cương bị bắn đi thời điểm liền bại lộ thân phận ninh thần thật đúng là thuốc thủ vô sách bất quá hai tháng sau hiện tại hắn sớm đã nay không phải tích so luyện khí hậu kỳ thực lực tại thương sơn nước cũng coi như được lực lượng trung kiên chớ nói chi là hắn còn không phải phổ thông luyện khí hậu kỳ chỉ cần không phải bị vây chết tại một chỗ thiên hạ chi lớn đi đâu không được chương ba mươi anh hùng cứu mỹ nhân chương ba mươi anh hùng cứu mỹ nhân ba ngày sau giữa trưa ninh thần ngay tại một chỗ trong rừng trên đất chống đổ nướng đã nghiền a ninh thần buổi sáng săn g i ế t một đầu tan nguyên h i ệ u vừa mới g i ế t sạch sẽ bên trên giá nướng chuẩn bị giữa t r ư a ăn như g i ọ quấn mấy ngày nay hắn càng phát ra xâm nhập sân mạch cũng gặp phải mấy con hung thú bất quá phối hợp với hắn ngưng nguyên kỳ cảm giác lực đều là bị hắn gọn gàng mà linh hoạt chạm giới kiếm mấy ngày nay là hắn ở chỗ này cơm nước tốt nhất mấy ngày mặc dù mình trụ nghệ bất quá bụ không được nguyên liệu nấu ăn tốt còn tốt tu luyện có thành cựu bằng không, như thế ăn hết, qua không được bao lâu giá người liền muốn biến thành cầu đi. ninh thần cầm lấy một cây hiệu chân miệng lớn cắn một cái không chỉ có chất thịt tươi non ngon miệng hơn nữa còn có một cố linh khí ẩn chứa trong đó kích thích hiệu thịt tản mát ra một cố nồng đậm hương khí đúng lúc này bên trái rừng cây đột nhiên chuyển đến một trận động tĩnh ninh thần quay đầu nhìn lại liền gặp một bóng người xuyên ra rừng cây đi tới chỗ này trên đất trống có lẽ là đột nhiên đi tới không có rừng cây che đậy địa phương bóng người xưng sở vội vàng liền muốn xuyên qua đất trống nhưng cái này xưng sở ở giữa phía sau nàng ba thân ảnh cũng đã xuyên ra rừng cây đồng thời đem nàng bao bọc vây quanh tiểu mỹ nhân kế tiếp theo chạy a nhìn có thể chạy hay không ra cấp ca ca ôm ấp tiểu nương b ỉ đ ừ n g d ã y rụa ha ha trước hết nhất xuyên ra rừng cây chính là một cái tuổi trẻ nữ tử chỉ có luyện khí tầng năm tu vi nhìn qua không đến hai mươi tuổi thân ảnh hiệu điệu bất quá một thân áo xanh đã rách rách rưới dưới tóc thai r ố i bời ánh mắt rừng rừng thâm tình sợ hãi nhìn xem t r u n g quanh vây quanh nữ tử chính là ba cái trẻ tuổi nam tử một cái luyện khí sáu tầng hai cái luyện khí tầng năm cử chỉ lỗ mãng mặc trên người kim ý theo ninh thần ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần thái tiếp theo lại chuyển thành do dự cuối cùng không nói lời nào nơi nào đến tán tu thêm chút ánh mắt đường vướng bận nhi c ú t cho ta lúc này cầm đầu vị kia nam tử trẻ tuổi cũng nhìn thấy ninh thần h ư lạnh một tiếng uống nói hai người khác viết ninh thần một chút thậm chí đều chẳng muốn lên tiếng chỉ là một mặt dâm tả từ trên xuống dưới đánh giá nữ tử trước mắt nhị ca ngươi đừng nói tiểu mỹ nhân vóc dáng rất khá ngực cũng đủ lớn khẳng định so chúng ta lên tháng gặp phải cái k i a đủ kình vậy nhưng nói không chừng lần trước cái k i a thế nhưng là nội mị bị chúng ta chơi ba ngày mới không được tia hai ta đánh cực ta cực nàng có thể chơi bốn ngày cái thứ nhất nam tử nói cực, ngươi nếu là thua liền đem phụ thân bàn cho ngươi hắc lòng kiếm cho ta được a ta nếu là thắng ngươi đem tấm tiêng ngưng không ấn phụ cho ta nghe tới hai tên nam tử không chút kiên kỵ lấy chính mình đánh cược nữ tử trong mắt vẻ tuyệt vọng càng đậm nàng nắm chặt trong tay một thanh màu xanh q u ạ t t r ò n liền chuẩn bị liều mạng nếu là không thể lao ra hạ quyết tâm thả rằng tự sát cũng không thể để bọn hắn làm bận chính mình nhìn thấy nữ tử kia cũng không có lập tức hướng mình cầu cứu mà là chuẩn bị mình liều mạng ninh thần đối nàng giác quan ngược lại tốt đẹp mà lại ba cái kia nam tử xem xét cũng không phải là người tốt phương thế giới này mặc dù không giảng quy tắc mạnh được y hay là quyết định tuân theo mình nội tâm đạo đức c h u ẩ n tắc thực tế không thể lấy mắt nhìn nữ tử này rơi vào bọn hắn tri thủ bằng bọn hắn lời nói mới rồi ninh thần liền biết nữ tử này rơi vào trong tay bọn họ về sau sẽ là kết quả gì đã quyết định quản cái này cọp nhãn sự tự nhiên không thể để cho nữ tử kia liều mạng thế là ninh thần thả ra trong tay hiệu chân đối kia ba tên nam tử t r e o chồng nói ba con chó được phát xuân rồi n g ư ờ i nói cái gì lớn mật cầm đầu nam tử cũng không nói lời nào chỉ là nhìn về phía ninh thần ánh mắt tựa như nhìn một người chết liền ngay cả nữ tử kia nghe tới ninh thần nói chuyện cũng là xứng sở thực tế nghĩ không ra ninh thần cũng dám làm trái bọn hắn mà lại lại còn lối ra trầm trọng bất quá đợi nàng nghe do ninh thần lời nói ý tứ trên mặt không khỏi lướt qua một vòng đường đỏ bất quá nàng lúc này bối tóc tán loạn lại là ai cũng không nhìn thấy lá gan cũng không nhỏ ngươi biết chúng ta là ai sao một cái tuổi trẻ nam tử nói n g h e bọn hắn lợi mới vừa nói người này hẳn là lao tam ta nhìn lầm rồi hay là ngươi không nghe rõ ba con phát tình chó được ca ninh thần cười hì hì nói muốn chết cầm đầu nam tử quát lạnh một tiếng đưa tay tiến vào trong túi pháp bảo một vòng liền gặp một vệ kim quang bắn về phía ninh thần kim quang phi hành cất ẩ n có phích lịch thanh âm tiếng thét vừa mới chuyển đến đạo kim quang kia liền đã bắn tới ninh thần trước ngực đây là ninh thần lần thứ nhất cùng tu sĩ giao thủ đừng nhìn ninh thần mặt ngoài treo trọng kỳ thật thủ hạ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị vừa rồi ninh thần tại đứng dậy lúc nói chuyện t h â n thức đã khoa chặt đối diện ba người nhất cử nhất động mà lại thần nghiệm từ lâu trao đổi trong túi pháp bảo thanh hà châu cùng la thiên tán tùy thời có thể tế ra pháp khí hộ thần mà lại tay trái tay phải phân biệt nắm bắt một trương thuận nguyên phủ cùng một trương băng liên phủ một khi gặp được nguy hiểm chân khí khe động liền có thể kích phát cái này hai tờ hộ thân phủ l ụ ninh thần rất t r mắt thấy kim quang liền muốn đem ninh thần xuyên ngược mà qua cầm đầu nam tử khỏe miệng giơ lên một tia chế dễ ưu đang chuẩn bị thưởng thức ninh thần ngực bị mở ra một cái lô máu hình tượng liền gặp ninh thần quanh người đột nhiên hàn khí đại thịnh một cái màu lam nhạc phù văn xuất hiện tại trước người hắn sau đó nháy mắt hóa thành vô tận hàn khí ở bên cạnh hắn ngưng kết thành một đoá hàn băng hoa sen bảo vệ toàn thân hắn trên dưới đinh một tiếng kim quang đánh tới băng sen phía trên đem băng sen chém xuống một mảnh lá sen hóa thành hàn khí tiêu tán tại đứng giữa không t r ú n g bất quá đạo kim quang kia cũng bị băng sen ngăn lại lại bị đông kết tại băng sen bên trong lộ ra một thanh phi kiếm màu vàng nóng bản thể vừa rồi nữ tử kia nhìn thấy kim quang đánh út về phía ninh thần tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm đã đi tới ninh thần trước ngực dưới k i ế p sợ còn chưa tới kịp lên tiếng kinh hô liền thấy băng sen xuất hiện đem phi kiếm màu vàng nóng đông cứng không khỏi lại đem cái này âm thanh kinh hô cho nén trở về một mặt khiếp sợ nhìn xem linh thần bên này băng liên phủ cầm đầu nam tử kinh nói cái này băng liên phủ chính là linh băng phủ kinh bên trong hai loại phụ lục một trong luận hộ thân hiệu quả còn tại thuận nguyên phủ phía trên mà lại gồm cả khốn địch pháp khí tác dụng phi kiếm màu vàng nóng tốc độ cực nhanh ninh thần lý do an toàn hay là vận dụng băng liên phủ quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt không chỉ có hộ thân thức tha có hơn nhân t i ệ n còn đông cứng phi kiếm của đối phương chính là băng liên phủ ninh thần cười nói cảm nhận được băng sen một trận chấn động phi kiếm màu vàng nóng muốn dây rủa rời đi tay phải tại trong túi pháp bảo một vòng thả ra một đạo tinh quang lấp lóe phi kiếm màu bạc hung hăng từ khía c ạ n h hướng trước người phi kiếm màu vàng lóng chém tới d ừ n g tay ngươi dám cầm đầu nam tử quá sợ hãi vội vàng đại lực tôi động chân khí muốn phi kiếm thoát khốn khác hai tên nam tử cũng vội vàng thả ra pháp khí công hướng ninh thần một người công hướng bản thân hắn hy vọng buộc hắn về kiếm phòng thủ một người khác thì công hướng kia đạo ngân sắc k i ế m quang hy vọng ngăn lại cái này một đạo c h ă n g kích chương ba mươi mốt thương sơn lưu gia chương ba mươi mốt thương sơn lưu gia Công chính hướng ninh thần chính là một tiếng h h h a n p k i m màu đ e bất quá tốc quá c độ n vang ừ rồi kim q u a so ròn h chính khác căn bản n là điểm ộ tinh t một tiếng điểm tinh kiếm hung hơn h i hăng t h chạm tại phi kiếm màu vàng nóng bên trên cầm đầu nam tử kia chỉ cảm thấy chân khí một trận phản vệ chấn động một ngụm máu tươi liền phụ tới lúc này liền bị nội thương không nhẹ phi kiếm màu vàng nóng bên trên cũng nhiều một đạo vết chém a ninh thần kinh ngạc nói vốn cho rằng có thể đem cái tia kim sắc phi kiếm chặt đ ứ t ai ngờ mình một kích toàn lực vậy mà chỉ làm cho trên phi kiếm nhiều một đạo vết tích chỉ sợ phi kiếm này phẩm chất còn tại mình điểm tinh kiếm cùng hồng vân kiếm phía trên tuyệt đối là hoàn g cấp đỉnh cấp phi kiếm đối phương chỉ là luyện khí trung kỳ lại có được cái này cùng phẩm chất phi kiếm xem bọn hắn làm việc chỉ sợ hậu trường cũng là không tiểu lúc này kia hạt châu màu trắng mới đến trước mặt ninh thần thi triển vạn hóa kiếm quyết cùng hạt châu kia chiến đấu bắt đầu bất quá ninh thần kinh nghiệm chiến đấu thực tế không đủ mặc dù t r ê n l ệ n h một cái tiểu cảnh giới nhưng là mấy lần muốn chạm kích hạt châu kia đều bị đối phương tránh khỏi cuối cùng lại bị đối phương bọc lấy phi kiếm màu vàng n ó n g thong dong thu hồi để ninh thần biết bao xấu hổ lúc này cái kia màu đen phi kiếm đã tại ninh thần hộ thân băng sen đi lên vừa đi vừa về về đâm năm sáu lần nhưng là liền ngay cả một đạo lá sen cũng chạm không xuống mắt thấy kia hạt châu màu trắng đã thu hồi phi kiếm màu vàng n ó n g cái kia màu đen phi kiếm chủ nhân cũng chính là nghe lời ngự đứng hàng lao t a người cũng gấp vội vàng thu phi kiếm kia lão nhị cùng lão tam sẽ vì thủ nam t c ũ nữ g không h đoái o à tử áo xanh nói nói xong len len liếc ninh thần một chút muốn nhìn một chút ninh thần phản ứng ninh thần nghe xong ngược lại là phản ứng không lớn bởi vì hắn tại thương sơn phường thị nhìn quen tán tu cùng môn phái nhỏ thế lực nhưng không có cái nào tán tu hoặc là môn phái nhỏ đệ tử có thể tại luyện khí trung kỳ liền có được lợi hại như vậy phi kiếm liền ngay cả cái tiêu màu đen phi kiếm cùng hạt trâu màu trắng cũng là bất p h ả m đều là hoàng cấp thượng phẩm pháp khí chỉ là bởi vì hai người khác thực lực không đủ lúc này mới vi lực không hiền thôi cho nên tại động thủ thời điểm ninh thần liền đã đoán được bọn hắn hậu trường hẳn là thực lực không yếu bất quá thật không có nghĩ đến sẽ là ngũ đại trong phái thương sơn lưu gia thương sơn lưu gia không phải đều mặc áo bà ca bọn hắn như thế nào là kim y ninh thần hiếu kỳ nói bởi vì bọn hắn đều là tri thứ không có tư cách mặc áo vàng mà chúng ta h ừ h ừ lưu gia gia chủ chính là chúng ta phụ thân kia đứng hàng lão tam nam tử nói cái gì áo xanh nữ tử kia hiển nhiên cũng là mới biết đạo bọn hắn cụ thể thân phận mặc dù nàng đã đem bọn hắn thân phận nhìn rất cao nhưng nguyên bản cũng coi là chỉ là phổ thông trực hệ đệ tử lại không nghĩ rằng vậy mà là lưu gia gia chủ nhi tử nhìn thấy nữ tử áo xanh giật mình đối diện ba người rõ ràng càng phát r a ý làm sao sợ hãi sợ hãi liền cho lão tử bò qua đến đem chúng ta huynh đệ hầu hạ dễ chịu nói không chừng còn có ngươi c h ố tốt đứng hàng lão tam nam tử nói nữ tử áo xanh đương nhiên sợ hãi nhưng lại sẽ không tin tưởng lời hắn nói bọn hắn vừa rồi thảo luận nữ g còn tại bên h a y nàng làm sao không biết rơi vào trong tay bọn họ hậu quả chỉ sợ bị bọn hắn tra tấn thời điểm muốn chết cũng khó khăn bất quá nữ tử áo xanh lại thật tuyệt vọng coi như lần này có thể đào thoát đắc tội lưu gia trực hệ tử đệ còn có xin lỗi hòa giải khả năng nhưng là lưu gia gia chủ nhi tử liền xem như gia tộc của nàng cũng là đắc tội không nổi a nói rõ thân phận đứng hàng lao tam nam tử tự nhiên không tin linh thần người tán tu này còn dám đối với mình độc thủ mà lại tán tu gặp được nhóm người mình cái nào không phải lấy lòng định bỡ muốn vì chính mình bọn người cống hiến sức lực. hắn tự nhiên coi là ninh thần cũng giống như vậy thế là vinh mặt hất hàm sai khi nói tiểu tử cho ngươi một cái cơ hội đem cái này tiểu mỹ nhân cho chúng ta buộc đưa tới chúng ta liền tha ngươi nữ tử áo xanh giật mình vô ý thức liền dịch chuyển khỏi một bước ghé mắt hướng ninh thần nhìn lại đã thấy ninh thần như cũng dù bận vận đ ung dung nhìn xem đối diện ba người mặc dù đối diện lao ta ngoài miệng nói vòng qua mình nhưng là huynh đệ bọn họ trong mắt ba người hẩn hàm hận ý làm sao có thể giấu giếm được ninh thần con mắt thương sơn lưu gia thật là huy phong à ninh thần cười nói còn tưởng rằng ngũ đại phái bên trong thương sơn lưu gia đều là người thế nào nguyên lai cũng chỉ là mấy cái ý thế hiếp người phát tình chó được mà thôi ninh thần nói như vậy tự nhiên không chỉ là muốn muốn chọc giận ba cái kia lưu ra con cháu cũng là vì a n áo xanh nữ tử kia tâm chính mình nói chuyện không lưu chỗ trống tự nhiên sẽ không cùng đối diện ba người thông đồng làm vậy nữ tử áo xanh cũng không ngu ngốc lập tức lĩnh n g ộ ninh thần trong lời nói ý tứ ánh mắt bên trong lộ ra một tia áy náy lại tiến lên cùng ninh thần đứng chung một chỗ thật can đảm dám vũ nhục ta thương sơn lưu ra không muốn sống rồi sao mặc dù xếp hạng thứ hai cùng thứ ba hai người giận g ữ quát mắng nhưng cũng biết mấy người hiện tại đánh không lại ninh thần chỉ là đều tế lên phát k h cũng không có xúc động xuất thủ cầm đầu nam tử đẻ xuống hai cái huynh đệ t kêu gạo hướng về phía ninh thần cười lạnh các hạ lá gan cũng không nhỏ dám vũ nhục ta thương sơn lưu ra có dám hay không lưu lại danh hiệu non xanh nước biết chúng ta về sau còn có gặp lại thời gian bên cạnh đứng hàng lão tam nam tử hướng về phía nữ tử áo xanh cười gằn còn có ngươi ha ha mặc cốc tô ra chúng ta ghi nhớ nữ tử áo xanh thân thể mềm mại run lên nhưng là cắn chặt răng không nói gì ngược lại là ninh thần s ứ n g sở đối nữ tử áo xanh nói bọn hắn biết thân phận của ngươi rồi nói thật mặc dù đang cố gắng thích lưng cái này không có trật tự thế giới nhưng ninh thần hiện tại vẫn là không có giết người loại ý nghĩ này một cái lúc trước thói quen sinh hoạt khoảng cách giết người loại hành vi này thực tế quá xa một cái khác chính là ninh thần một năm n à y nhiều đến cơ bản đều là trốn ở thương sơn p h ư ờ n g thị mặc dù biết giết người đ ạ t bảo những chuyện này mỗi ngày đều tại phường thị bên ngoài phát sinh nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt cho nên cũng liền vô ý tức h né tránh loại ý nghĩ này nhưng là hiện tại loại tình huống này ép ninh thần tất nhiên muốn làm ra lựa chọn chính mình một cái không ràng buộc tán tu ngược lại là không hề cố kỵ thế giới này lại không có internet cùng thải sắc ảnh t r ụ n không có báo ra danh hiệu thương sơn lưu gia lợi hại hơn nữa cũng tìm không thấy mình đợi đến mình thật nổi danh đoán chừng cũng liền khỏi phải lại ngoảnh đầu kỵ lưu gia nhưng là nữ t ử này không giống bọn hắn biết nữ t ử này gia tộc lấy vừa rồi hắn nghe được nội dung liền có thể nhìn ra bọn hắn bản tính nếu như bọn hắn có thể rời đi bước kế tiếp chính là đi tìm nữ t ử này gia tộc phiền phước lấy tính cách của bọn hắn chỉ sợ nữ từ áo xanh coi như trốn qua hôm nay cũng chạy không thoát một kiếp sau làm sao bây giờ ninh thần nghĩ nói chương ba xin gọi ta thổ hảo chương 32, xin gọi ta thổ hảo nhìn thấy nữ tử áo xanh thân thể mềm mại run rẩy ninh thần đứng ở một bên cũng không có thổ lộ thân phận ý tứ lưu gia ba người coi là ninh thần trong lòng sợ hãi bất quá biết hiện tại không làm gì được ninh thần thế là quyết định nên rời đi trước đi thương sơn phường thị tìm chút giúp đỡ trở lại lấy lại danh dự dám căn đảm đục nhã lưu gia ninh thần hẳn phải chết không nghi ngờ hừ ngoài miệng lợi hại còn không phải nhát như chuột cầm đầu nam tử hư lạnh một tiếng đối hai người khác nói nhị đệ tam đệ chúng ta đi nhìn thấy lưu gia ba người chuẩn bị quay người rời đi lại nhìn thấy bên người nữ tử áo xanh thân hình run rẩy cũng không dám mở miệm vẻ n dừng lại ta để các ngươi đi rồi sao ninh thần suy nghĩ kỹ c ả g mình đã muốn tại phương thế giới này sinh hoạt chiến đấu chém giết loại chuyện này là miễn không được đã sớm muộn cũng phải đối mặt không bằng hiện tại vừa vặn cầm cái này ba tên bại hoại cặn bã cho mình khai đ a o để cho mình tế kiếm thấy máu nghe tới ninh thần lời nói lưu ra ba người bước chân dừng lại cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía hắn thông qua vừa rồi giao thủ lưu ra ba người cũng nhìn ra ninh thần có được luyện khí hậu kỳ tu vi nhưng cũng chỉ là phòng ngự không sai mà thôi mà lại kinh nghiệm thực chiến so với bọn hắn đều kém nếu không phải cố kỵ hắn còn có hộ thân phụ lục lại thêm lưu ra lão đại bị nội thương. bọn hắn đều sớm đã chủ động xuất thủ cái kêu bên trong sẽ còn cứ vậy rời đi theo bọn hắn nghĩ bọn hắn quyết định chủ động rút đi ninh thần liền nên xoa ngược may mắn căn bản cũng không có nghĩ đến ninh thần vậy mà muốn lưu bọn hắn lại làm sao tiểu tử ngươi lại còn muốn giết chúng ta diệt khẩu đừng nói chúng ta xem thường ngươi ngươi thật đúng là không có bản sự này cầm đầu nam tử trước hết nhất kịp phản ứng ông trầm nói vừa rồi chỉ là ta nhất thời không cha lúc này mới bên trong ngươi thủ đoạn đ ừ n g nhìn tu vi của ngươi cao hơn chúng ta đại phái nội tình ngươi tưởng tượng không đến chúng ta chỉ là không muốn động dùng át chủ bài giết ngươi mà thôi ngươi còn phải tức tiến độ rồi cầm đầu nam tử thật đúng là không phải nói mạnh miệng không chỉ có bởi vì bọn họ là lưu gia trực hệ tử đệ mà lại làm ra chủ nhi tử mỗi người bọn họ đều có mình thủ đoạn bằng bệnh đánh giết một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ tuyệt không vấn đề đương nhiên thi triển loại thủ đoạn này đại giới tự nhiên tương đối cao mà lại đều là một lần tính đồ vật phụ thân của bọn hắn đã thông báo bọn hắn không tại thời khắc nguy cấp không được sử dụng bọn hắn lúc này mới quyết định rút đi mà thôi đúng a ta được một tấc lại muốn tiến hô thước ta quyết định bắt cắp ngươi ba tên bại hoại cặn ba tế kiếm ninh thần nói nói xong cũng tế lên điểm tinh kiếm trước người trận c h ì nổi lớn m kim quang thích lịch kiếm lên cầm đầu nam tử gầm thét nói lời nói vừa ra liền tế lên phi kiếm hướng nữ tử áo xanh đâm tới hắn thấy ninh thần còn có băng sen hộ thể không bằng chức giết chết áo xanh nữ tử kia tiêu diệt đối phương một người trợ giúp đi chết lưu gia lão nhị cùng lão tam cũng đ ầ y mặt giữ tợn tế lên hắc long kiếm cùng linh xà châu hướng ninh thần đánh tới chuẩn bị trước tiêu tốn ninh thần hộ thân băng sen mặc dù ninh thần là luyện khí hậu kỳ bọn hắn chỉ là luyện khí trung kỳ nhưng ở bọn hắn nhận biết bên trong ninh thần chỉ là cái tán tu mà bọn hắn là ngũ đại phái thương sơn lưu ra trực hệ t vậy bọn hắn liền thành toàn hắn đã các ngươi khỏi phải át chủ bài vậy ta coi như không k h á c h k h í ninh thần ánh mắt lấp l o e nói hắn chưa từng bao giờ coi thường lưu ra ba người mình kinh nghiệm thực chiến quá kém đối phương làm lưu ra ra chủ n h i tử không có bảo mệnh át chủ bài chính mình cũng không tin cho nên hắn quyết định động thủ thời điểm liền cân nhắc tốt nhất định phải lấy xét đánh chi thế đánh bại ba người tuyệt không thể làm cho đối phương thi triển át chủ bài ai ngờ rằng lá bài tẩy của bọn hắn là cái gì lỡ như mình là thuyền trong mương kia việc vui coi như lân phát dẫn dụ lưu ra ba người động thủ chức cũng tại trong kế hoạch của hắn mình trừ băng liên phủ bên ngoài Cũng không có biểu hiện bao nhiêu cường đại. ninh thần g bước. Bước tiến h i lên một bước lấy tự thân ngăn trở đâm về nữ tử áo xanh kim sắc kiếm quang căn bản là không nhìn đánh về phía mình hắc long kiếm cùng linh xa châu các ngươi không phải nghĩ biết thân phận của ta a ta nói cho các ngươi biết xin gọi ta thổ hảo Thừa thời ra ba dịp lưu người xứng i sở đ ể một linh liền thần đánh phất tay ra m sấp phù lục, ba tiếng ờ l ệ t thành t hỏa phù hóa hỏa quang ba lưu u đạo y h ồ n q u a nổ g thoáng giữa người tiếng tới trên thân, Một liền bắn quen. qua lưu ra ba, người ra một ba, ba ở ra ba người trên thân. Một tiếng nổ tung chỉ có cầm đầu nam tử kịp thời tế ra một mặt kim sắt tiểu thuẫn ngăn tại trước người nhưng cũng bị bạo tạc lực phản chấn lần nữa chấn nôn một mùa máu hai người khác căn bản cũng không có kịp phản ứng trực tiếp lấy nục thân chân khí n g à c h t h á n g một chút liền đi nửa cái mạng nếu không phải lưu gia tu luyện công pháp thật có chỗ độc đáo lần này liền có thể muốn mạng của bọn hắn cái này cũng chưa hết liệt hỏa lưu quang phù vừa mới nổ tung mười cái bách dương hỏa phù liền biến thành một khoảng h ỏ a cầu đổ đ ập xuống hướng bọn hắn nện đem xuống tới phản phất lưu tinh h ỏ a vũ cái này khiến ninh thần không khỏi nhớ tới mình trước kia tại trong phim ảnh nhìn thấy đạn h ỏ a tiễn rửa sạch không đến hai mươi ba cái hô hấp một khoảng h ỏ a cầu đã toàn bộ đập xuống đất ù ù không ngừng đem kia một mảnh phạm vi đập khắp nơi đều là h ỏ a diễm cùng bụi mù trấn chung quanh một trận động ninh thần cách bọn họ chừng mười trượng cũng cảm thấy dưới chân một trận chấn động ở thời điểm này tới gần ninh thần hắc long kiếm cùng linh xà châu đã rơi xuống đất khí tức hoàn toàn không có có thể thấy được chủ nhân đã chết đi chỉ có kim quang thích lịch kiếm d ừ n g một chút quay đầu hướng về bay đi ninh thần ánh mắt ngưng lại dùng tay lại đánh ra hai tờ băng ly p h ủ hóa thành hai đầu hàn băng ly long một đầu đụng tiến vào chỗ kia vòng lửa ninh thần trong tay p h á p tấn bót hàn băng ly long nháy mắt bộ u c phát tự thân toàn bộ hàn khí đông kết chung quanh hết thệ sự vật một trận hàn khí bộ phát để chỗ kia địa v ự c hỏa diễm phi tốc dập tắt bụi mù cũng dần dần tán đi mà trôi này phi hành đến một nửa kim quang phích lịch kiếm cũng rốt cục một đầu rớt xuống trên nửa đường ninh thần tinh tế cảm giác một phen xác định đối diện đã không có người sống khí tức rốt cục thở dài một hơi giải quyết kết thúc công việc chiến đấu từ mở đầu đến kết thúc không dùng đến năm cái hô hấp từ vừa rồi ninh thần mở miệng nữ tử áo xanh vẫn ở vào đờ đận trạng thái nàng không thể tin được ninh thần vậy mà muốn lưu lại lưu ra ba người cũng không tin ninh thần có thể lưu lại lưu ra ba người khi thấy kim quang phích l ị kiếm đâm về phía mình thời điểm nàng cũng không nghị phản kh nghĩ thầm dù sao bọn hắn đã biết mình gia tộc coi như trốn qua hôm nay cũng vẫn là phải rơi vào trên tay bọn họ như vậy chết cũng tốt nói không chừng ngược lại có thể để cho gia tộc trốn qua một k i ế p nhìn thấy ninh thần tiến lên một bước ngăn tại trước người mình nữ tử áo xanh trong mắt lóe lên cảm động nàng mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng không phải chưa từng va chạm xã hội nữ tử ninh thần hôm nay làm hết thể đều là vì cứ u mình coi như bây giờ lấy một đi ba cũng như c ũ không quên bảo vệ chính mình nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp liền triệt để phá vỡ nữ tử áo xanh tưởng tượng khiếp sợ miệng thơm nhẹ tấm cầm màu xanh quạt tròn tay cũng nhịn không được run r u dậy ngây ngốc nhìn cách đó không xa còn bước lên hỏa tinh cùng hàn khí địa phương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình chương ba mươi ba t ô chỉ huyên chương ba mươi ba t ô chỉ huyên dùng thích lịch thủ đoạn đem lưu ra ba người xử lý ninh thần rốt cục thở dài một hơi mặc kệ bọn hắn có bài tời gì ninh thần đều không nghĩ biết cũng không muốn nhìn thấy nhìn thấy nữ tử áo xanh vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn k i a nhẹ tấm miệng thơm dáng vẻ còn rất mê người chỉ là đầu tóc dối bởi cùng trên mặt nước đọng nước mắt ảnh hưởng ngoại hình ninh thần chơi tâm cùng một chỗ ở trước mắt nàng vỗ tay phát ra tiếng mỹ nữ hoàn hồn á anh một tiếng nữ tử áo xanh lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn cách đó không xa bị ngọn lửa cùng hàn băng tứ ngược qua một lần địa phương lại nhìn xem trước mắt mang theo hiền lành nụ cười thiếu niên thực tế là không cách nào đem cả hai liên hệ tới tiểu nữ tử tô chỉ huyên đến từ m ặ t cốc tô ra nữ tử áo xanh nguyên một dung nhan hướng ninh thần không người nói đ a tạo đạo hữu cứu rút nếu không phải đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ chỉ huyên hậu quả không khó đón trước sợ là chỉ có tự sát một đường không có việc gì không có việc gì ninh thần k h o á t k h o á t tay nói đã ta có năng lực cứu người tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ba tên bại hoại cặn bã m à c tôi giết cũng coi là thế thiên đi đạo vừa rồi náo ra động tĩnh quá lớn chúng ta hay là rời đi trước nơi này đi ninh thần nói mặc dù không sợ phiền p h ứ c nhưng là có thể không gây phiền thoái hay là không gây cho thỏa đáng t a u mày từ ba đám đen nhánh nhìn không ra hình người vật thể bên trên tìm được ba cái túi phá b ả o lại thu hồi kim quang phích lịch kiếm hát long kiếm linh xà châu ba kiện pháp khí ninh thần lôi kéo tô chỉ h u y nhanh chóng rời đi trên đường đi trải qua tô chỉ huyên giảng thuật ninh thần thế mới biết đạo nàng tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong bị lưu ra mấy cái ăn chơi thiếu ra chơi bừa vấn đề căn nguyên kỳ thật vẫn là xuất hiện ở trên người hắn xuất từ tay hắn bắc minh thần công thông qua thương dương lâu đầu g i á hội cuối cùng bị mặc cốc tô ra bất kể chi phí mua đi muốn thừa dịp tô ra láo tổ còn tại thế đem tô ra thiên tài tô đình hiên bồi dưỡng đến ngưng nguyên kỳ bất quá bởi vì bắc minh thần công đối kinh mạch tính bền dẻo yêu cầu tương đối cao thiếu hụt tô đình hiên bởi vì mạnh tu công pháp cuối cùng dẫn đến kinh mạch xe rách bản thân bị trọng thương tô chỉ huyên là tô đình hiên cùng cha khác mẹ muộ Cùng cùng cấp Đình Hiên quan hệ vô cùng tốt. lần này tô gia khẩn cấp thu thập một nhóm hàng hóa kéo đến Thương Sơn Phường Gia Tô tốt, Tô thu thập một Thị vô hệ hóa kéo bất á n muốn dùng ra, kiếm l y linh h h Minh Phượng cắt cho、tô、Đình Hiên hăng thể chữa cùng cố kinh mạch luyện mạch ạ tại c cắt dược, có cùng cố Tô một trị viên gia mua luyện đăng. đá Bất quá bọn hắn trước khi đến thương sơn phường thị trên đường bị một đám tu sĩ ăn cướp tô chỉ huyên cũng chính là ở thời điểm này bị đánh tan đây là nàng lần thứ nhất đi thương sơn phường thị cũng không biết đường tại rừng rậm bên trong du đãng hai ngày gặp không ít nguy hiểm về sau liền gặp lưu gia ra lịch luyện ba vị trực hệ đệ tử tô chỉ huyên thấy là thương sơn lưu gia đệ tử thế là yên tâm phía dưới tự giới thiệu muốn đi theo lưu gia ba người tùy bọn hắn đi ra rừng rậm ai ngờ lưu ra ba người vậy mà là ba cái s ắ p ma nghe nói nàng là đi một mình tán về sau liền lộ ra diện mục thật sự muốn đ ố i nàng dùng sức mạnh may mắn tô ra đột phá p cũng không t ệ lắm để nàng một đường chạy trốn cuối cùng liền xuất hiện tại trước mặt ninh thần phát sinh sự tình vừa rồi các ngươi khó nói ta không biết bắc minh thần công thiếu hụt ta ninh thần hỏi bởi vì hắn nhớ được mình đem công pháp ưu thế cùng thiếu hụt cũng ghi vào ngọc giản mà lại liền đặt ở công pháp nội dung lời mở đầu tô đình hiên lúc tu luyện nếu như cảm thấy khó chịu hẳn là có thể kịp thời đình trì tu luyện làm gì cũng không đến nôi đem mình cho luyện va ra tổ thời gian không nhiều. t ô chỉ huy ê n cũng không có dấu giếm ninh thần ta tô ra lão tổ thọ nguyên nhiều nhất còn có mấy năm đại ca bây giờ chỉ có luyện ký tám tầng bây giờ không có thời gian cho nên cho nên hắn gượng ép tu luyện kết quả liền đem mình cho luyện phế ninh thần nói t ô chỉ huyên cắn môi một cái không nói gì ninh thần lại hỏi luyện mạch đan là cái thứ gì ta tại thương sơn phường thị cũng đợi một năm làm sao chưa nghe nói qua luyện mạch đan là minh p h ư ợ n g cốc đặc sắc đan dược có thể chữa trị kinh mạch bị tổn thương còn có thể đem kinh mạch gia cố mặc dù hay là hoàn cấp thực phẩm kỳ thật đã đạt đến huyền cấp hạ phẩm minh vượng cốc một năm sản xuất cũng bất quá năm mươi sáu k h o ả mà thôi tô chỉ huy ê nói n vậy các ngươi trước đó làm sao không cho tô đình hiên mua một viên luyện mạch đan phối hợp tu luyện ninh thần hỏi lúc trước hắn cũng không biết còn có loại đan dược này hiện tại xem ra đan dược này cùng bắc minh thần công ngược lại là tuyệt phối tô chỉ huyên lắc đầu nói bắc minh thần công nội dung tại tô ra cũng là tuyệt mật lão tổ cùng đại ca đều không có để lộ công pháp chỗ thiếu hụt này luyện mạch đan cũng không tiện nghi đại ca cho là mình đã hao phí gia tộc nhiều như vậy tài nguyên gia tộc vận chuyển đã xuất hiện vấn đề hắn không nghĩ lại để cho gia tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cho nên thẳng đến tô đình hiên tu luyện ra hiện vấn đề các người mới biết đạo môn công pháp này thiếu hụt linh thần hơi có chút im lặng công pháp nội dung ẩ n t à n g cũng liền ẩ n t à n g cái này ưu điểm cùng thiếu hụt chỉ cần một vận dụng công pháp người khác một chút liền có thể nhìn ra được có cái gì có thể giấu giếm đúng vậy cho nên chúng ta mới đến cầu mua luyện mạch đan tôi chỉ huy nói nếu như ta ca phục d ụ n g luyện mạch đan sau ra cố kinh mạch tu luyện bắc minh thần công liền rốt cuộc không có c h ư n g ngại bắc minh thần công tốc độ tu luyện cực nhanh đại ca nhất định có thể tại lao tổ qua đời trước đó bước vào ngưng nguyên kỳ nhưng là các người thương đội bị cướp linh thần nói sẽ không tôi chỉ huyên kiên định nói Ta ba ninh c thần ú c đều đ bọn hắn đều lẩm bẩm nói hắn mới từ phường thị thoát thân hiện tại còn không biết đạo h ư u bao nhiêu người tại thương sơn phường thị chở hắn nếu như đưa tô chỉ huyên trở về hắn có tính không là tự chui đầu vào lưới nhìn thấy ninh thần do dự t ô chỉ huyên còn tưởng rằng ninh thần không n g u y ệ n ý ánh mắt tối sầm lại c ư ờ i lớn nói tha thứ chỉ huyên không biết tiếng tối ninh đạo hữu có thể hay không nói cho chỉ huyên thương sơn phường thị phương hướng chính chỉ huyên đến liền có thể ninh thần biết t ô chỉ huyên h i ể u là mình nghĩ đến nàng tổng hội biết mình thân phận mà lại cái này cũng không có gì có thể g i ấ u giếm thế là đối t ô chỉ huyên cười khổ nói kỳ thật ta mới vừa từ thương sơn phường thị thoát thân nói đến ta và các ngươi t ô ra còn có chút nguồn gốc đâu cái gì b á c minh thần công là ngươi bán cho thương dương lâu t ô chỉ huyên giật mình che miệm nhỏ nhìn xem ninh thần nói nhìn thấy ninh thần cười khổ gật đầu Tô c h ỉ h u y ê n tắn n g i nhìn xem ninh thần yên lặng không nói, ba c công cho minh thần tô mươi a n đến hy vọng, n g hy h n nguy g là tô ra c trước mắt cũng là b ở vì bốn á c m h thần chiến n mà tô huyên trong lúc nhất thời không tế、si. lợi à dùng c phẩm chương ba mươi bốn chiến lợi phẩm nhìn thấy tôi chỉ huy ánh mắt phức tạp nhìn xem mình ninh thần lúng túng không thôi biết tô ra bây giờ khốn cảnh đều là bởi vì hắn bán đi bắc minh thần công mà lên mặc dù bán đấu giá là thương d ư ơ n g lâu tô ra cũng là tự nguyện cạnh tranh nhưng dù sao căn nguyên tại hắn hơn nữa còn có một cái ai cũng ta không biết bí mật đó chính là bắc minh thần công thiếu hụt là hắn cố ý lưu lại mặc dù nếu như thời gian rút lui muốn ninh thần rồi quyết định một lần lời nói ninh thần hay là sẽ làm như vậy bất quá nhìn trước mắt quần áo lộn xộn mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ tử ninh thần vẫn có chút nhàn nhạt tay náy ngươi nhìn tốt như vậy không tốt thương sơn p h ư ờ n thị ta khẳng định là không thể đi vào không bằng ta đem ngươi kỳ thật phường thị bên trong hay là rất an toàn ninh thần sờ sờ cái mũi xấu hổ cười một tiếng cẩn thận từng ly từng tí nói nhìn thấy ninh thần bồi tiếp cẩn thận nói chuyện với mình dáng vẻ t ô chỉ huyên nhịn không được phốc cười một tiếng trong lòng cảm động lại có một t i ế nói g n không nên lời n g ọ t nào chỉ cảm thấy ninh thần để ý như vậy mình trong lòng ngăn cách d i ế t hết cười nói tốt tốt phiền phức ninh đạo hữu kỳ thật t ô chỉ huyên hiểu lầm ninh thần chỉ là hoa hạ đạo đức quan quay phá cảm thấy mình hố t ô ra đơn thuần có chút áy náy mà thôi bất quá nhìn thấy t ô chỉ huyên dạng này nở nụ cười xinh đẹp con mắt đều công thành một đôi ngựa đầy mặt nước đọng nước mắt cũng che không được nàng sáng rỡ khuôn mặt t ư ơ i cười cũng làm cho l i n h thần nhìn ngẩn ngơ hai người ánh mắt tương giao một lát đều trốn tránh như rời ánh mắt sang chỗ khác t ô chỉ h u y ề n gương mặt đỏ bừng tay cũng không biết đạo để vào đâu l i n h thần cũng không có kinh nghiệm vội ho một tiếng đối t ô chỉ h u y ề n nói vậy cứ như thế nói định chúng ta đi thôi cái này bên trong khoảng cách phường thị kỳ thật đã không xa toàn lực đi đường cũng liền không đến hai ngày lộ trình hai người lại đi nửa ngày mắt thấy sắc trời d ầ n muộn đêm bên trong đi đường quá nguy hiểm ninh thần tìm một chỗ đất trống quyết định ngay tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đêm ninh thần chặt chút nhánh cây nhóm một đống lửa lại từ trong túi p h á p bảo xuất ra mấy khối hiệu thịt gác ở trên đống lửa đồ nướng đại khái xế chiều ngày mai liền có thể đến phường thị khi đó các ngươi thương đội sẽ không đã đi đi ninh thần hỏi sẽ không coi như thương đội đã đi tô ra tại phường thị cũng có một cái cửa hàng tô chỉ huy nói ninh thần vỗ chán một cái quên các ngươi tô già thế nhưng là có cái ngưng nguyên kỳ lao tổ tại phường thị có tư cách có được một cái cửa hàng ninh huynh nói đùa lấy ninh huynh tại trên bùa chú tạo nghệ coi như không phải ngưng nguyên kỳ muốn tại phường thị có được một gian cửa hàng lại có gì khó t ô chỉ huyên cắn môi nói hai người kết bạn đồng hành thật lâu ninh thần cũng đem một vài có thể nói đều nói cho t ô chỉ huyên hai người không còn lạnh nhạn t ô chỉ huyên xưng hô ninh thần vì ninh huynh cũng làm cho ninh thần trực tiếp xưng hô mình chỉ huyên là đủ ninh thần cười cười ta một giới tán tu cũng không có tâm tư mở tiệm cũng không nghĩ đem thời gian của mình đều tiêu vào vẽ bừa bên trên t ô chỉ huyên nói đúng vậy a chúng ta tu sĩ vẫn là phải lấy tu luyện làm chủ bất quá lấy ninh huynh tại trên bừa chú tạo nghệ như thế nào cũng sẽ không phát sầu mình tài nguyên tu luyện chút lòng tin này ta vẫn là có ninh thần cười nói nhìn thấy hiệu thị t còn muốn nướng chút thời gian liền đem vừa rồi thu hoạch ba cái túi pháp bảo đem mình ra đối t ô chỉ huyên cười nói tới tới tới người gặp có phần bắt đầu chia của không không không đây là ninh huynh thu hoạch ta một điểm lực đều không có ra sao có thể muốn những vật này mắt thấy ninh thần muốn cùng mình cùng một chỗ dưa điểm cái này ba cái túi pháp bảo t ô chỉ huyên vội vàng cự t u y ệ t nói người gặp có phần nha mà lại nếu không phải người đem bọn hắn dẫn tới ta sao có thể có cơ hội có những thu hoạch này đúng hay không nghe ninh thần nói thú vị tựa như là hai người bọn họ hùn vốn ăn cướp đồng dạng t ô chỉ huyên hẽ miệng cười một tiếng nhưng vẫn là cự tuyệt nói chỉ huyên thật không thể nhận ninh huynh mau mau nhận lấy đi nhìn thấy t ô chỉ huyên cự tuyệt ninh thần lắc đầu cười cười cũng không nói chuyện quyết định xem trước một chút trong túi pháp bảo đồ vật t ô chỉ huyên ngay cả túi pháp bảo đều không có một cái trôi này màu xanh quặn tròn chỉ có thể thu trong ngực mặc dù cũng không v ữ n g b ậ n nhưng có đôi khi vẫn còn có chút không tiện chí ít túi pháp bảo mình khẳng định là muốn điểm nàng một cái lưu ra ba người đều là luyện ký h í k còn chưa có tư cách tại túi pháp bảo bên trên lưu lại tâm thần của mình ư n ký cho nên túi pháp bảo này ai cầm tới đều có thể trực tiếp tiến hành cầm lấy ngược lại là tỉnh ninh thần không ít phiền phức nếu không nếu là ngưng nguyên kỳ cao thủ túi pháp bảo đây chính là có hắn tự thân tâm thần ấ n ký bình thường luyện khí kỳ tu sĩ căn bản là cầm cái này ấ n ký không có biện pháp trừ phi có cùng là mở thần thức ngưng nguyên kỳ cao thủ đem ấ n ký ma diện nếu không ai cũng không có cách nào cầm tới trong túi pháp bảo đồ vật ninh thần đem ba cái túi pháp bảo kiểm tra một phen không khỏi cảm thán đến cùng là lưu gia gia chủ nhi tử thân gia chính là phong phú trừ kêu ba kiện hoàng cấp thượng phẩm pháp khí công kích bên ngoài Mỗi phù lục, lục cơ bản đều là ninh thần đã từng bán ra qua kiếm nguyên phủ cùng thuận nguyên phủ đây cũng là thường sơn một vùng luyện khí trung hậu kỳ chủ yếu công thủ p h ù lục vẽ không khó uy lực không tệ đan dược có mấy bình phụ trợ tu luyện dùng bồi nguyên đan ít khí đan có sáu viên cứu mạng chữa thương dùng thất huyền sinh hóa đan ninh thần im lặng là lại còn có tại chuyện nam nữ bên trên chợ hứng đắc ăn dược nhất làm cho ninh thần vui vẻ chính là linh thạch 3 cái hạch, pháp túi kiếm linh hồi. trong tu một ra bảo hơn hắn luyện phẩm hạ vệ mà kiếm ra hơn hạ phẩm linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện một hồi. quả nhiên là giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng ăn cấp đến tiền chính là nhanh à, g ninh thần thầm suy nghĩ nói ninh thần kiểm tra lần cuối trọng điểm chính là lưu ra ba người bảo mệnh át c h ủ bài hai tờ phụ lục một viên đ a n dược ngưng không ấn phụ huyền cấp hạ phẩm phụ lục kích phát sau hình thành một cái lớn gần trượng tiểu nhân linh khí thủ ấn thủ ấn phạm vi bao phủ bên trong tất cả sự vật đều sẽ bị định trụ không cách nào đào thoát chỉ có thể n g ạ n kháng thủ ấn để xuống cuối cùng một kích một kích này tương đương với ngưng u y ê n sơ kỳ cao thủ một kích t o à lực ngưng u y ê n kỳ trở xuống tuyệt không h à n lý phi loan phụ huyền cấp hạ phẩm phụ lục kích phát sau hóa thành một đầu bay loan có thể lôi c u ố năm người phi hành tốc độ cao nửa canh giờ tốc độ tương đương với ngưng nguyên kỳ cao thủ thi triển toàn lực cực tốc lao vùng v ụ n huyết nguyên đan huyền cấp trung phẩm đan dược sau khi phục dụng cầm tiếp theo cung cấp đại lượng chân nguyên khí huyết chi lực có thể để người dùng không chút kiên kỵ thi triển ngưng nguyên kỳ hoặc là thiêu đốt khí huyết công pháp mà lại không thương tồn căn cơ nhiều nhất chính là kinh mạch bị hao tổn mà thôi chỉ cần không phải giống tô đình hiên như thế trực tiếp đem kinh mạch xe rách cũng có thể mình phục hồi từ, từ. nguy hiểm thật nguy hiểm thật ninh thần ám đạo không khỏi vì chính mình cơ chí lần nữa điểm n ư ơ n g không ấn phủ cùng chính huyết nguyên đan mặc dù có thể ứng phó nhưng khẳng định sẽ phiền phức một phen nhưng là mình thật là không có lòng tin có thể đổi kịp cái kia phi loan phủ nếu để cho bọn hắn nắm lấy cơ hội chạy nói không chừng sẽ còn sinh ra bao nhiêu chi tiết bây giờ tốt bọn hắn tất cả thân ra toàn bộ tiện nghi chính mình chương ba mươi lăm lại về thương sơn phường thị chương ba mươi lăm lại về thương sơn phường thị ba cái trong túi pháp bảo gần không gian cùng mình không sai b i ệ t lắm đều là hai t r ư ợ n g đến ba t r ư ợ n g lớn nhỏ ninh thần đem trong đó một cái túi pháp bảo đàng không đem kia mười mấy tấm phụ lục tất cả bồi nguyên đan ích khí đan cùng ba viên thất huyền sinh hóa đan bỏ vào sau đó nghĩ nghĩ đem hưng không ấn phủ cũng bỏ vào l i n h thần đem túi pháp bảo đưa cho tô chỉ huyên pháp khí quá để người chú ý liền không cho ngươi linh thạch ta cũng thiếu cũng không cho ngươi còn lại những vật này ta cũng không dùng tới cho nên đừng tự tuyệt tô chỉ huyên nhìn xem đưa tới trước mắt túi pháp bảo có một chút do dự nói thật nàng muốn một cái túi pháp bảo thật lâu chỉ là hơn một p không không không linh thạch giá cả thực tế quá đắt trong gia tộc chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có tư cách thỉnh cầu nàng mới luyện khí tầm năm tự nhiên là không có ngày thường bên trong nhìn thấy biểu ca thứ gì đều có thể phóng tới trong túi pháp bảo cũng rất là há ước vốn còn nghĩ cố gắng tu luyện tới luyện khí hậu kỳ liền có thể hướng ra tộc thỉnh cầu nghĩ không ra bây giờ lại liền có một cái túi pháp bảo c h ố n g rông xuất hiện ở trước mặt mình mà lại bên trong còn có không ít tài nguyên cầm đi người gặp có phần có giá trị nhất pháp khí cùng linh thạch đều để ta cầm những này ngươi lại không đ o n lấy khó nói là đoán trách ta cầm nhiều lắm ninh thần t r e o chọc nói phúc ninh hinh nói đùa chỉ huyên dĩ nhiên không phải ý tứ này t ô chỉ huyên ngượng ngùng cười một tiếng đưa tay tiếp nhận túi pháp bảo đa tạ ninh hinh kia chỉ huyên liền không khắc khí kỳ thật chỉ huyên muốn một cái túi pháp bảo rất lâu t ô chỉ huyên hướng trong túi pháp bảo nhìn lại phát hiện bên trong nhiều như vậy đan dược và phù lục trong đó còn có một tấm đ ù a chú đơn độc cất đặt định thần nhìn lại vậy mà là huyền cấp hạ phẩm ngưng không ấn phủ không khỏi giật này mình linh linh ngươi chia cho ta nhiều lắm làm sao còn có một chương huyền cấp phù lục không nhiều không nhiều tấm kiêng ngưng không ấn phủ ta thật không dùng được ngươi thấy ta giống là thiếu phù lục người a ninh thần khoát khoát tay nói nghe ninh thần nói như thế nói tôi chỉ h u y ề n lại nghĩ tới nửa ngày trước kia một phẩy không không không khỏa hỏa cầu lấp lánh tình hình mười cái bách dương hỏa phù u y lực cũng tuyệt không kém hơn ngưng không ấn phủ đã như vậy tôi chỉ huyền cũng liền nhận lấy túi pháp bảo le lưới cười nói đúng nga ninh minh hay là phụ lục đại sư tia chỉ huyên liền không khách khí á c h h k nói đừng khách khí á c h h k tới tới tới thì ngon nếm thử thủ nghệ của ta ninh thần ảo thuật lại lấy ra một cái đĩa điện tinh kiếm một trận trên dưới vung vẩy đem một lớn phần hiệu thịt cắt thành khối nhỏ t h ị n h đến đĩa bên trong đưa cho tô chỉ huyên tô chỉ huyên buồn cười nhìn ninh thần một chút không nghĩ tới lấy hắn tu sĩ thân phận vậy mà chuẩn bị như thế tỉ mỉ cơn tối về sau hai người thu thập một phen ngay tại bên cạnh đống lửa cùng áo nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ nhì hai người kế tiếp theo đi đường khoảng cách phường thị càng gần hai người cũng gặp phải không ít lui tới tu sĩ t ô chỉ huyên vốn đang đối với mình dung nhan có chút tự ti sợ làm cho người trú m ụ kết quả phát hiện rất nhiều tu sĩ đều là trải qua nguy hiểm trở về bên ngoài đồng hồ xem ra so với nàng còn thảm căn bản là không có người để ý nàng lúc này mới thoải mái dẫn ninh thần một trận b u ồ n c ư ờ i cảm thấy nữ hải tử chính là nữ hải tử mặc kệ ở thế giới nào thích t r ư n g diện đều là thiên tính khi hai người tới khoảng cách phường thị còn có một dặm đường thời điểm ninh thần dừng bước lại đi lên phía trước một dặm đường chính là phường thị tây môn ta liền không đi qua ninh thần nói t ô chỉ huyên đột nhiên cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh bởi vì ninh thần mang cho an toàn của nàng cảm giác để nàng ý thức được lập tức liền muốn cùng ninh thần tách ra thời điểm vậy mà sinh ra một chút cảm giác không chân thật nghĩ đến về sau cùng ninh thần có lẽ lại vô gặp lại này g t ô chỉ huyên cảm giác hơi nghẹn nghẹn trong l ự c hưu tâm mời ninh thần cùng một chỗ tiến về tôi ra nhưng là nghĩ đến tôi ra hiện tại tiền đồ chưa biết ninh thần càng là bắc minh thần công người bán nàng cũng không nghĩ lại đem ninh thần kéo vào lần này vũng nước đủ đa tạ ninh h u y n một đường hộ tống chỉ huyên vô cùng cảm kích t ô chỉ huyên hé miệ cười nói cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi không biết ninh huynh về sau có tính toán gì. Dự đ ị ninh h thần sờ sờ cái một ũ i h ắ lời đáp ứng nói lúc này bên cạnh rừng cây đi ra một đám người đến vừa vặn cùng ninh thần hai người đánh cái đối mặt ninh thần thật là ngươi ta đi sẽ không như thế xảo đi ninh thần trận mắt hốc một nói đám người kia cầm đầu chính là tông chính bên cạnh đi theo hắn thị nữ cùng tống bình ta liền biết ngươi chạy không xa sớm muộn sẽ về phương thị quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ha ha dám đùa người ta ninh thần ngươi thật sự là muốn chết tống chính một mặt cười lạnh nói n g u y ê n lai、like、ngày đó để ninh thần chạy thoát về sau tống chính thương lượng với tống bình một phen phán đoán lấy ninh thần luyện khí trung kỳ tu vi lại chỉ có một người căn bản là đi không ra cái này thường sơn s ơ n mạch nhiều nhất chỉ có thể tại phường thị t r u n g quanh một trăm dặm hoạt động cuối cùng khẳng định phải trở về phương thị cho nên bọn hắn liền quyết định tại phường thị bốn cái môn chung quanh ôm cây đợi thọ chờ đợi ninh thần trở về tự chui đầu vào lưới mà lại bọn hắn tuần sát trọng điểm chính là phường thị tây môn bởi vì tây môn đi vào không xa chính là hắn ở lại tiểu viện khỏi phải trải qua các thế lực lớn cửa hàng đường phố nói kỳ thực hiện tại tống chính đã không nghĩ từ ninh thần trong miệng cha hỏi ra bắc minh thần công tâm pháp khẩu quyết bởi vì bọn hắn náo ra động tĩnh không nhỏ gây nên không ít thế lực chú ý khi bọn hắn cha được tống g i a tìm kiếm ninh thần bán phụ lục sự t ì n h lại cha được tống g i a có cái đệ tử tại thương dương lâu làm việc về sau ninh thần thân phận liền đã tại người hữu tâm vòng tròn bên trong công khai lúc này đội ngũ của hắn bên trong không chỉ có riêng chỉ là tống gia đệ tử hắn chỉ là một cái tán tu hắn cũng dám đùa người ta hắn vậy mà chạy cũng là bởi vì hắn chạy trốn kết quả làm cho tất cả mọi người đều biết hắn thân phận tống ra không có kịp thời đạt được công pháp đáng hận may mắn ninh thần ta không biết tống chính ý nghĩ nếu không loại này thần lo dịp nhất định sẽ làm cho hắn một lần nữa thành lập đối thương sơn con em thế gia nhận biết lúc này gặp đến ninh thần tống chính tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là trực tiếp giết chút g i ậ n dù sao tống ra đã không có khả năng đạt được công pháp như vậy thế lực khác cũng đừng nghĩ đạt được nhìn thấy tống chính ánh mắt bên trong bắn ra sát cơ m á y liệt ninh thần không khỏi một trận đau răng thực tế nghị không ra mình vận khí kém như vậy khoảng cách phường thị còn có một dặm đều có thể bị đối phương đụng bên trên hơn nữa nhìn tống chính ánh mắt căn bản chính là hận không thể đem mình trực tiếp cho xử lý khó nói hắn không muốn bắt minh thần công rồi chương ba mươi sáu phản xác chương ba mươi sáu phản xác ninh thần bản tọa chính là một diệp tông ngoại môn trưởng lão muốn chiêu ngươi làm bản môn khách、khanh. không b một, là, là một, một cái khác n g à. l này thân hình hơi mập nam tử trung niên nói theo cái kia trung niên mập mạp tiếng nói rơi xuống đất vốn là còn mấy cái muốn nói chuyện tu sĩ muốn nói lại thôi chắc là chuẩn bị điều kiện không có liêu ra tốt lại là không tiện mở miệng bất quá ninh thần cũng coi là biết tống chính vì sao đối với mình lộ ra s á t ý mình chạy ra thương sơn p h ư ờ n g thị để tống ra tính toán thất bại hiện tại nhiều như vậy thế lực tập hợp một chỗ căn bản cũng không có tống ra chuyện gì làm phát hiện trước nhất thế lực của mình hắn không có vừa thấy mình liền động thủ đã coi như là phi thường khắc chế ninh thần ngươi phải suy nghĩ cho kỹ cần phải cự tuyệt ta một diệp tông h ả o ý một diệp tông trưởng lão nhìn liễu ra đại tổng quản một chút nói đối ninh thần lạnh lùng nói ước minh một diệp tông tự có công pháp truyền thừa vì sao còn vừa ý như thế ninh tiểu hình đ ấ đâu liễu gia đại tổng còn nói hh các ngươi liễu ra sao lại không phải như thế người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám tô đình hiên t h ụ thường bắc minh thần công đặc điểm liền đã tiết lộ ra ngoài tốc độ tu luyện là bình thường công pháp hai mươi ba lần a mặc dù biết tổn thương kinh mạch nhưng là minh phượng cấp luyện mạch đan lại có thể giải quyết tốt đẹp chỗ thiếu hụt này ngũ đại phái chướng mắt môn này h u y ề n cấp hạ phẩm công pháp chúng ta nhưng không có tư cách chướng mắt ninh thần thế mới biết đạo môn này hắn đều không quá để ý công pháp vậy mà đối với thương sơn địa vực các môn các phái như thế có lực hấp dẫn mà lại bởi vì chính mình ta không biết có luyện mạch đan loại vật này dẫn đến bắc minh thần công thiếu hụt có thể đền ủ đối thế lực khắp nơi lực hấp dẫn càng là tăng nhiều, cũng Của các ra thái ngươi thượng trưởng lão không phải phòng phải bài tô lão l à. một sao, ra ta không tông tổng quản nói. tuyển. Ngươi có cầm gia châm tông tại châm m tới. trọc tại trọc Liêu đại Liêu diệp tông trưởng ô lão giận nói a đây không phải tô ra tô chỉ huyên a làm sao cùng với ninh thần đột nhiên có một người phát hiện hiện tại ninh thần bên người tô chỉ huyên tô ra không phải cầm tới bắc minh thần công sao làm sao cũng tìm được ninh thần chẳng lẽ còn có ẩn tình con bé này cùng với ninh thần nàng có thể hay không cũng biết bắc minh t h ầ n công n g h e tới đối diện thượng vàng hạ cám nghị luận ninh thần liền biết tô chỉ huyền cũng đi không được lòng tham lửa người mắt bởi vì đi cùng với mình nguyên nhân hiện tại tô chỉ huyền cũng thành mục tiêu của bọt hán mà lại mình còn không tốt giải thích không nói đối diện vấn đề tin hay không tin coi như giải thích cũng sẽ liên lụy ra thương sơn lưu ra chuyện kia phát triển coi như càng hỏng bét tô chỉ huyên rất hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này vô ý thức trốn đến ninh thần sau lưng nhưng là nàng cái phản ứng này càng tăng lên hơn đối diện hoài nghi quả nhiên có quan hệ hhh cô nam quả nữ tụi khô lửa bút làm sao có thể không quan hệ tô ra chất nữ đã lâu không gặp đến ba ba cái này bên trong đến ba b a hỏi ngươi mấy câu hắc hắc có quan hệ tốt nhất cầm xuống tôi chỉ huyên không lo ninh thần không giao đại mọi người lao nhau tôi chỉ huyên càng sợ n ú p ở ninh thần sau lưng một cử động nhỏ cũng không dám ninh thần nghe sắc mặt xanh xám thực tế nghĩ không ra người tu chân cũng có thể như thế vô s ỉ không chỉ có hoài nghi tôi chỉ huyên phải trang biết bắc minh thần công hơn nữa còn muốn lợi dụng tôi chỉ huyên đến uy hiếp chính mình ninh hình làm sao bây giờ tôi chỉ huyên trốn ở ninh thần sau lưng nhỏ giọng hỏi ninh thần nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh tô chỉ huyên lại nhìn về phía đối diện cái k i a một đội người trừ tông chính một diệp tông cùng người của liễu gia là luyện khí hậu kỳ bên ngoài những người khác là luyện khí trung kỳ tu vi ninh thần ánh mắt lấp lóe đang tính toán lấy lần này cần xuất ra bao nhiêu p h ụ lục mới có thể đem đối diện gần như hơn hai mươi người cùng một chỗ đ ậ p chết hắn biết không thể thả những người này rời đi nếu không tin tức chuyển đi tô chỉ huyên căn bản là không thể quay về tô i a đúng lúc này tông chính đột nhiên nói ninh thần khẳng định đã đem bắc minh thần công chuyển cho tô chỉ huyên dù sao tô g i a đã cầm tới công pháp chỉ là tô chỉ huyên không có tư cách đọc qua mà thôi bây giờ gặp chính chủ mà lại trái phải đều là người một nhà tô chỉ huyên về sau cũng tổng hội biết đến đã không tạo thành công pháp mọi chuyện lại có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui ninh thần há có không chuyển cho đạo lý của nàng có đạo lý nói đúng cho nên ninh thần đã không dùng một cái thế g i a chưa thấy qua việc đợi nữ nhân cuối cùng so nam nhân dễ đối phó tống chính hư lạnh một tiếng lên cho ta giết ninh thần đi theo tống g i a sau lưng tống gia đệ tử tế g i a pháp khí liền chuẩn bị xuất thủ một diệm tông trưởng lão cùng liễu gia đại tổng quản vội và ngăn cản khoan động thủ đã Châm đã. lúc ỡ như tô chỉ huyên cái gì cũng không biết đâu. Nàng nhất định biết, giết cho ta. Tống chính nói xong, trong chỉ cho đưa tô biết biết, giết ta. tay tại t cái đâu. gì đạo i pháp bảo một vòng, tế ra một tế vòng, ra á i i h ệ này ra quang bạch như kim m không phải kim phải hướng Ninh thần đánh tròn liền muốn điểm, tới. đầu vào à Lúc này người của tống g i a muốn tới giết hắn một diệp tông cùng liêu ra còn có một số người khác muốn ngăn cản ngoài ra còn có một số người đang nhìn náo nhiệt không đến hai mươi người hiện tại loạn thành một đ o ạ n cơ hội tốt linh thần ánh mắt sáng lên vây tay một cái lại là ba tờ l i ệ t hỏa lưu quang phù đánh về phía tống chính một diệp tông trường lão liêu ra đại tổng quản ba người còn không có cùng phù lục đánh trúng ba người hơn hai mươi tấm bách dương hỏa phủ liền đã tại không trung hình thành hơn hai khoảng hỏa cầu giống như hai mươi ba khỏa mặt trời nhỏ đồng dạng lơ lửng giữa không trung dưới đây còn tại đám người hỗn loạn nháy mắt cảm giác chung quanh lập tức nóng lên còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào liền nghe tới ba tiếng bạo tạc chuyển đến đội ngũ phía trước nhất tống chính ba người đã bị ngọn lửa ba phủ lúc này trên trời viên thứ nhất hỏa cầu đã n g h n vào trong bọn hắn một cái s á t na ở giữa mới vừa rồi còn là rộn rộn ràng ràng, ràng địa phương nháy mắt biến thành một cái biển lửa t ô chỉ huyên nhìn thấy trên đỉnh đầu kia hai khoảng hỏa cầu thời điểm liền đã lại mắt trợt tròn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. hắn đến c ũ n g có bao nhiêu cao cấp phụ lục ninh thần không tiếp tục vận dụng băng ly phụ những người này chỉ là thế lực nhỏ xuất thân hắn mới không lo lắng bọn hắn có bài tời gì bây giờ hai mươi tấm bách dương hỏa phụ đọc xuống nếu là không có kịp thời phòng ngự nói không chừng bên trong những tu sĩ tiết đều chết không sai bị lắm dù sao bách dương hỏa phụ cũng là hoàng cấp thượng phẩm phụ lục đối phó những người này đều là dết gà dùng đao mổ trâu nếu không phải lo lắng ngoài ý muốn sẽ có thừa cơ đào tẩu mấy chục tấm viên hỏa phụ liền đầy đủ bọn hắn uống một bình hai mươi ba cái hô hấp về sau mới có vài tiếng kêu thảm từ trong biện lựa chuyển đến. chương o mình cùng tô chỉ huyền trên n chỉ g tô ờ i m ộ i đ ba mươi t c h n g bảy túng tinh quả chương ba mươi bảy t h ù n g tinh quả ninh thần hướng tiến vào biển lửa phát hiện người sống chỉ còn lại có bốn cái t ố n g chính một diệp tông trường lão liêu ra đại quản gia hẳn còn có một cái tống bình không hổ là xuất từ thương dương tông thật là có chút bản lãnh ngươi là duy nhất còn sống luyện khí trung kỳ ninh thần hướng về phía hai chân đốt cháy khét tống bình nói tống bình thần sắc hoảng sợ trên mặt đất lăn lộn trụ lên một đoàn màu vàng mây mù bảo vệ hắn nửa người trên nhưng là nửa người dưới của hắn còn đang t i ê u đốt mà lại hai chân đã đốt cháy khét tống chính ba người nhìn qua trạng thái cũng không được tốt lắm khoe miệng chảy máu hình tượng chật vật mặc dù đều kịp thời tế ra phòng ngự p h á t khí nhưng là kia liệt hỏa lưu quang phủ cùng đằng sau nhiều như vậy bách dương hỏa p h ù cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn lại trừ bạo tạc lực phản chấn vô khổng bất nhập hỏa diễm cũng làm cho bọn hắn sức đầu mẻ c h á n mỗi người đều bị nội thương không nhẹ cùng hòa độc ninh thần l vạn, vạn hóa kiếm quyết đặc sắc chính là có thể phân ra nhiều đạo cùng loại phi kiếm bản thể kiếm khí phối hợp phi kiếm cùng một chỗ tiến công kiếm quyết giảng thuật phối hợp chiến đấu phi kiếm kỹ xào cách đấu bây giờ ninh thần ngay tại cầm tống chính thí chiêu một bên một diệp tông trưởng lão cùng liễu gia đại quản gia lúc nhau riêng phần mình tế lên pháp khí đồng loạt hướng ninh thần đánh tới một diệp tông trưởng lao pháp khí là một thanh lá hình phi toa liệu ra đại quản gia pháp khí thì là một thanh phi kiếm màu xanh nhìn thấy phi toa cùng phi kiếm cận thân ninh thần tế ra thanh hà châu treo lên đỉnh đầu một cỗ nhàn nhạt, nhạt trong s u ố t màu xanh dáng mây đem tự thân bảo vệ sau đó lại đem điểm tinh kiếm thu hồi một điểm đem hai người pháp khí cũng ngăn tại giữa không trung bốn đạo kiếm quan g cùng đối diện ba kiện pháp khí ở giữa không trung chiến đấu mặc dù trận có sai lầm tiêu tốn t u ẫ n nguyên phủ hóa thành ba cái tiểu thuẫn nhưng là về sau lộ ra pháp khí cũng rốt cuộc không đánh tan được thanh hà châu phòng ngự vạn hóa kiếm quyết danh tự lên kỳ thật cũng chỉ là hoàn g cấp thượng phẩm kiếm quyết luyện đến cực hạn cũng hóa không ra vạn đạo kiếm quan đến dựa theo kiếm quyết chứa đựng vạn hóa kiếm quyết nhiều nhất có thể hóa ra hai mươi đạo kiếm khí tăng thêm bản thể chính là hai mươi mốt nói mà ninh thần bây giờ chỉ có thể hóa ra ba đạo kiếm quan g theo thời gian chiến đấu c h u y ể n rời điểm tinh kiếm dung lượng dung lại hóa ra một đạo kiếm quan đến để tống chính ba người giật mình lúc này mới kịp phản ứng ninh thần vậy mà là tại cầm ba người thí chiêu thật can đảm một diệm tông trưởng lão gầm thét một tiếng lấy ra một tờ kiếm nguyên phủ liền hướng ninh thần đánh tới kiếm nguyên phủ hóa thành một đạo đạo đại ninh thần cười lạnh một tiếng lại lấy ra một chương thuẫn nguyên p h ù đập vào trên thân đạo kiếm khí kia còn chưa tới trước người thuẫn nguyên p h ù hóa ra ba cái tiểu thuẫn liền một đón lấy đi lên đem kia đạo đại chân kiếm khí ngăn tại giữa không trung cùng ta so p h ù nhiều ta có thể cầm phù lục đập chết các ngươi ninh thần cười lạnh nói tống chính còn tại đỏ h ồ n g mắt tiến công hắn không tin mình ba cái luyện khí hậu kỳ còn giết không được một cái ninh thần liệu gia đại quản gia lại ánh mắt lấp lóe quét mắt cảnh vật chung quanh đã bắt đầu tìm kiếm đường lui ninh thần tiến bộ đã để tâm hắn k i n mà lại hắn căn bản cũng không biết đối phương còn có bao nhiêu phù lục nhiều không nói chỉ cần lấy thêm ra đến mười cái bách dương hỏa phủ chuyên môn chào hỏi mình ba cái mình ba người tuyệt đối là thai kiếp khó thoát nhìn thấy l i ề u gia đại quản gia đã bắt đầu lùi bước một diệp tông trưởng lao tại kiếm nguyên phủ tiêu hao về sau cũng bình tĩnh lại l i n h thần biết bọn hắn đều đã chuẩn bị chạy trốn vạn hóa kiếm quyết có tiến bộ luyện không sai biệt lắm thời gian cũng không còn nhiều lắm lại mang xuống nói không chừng đã có người tới l i n h thần ám đạo quyết định nhanh chóng giải quyết chiến đấu đa tạ bồi luyện các vị gặp lại ninh thần hướng về phía ba người cười một tiếng nói liệu gia đại quản gia ánh mắt co g ụ c lại biết ninh thần còn có hậu thủ vội vàng cất kiếm chuẩn bị trốn vào trong rừng một diệp tông trưởng lão cũng đ ộ i vàng lại đập một trương thuẫn nguyên phủ trên người mình thu hồi phi toa ngưng trận mà đối đãi chỉ có t ô n g chính tựa hồ không có nghe được còn tại đỏ hồng mắt vận dụng kim ngọc điểm đối ninh thần t h ậ t mạnh p h ụ lục hay là p h ụ lục một chiêu tiên cận biến thiên ninh thần tại trên bữa chú tạo nghệ vùng bên này p h ụ lục đại sư hơn mười đầu đường phố ưu thế như thế lớn khỏi phải là kẻ ngu h u ố hồ hiện tại ninh thần cũng không có cái gì thủ đoạn khác ninh thần cho liều ra đại quản gia cùng một diệp tông trưởng lão một người lại đưa ba tờ liền hỏa lưu quang phủ cùng một trương băng ly phủ liền rốt cuộc mặc kệ bọn hắ l i ê n rốt cuộc không gặp động tĩnh tống chính rốt cuộc sợ thu hồi kim n g ọ c điểm hoảng sợ nhìn xem linh thần ngươi ngươi ngươi muốn thế nào ta muốn thế nào l i n h thần nói đến đều có chút b u ồ n c ư ờ i giống như vẫn luôn là các ngươi muốn ta thế nào đi thế nào hiện tại còn muốn bắc minh thần công sao tống chính cuối cùng từ c h ấ n kinh cùng tức giận lấy lại tinh thần t ụ c nhân chết thì chết t h ị nữ cũng có thể tìm mới mình chết coi như thật chết rồi nhìn thấy một diệp tông trưởng lão cùng liêu gia đại quản gia hạ tràng tống chính hiện tại chỉ còn lại có lòng tràn đầy sợ hãi không không muốn tống chính lắc đầu liên tục nói ta phát hiện thật không muốn t nháy i n mắt đánh ra năm đạo liệt hỏa lưu quang phù xuống dưới ninh thần liền rốt cuộc không cảm giác được tống chính khí tức phù lục kích phát chỗ tụ tập linh khí dần dần tiêu tán phiến khu vực này hỏa diễm cũng dần dần dập tắt ninh thần từng bước một đi tới tống bình bên người tống bình còn chưa có chết chỉ là cách cái chết cũng không xa hai chân đã hoàn toàn đốt cháy khét nửa người trên màu vàng vần khí như đoạn như tiếp theo Trên quần áo còn áo có lúc i tinh hỏa diễm tiêu người khi giấy ngươi, giấy Ninh thần đi tới, Tống Bình cầu khẩn nói. Ninh n đang nằm trên Đừng đừng Nhìn thần Tống Bình khẩn h hỏa thấy thần hôm đốt, tức đốt mặt đất. ta, ta. biết nay, sao sớm đầu, yêu cậu cầu cả lấp l trước c ò này như thế đâu? Ngươi không năng ngươi n thế khả thả biết ta đâu. đi. có Lúc này, tô chỉ huyên cũng tới đến ninh thần bên người kỳ thật vừa rồi ninh thần hướng tiến vào biển lửa về sau nàng liền theo sống tới chỉ là ninh thần bốn người bọn họ luyện khí hậu kỳ đấu pháp nàng căn bản là không xen tay vào được đ à chương ba mươi tám thùng kinh quả vị trí chương ba mươi tám thùng kinh quả vị trí cái gì không có luyện mạch đan rồi tôi chỉ huyên kinh hô nói không có khả năng chúng ta xác nhận qua mà lại giao tiền đặt cọc tôi ra tại đưa hàng trước đó kỳ thật đã đi minh phượng cốc kinh doanh minh phượng c á c nghe qua năm nay luyện mạch đan còn lại một viên mà lại bọn hắn đã dự chi tiền đặt cọc mới vội vàng tổ chức thương đội áp tải hàng hóa đến thương sơn phương thị lúc này mới không đến thời gian nửa tháng luyện mạch đan làm sao lại không có đây nhắc tới cũng là các ngươi không may ngay tại ba ngày trước minh phượng cốc một vị đi ra ngoài lịch luyện ngưng nguyên kỳ trưởng lao vết thương chẳng trị trở về một thân kinh mạch nghe nói bị thiêu hủy bảy tám phần cho nên minh phượng cốc vội vàng đem viên này luyện mạch đan cho triệu hồi đi bởi vì hắn trở về trên đường đi không ít người đều trông thấy cho nên chuyện này náo sôi trào dương dương tất cả mọi người biết tống bình khi tức yếu đất nói cái gì t ô chỉ huyên nghẹn nào nói lúc đầu coi là mười phần chắc chín sự t ì n h nghĩ không ra vậy mà lại tự nhiên đâm ngang lấy tô đình hiên tương thế đợi đến minh phượng c ắ t sang năm luyện mạch đan g ra hắn sẽ rách kinh mạch đã sớm cố định đừng nói một viên luyện mạch đan mười cái đều vô dụng hy vọng duy nhất phá diện t ô chỉ huyên không khỏi có chút thất hồn là phách ngược lại coi nhẹ tống bình lời mới vừa nói tống bình vội và nói tùng tinh quả ta biết một viên tùng tinh quả vị trí chỉ cần các ngươi phát tha ta một mạng Ta nói cho nói thể, pháp, hiện, cho này, tôi a sẽ n chỉ o các ngươi tùng biết i k huy ánh mắt sáng lên ninh thần lại đánh gậy hắn nói đừng có gạt bọn ta nếu là người gặp tùng t i n h quả làm sao không mình hái được nó hoàn g cấp thượng phẩm tiếp cận huyền cấp hạ phẩm linh thực giá trị ít nhất cũng phải ba phẩy không không không hạ phẩm linh t h ự c đi bởi vì nó còn không có thành thục tống bình vội vàng giải thích nói cho nên chúng ta liền không có hái nó nghĩ chờ nó thành thục thời điểm lại đi chúng ta ninh thần cười lạnh nói cho nên biết tin tức này cũng không chỉ có ngươi một cái đi cái này tống bình biết mình dưới tình thế cấp bách nói lộ ra miệng ta liền nói ngươi một cái luyện khí trung kỳ làm sao có bản lĩnh có thể đi đến phát hiện tùng kinh quả địa phương nguyên lai là một chút thương dương tông đệ tử tập thể hành động ninh thần lạnh giọng nói chỉ sợ chúng ta đến nơi tống bình vội và nói lời nói này liền ngay cả tô chỉ h u y n cũng sẽ không tin chúng ta đem ngươi bị thương thành dạng này lại dẫn ngươi đi tìm ngươi sư huynh cầu lấy tùng k i n h quả cái này cùng trắng trận uy hiếp thương dương tông khác nhau ở chỗ nào tống bình đầu góc xem ra là bị hỏa thiêu hỏng nhưng bọn hắn còn không có đ ố c ngươi không phải gốc ngươi là làm chúng tăng gốc ninh thần tế lên trong tay điểm tìm kiếm không có di ngôn ta liền tiễn ngươi lên đường tôi chỉ huy ê n muốn nói lại tôi h kỳ thật nàng là nghĩ biết tùng kinh quả vị trí mặc dù khẳng định không thể cùng thương dương tông đệ tử cạnh tranh nhưng là có thể cùng bọn hắn thương lượng một chút dùng tôi ra muốn mua luyện mạch đan linh thạch mua xuống tùng kinh quả a nhưng là bây giờ tình hình tống bình phải chết nếu không mặc kệ là mình cùng với ninh thần tin tức tiết lộ hay là ninh thần một hơi g i ế t nhiều như vậy tông môn cùng con em thế ra tin tức chuyển đi mình cùng ninh thần đều muốn nhiễm lên vô tận p h i ế n thức mình không có khả năng yêu cầu ninh thần từ bỏ an toàn của mình vì tôi ra đ ư n g rét tống mình đừng có giết ta cậu ngươi chỉ cần đ ư n g rét ta ngươi muốn ta làm gì đều được ta đột nhiên có chút hiếu kỳ Coi nhìn thấy ninh thần đột nhiên dừng tay tống bình phản phất nhìn thấy hy vọng vội và nói bởi vì nơi đó còn có một con hoàng cấp hậu kỳ hung thú thủ hộ chúng ta mấy cái cũng không có niềm tin chắc chắn gì cho nên liền trở về mời vương sư huynh ước định tại tùng kinh quả thành thục thời điểm sẽ cùng nhau đi qua các ngươi một đội có bao nhiêu người mười người bao nhiêu cái luyện khí hậu kỳ một cái bao nhiêu cái luyện khí sơ kỳ ba cái n g ư ơ i vương sư h u y n h tu vi gì cũng là luyện khí hậu kỳ tùng kinh quả lúc nào thành t h ủ sau năm ngày vị trí ở đâu thương dương tông tây nam bảy trăm tống bình đột nhiên í m miệng vừa sợ vừa giận nói ngươi thương dương tông tây nam bảy trăm đến tám trăm dặm phạm vi tùng kinh quả sinh trưởng tại rừng tùng cùng bụi gai phong phú thung lũng sau năm ngày thành t h ủ tống minh đa tạng ninh thần ấm áp cười nói ninh thần ngươi chết không yên lành tống bình một mặt dữ tợn tuyệt vọng giống nói điểm tinh kiếm hóa thành một đạo ngân quan tại không trung v ư t qua liền gặp tống bình che lấy cổ của mình lạc lạc vài i t ế ninh g hung hăng trừng con mắt mắt l thần, mặt mặt thần đối tô chỉ huyên cười nói hiện tại liền nhìn các ngươi có thể hay không từ thương dương tông tay bên trong đạt được cái này tùng tinh quả ninh thần cái này một đợt thao tác nhìn t ô chỉ huyên không thể nhìn nàng còn tại kinh ngạc ninh thần vì cái gì đột nhiên không giết tống bình ngược lại đối một chút không có quan hệ gì với hắn sự tỉnh thấy hứng thú thời điểm liền gặp ninh thần thuận miệng lại hỏi rất nhiều đơn giản vấn đề tống bình vì bảo mệnh không cần nghĩ ngợi liền nói ra kết quả cuối cùng đem mình bảo mệnh tin tức cũng một mạch bàn giao ninh thần chỉ đơn giản như vậy đem tùng kinh quả tin tức hỏi lên t ô chỉ huyên cảm giác đầu góc còn có chút t ỉ n h nhanh tiến vào phường thị tìm ngưng người đi thôi nếu như tống bình nói là thật các ngươi không có mua được luyện mạch đan có thể thử đi tìm một chút tùng kinh quả nếu như có thể đổi tại thương dương tông người phía trước tốt nhất mặc dù không có thành thục tùng tinh quả hiệu quả phát huy không đủ hoàn toàn nhưng là cũng đầy đủ trị liệu tô đình hiên t h ư ơ n g thế ninh thần nói với tô chỉ huyên nếu như vừa vận đ ụ n g tới thương dương tông người các ngươi cũng có thể thử một chút có thể hay không mua lại dù sao các ngươi vốn chính là chuẩn bị mua luyện mạch đàn đương nhiên người ta bán hay không coi như nhìn bản l ã n h của các ngươi đa tạ ninh huynh chỉ điểm chỉ huyên ghi lại ninh huynh thêm bảo trọng chỉ huyên cáo tử tô chỉ huyên nói trải qua vừa rồi một phen chiến đấu ngược lại là hòa tan hai người nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly tô chỉ huyên cũng sợ lại có biến cố gì không dám chỉ hoãn nhìn thật sâu ninh thần một chút quay người hướng phường thị chạy đi chương 3 a m ư c h í mặc cốc tô ra chương 3 a m ư c h í mặc cốc tô ra ninh thần thật nhanh đem chiến trường vơ vét một phen sau đó thừa dịp còn không người đến vội vàng rời đi cái này bên trong tiến vào rừng rậm đi một canh giờ mới bắt đầu xem xét thu hoạch lần này bọn này hơn hai mươi người cất giữ so lưu ra ba người nhưng kèm xa ba cái túi p h á p bảo lớn nhất một cái cũng không đến hai t r ư ợ n g không gian linh thạch chỉ có không đến một phẩy không không khỏa pháp khí số lượng cũng không phải ít bất quá hoàng cấp thượng phẩm chỉ có ba cái trong đó hai cái còn bị bừa chú của mình nổ có tổn hại chính là một d i ệ p tông trưởng lão cùng liêu ra đại quản gia pháp khí công kích duy nhất hoàn hảo chính là tông chính kim ngọc điểm còn lại l ẻ tẻ một chút đan dược và phụ lục đều là hoàng cấp t r u n g hạ phẩm đối ninh thần đến nói cũng chính là có chút ít còn hơn không thu hoạch pháp khí cũng không phải ít bất quá đại bộ phận điểm đều không thể lộ ra ngoài á n h s á n g a ninh thần tự lẩm bẩm tính không nghĩ dù sao thu hoạch linh thạch tạm thời cũng đầy đủ ta tu luyện còn muốn lấy đem pháp khí đều bán đổi linh thạch thực tế là có chút lòng tham ninh thần lắc đầu nghĩ thẩm trách không được có chuyên môn ăn cướp tu sĩ không làm mà h liền ngay cả mình cũng nhịn không được động t h a m nghiệm tỉnh táo một chút ta nhưng là xuyên qua nhân sĩ nếu là còn dựa vào ăn cấp mà sống vậy coi như thực tế cấp quá thấp ninh thần đem thu hoạch chỉnh lý một phen kế tiếp theo khởi hành xâm nhập sân mạch mới đi hai mươi ba ngày lại bồi thường đến hiện tại lại muốn một lần nữa trước tiến vào lần này ninh thần không cần phải gấp gáp đi đường liền một bên lịch luyện một bên tu luyện không có việc gì liền đem vạn hóa kiếm quyết lấy ra tinh tế thể ngộ một phen còn thuận tiện đem tông chính kim ngọc điểm cho tế luyện ngay thứ nhì ban đêm ninh thần nhóm một đ ố n lửa đang luyện tập vạn hóa kiếm quyết điểm tinh kiếm hóa thành năm đạo kiếm quang ở bên c lúc này hắn đột nhiên cảm giác phía đông trong rừng cây có một đội người ngay tại cấp tốc tới gần ninh thần thần s ắ c nghiêm một chút nhìn về phía phía đông rừng cây thần thức đã dẫn động trong túi pháp bảo thanh hà châu tùy thời đều có thể tế h lên mười mấy hơi thở về sau k i a đội người liền đã xuyên ra rừng cây xuất hiện tại ninh thần trước mặt người cầm đầu là một vị người mặc trường b à o màu xanh nam tử trung n i ê n nhìn qua thần s ắ c mọi bệnh ninh h u y n h c h ỉ huyên để ninh thần ngoài ý muốn chính là vậy mà tại trong đám người nhìn thấy tô chỉ huyên ngươi làm sao tại cái này bên trong ninh thần cũng không biết tô chỉ huyên là thế nào cho mình ra tộc lời nhắn nhủ cho nên có một số việc không tốt nói rõ chỉ có thể dạng này mơ hồ mà hỏi ta tô chỉ huyên nhất thời không biết như thế nào mở miệng bởi vì tại nàng cho gia tộc miêu tả kinh lịch bên trong hẳn là không có ninh thần người này tô chỉ huyên chỉ nói là gặp một vị hảo tâm tán tu cho mình chỉ rõ phương hướng mình lúc này mới trở về thương sơn p h ư ờ n g thị dù sao vô luận là lưu ra ba người sự t ì n h hay là phường thị cộng sự t ì n h người biết hay là càng ít càng tốt minh vượng các quả nhiên đã đem luyện mạch đan đưa về tô n g môn tô g i a vô hụt chỉ lấy về tiền đặc cọc nhưng là cũng không dám o á n trách minh vượng các chỉ có thể tại trong phường thị thúc thủ vô sách lo lăng xuông cho gia tộc đưa tin tức sau ngay tại trong phường thị chờ đợi một bước mệnh lệnh tô chỉ huyên chính là dưới loại tình huống này trở lại phương thị biết được đạo tô ra tình huống hiện tại về sau lập tức nói cho thương đội người phụ trách cũng chính là nàng nhị thúc liên quan tới tùng kinh quả sự t ì n h liên quan tới tin tức này nơi phát ra tô chỉ huyên cũng đẩy lên vị kia không tồn tại tán tu trên thân nói tán tu kia phát hiện tùng kinh quả nhưng cũng gặp thương dương tông người kết quả hắn trốn ở một bên không dám hiện thân chỉ nghe được những cái kia thương dương tông người còn thương lượng muốn chờ đợi quả thành thục sau hái sự t ì n h hắn nghe nói mình muốn mua luyện mạch đan trị liệu tô đình hiên thương thế liền đem chuyện này đối với nàng nói tôi chỉ huyên nhị thuốc tô cận xuyên nghe xong kinh h ả i cũng không kịp các gia tộc phía sau an bài vội vội vàng vàng đem chuyện này t h ô n g chi gia tộc liền đem tôi ra trong thương đội tất cả mọi người tập trung lại đi suốt đêm hướng tùng kinh quả vị trí dù sao tôi chỉ huyên nâng lên địa phương phạm vi cũng không nhỏ đi còn muốn tìm kiếm một phen thật vừa đúng lúc tùng kinh quả vị trí ngay tại phường thị phía tây ninh thần không nóng này đi đường tôi ra lại nóng này rớt kết quả hai phe đội ngũ cứ như vậy vào đầu gặp tôi chỉ huyên cũng không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong gặp được ninh thần nghĩ đến cùng nhị t h u c bàn giao mình liền đau cả đầu ta không biết giải thích thế nào ninh thần thân phận lúc đầu xem như không biết tốt nhất nhưng là mình một cái nhịn không được trực tiếp đeo lên huống h ổ từ hai người vừa rồi lẫn nhau xưng hô đến xem không chỉ có biết nhau hẳn là còn có chút quen thuộc chị huyên vị đạo hữu này là t ô cận xuyên hỏi t ô chỉ huyên ánh mắt loạn chuyển không biết trả lời như thế nào ninh thần xem xét t ô chỉ huyên dáng vẻ liền biết nàng không cho gia tộc nói lên mình cảm thấy như vậy cũng tốt xử lý tùy tiện biên cái lý do đổi đi qua chính là thế là thu hồi điểm t i n h kiếm đối t ô cận xuyên c h ắ p tay nói tại hạ thà hai thần một giới tám tu hôm trước gặp được mấy cái ăn cướp tu sĩ hay là tô tiểu thư trưởng nghĩa xuất thủ tại hạ mới lấy được cứu vớt t ô cận xuyên mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng cũng không có hoài nghi cái gì trước mắt tu sĩ niên kỷ đoán chừng cũng chính là mới bước vào luyện khí trung kỷ không lâu người trẻ tuổi gặp gỡ dám can đảm ở trong dãy núi đi cướp bóc hoạt động tu sĩ tự nhiên là không đáng chú ý bất quá nhà mình chất nữ thiên tư bất phẳng đối đầu luyện khí trung kỷ tuyệt đối không có vấn đề gặp được sau thuận tay cứu hắn cũng là bình thường hắn nghi ngờ là t ô chỉ huyên cùng ninh thần ở giữa xưng ơ hô chẳng nghe s o n g coi như có chút thân mật không giống như là quen biết hời hợt hắn nghi ngờ nhìn một chút ninh thần cũng liền một nghìn bảy trăm mười tám trái phải niên kỷ tướng khó nói nhà mình chất nữ coi trọng hắn rồi t ô chỉ huy ê nghe n xong ninh thần như thế trả lời nhịn không được thở dài một hơi vội và nói g n một kiện việc nhỏ ninh h u y n h không cần để ở trong lòng kỳ thật coi như chỉ huy ê n không xuất thủ những người kia cũng không làm gì được ninh h u y n h ninh thần cùng t ô chỉ huy ê n lướt nhau a n ý cười một tiếng quan hệ của hai người cứ như vậy xác định thì ra là thế t ô cận xuyên gật gật đầu đối ninh thần nói tại hạ tô ra t ô cận xuyên chúng ta có việc đi ngang qua nơi đây muốn ở đây nghỉ ngơi một đêm quáy g i y thả tiểu hữu t ô tiền bối ngại khắc khí không quan hệ thỉnh tùy ý, ninh thần cười nói t ô cận xuyên gật gật đầu quay người phân phó tô ra đệ tử tái sinh mấy chồng lửa xuất ra đồ ăn chuẩn bị chế tắc cơm tối ninh thần vốn còn nghĩ rút một chút kết quả phát hiện tô ra đệ tử làm việc ngay ngắn rõ ràng mình căn bản là không xen tay vào được thế là cũng liền không tự chuốc đ h ụ c nhã tôi chỉ huyên đi tới ngồi vào ninh thần bên người nói với hắn ta còn tưởng rằng ngươi đã đi xa ta lại không có việc gì cho nên liền không nóng nảy đi đường chỉ là không nghĩ tới các ngươi cũng là đi cái phương hướng này mà thôi ninh thần bất đắc dĩ nói ninh thần mặc dù cũng biết ngũ đại phái đại thể vị trí nhưng dù sao lần thứ nhất lên núi đối với cụ thể phương hướng cùng vị trí năm chắc cũng không thuần t ụ nếu là sớm biết cái này lý chính chỗ tốt tại tùng kinh quả vị trí chỗ ở phương hướng lên hắn đã sớm thay đổi phương hướng đi tới nhìn thấy ninh thần bất đắc dĩ bộ dáng t ô chỉ huyên không khỏi cười khúc khích không nghĩ tới ngươi cũng có không nghĩ tới sự tình chương bốn mươi thi ân cầu báo chương bốn mươi thi ân cầu báo ninh minh đệ nghe nói biểu tỷ ta từ mấy cái ăn cướp tu sĩ trong tay cứu ngươi lúc này một cái tiếng cười truyền đến t ô ra trong đội ngũ đi ra một cái tuổi trẻ thanh y nam tử đi tới ninh thần một bên khác ngồi xuống cười trêu chọc nói nói cho ta nghe một chút đi thôi biểu tỷ ta là thế nào đẹp cứu anh hùng thanh y nam tử tướng mạo tuân tiêu chỉ là theo ninh thần ánh mắt ngàn g lớn miệng hơi cười hẳn là một cái bị làm hư ăn chơi thiếu ra mà lại hắn nhìn mình ánh mắt cũng không hiền lành cũng không biết mình cái k i a bên trong t r e o chọc hắn rồi ninh thần nhìn thanh y nam tử xem xét lại nhìn về phía tô chỉ huyên dùng ánh mắt hỏi thăm người này là ai tô đình quân ta cùng ninh huynh đang nói chuyện cái này bên trong không có chuyện của ngươi ninh thần còn chưa mở miệng tô chỉ huyên liền x ả cơm t h a n h nói biểu tỷ tức cái gì nha ta cũng là nghe tới ngươi ninh huynh ninh huynh tê ứ lúc này mới hiếu kỷ ninh h u n h đệ có bản lãnh gì để ngươi như thế ưu ái muốn hỏi một chút các ngươi trải qua nhận thức m ạ nam tử trẻ tuổi tô đình quân t r e o chọc nói nói ninh huynh đệ ngươi không biết biểu tỷ ta thế nhưng là rất thanh cao tại mặc c ố p thành bên trong ai cũng không để ý nghĩ không ra bây giờ vậy mà cùng ngươi như thế hợp tô đình quân một tay vua ninh thần bạ bà b a y phản phất lao đại ca nói cho ta nghe một chút đi n h a cái này có cái gì khó vì tình khó nói là một chút đ ị n h b ỡ tỷ ta lời nói không có ý tứ nói ra miệng ninh thần nghe vậy ánh mắt một h à n g cái này tô đình quân thật sự chính là đến tìm p h i ề n phức tô đình quân ta cùng ninh h u n h quan hệ không dùng đến ngươi đến ngọc lòng t ô chỉ huyên khẩu khí cũng lạnh xuống mà lại ngươi cũng không có tư cách ngọc lòng không phải liền là cự tuyệt mẹ ngươi nhà cầu thân a để ngươi khắp nơi nhằm vào ta ta đây là quan tâm ngươi sợ ngươi bị người lừa gạt còn không tự biết tô đình quân liếc xéo ninh thần một chút nói bên ngoài bây giờ t á n tu lý tưởng lớn nhất chính là ở rể hào môn biểu tỷ con mắt của ngươi cần phải sáng lên điểm tô đình quân ngươi ngầm miệng nghe tới tô đình quân như thế vũ nhục ninh thần t ô chỉ huyên vội vàng đánh gây hắn sợ tô đình quân lại nói tiếp chọc giận ninh thần nàng thế nhưng là biết ninh thần đáng sợ những cái kia đỉnh cấp hoàng cấp thượng phẩm phụ lục tựa như không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài vùng ninh thần thật muốn nguyện ý h o à nhìn toàn t có ể cầm phụ lục đem m phụ h m ộ thấy đám người đều đập người c ế đến t Tô một tống một Thử, không hôm Chỉ cũng cho chính mức Huên mình mạnh nhìn h qua rằng người người nào. so đám đám với tô chỉ huyên、so、thật sự tức giận tô đình quân vẫn còn có chút cố kỵ hừ lạnh một tiếng không còn lên tiếng nhưng cũng không đứng dậy rời đi chính là t r ự c lăng lăng ngồi tại cái này bên trong l i n h thần nhũ mày nhưng cũng không có phát tác hắn tính cách cũng không táo bạo nghĩ thầm dù sao ngày mai liền riêng phần mình rời đi hôm nay xem ở tô chỉ huyên trên mặt mũi liền nhịn một chút hắn đi bên người có cái bóng đèn ninh thần cùng tô chỉ huyên cũng không tốt lại nói cái gì mấy người vây quanh đống lửa nhìn nhau không nói gì tô đình quân đột nhiên ánh mắt nhất động cũng không biết nhớ ra cái gì đó lại chuyển hướng ninh thần nói ninh huynh đệ biểu tỷ ta cứu ngươi một lần đúng không nhìn thấy ninh thần cũng không phủ nhận thế là lại tiếp lấy nói lần này chúng ta có việc muốn đi tìm một nơi thời gian có chút gấp ninh huynh đệ ngươi đã thụ tỷ ta ân huệ tô đình quân chuyện này cùng ninh huynh không có quan hệ ngươi đừng nhắc lên hắn t ô chỉ huy nói nàng biết rõ ninh thần hiện tại khắp nơi tránh cũng không kịp mà lại cương giết thương dương tông đệ tử tống bình mặc dù còn không có bại lộ nhưng là cứ như vậy đi cùng thương、dương、tông đệ tử chạm mặt như c ũ không ổn sao có thể nói không quan hệ đâu biểu tỷ ngươi cứu hắn một mạng hắn có phải hay không nên báo ân liền xem như chỉ đối ngươi báo ân nhưng là chúng ta hiện tại muốn đi cứu người là tô đình hiên kia là ngươi anh ruột ngươi nói cùng ngươi có quan hệ hay không tô đình quân nói ta nhìn ninh huynh đệ tướng mạo đường đường một mặt chính khí chắc hẳn không phải cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân đi tô đình quân lại đối ninh thần cười nói không cùng ninh thần nói chuyện tô đình quân liền cười rời đi ninh huynh không cần đ ể ý hắn chúng ta sáng sớm ngày mai liền sẽ kế tiếp theo đi đường tô chỉ huy nói lúc này ninh thần nhìn thấy tô đình quân đi đến một người trung niên trước mặt đối với mình chỉ trò nói gì đó hỏi tô chỉ h u y nói đó là ai kia là ta tam thúc tô cận h à cũng là tô đ ỉ n h quân phụ thân t ô chỉ huyên nghi hoặc nói bọn hắn đang nói cái gì hắn vì cái gì muốn ta lưu lại ninh thần nghi hoặc nói t ô ra chuyến này vô cùng gấp gáp mà lại muốn cùng thương dương tông đánh g i a o nói mục đích lại là tùng kinh quả loại này linh quả theo lý thuyết không nên mang lên mình loại này tán tu a ta cũng không biết t ô chỉ huyên cũng nghi hoặc nói ha ha xem ra ta còn thực sự muốn cùng các ngươi đi một chuyến ta nếu là cự tuyệt chỉ sợ ngươi khó mà là m người ninh thần nhìn thấy tô cận hà đứng dậy mang theo tô đình quân hướng mình đi tới nhìn thấy tình huống tô ra lão nhị tô cận xuyên cùng lao tư tô cận hải cũng đem l ự c chú ý bỏ vào bên này ninh đạo h ư u tô cận hà hướng về phía ninh thần nhẹ gật đầu nói với tô chỉ huyên c h ỉ huyên chúng ta lần này cần tìm đồ vật phi thường trọng yếu thời gian quá gấp phạm vi lại quá lớn thêm một người liền nhiều một phần lực lượng ngươi nhìn có thể hay không mời ninh đạo h ư u theo chúng ta cùng đi một chuyến tính chúng ta tô ra nhận hắn một cái ân tình tô cận hà ngay trước mặt ninh thần dạng này nói chuyện với tô chỉ huyên căn bản chính là nói cho ninh thần nghe ép hắn không phải đáp ứng không thể nếu không không chỉ có mình hình tượng hủy hết cũng sẽ liên lụy đến cùng hắn giao hảo tô chỉ huyên tô cận xuyên cùng tô cận hải lấy nhau ta không biết tô cận hà hát đây là cái nào một màn bất quá hắn nói cũng có một chút đạo lý hai người cũng liền đều không có lên tiếng âm thanh ninh minh còn có chuyện tô chỉ huyên lời còn chưa nói hết liền bị ninh thần đánh gãy đã tô tam g i a đều mở miệng ninh m g ộ tự nhiên không có ý kiến bất quá ân tình thì thôi ninh m g ộ còn không có còn chỉ huyên cứu mạng chi tình đâu cũng không muốn bị người nói thành là một cái vong ân phụ nghĩa giúp một chút liền muốn thi ân cầu báo người ninh thần đạo mạc cười một tiếng cũng không đứng dậy t ô cận hà ánh mắt co giúp lại biết ninh thần là tại trâm trọng mình trong lòng giận dữ bất quá hắn tâm tư thâm trầm ngược lại là không có ngay tại chỗ phát tác chỉ là chắp tay cười một tiếng như thế liền đa tạ ninh đạo h ư u xuất thủ t ư ơ n g trợ t ô cận hà sau khi nói xong liền xoay người rời đi phía sau hắn tô đỉnh quân vội vàng đuổi theo trước khi rời đi còn hướng về phía ninh thần ra vẻ lễ phép cười một tiếng nhưng lại à thực tế nghị không ra bọn hắn vì sao nhắm vào mình tôi cận hà nói lý do ninh thần là một chữ đều không tin mục tiêu vực mặc dù không nhỏ nhưng là tùng kinh quả t ậ p tính minh sát bọn hắn tìm ra được không hội phí bao nhiêu sự tình đã mình cùng bọn hắn không oán không cựu vậy bọn hắn không hiểu thấu nhắm vào mình nhằm vào kỳ thật chính là tô chỉ huyên ngươi cùng bọn hắn phụ tử quan hệ không tốt cũng sách không lên không tốt chỉ là ta tam thẩm hắn ca nhi tử đã từng hướng tô ra cầu hôn muốn cưới ta bị ta c ử tuyệt tô chỉ huyên nói một cái đem phần lớn thời gian đều tiêu vào thanh lâu tấn thăng luyện khí tầng bốn đều muốn dựa vào đan dược phế vật bị ta tại chỗ đánh ra tô ra từ đó về sau ngươi cùng bọn hắn liền có ngăn cách ninh tấn hỏi xem như thế đi bọn hắn hiện tại cũng không có từ bỏ để ta gả cho hắn ý nghĩ. còn cùng cha ta nói hắn đã hối cải để làm người mới quyết chí tự cường tô chỉ huyên cười lạnh nói chương bốn mươi mốt tổ đội chương bốn mươi mốt tổ đội sáng sớm hôm sau ninh thần liền theo tô ra cùng lên đường bất quá bởi vì chuyện ngày hôm qua trừ tô chỉ huyên đi theo ninh thần bên người bên ngoài vậy mà không có một cái tô ra đệ tử nói chuyện cùng hắn ninh thần cũng lơ đ ễ n h đi đường trên đường trừ cùng tô chỉ huyên nói chuyện phiếm đôi câu bình thường đều tại mình yên lặng tu luyện cũng là nhàn nhã tự đắc dù sao chính là b ồ i tiếp tô ra tìm xem địa phương coi như gặp thương dương tông cũng không dùng đến mình ra mặt mình đánh một chút xì dầu nhìn xem hí trừ không tiện luyện kiếm bên ngoài cũng không chậm trễ tam thanh đạo kinh tu luyện ngược lại không kém điểm này thời gian sau ba ngày sáng sớm mọi người đi tới thương dương tông tây nam khoảng bảy trăm năm mươi dặm trong rừng t ô cận xuyên hướng tô chỉ huyên hỏi vị tiêu tán tu nói thế nhưng là cái này bên trong t ô chỉ huyên gật gật đầu hắn nói là thương dương tông tây nam hơn bảy trăm bên trong một chỗ thung lũng mọc đầy cây tùng cùng bụi gai nhưng là vị trí cụ thể hắn cũng nói không rõ ràng bình thường cái này bên trong khắp nơi đều là đỉnh núi cùng th đúng là không có cái gì rõ ràng tiêu t ô cận xuyên nhảy đến trên ngọn cây đảo mắt một vòng lại trở xuống mọi người trước người liền lấy cái này bên trong làm trung tâm tất cả mọi người tản ra bốn phía tìm một chút đi liền lấy cái này bên trong phương viên năm mươi dặm làm hạ định hôm nay trước cơm tối tại cái này bên trong hội h ợ p không muốn đơn độc hành động lấy hai người vì một tổ t ô cận hà bổ sung nói ta cùng nhị ca cùng tứ đệ sẽ chia ba phương hướng hành động nếu như các người gặp được nguy hiểm liền lớn tiếng kêu gọi chúng ta hẳn là có thể nghe tới ninh thần gật gật đầu mặc dù không thích tô cận hà bất quá hắn an bài vẫn tương đối đáng tin cậy cái này bên trong đã xâm nhập thương sơn sơn mạch không ít khoảng cách hôm qua còn đụng phải một đầu hàng o cấp hậu kỳ h u n g thú tô ra ba vị trưởng bối liên thủ mới đem chém giết chẳng qua nếu như chỉ là đánh lui h u n g thú bảo hộ đệ tử lời nói bọn hắn tùy tiện một người cũng liền đủ ninh thần đang chuẩn bị đi hướng tô chỉ huyên cùng nàng tổ đội cũng thuận tiện mình bảo hộ nàng lúc này một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện trước người ninh thần xem xét lại là bị tô đỉnh quân ngăn trở đường đi hắn cười nói với ninh thần ninh minh đệ không ngại chúng ta góp cái đội ngũ đi ninh thần n h ú n mày không chút do dự cự tiếng nói để ý ta muốn cùng tôi chỉ huyên tiểu thư tổ đội tô đỉnh quân lông m không nghĩ tới ninh thần vậy mà như thế không nể mặt chính mình phải biết hắn lúc ấy một ngụm liền đáp ứng phụ thân yêu cầu lưu lại tại mấy ngày nay cũng đều điệu thấp vô cùng biểu hiện người vật vô hại tô đình quân cho là hắn chính là cái không có can đảm tàn tụ căn bản là không có nghĩ đến hắn vậy mà lại dạng này không nể mặt mũi cự tuyệt chính mình thật tình không biết ninh thần tính cách bình thản không giả bình thường không có uy hiếp được mình thời điểm cũng biểu hiện hiền lành điệu thấp người vật vô hại nhưng là cũng không đại biểu ninh thần liền đốc tôi ra phụ tử rõ ràng biểu hiện ra đối với mình bất tiện bây giờ tại ít hai lui tới sơn mạnh c h ỗ sâu mà lại rõ ràng có một cái cùng mình càng thêm quen thuộc t ô chỉ huy ê n tình hôn dưới t ô định quân hắn một cái luyện khí tầng năm tu sĩ muốn cùng mình đơn độc hành động giáp tâm làm gì chẳng lẽ mình còn không cảm giác được sao mặc kệ là muốn giao hơn mình hay là muốn giết chết mình l i n h thần đều không định cho bọn hắn cơ hội này l i n h thần dĩ nhiên không phải sợ hắn thật muốn động thủ mình có thể nhẹ nhóm xử lý hắn nhưng là sau đó thì sao không nói nhất định sẽ gây nên t ô cận hà hoài nghi cùng phẫn nộ cùng tôi a trở mặt là khẳng định cho ũ n g sẽ để Tô c ỉ h nên mặc dù tô đình quân tựa hồ muốn đối phó ninh thần nhưng là ninh thần nhưng căn bản không có đem tô đình quân đặt ở mắt bên trong đã không tiện giết hắn vì cái gì lại muốn đáp ứng cùng hắn một đội tự tìm kiếm phớt đâu thứ lội an ninh hình biểu tỷ ta tự nhiên có gia tộc đệ tử làm bạn trước mấy ngày cũng là thôi hôm nay nếu như cũng làm cho ngươi cùng nàng cùng một chỗ cô nam quả nữ đối ngươi cùng ta biểu tỷ thanh danh đều không tốt lắm tô đình quân có vẻ như không có ý tứ cự tuyệt nói bên kia tô chỉ huyên cũng bị tô cận hà ngăn lại lôi kéo một cô gái bên cạnh nói với tô chỉ huyên chỉ huyên chỉ thực chỉ có luyện khí t ầ n bốn tu vi đây là lần thứ nhất xâm nhập thương sơn ngươi cùng nàng một tổ quan tâm chiếu cố nàng tam thúc ta muốn cùng ninh huynh cùng một chỗ ninh huynh cùng những người khác chưa quen thuộc hay là đi cùng với ta đi tô chỉ huyên ánh mắt co rụt lại trầm giọng nói nàng đương nhiên cũng nhìn ra tô cận hà cùng tô đình quân ý tứ nhưng là còn không rõ ràng lắm bọn hắn là chỉ muốn g i á o hấn ninh thần một phen để hắn cách mình xa một chút vẫn là chuẩn bị giết chết ninh thần nhưng là mặc kệ bọn hắn chuẩn bị thế nào tô chỉ huyên đều hiểu rõ ninh thần thực lực bọn hắn cái này căn bản là tự tìm được chết thà tiểu hữu à ngươi không cần lo lắng hắn ta để đỉnh quân đi bồi tiếp hắn đỉnh quân cũng có luyện khí tầng năm tu vi sẽ không để cho thà tiểu hữu gặp được nguy hiểm tô cận hà cười nói tam thúc ninh huynh là ta hảo hữu tô chỉ huyên lời còn chưa nói hết liền gặp ninh thần đã từ tô đỉnh quân bên người đi tới tô đỉnh quân đưa tay muốn ngăn lại bị ninh thần khẽ chúng ta một tổ đi ninh thần nói với tô chỉ huyên sau đó quay người đối tô đ ỉ n h quân nói nếu như ngươi lo lắng ta và ngươi biểu tỷ thanh danh không bằng chúng ta cùng một chỗ ba người một tổ lời nói quá lãng phí nhân lực tô cận hà nói tiếp nói đình quân cũng có luyện khí tầng năm tu vi thà tiểu hữu có cái gì có thể lo lắng đâu ninh thần trên mặt mỉm cười nhưng lời nói lại là không đ ể mặt mũi cùng hôm qua kiên quyết khác biệt ta là thiếu chỉ huyên một cái nhân tình nhưng không phải thiếu ngươi tô ra trừ phi cùng chỉ huyên một tổ nếu không ta cái kia bên trong đều không đi ninh thần câu nói này cơ hồ chính là đã đem lời nói chết tô đình quân rốt c u c không kèm được tiểu dung k h tôi n chỉ n g huyên nhìn xem ninh thần nói ninh huynh thật xin lỗi ta cái này không liên hệ gì tới ngươi ninh thần đánh gậy nói ách khả năng thật đúng là cùng ngươi có quan hệ ha ha bọn hắn là nhìn ngươi cùng ta đi quá gần ngươi yên tâm ta sẽ không bọn hắn chấp nhận đợi đến tìm được tùng t i n h quả ta sẽ đơn độc rời đi sẽ không cho bọn hắn đối phó ta cơ hội thật xin lỗi ninh bình vì chỉ huyên để ngươi thụ bị q u ấ t t ô chỉ huyên cắn môi túi đ ầ u nói không sao một chút chuyện nhỏ chúng ta lên đường đi mau chóng tìm tới tùng t i n h quả Tốt. nhìn thấy t ô ra mọi người hai hai tổ đội rời đi t ô chỉ huyên cùng ninh thần cũng tuyển định một cái phương hướng xuất phát trong rừng trái phải điều tra chương 42. n mươi h a thương、Dương、tông người tới chương bốn mươi h a t ư ơ n g tông người tới hai cái canh giờ về sau ninh thần đang cùng t ô chỉ huyên trong rừng thăm dò liền nghe tới phương bắc ngoài mười mấy dặm chuyển ra một tiếng gào thét là nhị thúc t ô chỉ huyên ngưng âm thanh nói ngươi nhị thúc hẳn là phát hiện cái gì nhưng là thanh âm cũng không n é n nhọn xem ra sự tình không đội nói không chừng là ngươi nhị thúc tìm tới tùng k i n h quả ninh thần cười nói nếu như là dạng này vậy liền tốt nhất t ô chỉ huyên cười một tiếng cùng ninh thần cùng một chỗ hướng p h ư ơ n g bắc tô cận xuyên chỗ tiến đến hai người trên đường đi còn gặp hai tổ tô gia đệ tử mọi người mừng rỡ cùng một chỗ chạy về kia bên trong nghĩ không ra sự tình vậy mà thuận lợi như vậy nói rõ đại công tử người hiền tự có thiên tướng luyện mạch đan không có mua đến lại đạt được một viên lợi hại hơn tùng t i n h quả chính là chính là cùng đại công tử đột phá ngưng nguyên kỳ nhìn những cái kia thế lực còn dám hay không tại ta tô ra chung quanh lắc lư a luyện khí hậu kỳ khí tức làm sao nhiều mấy cái có những người khác khó nói là thương dương tông đệ tử xem ra hay là đụng phải bọn hắn tới gần mục đích l i n h thần đột nhiên cảm nhận được bên kia chuyển đến mấy cố luyện khí hậu kỳ khí thế mọi người xuyên ra rừng tây liền phát hiện cái này lý chính ở vào một t u n g lũng bí ẩn cốc khẩu tô cận xuyên một phương người ngay tại cốc bên ngoài tựa hồ cùng ngăn tại cốc khẩu chừng mười người giải thích thứ gì đừ tôi n n h quả đối vua ta sư cận h xuyên u khẩn cầu nói chúng ta tô ra không chỉ có nguyện ý dâng lên hai phẩy không không không hạ phẩm linh thạch còn nguyện ý cùng sang năm minh phượng các luyện mạch đan có sản xuất về sau lại mua một viên dâng lên luyện mạch đan làm sao có thể cùng tùng kinh quạt so sánh lại nói ngươi thấy ta giống là thiếu linh thạch người a thương dương tông cầm đầu thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên tiến lên trước một bước lạnh giọng nói hắn khuôn mặt phổ thông mặc giống như những người khác thương dương tông phục sức nhìn như cũng không thu hút bất quá một khi hắn đứng ra liền sẽ mang cho những người khác một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt theo ninh thần kia vương sư m i n h quanh người tự a hồ nhộn n h ạ o một loại nói không nên lời cảm giác mênh mông chi khí tự a hồ là chiêu dương chiếu dọi tại trên thương sơn mang cho người ta cảm giác cùng loại đây chính là thương dương tông tu luyện công pháp a xem ra cái này vương sư h u n h thật không đơn giản a có thể cho người loại cảm giác này, nói rõ môn công có nói nói, xóa thể tu luyện tới đăng đường nhập thất.、Linh、thần thầm suy nghĩ nói, quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ à, thương pháp nhập Linh nghĩ nhiên không hạ phái loại xỉnh loại loại người này, môn này luyện đăng đường người sơn năm này nhân quả xem à, suy rõ đã đều vương ậ t n h vậy, chớ nói chi h lớn nói bên ngoài rộng là thiên n địa. v ư ơ đạo h ư u chính là thương dương tông c h â n truyền đệ tử thiên tri kiêu tử tự nhiên là t r ư ớ n g mắt luyện mạch đan cùng những linh t h ầ n này nhưng cái này t ù n g tình quả đối với chúng ta đến nói thật là cứu mạng c h i vật những vật này chính là tạ lễ mặc cốc tô ra vô cùng cảm kích vương đạo hữu ân tỉnh ghi nhớ trong lòng tô cận xuyên liên tục chắp tay nói nhìn thấy nhà mình trưởng đối thấp như vậy âm thanh giới khí tô ra đệ tử đều cảm thấy không cam lòng nhưng đối diện người chính là thống trị thương sơn nước ngũ đại phái thương dương tông c h â n truyền đệ tử hơn nữa nhìn kia vương sư huynh dáng vẻ t u ổ i còn trẻ liền đã đến luyện khí hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới nghiêm nhiên ngưng nguyên ngay trước mắt bọn hắn tô ra nhưng đắc tội không dạy nổi người ta lại trong lòng không cam lòng cũng phải nhẫn ninh thần nhìn về phía vương sư huynh gặp hắn cũng không có bởi vì tô cận xuyên lời nói có nửa điểm do dự liền biết sự tình phiền phức ninh thần cảm giác cái này vương sư minh tựa h ồ là một cái tu luyện của nhân cái này tùng kinh quả đối với hắn tu luyện tác dụng so luyện mạch đã lớn hắn là không thể nào nhường ra đi mới sẽ không quản tô ra tô đình hiên chết sống ninh thần nhữ n g mày chưa nghĩ ra việc này mình có nên hay không ra mặt theo lý thuyết cái này bên trong kỳ thật không có mình chuyện gì nhưng mình cùng tô chỉ huyền cũng coi là sóng vai chiến đấu qua bằng hưu nhà nàng bởi vì bắc minh thần công nguyên nhân lâm vào nguy cơ mình tại có năng lực tình h u ố n g d ư ớ i cũng không xuất thủ ninh thần luôn cảm giác trong lòng có chút tay náy ngay tại ninh thần còn có chút thời điểm do dự một cái thương dương tông đệ tử đột nhiên nhìn thấy hắn đệ tử kia ánh mắt lóe lên vội vàng đi tới kia vương sư huynh bên thai nói lên cái gì vương sư huynh ánh mắt ngưng lại nhìn về phía trốn ở đám người phía sau ninh thần tại vương sư huynh ánh mắt nhìn qua nháy mắt ninh thần cũng cảm ứng được hắn ánh mắt dương mắt xem xét hai người ánh mắt tương giao ninh thần trong mắt thì tất cả đều là sấp bén tại hạ vương triều dương mời ninh thần đạo hữu trả lời vương sư huynh nhìn xem ninh thần nói ninh thần ai là ninh thần không biết chúng ta đều họ t ô đi là cái k i a t h ả hái thần a tại sao lại biến thành ninh thần rồi ninh thần danh tự này nghe có chút quen thai a ở đâu bên trong đã nghe qua tới bán cho thương dương lâu bắc minh thần công người cũng gọi ninh thần cùng cái này ninh thần là một người a là hắn a thế nào lại là hắn tô ra tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem ninh thần tô ra ba vị trưởng bối còn tại ninh thần cùng tô chỉ huy trên thân vừa đi vừa về tuần sát tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì ninh thần cũng là trong lòng giật mình ta không biết đối phương là thế nào nhận ra mình ánh mắt tại thương dương tông trên thân mọi người tuần s á t một vòng đột nhiên phát hiện một cái luyện khí sơ kỳ đệ tử khá quen thật sự là thiên y à ninh thần cảm thán nói lúc ấy mình đi thương dương lâu b á n công pháp thời điểm đã rất đ i ệ u thấp một cái duy nhất chú ý tới mình người hẳn là tống bình người này lúc ấy liền đứng tại tống bình bên người liền ngay cả ninh thần tại thương dương lâu thời điểm đều không có chú ý tới hắn hắn tự nhiên là càng sẽ không chú ý tới ninh thần đáng tiếc coi như lúc ấy hắn không có chú ý mình nhưng cũng hẳn là có chút ấn tượng tu si nhớ lại sự tình trước kia không nên quá dễ dàng đã thân phận của mình đã bại lộ hắn hơi hồi ức một chút nhận ra lấy ninh thần người xuyên việt kiêu ngạo tự nhiên sẽ không lại cố ý che giấu tung tích hắn bước ra một bước luyện khí hậu kỳ khí thế cùng vương triều dương địa vị ngang nhau không kiêu ngạo không tự tin nói ninh thần ở đây vương huynh có gì chỉ giáo hắn thật sự là ninh thần luyện khí hậu kỳ hắn cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ hắn tại sao phải mai danh nhận tích xen lẫn trong chúng ta ở giữa hắn có âm n h ữ gì vương triều dương đ ạ m mặt nói chỉ giáo không dám nhận chỉ là muốn hỏi một chút linh đạo hữu người giết ta thương、dương、tông đệ tử chuẩn bị làm sao cùng ta thương、dương、tông bằng đàn g a o một lời đã nói ra mọi người ồn t ô ra mọi người nháy mắt cùng ninh thần kéo dài khoảng cách chỉ có một cái t ô chỉ huyên còn đứng ở ninh thần bên người mặc dù sắc mặt trắng bệnh thân hình run r u dậy nhưng vẫn là cố chấp không có xê dịch bước chân c h ỉ huyên tới t ô cận xuyên thấp giọng giống nói t ô chỉ huyên quật cường lắc đầu không nói gì c h ỉ huyên đi qua đi ninh thần nói không t ô chỉ huyên cắn môi nói cùng gia tộc giấu g i ế m tin tức của ngươi là bởi vì không có gì lợi hại quan hệ lần trước gặp được ngươi còn ẩ n giấu đi để ngươi bị quý khuất ta liền đã rất tự trách ngươi vì an toàn của ta giết t ố mình hiện tại để ta vì mình an toàn rời bỏ ngươi ta làm không được chương bốn mươi ba kịch chiến vương triều dương chương bốn mươi ba kịch chiến vương triều dương nghe tới t ô chỉ huyên lời nói ninh thần quay đầu nhìn nàng một cái cũng không tiếp tục khuyên t ô chỉ huyên b ả n thân liền là cái vô cùng có chủ kiến nữ tử như là đã làm quyết định hắn nếu là lại khuyên ngược lại có chút làm ra vẻ chỉ là trong lòng nhận định t ô chỉ huyên người bạn này cũng vì mình vừa rồi do dự mà có chút t h ấ y náy tôi ra hắn không thèm để ý nhưng là bởi vì tôi ra mà để t ô chỉ huyên tao ngộ nguy cơ lại là hắn không nguyện ý nhìn thấy nhìn thấy bốn phía không dám p ụ cận tôi a đệ tử ninh thần hướng về phía t ô chỉ huyên cười một tiếng Quay Triều người hướng Vương、Triều、Dương nói, tại hạ vô ý cùng Thương Dương Tông là địch. Chỉ là Tống Bình Tại Hạ địch, chỉ vô ý là là l à một cái thương dương tông đệ tử nói vương triệu dương phất tay ngăn lại sau l ư n g đệ tử nói chuyện coi như tống sư đệ xúc phạm thương dương tông q u ý củ cũng tự có ta thương dương tông đến trừng trị không dùng đến ngoại nhân nhúng tay thú n g chi ngươi còn trực tiếp giết hắn cái này c ũ n g khiêu khích thương dương tông c ó gì khác ninh thần trầm mặc nếu không phải bởi vì tô chỉ huyên hắn cũng không có tất yếu không phải g i ế t tống bình không thể bất quá n g ư ờ i như là đã giết ninh thần cho ăn bể bụng giải thích một chút tại sao phải g i ế t đối phương chẳng lẽ còn phải vì này xin lỗi không thành không biết vương minh là có ý gì ninh thần trầm giọng hỏi theo ta bên trên thương dương tông tạ tội về phần như thế nào t r ừ trị tự có tông môn giới luật đường ph vương triệu dương nhàn n h ạ t nói ninh thần ánh mắt co r ụ t lại mình tại thương sơn phường thị cổng giết thương dương tông đệ tử bây giờ đối phương lại muốn mình tự thân lên thương dương tông tạ tội mình nếu là bên trên thương dương tông đây chẳng phải là mặc người thịt cá mặc kệ là vì tống bình báo thù hay là vì tự thân lập uy ninh thần cũng không thể sống mà đi ra thương dương tông sân môn đó chính là không có đảm ninh thần nói đã giết ta thương dương tông đệ tử ngươi liền nên có cái này rất ngộ vương triệu dương nhàn nhật nói chị huyên lui ra phía sau ninh thần đối sau lưng tô chỉ huyên nói vương triệu dương đạo hữu lúc ấy tiểu nữ tử ở trong núi gặp được nguy hiểm là ninh huynh đã cứu ta cũng là ninh huynh tại đưa ta trở về thường sơn phường thị thời điểm bị tống bình dẫn người ngăn chặn bọn hắn nhìn thấy tiểu nữ tử cùng ninh huynh cùng một chỗ vậy mà hèn hạ vô s ỉ đến muốn bắt cóc ta để mà áp chế ninh huynh tôi chỉ huyên lớn tiếng nói vì bảo hộ ta ninh huynh mới không thể không giết tống bình như thế hèn hạ đồ vô s ỉ các ngươi lại còn có mặt mũi báo thù cho hắn tôi cận xuyên bọn người nghe xong thế mới biết đạo vì sao tôi chỉ huyên cứu ninh thần mà là ninh thần một đường bảo hộ tôi chỉ huyên trở về phương thị cũng mới biết ninh thần sẽ giết thương dương tông đệ tử hoàn toàn là vì t ô chỉ huy ê n an toàn bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến lúc ấy t ô chỉ huy ê n tình cảnh không chỉ có cùng với ninh thần lại là tô gia đệ tử tô chỉ huy ê n coi như cả người làm miệng cũng là nói không rõ dù sao cũng là giết thương dương tông đệ tử vì không phức tạp t ô chỉ huyên giấu giếm ninh thần một chuyện t ô cận xuyên mấy người cũng đều lý giải vẫn chưa đối tô chỉ huyên bất mãn mà lại lần nữa gặp được ninh thần về sau bởi vì tô chỉ huyên nguyên nhân ninh thần thậm chí giấu giếm thân phận tự cam yếu thế cũng làm cho t ô cận xuyên bọn người có chút hổ bất quá tô cận hà cùng tô đình quân lại là cười trên nỗi đau của người khác tô đình quân vội vàng hướng về phía thương dương tông bên kia nói trung quy là ninh thần giết quý tông đệ tử mặc dù cũng có chút biểu t ỷ ta nguyên nhân nhưng nàng vẫn chưa động thủ cho nên việc này cùng ta tô ra hoàn toàn không có liên quan mời thương dương tông chư vị sư minh minh giám tô đình quân ngươi tô chỉ huyên khó thở nói vương t r i ề u dương đã không để ý tới tô chỉ huyên cũng không để ý tới tô đình quân chỉ là nhìn xem ninh thần nhàn n h ạ t nói coi như lên núi môn tối đa cũng chính là hủy bỏ tu vi mà thôi ngươi cần gì phải tự tìm được chết cùng ngươi động thủ chính là tự tìm mạch suy nghĩ Ninh thần buồn cười nói. Bất quá là một đám luyện trung cùng mấy cái thế lực nhỏ luyện khí hậu kỳ mà thôi, ta như xuất thủ cũng giống như cười cái thôi, khí thế khí hậu thủ Bất một ta xuất quá lực mấy đám là mà kỳ kỳ vương ậ y v triệu dương nhàn nhạt nói mặc dù có chút hiếu kỳ ngươi là thế nào để bọn hắn không có đào tẩu một cái nhưng là cái này cũng không trọng yếu vừa dứt lời vương triệu dương tay phải cũng thành kiếm chỉ hướng trước dối r a một đạo hiện ra hoàng mang hơn một t r ư ợ n g kiếm khí liền từ giữa ngón tay của hắn x u n g ra gào thét lên hướng ninh thần đ â m tới thương dương kiếm khí ninh thần thấp giọng quát nói phất tay đem tô chỉ huyên đẩy vào người tô ra bầy đưa tay tế lên thanh hà châu treo lên đỉnh đầu một thước thanh hà châu tản mát ra trận trận màu xanh dáng mây đem toàn thân mình bảo vệ chỉ là kiếm khí khoảng cách ninh thần còn có ba trượng trước người dáng mây liền tạo nên tầng tầng bận sóng ninh thần ánh mắt ngưng lại d u n g tay liền đánh ra ba đạo kiếm nguyên phủ ba đạo trường luyện khí hậu kỳ một kích toàn lực đại chân kiếm khí cùng kia đạo thương dương kiếm khí một tương giao suy suy ba tiếng về sau trước hai đạo đại chân kiếm khí một vừa tiêu tán bất quá thương dương kiếm khí cũng đã bị tiêu ma không đủ một thước thứ ba đạo đại chân kiếm khí tại đem còn lại thương dương kiếm khí toàn bộ đánh tan về sau cũng đã là cường nỗ chi kết thúc bị vương triều dương vây tay một cái đánh tan hai người lẫn nhau thăm dò một chiều ninh thần kinh ngạc tại vương triều dương đạo kiếm khí này hùng hậu khủng bố vương triều dương cũng kinh ngạc tại ninh thần vậy mà tiện tay đánh ra nhiều như vậy phù lục bất quá vương triều dương mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không có gây nên đầy đủ cảnh giác hắn cho rằng ninh thần là bởi vì bằng vào tự thân lực lượng không có năm chắc đón lấy cái này đạo thương dương kiếm khí lúc này mới không thể không vận dụng kiếm nguyên phủ bất quá phù lục chế tác không dễ hắn mới Nhìn ninh thần sắc mặt bình tĩnh, vương Triều dương cảm thấy tĩnh, mặt sắc vương triệu ề u sau Dương lưng sư tiếng cảm cố các một làm thấy phất tay để theo sau lưng các sư đệ lui ra vẹ, để đ l i tiến tại túi hiện kim phi kiếm ra, trong mình một lên vòng, thanh pháp tay bước, đưa trước đã quang vàng màu xuất liền Triều người hắn. Vương dương tay nắm ấm quyết phi kiếm màu vàng bên trên luồn lên vô tận thương dương kiếm khí hóa thành một đạo hoàng sắc kiếm quang hướng ninh thần đ â m tới ninh thần có thanh hà châu hộ thân cũng tế ra điểm tinh kiếm hóa thành một đạo ngân sắc kiếm quang thân kiếm chung quanh nổi lên điểm điểm tinh quang phản phất một đạo cỡ nhỏ ngân sông n h n h đón tiếp lấy một tiếng xong kiếm tương giao ninh thần liền nắm chắc trong lòng thương dương kiếm khí mặc dù lợi hại nhưng là so với mình tam thanh chân khí hay là kém xa tic tac bất quá dấu dốt chuyện này quả thực khắc đến ninh thần xương bên trong cho nên điểm tinh kiếm bên trên bổ sung chân khí kỳ thật chia làm hai cổ mặt ngoài nhìn chính là ninh thần dùng để che giấu thông dương chân khí mà tam thanh chân khí thì giấu ở bên trong bên trong không phát hiện được địa phương chương bốn mươi bốn toàn thắng vương triệu dương như cũng một mặt đạo mạng nội tâm không một vận sóng đây chỉ là mình vô số lần thắng lợi n g n trong một lần mà thôi thủ tấn nhất t r u y n trưởng môn tặng cho quảng h ư ơ n kiếm b n t ừ t h ô n g dương chân k i n h b ê n t r o n g thông dương chân khí mặc dù cùng thương dương kiếm khí đồng dạng đều mang cái dương chữ nhưng là chân khí phẩm chất không thể tính bằng lẽ thưởng mình hoàn toàn có thể tội khô l ạ p hủ đem hắn phi kiếm màu bạc đánh tan vương t r i ề u dương như c ũ một mặt đạo m ạ c nội tâm không một c ậ n sóng đây chỉ là mình vô số lần thắng lợi bên trong một lần mà thôi thủ tấn nhất truyền trưởng môn tặng cho quảng dương kiếm bên trên thương dương kiếm khí đại thịnh chỉ viên kia phóng thích màu xanh dáng mây hạt châu căn bản càn không được mình m ấ y kiếm chỉ là theo lượng kiếm chiến đấu điểm tinh kiếm cũng không có như vương triệu dương trong tưởng tượng đồng dạng bị phi tốc đánh tan quảng dương kiếm mặc dù chiếm thượng phong nhưng là điểm tinh kiếm khoảng cách tan tác lại còn sớm vô cùng ninh thần nội tâm cười thầm đạo ra công pháp nặng nhất căn cơ tam thanh chân khí thâm trầm hùng hậu giả dích không dứt ninh thần mặc dù chỉ có luyện khí tầm bảy nhưng là đối đầu vương triệu dương lại hoàn toàn không sợ nếu không phải vì diễn luyện kiếm pháp nói không chừng mình đã đánh tan quảng dương kiếm kiếm thế không sai ninh thần cái thằng này lại tại diễn luyện kiếm pháp lại sau một lúc lâu vương triệu dương rốt cuộc phát hiện không đúng đối phương chân khí phẩm chất rõ ràng không cao hết lần này tới lần khác liền vẫn có thể ngăn lại mình thương dương kiếm khí nhất định là chỗ nào có vấn đề vương triệu dương tinh tế cảm thụ một lát nhưng thủy trung không có phát hiện vấn đề dứt khoát không quan tâm nó hướng ninh thần cười lạnh nói quả nhiên có chút muốn nói bất quá đường tưởng rằng dựa vào này một ít quỷ môn đạo liền muốn mạng sống để ngươi kiến thức một chút ta thương dương kiếm trận vương t r i ề u d ư ơ n g tay trái nắm bắt tấn quyết kế tiếp theo thao tác quảng dương kiếm dưới chân lại đột nhiên hướng ninh thần bước ra mấy bước tay phải thay đổi mấy cái thủ ấn ngón giữa và ngón t r ỏ cũng vì kiếm chỉ đột nhiên điểm hướng ninh thần chỉ gặp hắn trước người đứng giữa không c h u n g lít nha lít nhít thoáng hiện mười mấy đạo thương dương kiếm khí mặc dù mỗi đạo kiếm khí chỉ có dài khoảng ba thước nhưng là thắng ở số lượng đông đ ả o tại cái này mười mấy đạo kiếm khí xuất hiện trong n h y mắt mọi người tàn ảnh lói lên liền gặp những này kiếm khí một đạo đạo vạch phá không gian cấp tốc đâm về ninh thần đấu hưng khởi cũng không muốn dùng phụ lục khi dễ vương triệu dương đưa tay tại trong túi pháp bảo một vòng vận dụng hồng vân kiếm hóa thành năm đạo kiếm quang sau đó kích phát trong phi kiếm trận pháp chỉ thấy năm đạo hồng sắc kiếm quang nương theo lấy năm đoàn hồng vân đón lấy kiêm mười mấy đạo kiếm khí bất quá là chút tính gộp lại số lượng từ vật mà thôi thế mà dám can đảm danh s ư ơ n g kiếm trận ninh thần cười ha ha một tiếng năm đạo hồng sắc kiếm quang trước sau phối hợp trái phải bảo vệ vậy mà tại một cái hô hấp bên trong đem kiêm mười mấy đạo thương dương kiếm khí một mài một cái diện hồng vân kiếm tại ma diệt kiếm khí về sau trực tiếp hướng vương vương triệu dương nhìn thấy ninh thần vậy mà có thể nhất tâm nhị dụng đồng thời thao tác điểm tinh kiếm cùng hồng vân kiếm rốt cục biến sắc vội vàng tế ra một phương tiểu ấn treo lên đỉnh đầu tiểu ấn phát ra một tấc hào quang phóng xuất ra từng đầu mênh mông chi khí bảo vệ toàn thân hắn trên dưới hồng vân kiếm vây quanh ở vương triệu dương quanh người trên dưới chém b ả o lại đối phương kia tiểu ấn không có biện pháp ninh thần n h ú n mày biết trừ thông dương chân khí phẩm chất không cao bên ngoài mình so vương triệu dương trên lệnh có hai tầng cảnh giới tu luyện cũng có quan hệ ninh thần còn đối với mình chiến tích không hài lòng lại không biết đã kinh bạo bên cạnh tô ra cùng thương dương tông đệ từ một chỗ ánh mắt, vương luyện khí chín tầng đình phong thương dương tông c h â n truyền đệ tử đã sớm đem thương dương chân kinh tu luyện tới đăng đường nhập thất tương lai không phải tông chủ chính là thực quyền trường lão lấy thực lực của hắn đối phó một cái luyện khí tầng bảy tạ tu nói khó nghe chút dùng đến chiêu thứ hai đều là thất bại nhưng là bọn hắn bây giờ thấy cái gì vương triệu dương lại bị ninh thần áp chế vương triệu dương rốt cục á p chế không nổi trong lòng kinh sợ gầm t h é t một tiếng toàn thân chân khí p h ồ n g lên chỉ thấy đỉnh đầu tiểu ấn đột nhiên quan mang đại thịnh từng đầu minh mông chi khí nháy mắt khoáy động bùn phía hồng vân kiếm gào thép một tiếng hóa thành một đạo phi, kiếm bản thể, phi tốc lui trở về. hồng v â n kiếm bị thương ninh thần cũng là kêu lên một tiếng đau đớn không nghĩ tới vương triệu dương còn có ngón này liền ngay cả điểm tinh kiếm cũng không nhịn được dừng lại bất quá đã thấy quảng dương kiếm cũng là cực tốc bay trở về vương triệu dương tựa hồ càng không dễ chịu ninh thần phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy vương triệu dương khoe miệng chảy máu con mắt có chút đỏ lên cũng không còn trước đó đạm mạc t h ầ n s á c ninh thần cười lạnh một tiếng còn có cái gì bản sự đều lấy ra đi để ta kiến thức kiến thức thương dương tông chân truyền đệ từ lợi hại đi chết đi vương triệu dương gầm thét nói hai tay cấp tốc kết tấn biến hóa cắn đầu lưỡi một cái phun ra một chỉ thấy phi kiếm chung quanh cấp tốc hiện ra một đạo đạo thương dương kiếm khí nháy mắt vậy mà đạt tới bốn mươi chín ó i tăng thêm quảng dương kiếm chính là dòng d ã năm mươi đạo kiếm quang thấy mọi người lương phát hàn vương triệu dương nhìn về phía ninh thần nhai răng cười một tiếng kia năm mươi đạo kiếm khí đột nhiên bắt đầu trước sau thay đổi vị trí đúng đưa trái phải không chừng cuối cùng vậy mà hình thành một nửa vây quanh tại ninh thần trước người kiếm trợ năm mươi đạo kiếm quang hàn quang nở rộ kiếm khí phun ra nước vào mục tiêu trực chỉ ninh thần ninh thần ngươi xác thực nằm ngoài sự dự liệu của ta vương dương thở dốc hai n g đối ninh thần nói vừa rồi kia mười mấy đạo kiếm kh không đủ để ủng hộ hoàn chỉnh kiếm trận mà thôi vốn cho rằng đối phó ngươi đầy đủ ninh thần nghe xong hờ hững cười một tiếng đáng tiếc để ngươi thất vọng không thất vọng đây là vương mẫu lần thứ nhất thi triển ra chỉ có ngưng nguyên kỳ mới có thể thi triển hoàn chỉnh thương dương kiếm trận nói không chừng vương mẫu còn muốn cảm ơn ngươi để ta đột phá cực h ạ n vương t r i ề u dương nói có thể chết ở một chiêu này dưới cũng coi như vinh hạnh của ngươi ninh thần lắc đầu nói vinh hạnh ha ha còn tưởng rằng ngươi không giống ngươi lai cũng giống như vậy sắp mặt đã như vậy, vậy liền để ta đưa ngươi quy thiên đi vương triệu dương mặc dù nghe không hiểu quy thiên là cái gì mạnh nhưng cũng biết không phải là cái gì tốt lời nói hư lệnh một tiếng tay nắm kiếm chỉ một trận múa kia năm mươi đạo kiếm khi tạo thành kiếm trận vậy mà tái sinh biến hóa có công kích có h i ệ m hộ, đâu vào đấy hướng ninh thần đẻ xuống ninh thần lắc đầu bật cười t h ì thảo nói đại diễn năm mươi k ỳ dụng bốn mươi chín đội đi một nghĩ không ra hai thế giới lý luận thật có chỗ tương tự đáng tiếc đụng phải ta tính ngươi không may theo ninh thần kiếm trận này vận dụng đại diện lý luận mạnh nhất điểm cùng yếu nhất điểm đều tại cái kia vừa lên cũng chính là quảng dương kiếm bản thể đánh tan bản thể thì toàn thể đều bại nếu để cho ngưng nguyên kỳ tu sĩ đến thi triển kiếm trận này không chỉ có quảng dương kiếm sẽ rất tốt giấu ở bốn mươi chín đạo cái k h ắ c kiếm khí bên trong mà lại coi như bị tìm tới cũng sẽ có rất mạnh lực lượng phòng ngự nhưng bây giờ vương triều dương trạng thái là cái gì mặc dù cái này thương dương kiếm trận vì thế đã đủ để d i ệ t s á t ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ nhưng là bởi vì tu vi của hắn không đủ không chỉ có quảng dương kiếm ẩn tàng không tốt mà lại đem hết toàn lực thi triển kiếm trận lại dẫn đến không có dư lực tăng cường phi kiếm bản thể bên trên phòng ngự cho nên theo ninh thần chỉ cần nhắm chuẩn phi kiếm bản thể công nó một điểm vỡ vụn kiếm trận chỉ ở trong chợ bàn tay đem đối phương đắc ý nhất một chiêu hời hợt phá vỡ ta có phải hay không quá tàn n h ẫ n rồi ninh thần có chút không dày đạo nghĩ nói nhìn chằm chằm kiếm trận hậu phương vương triều dương lộ ra một trận không hiểu mỉm cười mắt thấy kiếm trận càng ngày càng gần lập tức liền muốn đem mình t h ô n vệ ninh thần còn có thời gian dù bận vận ung dung nhìn chung quanh một chút lúc này mới phát hiện tô chỉ huyên tựa hồ muốn xông lại lại bị tô cận xuyên toàn lực ngăn lại ninh thần trong lòng cảm động hướng về phía một mặt lo lắng tô chỉ huyên trừng mắt nhìn để tô chỉ huyên không khỏi dừng lại lúc này liền gặp một đạo ngân quang tử ninh thần trong tay chảy ra mà ra không nhìn trước người cái khắc lít nha lít nhít kiếm quang chính xác điểm tại dấu ở kiếm khí ở trong quảng dương kiếm bên trên hai kiếm chạm nhau chỉ phát ra đinh một tiếng vang nhỏ tôi chỉ huyên liền thấy những cái tia cơ hồ đã muốn đâm đến linh thần trên thân kiếm quang nháy mắt sụp đổ tiêu tán tại giữa thiên địa chỉ còn lại có kia quảng dương kiếm gào thét một tiếng lại bị điểm tinh kiếm một kiếm trực tiếp đánh cho rơi xuống đất mà xa xa vương triệu dương thì sắc mặt k ỳ biến trong miệng còn phún ra một ngụm máu tươi ngựa mặt liền nã trước mắt một màn chấn mọi người tất cả đều tắt tiếng tại r triều trợ. ậ thật giận vận n chiến đấu này bọn hắn là thật đều xem không、hiểu. ban đầu vương、triều、dương bị ninh thần áp chế. Kết quả dưới cơn nóng thi chiến chỉ có ngưng nguyên hướng dụng chế, chỉ có hiểu, thi dưới mới kiếm kết đấu đều đầu quả là bị thể thương t xem kỳ dương áp có mọi người xem ra hắn rõ ràng đã đại chiếm thượng phòng ninh thần s ắ p bị hắn chạm dưới kiếm t ô cận xuyên đám người đã nghĩ đến chờ một chút làm sao vì t ô chỉ huyên cầu tình nhưng lại tại lúc này bọn hắn lại nhìn thấy ninh thần phất tay đánh tan kiếm trợ vẹn vẹn chỉ là một kiếm nhìn qua cũng không thế nào lợi hại kết quả không chỉ có nháy mắt phá trợ còn thông qua quản dương kiếm liên hệ để vương triều dương bản thân bị trọng thương lại thêm trận pháp phản vệ quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tổn thương càng thêm tổn thương t ô ra mọi người đứng tại chỗ xứng sở thương dương tông đệ tử ngược lại là phản ứng cấp tốc vội vàng tiến lên đỡ dậy vương triều dương mấy cái luyện khí trung kỳ đệ tử nơm nớp lo sợ tế ra phi kiếm ngăn tại phía trước một cái k h á c luyện khí hậu kỳ đệ tử vội vàng móc ra một viên thất huyền sinh hóa đan cho vương triều dương ăn vào vì cái gì vương triều dương trầm qua thở ra một hơi đến hung hăng nhìn chăm chú ninh thần vì cái gì ngươi sẽ biết thương dương kiếm trận ngược điểm ninh thần t r ấ n mắt đồ đần mới có thể nói cho hắn để hắn đang nghi ngờ bên trong phiền muộn trí tử mới là chúng ta chuyện phải làm giết hắn giết hắn cho ta nhìn ninh thần căn bản là lười vương triệu dương nhịn không được giận dữ công tâm lại là một ngụm máu tươi phụ u tới hướng về phía bên người đồng môn hô nói mấy cái thương dương tông đệ tử ngơ ngác nhìn nhau hai người chính diện giao chiến ngay cả vương triệu dương đề u bại bọn hắn đi lên có thể có làm được cái gì bất quá một cái khắc luyện khí hậu kỳ thương dương tông đệ tử ánh mắt lấy lên đột nhiên hướng về phía tô ra mọi người hô nói tô ra mọi người nghe các ngươi tô ra lại có người dám can đảm cấu kết ninh thần sát hại ta thương dương tông đệ tử tội tại không tha hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội cho ta toàn lực xuất thủ cầm xuống ninh thần tử nếu không ta tất nhiên báo cáo tông môn tiền bối sau đó đi ngươi tô ra đến nhà hỏ t ô cận xuyên bọn người sợ hãi cả kinh liếc mắt n h ì nhau n nghĩ không ra nhóm người mình t r u n g quy là trốn không thoát trận này vòng xoáy nhị thúc không thể tôi chỉ huyên vội và ngăn cản nói ninh thần là ta tô ra ân nhân không chỉ có từ tống ra trong tay cứu ra ta kỳ thật chỗ này vị trí cũng là ninh thần hỏi lên t ô cận xuyên cùng t ô cận hải ngơ ngác nhìn nhau ninh thần là tô gia ân nhân không sai nhưng tô gia bây giờ lại gặp phải thương dương tông ý hiếp cùng chỉ trích bọn hắn cơ hồ không có lựa chọn khác thế nhưng là bọn hắn mặc dù không ngại ra tay với ninh thần nhưng là cũng muốn đánh thắng được ca hiện tại ngay cả vương triều dương đều bị bị thương thành d ạ n g này cái kia thương dương tông đệ tử rõ ràng là muốn kéo tô g i a xuống nước coi như tô gia có thể thắng ở đây tô gia đệ tử cũng không biết sẽ chết bên trên bao nhiêu tô đình quân nhìn thấy mấy vị trưởng bối còn đang do dự cho là bọn họ tại cố kỵ tô chỉ huyên n thụ vội văn nói nhị bá không thể lại do dự chúng ta không thể bởi vì ninh thần đối chỉ huy một người có ân liền đem toàn bộ tô ra chôn vùi a mau ra tay đi giết ninh thần liền vạn sự đại cát vương t r i ề u dương lúc này cũng tỉnh táo lại nghe tới tô đình quân l ờ i nói đột nhiên đối tô cận xuyên nói nếu như tô ra có thể giúp ta giết ninh thần ta liền đem tùng kinh quả tặng cho các ngươi câu nói này quả thực chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng d ơ m tô cận hà lúc này liền tế ra phi kiếm của mình tô cận xuyên cùng tô cận hà lướp nhau cũng riêng phần mình tế ra pháp khí nhị thúc mau dừng tay t ô chỉ huyên quá sợ hãi chỉ cảm thấy mình một trái tim chìm và vô tận tâm n u y ê n nàng không nghĩ tới gia tộc mọi người vậy mà lại như thế làm việc vừa rồi thương dương tông vương triệu dương còn tại trào phúng tô ra bây giờ ném cục xương tô ra vậy mà liền quyết định đối với mình â n nhân xuất thủ nhưng là nàng biết ninh thần chỗ dựa lớn nhất là cái gì bây giờ lợi hại nhất vương triệu dương bản thân bị trọng thương nàng không cho rằng tô ra ba người cùng thương dương tông cái kia luyện khí tầng bảy đệ tử có thể so ra mà vượt tống chính cùng tống bình b ọ n người nhị thúc các ngươi mau dừng tay các ngươi đánh không lại ninh h ì n h tôi chỉ huyên lo l ắ n g nói c h ỉ huyên ngươi vậy mà vì một ngoại nhân liền muốn đem toàn bộ gia tộc đặt nguy vong chi địa lần này trở về ta sẽ cùng ngươi phụ thân h ả o h ả o nói nói nữ hải tử ra nhà kiến thức quá ngắn hay là sớm gả đi cho thỏa đáng tô cận hà u ố n g nói t ô chỉ huyên khó thở hận không thể ninh thần vung ra mấy chục tấm phụ lục nện vào tô cận hà trên mặt nghĩ không ra hắn bây giờ còn tại nhớ hắn thê tử nhà tên phế vật kia hải tử bất quá nàng bây giờ lại cái gì cũng không thể nói ninh thần phụ lục thế công đặc điểm lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý nếu để cho bọn hắn làm tốt phòng ngự chuẩn bị hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều cho nên nàng chỉ có thể lo lắng ngăn tại tô cận xuyên bọn người trước kỳ thật ninh thần ngược lại không để ý đối phương có hay không chuẩn bị cái gọi là xuất kỳ bất ý chỉ là muốn tiết kiệm phụ lục đồng thời đừng bị người trốn thoát mà thôi bây giờ hắn nghe tới cái kia thương dương tông đệ t ử nói chuyện sau trở ở nguyên địa cũng chỉ là muốn nhìn một chút tô ra phản ứng kết quả mặc dù làm hắn thất vọng cũng là nằm trong dự liệu của hắn lắc đầu ninh thần lạnh lùng nhìn tô ra mọi người một chút đối tô cận hà nói ngươi nếu không phải chỉ huyên thân nhân trường mối ta nhất định sẽ giết ngươi ninh thần nói xong căn bản cũng không lại để ý tới bọn hắn ngược lại hướng vương triệu dương nói ngươi không phải mới vừa hiếu kỳ ta là thế nào đem tống bình bọn hắn cùng một chỗ lưu lại không có đi thoát một cái sao ta hiện tại liền nói cho ngươi biết vương triệu dương ánh mắt co r ụ t lại hét l ớ n nói mọi người cẩn thận、một. ninh thần lắc đầu nói trong tay đã nắm lên một sấp phủ lục đánh ra ngoài trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành sóng lửa ngập trời mọi người trong nháy mắt phảng phất đưa thân vào núi đao b i ể n lửa thân hình bất ổn ngầm đầu nhìn lại thương dương tông mọi người liền thấy mười mấy đạo kiếm nguyên phù hình thành kiếm khí cùng ba mươi mấy đạo viêm hỏa phù hình thành sóng lửa bánh liệt mà đến mọi người giật nảy mình Từng tay bắt tế luôn cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị phòng ngự, cái pháp vội vã đầu bị không í khí, tế kết pháp phụ phụ h k dùng dùng còn lục lục, quả có chuẩn bị thương ỏ khỏa hỏa a giữa đáng đâu. Đột đã đầu phát nhiên hiện còn có hơn khỏa hỏa cầu lơ lửng giữa không trùng, cầu bắt h lại lơ có ớ n mình bọn người đập xuống. Không. g h ư đập Có t dương tông đệ tử hô to vương triệu dương sắc mặt hoảng sợ trong mắt lóe lên tuyệt vọng hắn rốt c ụ c biết linh thần là thế nào để tống bình bọn người không có đi thoát một cái thế nhưng là chính như linh thần nói hắn hiểu được đã quá mượn chương bốn mươi sáu bích linh thử cùng bạch tức xà chương bốn mươi sáu bích linh thử cùng bạch tức xà n g h e trong biển lửa tiếng kêu thảm dần dần biến mất tô ra mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh tô đỉnh quân nhịn không được đánh run một cái nhìn xem linh thần ánh mắt tựa như đang nhìn một cái ác ma lộ ra vô hạn sợ hãi người ta phù lục đều là làm á t chủ bài bẩm ả ệ n h hoặc là xuất kỳ bất ý đánh lén dùng dù sao phù lục luôn luôn giá cả không thấp số lượng không nhiều linh thần ngược lại tốt hất lên mấy chục tấm tương đương với hai nghìn ba mươi cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ đồng loạt xuất thủ một kích toàn lực trọng thương vương triệu dương cùng hắn mấy cái sư đệ làm sao có thể ngăn lại được tô cận xuyên bọn người đã sớm đem pháp khí phi kiếm thu hồi lộ ra xấu h chỉ là nhu nhu ầy ầy nói không ra lời chỉ là hướng phía t ô chỉ huyên trước mắt s á c hy vọng nàng có thể mở miệng đánh vỡ phần này xấu hổ ai nghĩ t ô chỉ huyên lúc này chính là bởi vì người trong nhà hành vi mà xấu hổ không thôi nào có tâm tình giúp bọn hắn mở miệng nói chuyện nhìn thấy tôi g a mọi người d á n g vẻ ninh thần lắc đầu tôi g a là tôi g a t ô chỉ huyên là t ô chỉ huyên từ t ô đỉnh quân châm chọc hắn t ô cận hà ép buộc hắn bắt đầu ninh thần liền đã điểm rất thanh nếu không phải tôi a nguy cơ xác thực sẽ uy hiếp được t ô chỉ huyên hắn mới sẽ không tự chốt n ụ c nhã xen vào việc của người khác nhìn thấy t ô chỉ huyên buồn bã hiệu sự không dám nhìn mình ninh thần cũng là một trận buồn cười chỉ huyên trên mặt đất mọc hoa nhi đang nhìn cái gì đâu còn không vào g ố c ninh linh ta tốt tốt tô ra là tô ra ngươi là ngươi ngươi từ đầu đến cuối đều đứng tại ta bên này có cái gì không có ý tứ ninh đạo h ư u vừa rồi tô cận xuyên lung túng mở miệng nói dừng lại ninh thần k h o á t k h o á tay vừa rồi phi kiếm đều tế ra đến ninh thần còn chưa tốt tính tình đến chuyện cũ sẽ bỏ qua còn cho bọn hắn khuôn mặt tươi cười cảnh giới không giết bọn hắn cũng đã là xem ở tô chỉ huyên trên mặt mũi ta vừa rồi nói rất rõ ràng tô ra là tô ra nàng là nàng chớ cùng ta nói chuyện chớ tự lấy chán vân g vân g vân g t ô cận xuyên giới cười lui trở về nghiên g mắt hung hăng chừng t ô cận hà phụ tử một chút nếu không phải bọn hắn lòng có tính toán dẫn đầu ra mặt tôi ra cũng không đến nỗi cùng ninh thần nháo đến tình cảnh như vậy bất quá ninh thần lời nói này vừa mở miệng cũng là không có tiếp tục truy cứu ý tứ tôi ra bọn người ngược lại là thở dài một hơi nhìn thấy ninh thần đối tôi ra mặt lạnh t ô chỉ huyên trong lòng ấ y n ấ y ngược lại có chút tiêu tán lần thứ nhất ngẩng đầu nghiêm túc dọ xét tòa sơn cốc này tùng tinh quả liền tại bên trong a t ô cận xuyên muốn nói lại tôi vốn muốn nói mình phát hiện cái này bên trong lúc vừa hay nhìn thấy thương dương tông mọi người chuẩn bị vào cốc hẳn là cái này bên trong không thể nghi ngờ bất quá ngẫm lại đây cũng là nói nhảm mình hay là không mở miệng tự chuốc nhục nhã nhìn thấy tô ra mọi người tập thể im lặng ninh thần lắc đầu cũng không để ý tới thói quen đem chiến lợi phẩm vơ vét một phen đi vào trước đồng thời đối tô chỉ huy nói vào xem liền biết s ơ n cốc này bên ngoài nhìn qua liền cùng trong dãy núi vô số sơn cốc không khác chút nào bất quá sau khi đi vào liền sẽ phát hiện cao lớn cây tùng càng ngày càng nhiều còn có đầy đất đụi gai cản trở đường đi lá tùng bé nhọn bụi gai sắp bén tùng kinh quả hấp thu hai loại bén nhọn chi khí lại có linh thực khí tức điều hòa cho nên đối với kinh mạch nhận tính và kiên cố rèn luyện vô cùng có hiệu quả l i n h thần nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói với tô chỉ huyên xem ra là cái này bên trong không sai bất quá cẩn thận theo tống bình nói cái này bên trong còn có một đầu thủ hộ h u n g thú vương triều dương bọn hắn vừa rồi rõ ràng còn chưa kịp tiến đến tô chỉ huyên gật gật đầu đi theo phía sau tô ra mọi người cũng đều cẩn thận để phòng rồi lên không ít đệ tử đều tế lên pháp khí hộ thần trong lúc nhất thời thành quang hoàng khí chiếu dọi sơ gốc vô cùng náo nhiệt chi chi kit tựa như là bị đột nhiên phát sáng các loại pháp khí quái dày một loại phảng phất là chuột kêu thanh â m đột nhiên vang lên từ xa đến gần đột nhiên tại mọi người phía trước cách đó không xa biến mất linh thần bọn người định thần nhìn lại liền gặp được phía trước một viên cây tùng c h ặ t cây bên trên đột nhiên xuất hiện một con màu xanh nhạt con sóc một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem mọi người bích linh thử hoàng cấp hung thú tính cách bình thản an làm rất ít khởi s ư ớ n g chủ động tập kích thật đáng yêu đây là tô chỉ huyên phản ứng đầu tiên thật mạnh đây là tô cận xuyên đám người phản ứng đầu tiên cái này bích linh thử mặc dù chỉ có bàn tay hơi lớn nhưng là một thân hoàng cấp hậu kỳ khí thế lại là l ử a g ạ t không được người t ô cận hà ba người vội vàng đem t ô ra đệ tử bảo hộ ở sau lưng một mặt để phòng nhìn xem nó chi chi k í t bích linh thử hướng về phía t ô ra mọi người một t r ậ n gọi ách nó có ý tứ gì linh thần nhữ mày nói tựa như là chúng ta thả ra các loại pháp khí quáy dày đến nó t ô chỉ huyên nghi hoặc nói mọi người và kêu bích linh thử một bên trên mặt đất một bên trên tảng cây rằng co lẫn nhau lấy trong rừng chỉ có nó chi chi kit tiếng kêu nhìn thấy mọi người không có phản ứng t i u bích linh thử một hồi nhảy đến bên trái một hồi nhảy đến phía bên phải t r ả hà nha tức một chút út sấp trên nhanh cây hướng về phía mọi người chi chi teo to phốc phốc một tiếng cái này bích linh thử biểu hiện quá mức chơi vui tô ra một vị nữ đệ tử tô chỉ thực nhịn không được cười ra tiếng đúng lúc này t i u bích linh thử đột nhiên nhảy lên hướng về phía mọi người bên trái b ù i gai không ngừng teo to còn một bên cứ gọi một bên lui lại cái đuôi to lắc tới lắc lui làm bộ muốn chạy không tốt cẩn thận bên trái t ô cận xuyên phản ứng đầu tiên vội vàng phía bên trái nhìn nghiêng đi bất quá đã muộn hắn chỉ thấy một đạo giải lụa màu trắng từ tô ra trong đám đệ t ử xe qua tốc độ thậm chí so với mình phi kiếm đều nhanh ninh thần cũng không kịp phản ứng cỗ khí thế kia lóe lên liền biến mất khi hắn theo đầu kia giải lụa màu trắng nhìn lại thời điểm liền gặp được một đầu nhìn qua phổ phổ thông thông ba thước bạch xà quay quanh tại mọi người phía bên phải trên một t n g đá nếu không phải vừa rồi chân thực thể nghiệm đến khí thế của nó còn có hắn trong thân thể ở giữa một viên trái tim máu rầm rề ninh thần căn bản là nhìn không ra nó là một đầu hoàng cấp hậu kỳ đến gần vô hạn huyền cấp sơ kỳ hình rắn hung thú phải biết ninh thần tam thanh đạo kinh b á c đại tinh thầm mặc dù cái này bạch x à tu v i so ninh thần cao hơn nhưng là lại có thể để ninh thần hoàn toàn không cảm giác được cũng hoàn toàn ra khỏi ninh thần ngoài dự liệu phải biết ninh thần dám ở cái này trong rừng sâu núi thẳm một mình hành động dựa vào nội t ì n h chính là ngưng nguyên kỳ thần thức cùng tam thanh đạo kinh mang cho cảm giác của h ắ n lực bạch tức x à quả nhiên là trời sinh sát thủ ninh thần âm thầm nói đình minh tô cận hải ô nói bị giết tô ra đệ tử tô đình minh chính là chi thứ đệ tử bất quá một mực là tô cận hải đang dạy hắn tu luyện hai người diệ sư diệ phụ tình cảm cực sâu nghĩ không ra vậy mà chết tại cái này bên trong kia đầu cành bên trên bích linh thử tại bạch ê trên n Bích tức x à xuất hiện trong nháy mắt liền đã quay đầu vọt về rừng tây ninh thần chỉ nghe được một trận lá tùng văn động liền rốt cuộc n g h e không được âm thanh xem ra lúc ấy những cái kia thương dương tông đệ tử chỉ là gặp bích linh thử bị nó một trận gào to hoặc là nói là nhắc nhở do đến rất nhanh liền rời đi sơn cốc này không có gặp được bạch c ứ c x à cho nên mới nói chỉ có một đầu thủ hộ h u n g thú mà không phải hai đầu ninh thần cẩn thận nhìn xem bạch tức xả thầm suy nghĩ nói chương bốn mươi bảy chạm rắn chương bốn mươi bảy chạm rắn bạch tức x à cắn một cái ở trái tim bên trên hút lấy trái tim bên trong hết dịch một đôi dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người phảng phất đang chọn lửa kế tiếp hạ thủ đối tượng xúc sinh nhận lấy cái chết t u cận hải gầm thét một tiếng đưa tay thả ra một thanh đen toa bắn về phía bạch cất x à chỉ thấy kia bạch cất x à thân thể co giụt lại dối ra lại đen toa đánh chúng nó nháy mắt né tránh kia đen toa điều khiển không kịp lại là đem tô đỉnh mình trái tim cho bắn thủng t u cận hải a i nham ộ t tiếng đang chờ thu hồi đen toa lại cho kia bạch cất x à một kích lại đột nhiên phát hiện một đạo bạch quang xuất hiện ở trước mắt thị giắc tàn ảnh cùng hai đạo lạnh như băng dựng thẳng đồng đối đầu tô cận hải tựa hồ cũng có thể từ cái này giữa hai con Động thời á c của trên tay ắ n sớm đã càng càng t h khác nguy mắt cấp bạch Quang cước xà thân hình tại không chung lần nữa co giục lại lại cực kỳ nguy cấp tình trạng dưới tránh đi đạo kiếm con này điểm tinh kiếm từ đầu rắn phía trước chém xuống kích thích một làn khói bụi mà bạch cước xà đã lại trở lại vừa rồi trên tảng đá động tác mau lẹ ở giữa t ô cận hải ngay tại quỷ môn quan đi một lượn lúc này t ô cận xuyên cùng t ô cận hà phi kiếm mới vừa vặn đến trước người hắn lúc đầu hai người đều đã tuyệt vọng lại nhìn thấy ninh thần điểm tinh kiếm đột nhân xuất hiện đem bạch c ư c xà bước đi cứu t ô cận hải một mạng tôi ra mọi người cảm kích nhìn về phía ninh thần bất quá ninh thần nhưng không có xem bọn hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm bạch c ư c xà mà bạch c ư c xà một đôi dựng thẳng đồng cũng một mực khóa ở trên người hắn các người đều lui ra phía sau để cho ta tới chiếu cố tên xúc sinh này ninh thần nói bạch c ư c xà tốc độ quá nhanh tôi a trong đám người lợi hại nhất tô cận xuyên cũng chỉ là luyện khí Căn bản cũng bạch cước bản không phải là bạch cức xà đối là xà tôi h nhìn ủ mặc dù t ra không vừa mắt, nhưng ninh thần cũng sẽ không nhưng mắt, n thần h chỉ ũ n g sẽ k ô không Tô n nhìn xem bọn hắn chịu chết. Cẩn thận! Nếu như thực tế không được, chúng ta liền g chơ chịu chết. thực được, c h mắt xem tế ta rút đi đi. Tô chỉ huyên cắn môi nói nàng biết ninh thần chỗ dựa lớn nhất chính là phù lục nhưng là hiện tại bạch tức x à tốc độ quá nhanh phù lục căn bản là theo không kịp nó chỗ dựa lớn nhất không phát huy được tác dụng đối mặt lại là một cái gần như huyền cấp sơ kỳ hung t h ú khủng bố đối thủ nhìn xem ninh thần bóng lưng t ô chỉ huyên cảm giác mình thiếu hắn thực tế nhiều lắm yên tâm nếu như nó trốn đi đánh lén ta còn thực sự không có cách ninh thần nói nhưng là nó đã từ bỏ ưu thế g á m mạo hiểm đầu ta liền cùng nó có một trận chiến mới vừa rồi cùng vương triệu dương một trận chiến ninh thần lại có linh mộ mà lại cái k i a t h ư ơ n g dương kiếm trận cùng b ạ n hóa kiếm quyết cũng có dị khúc đồng công c h i diệu đối với ninh thần rất có dẫn dắt thế là ấn quyết trong tay b ó p điện tinh kiếm bao hàm bản thể hóa ra sáu đạo kiếm quang tạo thành một đạo kiếm khí lồng giam đem bạch c ứ c xà một mực bao phụ tại lồng giam ở trong kiếm khí lan tràn bạch c ứ c xà mắt thấy mình liền muốn bị kiếm quang v â y khốn thân hình vọt tới liền đã tại trượng hứa tri ngoại ninh thần thủ ấn bót kiếm chỉ một điểm một đạo kiếm quang liền đã vào đầu chém xuống làm cho bạch tức xà không thể không chuyển biến phương hướng. theo bạch tức x à thay đổi phương hướng lại có hai đạo kiếm quan g hướng nó vây quanh mà đi một trước một trái ngăn t r ở đường đi của nó siêu siêu hai tiếng không chạm mặc dù không có chém t r ú n g bạch tức x à nhưng lại làm cho nó không thể không lần n ữ a q u a y đầu dừng lại ở giữa ninh thần sáu đạo kiếm quan g liền đem bạch tức x à vây ở một cái khoảng ba t r ư ợ n g không gian bên trong bạch tức x à vọt không ra cái không gian này nhưng là ninh thần cũng chạm không t r ú n g nó t ô chỉ huy ê n liền thấy bạch tức x à biến thành một g i ả i lụa tại sáu đạo kiếm quan bên trong trống g ô n g na di xuyên tới xuyên lui siêu siêu, siêu siêu xuyên qua không ngừng bên、thai. c ả phanh phanh mười mấy cái hô hấp đi qua tại mọi người cảm thụ bên trong liền phản g phất qua một thế kỷ đây là ninh thần lần thứ nhất cảm thấy như thế phí sức bạch tức xà tốc độ thậm chí so lúc ấy lưu ra lão đại kim quan thích lịch kiếm đều nhanh mình đã thần thức triển khai toàn lực phát huy nhưng là bạch tức xà như cũ mỗi lần đều có thể hiểm hiểm né qua hiện tại tâm thần mình đã nhảy đến cực hạn vậy mà vừa vặn cùng bạch tức xà hình thành rằng co nó đã trốn không thoát đến mình cũng chẳng không chúng nó bây giờ liền nhìn mình cùng nó ai trước nhịn không được m ớ i mười mấy cái hô hấp ninh thần cảm giác so với mình toàn lực chiến đấu một khắc đồng hồ đều mệt mỏi thậm chí đều có chút rất nhỏ thở hồn hẹn t ô chỉ huyên sau lưng ninh thần nhìn thấy hắn thai bên tóc mai mồ hôi khe cắn môi dưới trong mắt lóe lên một tia thương yêu lúc này t ô chỉ huyên cùng tôi ra tất cả mọi người yên lặng đợi ở trong sân ai cũng không dám có chút động tác bọn hắn cũng đều nhìn ra lúc này ninh thần trạng thái rất sợ mình một cái động tĩnh quáy dày đến ninh thần thả ra kiếm khí trong lồng giam bạch cước xả ninh thần nếu như bạch cướp xà chạy ra kiếm vòng nó mới sẽ không kế tiếp theo trắng trận hiện ra thân hình mà là sẽ giấu ở bốn phía trải rộng trong k h ó g đuổi gai phát động đánh lén nếu là như vậy chỉ sợ mọi người tại đây trừ ninh thần ai cũng đừng nghĩ từ trong sơn cốc toàn thân trở ra lúc này bạch cướp xà phát ra tt ê ê thanh âm bén nhọn mà gấp rút thanh âm bên trong tràn ngập vội vàng sao động cùng phẫn nộ mọi người chỉ cảm thấy tốc độ của nó lại nhanh một điểm ninh thần kiếm khí lồng giam lại lớn một vòng mắt thấy liền giam không được nó chi chi kit lúc này bích linh tử lại đột nhiên xuất hiện tay bên trong ôm một cái lại đen lại tiểu nhân quả thông nhìn xem bị vây quanh ở kiếm khí trong lồng giam bạch c ứ c xà không ngừng hướng về phía ninh thần gọi còn cơ cơ chân trước tựa hồ tại cho ninh thần cố lên bất quá ninh thần lúc này nào có thời gian để ý đến nó tô ra mọi người nhìn nó không có ý cũng đem lực chú ý đặt ở bạch c ứ c xà trên thân tôi cận xuyên bọn người tế ra phát khí chỉ đợi bạch c ứ c xà thoát khốn mà ra ngay miệng cho nó một k í c h trí mạng bất quá có thể hay không đánh chúng cũng chỉ có thể xem thiên ý mắt thấy kiếm khí lồng giam càng lúc càng lớn bạch tức xà liền muốn thoát khốn mà ra bích linh thử trong mắt hơi h í p dùng hết toàn lực cầm trong tay quả thông đông nhiên hướng kiếm khí trong lồng giam bạch cước xà đập tới một đạo hát quan s ẹ t qua chân trời tại mọi người trong mắt lưu lại một đạo tàn ảnh chỉ nghe phanh một tiếng liền gặp viên k i a quả thông c h í n h chính nện ở bạch cước xà trên đầu quả thông vỡ vụn t ứ tán nhưng là bích linh thử rót vào quả bên trong chân khí lại đem bạch cước xà đập một chóng thân hình dừng lại một cái s á t na tt ê ê bạch cước xà phát ra bén nhọn kêu to một đôi dựng thẳng đồng tràn ngập huyết sắc hung hăng để mắt tới bích linh thử linh thần đâu chịu bỏ qua cái này cơ hội thật tốt mấy đạo kiếm quan giao thoa chém xu bạch tức xà liền bị kiếm khí chia năm mươi sáu đoạn vô lực rơi xuống tại trong khóng bụi gai một đôi dựng thẳng đồng cũng nháy mắt mất đi thần thái bạch tức xà mặc dù là hoàng cấp hậu kỳ hung thú nhưng là một thân thực lực tất cả tốc độ cùng lực xuyên thấu bên trên lực phòng ngự thậm chí so hoàng cấp trung kỳ hung thú cũng không bằng căn bản ngăn không được ninh thần kiếm khí ninh thần thở dài ra một hơi thân thể mềm nhũng kem chút an vị trên mặt đất hay là tô chỉ huyền từ sau tiến lên một đem đỡ lấy hắn ninh thần nhìn cành tùng bên trên bích linh thử một chút quay đầu lại hướng nàng cười cười nghĩ không ra tối hậu quan đ ầ hay là cái vật nhỏ này lập đây là nàng lần thứ nhất cùng một người nam tử chịu được gần như vậy ninh thần vừa mới trải qua một phen khổ chiến trên thân nam tử khí tức càng phát ra nồng đậm đem tô chỉ huyên sung kích chóng mặt trong lúc nhất thời đều không nghe rõ ninh thần đang nói cái gì t ô chỉ huyên thật vất vả đẻ xuống trong lòng ý niệm nhìn thấy ninh thần đã đứng vững vội vội vàng vàng bông tay đứng ra một điểm đối ninh thần nói đúng vậy à xem ra cái này bích linh thử cùng bạch cước x à hay là cựu ra đâu chương 48. lại có ba viên chương b ố lại có ba viên chi chi kít nhìn thấy bạch cước xả bị chém thành vài đoạn bích linh t ử một chương tiểu mặt béo bên trên vậy mà lộ ra phi thường có tính người tiểu dung tại cành tùng bên trên n ú n nhảy một cái hướng về phía ninh thần gọi nói tôi ta xem ra chúng ta ngược lại là cho nó trừ một cái đại địch ninh thần cười nói chi chi kít bích linh thử đột nhiên thả người nhảy qua hai viên cây tùng sau đó quay đầu kế tiếp theo hướng về phía ninh thần gọi nói nó giống như muốn chúng ta đi theo nó t ô chỉ huyên nghi hoặc nói phổ biến xáo lộ xem ra tiểu g i a hỏa này muốn cho chúng ta một chút tạ lễ ninh thần buồn cười nói theo sau đi nhìn xem là tình huống như thế nào nếu như là nó muốn đem tùng tinh quả đưa cho chúng ta lên tốt ninh thần nói xong cũng muốn theo sau vừa đi hai bước liền n g h e bên cạnh t ô cận xuyên đối tô chỉ huy nói n chỉ huyên ninh chân nhân còn không có đem kia bạch c ư c xà thu lại đâu ngươi giúp hắn nhận lấy đi nhìn thấy ninh thần bỏ qua bạch c ư c xà thi thể t ô cận xuyên một trận nhắn thẻm bất quá bây giờ hắn nơi nào còn dám lên tham niệm g h chỉ là lại không dám tiến đến ninh thần bên người lấy c h á n đành phải nhỏ giọng nhắc nhở t ô chỉ huyên giúp ninh thần thu lại ninh thần nhìn bạch cước xà, xà ngay cả nội đan đều không có trừ một chút xíu thịt rắn bên ngoài chỉ có kia hai viên răng độc tương đối kiên cố luyện hóa về sau có thể làm vật liệu luyện khí bất quá cái này giá trị đối với ninh thần cũng chính là có chút ít còn hơn không bất quá ninh thần cũng không nghĩ tiện nghi tô ra thế là tùy ý tô chỉ huyên nhặt lên vài đoạn thân rắn g i a o cho mình để vào túi pháp bảo góp bên trên bích linh thử bích linh thử ở phía trước chờ đều hơi không kiên nhẫn bất quá nhìn thấy ninh thần đuổi theo hay là chi chi k í t kế tiếp theo dẫn đường tại từng cây từng cây trên cây tùng nhảy vọt trước tiến vào sau đó mọi người dưới t ả n g cây hối hả đuổi theo s ơ n cốc quanh qua khúc hiệu càng chạy càng hẹp bất quá cây tùng lại càng ngày càng cao bụi gai càng ngày càng mật mọi người đi nửa ngày cảm giác khoảng cách gốc khẩu cũng có m bích linh thử cuối cùng từ trên cây n h y xuống đ ố i trong cốc một mặt vách đá chi chi tê ơ mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện sơn cốc chạy tới cuối cùng kia là một mặt t r ừ n g một trăm triệu vách núi treo leo tại cách xa mặt đất hơn ba mươi t r ư ợ n g địa phương cô linh linh mọc ra ba k h ỏ a cổ tùng phía dưới trên vách đá che kín bùi gai cảnh những này bùi gai vậy mà theo vách đá dài đến cao ba mươi t r ư ợ n g mà lại chăm chú quấn quanh lấy kia ba k h ỏ a cổ tùng tại mỗi k h ỏ a cổ tùng cùng quấn quanh lấy kia ba khoả cổ tùng đều bông thóng một viên lóe da kim quán quả quả ngoại hình đại khái cùng ninh thần tại hoa hạ nhận biết không sai bị lắm bất quá ninh thần nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua là t u n g k i n h quả lại có ba viên tô chỉ huyên kinh hô nói tô ra mọi người cũng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái này ba viên quả nếu là ăn vào t u n g k i n h quả không chỉ có thể trên phạm vi lớn rèn luyện kinh mạch cũng mang ý nghĩa có thể tu luyện gia tộc mới mua được bắc minh thần công nghe nói môn công pháp này tiến cảnh cực nhanh khi giải quyết kinh mạch vấn đề về sau bước vào ngưng nguyên kỳ cơ hồ không có một chút vấn đề tô cận xuyên m ị t mờ nhìn ninh thần một chút cái này bắc minh thần công nghe nói chính là xuất từ ninh thần tri thủ bởi vì kinh mạch không đủ cứng cõi lúc này mới bán đổi lấy cái khác tài nguyên bất quá nhìn hắn thực lực hôm nay tô cận xuyên rất khó tin tưởng thuyết pháp này chân thực tính bây giờ xem ra càng giống là ninh thần đối ngoại thả ra b o n g khói hắn hẳn là còn có lợi hại hơn công pháp chỉ là bởi vì chướng mắt bắc minh thần công lúc này mới lấy ra đ ổ i tài nguyên lại bị ra tộc m i n h làm bảo bối đồng dạng mua mặc dù như thế suy đoán cũng đối ninh thần chân chính tu luyện công pháp nóng mắt vô cùng nhưng là tô cận xuyên đã sớm đem ninh thần coi là hồng thủy manh thú hiện tại là tuyệt đối không dám đánh hắn chú ý mà lại cái này tùng kinh quả khẳng định cũng phải có ninh thần một viên dù sao cái quả này rèn luyện kinh mạch bất kể có hay không tu luyện bắc minh thần công kinh mạch càng phát ra kiên cố cùng cứng, cứng mặt khác hai cái quả một cái khẳng định là tô đình hiên bất quá một cái khác nha làm lần này hành động tô ra lĩnh đội mình tựa hồ cũng có tư cách phục d ụ một cái không chỉ là tô cận xuyên tô cận hà cùng tô cận hải cũng rất là nóng mắt bất quá quả chỉ có ba viên bọn hắn biết mình không có tư cách phần đến bất quá đợi đến qua mấy năm tô ra ra mấy cái ngưng nguyên hứng k ỳ cao thủ nhà bên trong lại thong thả lại s ư ớ c cho bọn hắn mua một viên luyện mạch đan để mà tu luyện bắc minh t h ầ n công luôn luôn không có vấn đề cho nên nhìn thấy cái này tùng tính quả bọn hắn cũng giống như nhìn thấy mình bước vào ngưng nguyên kỷ mỹ hảo tương lai tiêu bích linh thử nhìn thấy linh thần mấy người đối tùng kinh q u ả n người một c h ơ n g mặt béo bên trên lại lộ ra tiêu d u n g chi chi kít gọi vài tiếng theo vách đá bụi gai đầu liền x u n g lên nó tựa như là một đạo tia chớp màu xanh lục tốc độ vậy mà không kém cõi bạch c ư ớ c xà bao nhiêu mới mấy thời gian trong nháy mắt liền đã đi tới viên thứ nhất tùng kinh quả bên cạnh một đem liền lấy xuống viên thứ nhất quả ném cho ninh thần ninh thần mới đưa viên thứ nhất tùng kinh quả bắt lấy d ư g n g mắt liền gặp được viên thứ hai đã đến trước mắt vội vàng đưa tay trụ tới lúc này đem viên này quả cũng ngỏ vào trong tay hắn vô ý thức liền chuẩn bị tiếp viên thứ ba kết quả lại vớt cái không ngẩng đầu liền thấy tia bích linh thử ngồi tại thứ ba khỏ trên tây t Cầm v i ê nguyên thứ t ù n kinh q ả đối với h lai h hắn t l i là mời chúng ta chia sẻ cái này tùng kinh quả a tôi chỉ huyên cười nói là cái cơ linh tiểu giao hỏa nó biết chúng ta là đến tìm cái này quả dứt khoát quả đã thành thục liền đem chúng ta đưa đến cái này bên trong ngay trước mặt chúng ta ăn hết cái cuối cùng đem cái khác đều cho chúng ta cũng chúng biến tướng là đuổi t A mau mau rời đi, t ỉ nguyên h h c ú n ta kế tiếp theo tại sơn bên trong kế sơn bên cốc l ư lại x o a loạn tìm lung tung. n tìm u g y lai còn có như thế một tầng ý tứ tô chỉ huy nói nghĩ không ra nó còn rất dạo hoạn ha ha dù sao cũng là hoàng cấp hậu kỳ h u n g thú ngươi đừng bị nó bên ngoài đồng hồ cho lừa gạt ninh thần cười nói đã mục đích đã đạt tới chúng ta liền đi nhanh lên đi miễn làm ác khách gây chủ nhân không nhanh tôi ra mọi người lưu luyến không rời theo ninh thần rời đi sơ cốc bất quá t ô cận xuyên bọn người âm thầm ghi lại chỗ này sơn cốc vị trí mặc dù tùng kinh quả một trăm năm ư ơ i chín bọn hắn đ ờ i này là không có gì hy vọng bất quá tôi ra một trăm năm về sau khẳng định vẫn còn tùng kinh quả hiệu quả so luyện mạch đan tốt hơn nhiều đến lúc đó hoàn toàn c ó thể dùng đến tạo nên tôi ra thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài mọi người ra khỏi sơ cốc người tôi ra cũng không khỏi tự chủ liếc về phía ninh thần xác thực nói là ninh thần trong tay hai viên tùng kinh quả ninh thần cũng không có để bọn hắn thất vọng trước đem một cái tùng kinh quả ném cho t ô cận xuyên nhìn hắn luống c ú n tay chân sau khi nhận lấy bỏ vào trong túi lúc này mới hướng tô chỉ huy nói tìm một chỗ an tĩnh ngươi đem còn lại viên này cho luyện hóa chương bốn mươi chín đốn lộ chương bốn mươi chín đốn lộ sau năm ngày ninh thần hồi tưởng lại lúc ấy tô chỉ huy biết mình muốn đem còn lại viên kia tùng kinh quả cho nàng phục d ụ n g thời điểm biểu lộ đều cảm thấy rất là chơi vui cho ta tô chỉ huyên môi anh đào hé mở trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ theo sát lấy l ắ p đầu liên tục không không không ta không thể nhận ta đã thiếu ngươi nhiều lắm nếu là đem viên này tùng kinh quả lấy thêm vậy ta thật sự là không mặt mũi là người lại nói cái này tùng kinh quả đối ngươi tu luyện cũng rất có ích lợi ninh huynh ngươi nhanh nhận lấy đi l i n h thần lắc đầu hắn vừa rồi đã cảm ứng qua cái này tùng kinh quả mặc dù không tệ nhưng là đối với kinh mạch rèn luyện tác dụng còn không bằng mình tam thanh đạo kinh mình ăn căn bản cũng không có tác dụng cũng chính là bên trong ẩ n chứa linh khí đối với mình tăng cao tu vì có chút trợ giúp bất quá cái này cũng liền lãng phí tùng kinh quả trọng yếu nhất công hiệu cuối cùng l i n h thần hay là thuyết phục tô chỉ h u y ăn vào tùng kinh quả đồng thời ở một bên hộ pháp nhìn nàng đem quả luyện hóa luyện hóa tùng kinh quả về sau tô chỉ h u y tinh khí thần đều chiếm được to lớn tăng lên không chỉ có kinh mạch cường độ đại đại tăng c liền ngay cả tu vi đều bước vào luyện khí sáu tầng định phong chỉ cần trở về củng cố một phen liền có thể chuẩn bị xung kích luyện khí hậu kỳ chỉ nhìn tôi ra mọi người một trận nhăn nóng chú ý t ô chỉ huyên nhìn mình sáng rực ánh mắt l i n h thần không có ý tứ sờ sờ c á i mũi hắn cũng cảm giác được t ô chỉ huyên có vẻ như đối với mình có chút ý tứ bất quá lúc này hắn còn không có từ địa cầu người hoa thân phận bên trong tránh ra ở sâu trong nội tâm còn cảm thấy mình cùng nàng không phải người của một thế giới cho nên cũng không có chuẩn bị kỹ càng tại phương thế giới này tiếp nhận một đoạn tình cảm đành phải gượng cười vài tiếng tránh đi t ô chỉ huyên ánh mắt cuối cùng tại tôi chỉ huyên hơi có chút ư u hoán cùng không tôi trong ánh mắt ninh thần cũng như chạy trốn rời đi bọn hắn kế tiếp theo mình tại thương sơn trong dãy núi lịch luyện nói đến tôi chỉ huyên hay là rất xinh đẹp à phóng tới hoa hạ cũng là thỏa thỏa khí chất tiên n ữ à ta lúc ấy làm sao liền dọa cho chạy nữa nha ninh thần tự lẩm bẩm bắt đầu tỉnh lại coi như ta lúc này thân ở vòng xoáy bên trong bất quá qua không được bao lâu liền có thể tiến vào ngưng nguyên kỳ đi chút chuyện này coi như sự tình a tôi chỉ huyên rất tốt thế nhưng là ninh thần luôn luôn có một loại không hiểu thấu kháng cự cái này khiến ninh thần có chút tâm phiền ý loạn thậm kỳ thật đây là bởi vì ninh thần còn không có tán thành hắn tại bích lan châu thân phận chỉ là đem cái này bên trong xem như mình có thể tăng thực lực lên phó bản người dù tại cái này bên trong vừa ý không tại cái này bên trong đã tâm không tại cái này bên trong như vậy thực lực của hắn tăng lên càng cao đối phương thế giới này bài xích liền sẽ càng cao loại này bài xích bây giờ còn chưa cái gì nguy hại hiện hiện chỉ là để hắn kháng cự phương thế giới này đối với hắn tiến hành tâm linh cùng tình cảm phương diện ảnh hưởng bất quá loại này như thật như ảo cảm giác bài xích sớm muộn có một ngày sẽ để cho ninh thần hoài nghi thế giới hoặc là bản thân hoài nghi đến lúc kia coi như hắn điên cùng hủy diện thế giới hoặc là tiến hành bản thân hủy diệt đều không kỳ quái bởi vì ninh thần trước đó cùng thế giới này dung nhập không sâu cũng không có để hắn để ý người cùng sự cho nên vấn đề này cũng không có h i ệ n lộ ninh thần cũng không có cái gì cảm giác nhưng là bởi vì tôi chỉ huyên một chuyện ảnh hưởng lại thêm ninh thần tu luyện tam thanh đạo kinh nặng nhất cùng tự nhiên cùng thế giới hài hòa giao h ò a cho nên hắn tiềm thức kỳ thật đã ý thức được vấn đề này này mới khiến ninh thần có chút tâm phiền ý loạn ngơ ngác ngác chỉ cần hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này như vậy không chỉ là hắn tán thành phương thế giới này cũng có thể nói là phương thế giới này tiếp nhận hắn đối với hắn chỗ tốt bất khả hạ lượng tu luy một mảnh đường b ằ n g p h ẳ n g cũng tuyệt đối có thể được cho khang trang đại đạo ninh thần trong mắt lóe lên mình tại hoa hạ cha mẹ người thân đồng học bằng hưu thân ảnh lại hiện lên tại bích lan châu lưu lao đầu chờ mình nhận biết tàn tu còn có tô chỉ huyền cùng tô ra mọi người thân ảnh hai thế giới thân ảnh ở trong đầu hắn tránh đến tránh đi ninh thần chẳng có mục đích lên tới một cái hoang vu trên ngọn núi nhìn phía dưới một mảnh xanh lung tươi tốt liền cảm giác cùng lúc ấy tại hoàng sơn lạc đường lúc nhìn về phía phía dưới hoa hạ đại địa đồng dạng trong thoáng chốc vậy mà không phân rõ lúc này thân ở chỗ nào cái này bên trong cùng hoa hạ giống như à trong lúc nhất thời ninh thần suy ngh vậy mà liền tại lúc này tiến vào vậy nhưng gặp mà không thể cầu thiên nhân hợp nhất đốn ngộ c h i cảnh ninh thần chỉ cảm thấy tâm thần của mình càng lên càng cao thậm chí gặp cái kia trong truyền thuyết chín ngày c ư phong ninh thần cảm nhận được loại kia có thể đem linh hồn cùng đ ụ c thể thổi tan lực lượng nhưng lại bởi vì chính mình tâm thần lúc này gần như cùng thiên địa hòa làm một thể mà đối với mình không thể làm gì thật ở cao như thế chỗ ninh thần lúc đầu cho là mình sẽ thấy một viên to lớn vô cùng hình cầu nếu không được cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đường vòng cung nhưng ninh thần thất vọng h ắ n có thể nhìn thấy phía dưới một toà cự đại đại l ụ lớn tiểu thậm chí tương đương với thật nhiều cái địa cầu bao quanh phiến đại lục này là nhìn một cái đại dương vô tận c h ỉ ít tại ninh thần cảm ứng bên trong đại dương này không có giới hạn tâm thần cảm ứng chỗ đến thậm chí đều không có đường vòng cung chỉ là tại xa xa hải dương chỗ sâu ninh thần tựa hồ còn cảm ứng được cái khác đại lục đúng lúc này đột nhiên có cơ hồ thần n i ệ m từ phía dưới đại lục xuất hiện hoặc hùng hồn hoặc sắp bén đồng loạt hướng mình tâm thần b à tới ninh thần đắm chìm trong bên trong vùng thế giới này tâm thần sợ hãi cả kinh lúc này liền thoát ly phương tiên điện à y ninh thần b ỗ n nhiên mở mắt nhìn trước mắt xanh u tươi tốt sân g ã hồi tưởng lại mình vừa rồi cảm ứng được hết th mặc dù ninh thần không phải chủ động thoát ly thiên địa bất quá lần này đốn nộ cũng làm cho ninh thần tâm thần triệt để tán thành p h ư ơ n g thiên địa này trước đó xa cách cảm giác cùng cảm giác bại xích cũng không tiếp tục phục tồn tại không chỉ có như thế thiên địa linh khí trả lại khi ninh thần lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện mình vậy mà đã là luyện khí tám tầng tu vi nghĩ không ra ta một trọn b ẹ n thụ internet tin tức lớn đánh nổ thế kỷ mới thanh niên vậy mà cũng ma t r ư ớ n g ninh thần thầm suy nghĩ nói xem ra lý luận cùng thực tiễn thật đúng là không giống a thân ở, ở giữa không tự chủ được may mắn phản ứng sớm ta đây cũng là nhân họa đất phúc từ đó về sau ta là ninh thần đã là một người sau i viên đại cái n cũng tàn h học, h là một cái tu. o hạ là cố hương của ta, Bích h là Lan cố hương của c ta, â cũng cố của hương Ninh thần là ta. kiên định nói. Lâm bầm lầu bầu nói xong câu đó ị n n h i nói Ninh Lâm lầu câu bầm bầu xong đó, trước h chỉ cảm thấy tâm thần ầ n cảm tâm một t ậ n t s ư n g tâm ả n cũng trong h lúc mắt ơ hồ có chút có trước đó tăng lên. Sau m hiện lên tô chỉ huyên thân ảnh trong lòng không khỏi k h ẽ động tiếp theo lắc đầu lúc này hắn đã không có cự tuyệt tô chỉ huyên ý tứ cũng không có chủ động đi tiếp thu ý nghĩ hai người đều là luyện khí tu c h â n tu sĩ về sau luôn có gặp lại ngày đến lúc đó thuận theo tự nhiên cũng chính là đem tô chỉ huyên sự t ì n h để ở một bên tiếp lấy ninh thần liền bắt đầu hồi tưởng lại mình vừa rồi đốn ngộ lúc tâm thần cảm ứng được tình huống hoàn toàn không có đường chân trời khái niệm đây là một viên siêu cấp tinh cầu khổng lồ hay là một mảnh hải dương cấu trúc vũ trụ ninh thần tự nói nói còn có kêu mấy cỗ t h ầ n nhiệm quá cường đại cơ hồ có thể đem tâm thần của ta từ thiên địa bên trong c á c h ra ngoài bọn hắn đã tu luyện tới cảnh giới gì rồi kim đan kỳ hay là nguyên anh kỳ cũ vấn đề mới đi vấn đề mới lại tới ninh thần suy tư một lát quyết định không nghĩ thêm những chuyện này quá mức xa xôi hiện tại cùng mình cũng không có gì lợi hại quan hệ suy nghĩ nhiều vô ích theo sau này mình tu vi tăng lên với cái thế giới này nhận biết cũng sẽ càng ngày càng sâu luôn có một ngày sẽ hiểu rõ những vấn đề này chương năm mươi gặp lại cố nhân chương năm mươi gặp lại cố nhân hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là đem tu vi tăng lên tới ngưng nguyên kỳ ninh thần thầm suy nghĩ nói đồng thời tính toán hiện tại trên người mình đến cùng có mấy k h o a lôi lưu ra ba người là một cái thương dương tông là một cái còn có một số thế lực nhỏ đối với mình truy đuổi tìm kiếm xem như một viên bạo min lôi nghĩ không ra mới trở về hai mươi ba tháng mình liền chọc phiền phái nhiều như vậy ninh thần lắc đầu bất quá giống hắn loại tình huống này tu sĩ thực tế nhiều hắn tại tán tu bảy phường trà trộn một năm cũng nghe đến không ít bắt quái tin tức hôm nay là nhà nào thế lực lớn ai ai lại bị giết ngày mai là nhà nào thế lực lớn lại tại truy sát người nào đương nhiên giống hắn loại này trực tiếp xử lý lưu gia gia chủ nhi tử hoặc là thương dương tông chân truyền đệ từ tình huống s á t thực không nhiều ninh thần tại thương sơn sơn mạch trong rừng sâu núi thảm chẳng có mục đích du đãng không ít hoàng cấp trung hậu kỳ hung thú đều thành trong miệng hắn nguyên liệu đồ ăn đồng thời cũng ngắt lấy một chút linh thực thảo dược bất quái tia trong truyền th xem ra chính mình may mắn điểm không cao à ta thế nhưng là xuyên qua nhân vật chính có thể tự sáng tạo công pháp thiên tài yêu người ta đã nói xong nhân vật chính quan g điểm đâu đã nói xong tuyệt thế cơ duyên đâu ta hiện tại quả thực chính là một cái trốn ở thâm sơn rừng rậm bên trong tội phạm truy nã à. một ngày này liền ngay cả ninh thần cũng không biết đạo mình đi đến cái kia bên trong đang muốn tìm cái đất chống nhóm lửa nấu cơm lại đột nhiên phát hiện phía trước có tu sĩ hành động tung tích ninh thần trên mặt tách ra vẻ t ư ơ i cười rốt cục gặp được người sống hắn quyết định đi hỏi một chút bọn hắn nơi này vị trí bất quá cái này thâm sơn rừng rậm tất cả mọi người cực kỳ cảnh giác ninh thần vì cho thấy mình không có ý cố ý không có che giấu tiếng bước chân của mình đi ra cánh rừng c â y này vừa đi ra rừng c â y liền thấy vài c h ụ c trượng bên ngoài tới gần suối nước trên đất trống mấy cái tu sĩ chính một mặt đ ể phòng nhìn mình bất quá vượt quá ninh thần dự kiến chính là hắn lại gặp một người quen hàn ca. ninh tiểu tử hàn vũ đứng tại mấy cái tu sĩ ở giữa kinh ngạc nhìn ninh thần ninh tiểu tử ngươi làm sao lại tại cái này bên trong hay là một người hàn vũ chính là ninh thần lần này cương xuyên qua đến ngày ấy tại tán tu bảy phường gặp phải cái kia bởi vì thu hoạch thổi phồng hắc phong tơ n ệ n mà kiếm một món hời trung niên tán tu hắn ngày đó hay là luyện khí tầng năm tu vi nhưng là hôm nay ninh thần gặp lại hắn hàn vũ đã bước vào luyện khí sáu tầng tại này một đám tán tu ở trong cũng coi là cáo thủ ninh thần không có trả lời hàn vũ lời nói bọn hắn mặc dù ca ca tiểu tử hô hào thân mật kỳ thật cũng chỉ là lao bản cùng khách nhân quen biết hời hợt mà thôi b ấ t quá nhìn hàn vũ phản ứng hiện nhiên thân phận của mình vẫn chỉ là tại một chút tông môn thế gia vòng tròn bên trong lưu truyền giống hàn vũ loại này tán tu hay là ta không biết nhìn thấy hàn vũ bên người mấy cái tán tu căn bản không có cùng mình chào hỏi ý tứ ninh thần cũng không tự chốt nhục nhã chỉ là lúng túng sờ, sờ cái m nơi này là nơi nào nhà ta ở trong núi luyện luyện kết quả lạc đường lạc đường rồi hàn vũ cùng bên người bốn cái tán tu đều là không thể tin nhìn xem linh thần tu sĩ phương vị cảm giác gì cùng linh mẫn coi như thâm nhập hơn nữa s ơ n mạch cũng không nên mê thất tự thân phương hướng thật tình không biết ninh thần những ngày này ở trong núi hoàn toàn là đi loạn lại thêm có một đoạn thời gian qua ngơ ngơ ngác ngác lúc này mới lạc mất phương hướng không biết mình người ở chỗ nào lần đầu lên núi không thế nào nhớ đường ninh thần đành phải cười nói n g u y ê vận khí coi như không tệ hàn vũ lắc đầu ra hiệu ninh thần tới cùng một chỗ ngồi xuống c ninh thần đã xâm ậ p cùng h t hàn vũ tùy ý cho chuyện chỉ nói mình cũng đến luyện khí trung kỳ lại bán đồ ách phủ đã ủng hộ không được mình tu luyện cho nên nghĩ đến, đến trong dãy núi thử thời vận tìm xem cơ d u ninh, ninh thần cùng hàn vũ thuận miệng trò chuyện đột nhiên nhìn thấy hàn vũ tựa hầu nghĩ đến cái gì cùng mấy người khác trao đổi mấy cái ánh mắt tựa hồ đặt thành nhất trí lúc này mới quay đầu đối với ninh thần cười nói ninh tiểu tử tính ngươi vận khí tốt ngươi hẳn ca chúng ta mấy cái trước mấy ngày tìm được một chỗ di tích Mấy nghe à y nay đang suy đang n g ĩ biện pháp phá trợ. Cần càng nhiều người càng tốt. Gặp được ngươi cũng coi như cùng ngươi duyên. ngươi liền cần càng càng cũng như cùng duyên, pháp phá gặp hữu h trợ, tốt, t được o chúng tới a cùng chỗ、đi. có.、Thu、hoạch tính ngươi một phần. Nghe một một Thu t đi, hàn vũ nói chuyện ninh thần trong lòng không khỏi một kỳ di tích loại vật này cũng không phổ biến có thể lưu lại có trận pháp bảo vệ di tích ít nhất đều là ngư nguyên kỳ cao thủ lập phủ tại thương sơn loại địa phương nhỏ này ai phát hiện di tích không phải lén lút mình khai quật làm sao lại cùng người khác chia sẻ lại nói mình cùng hàn vũ chỉ là quen biết hời hợt cùng cái khác mấy cái tu sĩ càng không có một chút quan hệ mấy cái kia tu sĩ đến bây giờ cũng không có cùng ninh thần chào hỏi bọn hắn sẽ hảo tâm đến mời mình cùng đi khai quật một cao thủ di tích mà lại không nghe nói phá trận là dựa vào nhiều người phá nếu như là dựa vào công kích cứng rắn n g o à i cũng sẽ không kém mình một cái khó nói trận pháp này còn có cái gì cái khác điểm đặc biệt ninh thần trong lòng âm thầm cảnh giác bất quá hắn những ngày này tại thương sơn trong dãy núi cũng không có gì phát hiện hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái di tích hắn cũng cảm thấy rất hứng thú dứt khoát cùng hàn vũ bọn hắn cùng đi xem nhìn nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý、mướn. đây là ta lần thứ nhất gặp được gì tích đâu vừa vặn nhìn xem là cái d ặ n gì g nhìn thấy ninh thần đáp ứng mấy người đều lộ ra tiểu dung hàn vũ cũng đem bên người bốn vị tán tu đều giới thiệu cho ninh thần nhận biết cái ánh mắt kia vẻ lo lắng lao giả gọi là khả phong tử luyện khí tầng năm tu vi vô luận ngồi nằm đứng thẳng giữa ngón tay luôn có một sợi gió nhẹ vờn quanh trong lúc đó nhìn qua một tay phong hệ pháp thuật có chỗ rất độc đáo một cái tên là đoàn long trung niên hát tử cùng hàn vũ có chút cùng loại sau lưng có một cây đen nhánh côn sắt nhìn qua cực kỳ nặng nghề cũng có luyện khí tầng năm tu vi tựa hồ hay là một cái người luyện thể. Ngài cầm theo, nhìn qua là cái thức than nợ nang phụ nhân luyện khí sáu tầng tu vi ngược lại là nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt bất quá tán tu bên trong nữ nhân ít chắc hẳn nàng cũng không phải là bình thường hẳn g người cái cuối cùng thân hình thấp bé hắn tử gọi là hồ nhất nhiên nhìn qua toàn thân không có ba lựa thịt cơ hồ so như k h ô n lâu nhưng là trong mấy người tu vi cao nhất một cái chừng luyện khí sáu tầng đ ỉ n h phong tu vi lại thêm một cái hàn vũ bọn hắn cái này năm người tiểu đội mặc dù không có luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhưng là đều có tuyệt chiêu liên thủ phía dưới sợ là luyện khí tầng bảy tu sĩ cũng không phải bọn hắn đối thủ chương năm mươi mốt đ ộ n phủ di tích chương năm mươi mốt đ ộ ninh, ninh thần thầm suy nghĩ nói xác thực i ấ u tương đối sâu người bình thường cũng không tìm được cũng không biết hàn vũ bọn hắn là thế nào phát hiện nơi này sơn cốc này từ bên ngoài nhìn lại miệng hẹp bên trong rộng bên trong cốc cà khôn tại cốc khẩu còn có một cái con vẹo bia đá t r u n g quanh có mấy đạo không biết tên hung thú trào ấn trên tấm bia đá lúc đầu c u ố n đầy dây leo bất quá đã để hàn vũ bọn người thanh lý một phen ninh thần nhìn thấy trên tấm bia đá khắc lấy lệ phong hai chữ cũng không biết là chỗ này sơn cốc danh tự hay là sơn cốc chủ nhân danh tự ninh thần đi theo mấy người sau lưng nhìn thấy mấy người đều tại sơn cốc đường chân hắn cũng chỉ đ à n h d ừ n g bước nhìn về phía hàn vũ hàn vũ chỉ vào cốc khẩu cho ninh thần giải thích nói đừng nhìn sơn cốc này nhìn qua thường thường không có gì lạ kỳ thật bên trong là một cái mê trận t r ở ra cảm giác bên người đều là rừng rậm không phân biệt phương hướng cuối cùng sẽ bất chi bất gi ninh thần nhìn về phía trái phải sân phòng hỏi hàn vũ nói vậy cũng không có thể từ hai bên đi qua nghe tới ninh thần t r a hỏi mấy cái tán tu đều là khinh thường cười cười cảm thấy quả thật là cái chim non bọn hắn làm sao có thể không có nếm thử hàn vũ giải thích nói chúng ta từ hai bên đi vòng qua nhìn sơn cốc không sâu bên trong là mấy cái hoang phế thật lâu nhà gỗ bất quá sơn cốc giữa không trung vải một bộ thủ hộ sát trợ chúng ta thử một chút vào không được cho nên vẫn là quyết định từ cốc khẩu nghĩ biện pháp thì ra là thế ninh thần gật đầu nói nhìn thấy hàn vũ có chút lúng túng bộ dáng ninh thần suy đoán chỉ sợ bọn họ không chỉ có là thử một chút chỉ sợ còn bị thất thế bằng không thì cũng sẽ không chủ động lùi bước phía trên thung lũng này bao phủ sát trận chỉ có cốc khẩu một đầu không có nguy hiểm mê trận thông hướng di tích muốn phá trận kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là bắt người lấp đầy cái này mê trận l ộ ra một con đường đến cái này mê trận tự nhiên cũng liền phá bất quá chúng ta mấy cái đều là tán tu cũng không có gì bằng hữu ninh đạo hữu ngươi là hàn vũ bằng hữu nghe hàn vũ nói ngươi làm người không sai chúng ta đây mới gọi là bên trên ngươi thêm một người liền nhiều một phần lực lượng ngài cầm theo nói vậy còn muốn đa tạ hàn ca chiều cố ninh thần cười nói bất quá cũng liền nhiều ta một cái đối phá trận có trợ giúp ta thử một chút đi kỳ thật chúng ta mấy ngày nay cũng ở trong trận đã làm nhiều lần tiêu ký bất quá cho tới hôm nay mới thôi cũng không có đi ra khỏi trận pháp thậm chí ta không biết phá trận tiến độ cho ninh thần giải thích hay là xem ra nhất là hiền lành ngại cầm theo tốt đừng nói nhảm nhanh bắt đầu đi hồ nhất như nói ngại cầm theo hướng ninh thần ấy nấy cười một tiếng đem một chút vàng lá dao cho ninh thần người trước tiên có thể đi vào chạy một vòng thử một chút đoán chừng rất nhanh liền sẽ trở lại cái này bên trong về sau nếu là lại đi vào liền đúng những lá đến c c đó h ú ta có thể có c ă ngàn cứ n n h ữ n y v à g lá vạn ị định vị, trí cùng phương hướng xác định ở trong trận theo thể trợ. ra cùng xác cuối cùng lần theo không có vàng lá cây cối, luôn có phương hướng phương lần không vàng luôn Đúng, ngàn lá đi ở mê ghi nhớ không nên công kích mê trận bên trong hoa cỏ cây cối nếu không cái này mê trận sẽ dẫn động sát trận p h ả n kích uy lực mạnh cho nên ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến muốn bạo lực phá trợ ninh thần gật gật đầu tiếp nhận vàng lá liền gặp hàn vũ bọn người đối với hắn ra hiệu một chút đều lách mình tiến vào sơ cốc thân hình rất nhanh biến mất tại trong rừng cây ninh thần cũng không vội mà đi vào mới đến cẩn thận mới là tốt nhìn thấy hàn vũ bọn người tiến vào mê trận hắn trước thả người lên không từ trên trời giỏ xét một phen ngọn núi nhỏ này cốc tại cốc khẩu trong rừng cây hắn có thể nhìn thấy hàn vũ bọn người ngay tại trong rừng cây từng bước một thăm dò xâm nhập theo có khảm vàng lá đại thụ dần dần xâm nhập mê trận tinh tế cảm thụ một phen ninh thần tam thanh đạo kinh chân khí linh mẫn hắn có thể cảm nhận được rừng cây trên không dài lấy một cỗ sát khí cùng tràn ngập tại trên sơn cốc chống không sát khí nối liền thành một thể giả dích không rước lưu chuyển không thôi bảo vệ toàn bộ sơn cốc xem ra chính là hàn vũ bọn hắn nói sát trận s ắ c khí mặc dù che đ ậ y bầu trời lại chưa từng che lấp ánh mắt tại trong sơ n cốc ninh thần nhìn thấy hai gian tổn hại nhà gỗ ở trước nhà gỗ mới có mấy chỗ hoang phế tiểu dược điển một đầu dòng suối từ vách núi bên trong chạy ra tại dược đ i ể n bên cạnh hình thành một cái ao nước nhỏ nhà gỗ hậu phương trên vách núi đã còn có một chỗ s ơ n động không biết bên trong cất giấu thứ gì ninh thần lại quay đầu nhìn về phía cốc khẩu rừng cây hàn vũ đám người biện pháp mặc dù đần nhưng s ắ c thực hữu hiệu trong rừng cây kia đã có hơn phân nửa mười t r ư ợ n g trở lên cây tối bị k h m vào v à lá nếu là không ai quấy dây chỉ sợ bọn họ qua ít ngày nữa thật đúng là có thể đi ra cái này mê ninh thần không ở trong trận cũng nhìn không ra đến kia mê trận hư thực từ trên cao nhìn lại chính là một mảnh phổ thông rừng tây chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được có một cỗ khí tức tràn ngập trong đó cùng trải rộng tại trên sơn cốc c h ố n g không sát khí đồng dạng đều đang chậm dai hấp thu chung quanh thiên địa linh khí đây cũng là những trận pháp này bao nhiêu năm rồi đều còn tại vận chuyển nguyên nhân ninh thần còn là lần đầu tiên gặp được t h â m ảo như vậy trận pháp mặc dù hoa hạ đạo thư bên trong đối với trận pháp cũng có miêu tả bất quá phần lớn đều là tổng cương một loại đồ vật chân chính thực tế trận pháp đều cực kỳ dễ hiểu thậm chí có nhiều sai lầm căn bản là không có cách nào cùng trước mắt sát trận cùng mê trận、so sánh. xem ra cái này mê trận cũng không có gì nguy hiểm vừa vặn để ta kiến thức một chút bích lan châu t r ậ n pháp cùng địa cầu lý luận lẫn nhau s á t m ì n h một chút ninh thần tại cốc khẩu hạ xuống thân hình cầm vàng lá liền tiến vào rừng cây cương tiến vào rừng cây không xa ninh thần trước mắt tối sầm lại cảm giác bên người rừng cây so với tại cốc khẩu quan sát tựa hồ lập tức rậm rạp t ĩ n h mịt rất nhiều tứ phương nhìn lại đều là cây tối lại hướng bên trên nhìn vốn phải là trời xanh mây trắng bầu trời bây giờ lại là tối t ă n mở mịt một mảnh chung quanh dãy núi cũng không thấy bóng dáng nếu không phải quanh người cây tối cùng ngoài sơn cốc khác biệt không lớn n t nếu khác. Thật như trận p Từ chút bên ngoài nhìn không n à có dùng hoa hạ lý luận đến nói đây chính là một loại chướng nhan pháp nhưng là một loại phi thường lợi hại chướng nhan pháp ninh thần thầm nghĩ không chỉ là con mắt liền ngay cả ta có thể so ngưng nguyên kỳ thần thức đều bị che đậy tại ngoài trận còn có thể ẩn ẩn cảm giác được khí tức một khi tiến vào trận pháp ngược lại rốt cuộc không cảm ứng được theo lý thuyết bảy trận phải dùng đến trận khí cùng trận nhãn bất quá ninh thần bây giờ lại cái gì đều không cảm ứng được bảy trận người đối với trận pháp nhận biết căn bản không phải ninh thần hiện tại một kẻ tay ngang có thể lý giải bất quá này cũng kích thích ninh thần hứng thú nồng hậu hoặc là nói là cảm giác nguy cơ xem ra sau này có cơ hội phải làm lưới pháp thư nhìn xem nếu không đối đầu trận pháp cao thủ gặp nhiều thua thiệt chương năm mươi hai ninh thần theo hàn vũ mấy người bắt đầu phá trận chính hắn cũng đang tùy thời tùy chỗ cảm thụ được trận pháp xu thế cùng biến hóa cùng mình học ấn chứng với nhau chỉ là một mực không có gì tiến triển mấy người cứ như vậy dựa vào vàng lá tại mê trận bên trong từng bước đầy tiến vào may mắn đây là một cái vô chủ vứt bỏ độc phủ nếu không nếu là có chủ nhân tại bọn hắn đều sớm ta không biết bị chủ nhân thôi động sát trận xử lý bao nhiêu lần sau năm ngày theo khả phong tử cái thứ nhất bước vào sân cốc mọi người rốt cuộc tìm được một đầu xuyên qua mê trận an toàn thông đạo mới vừa tiến vào sân cốc ninh thần không khỏi hai mắt tỏa sáng trong cốc linh khí rõ ràng so ngoại giới muốn nồng đậ xem ra sơn cốc chủ nhân tại cái này bên trong còn bố trí một cái tụ linh trợn trong sơn cốc bố cục cùng l i n h thần trước đó ở trên trời nhìn thấy không sai biệt lắm bất quá bây giờ khoảng cách gần l i n h thần mới nhìn đến b ứ c bỏ dược điển bên trong kỳ thật còn có không ít linh thực cùng cỏ dại cộng sinh bất quá tất cả đều là chút hoàn g cấp hạ phẩm linh thực cái khác cao cấp linh thực sớm đã i ê u linh đây là bởi vì cấp bậc cao hơn linh thực nếu như không có đặc thù hoàn cảnh hoặc là người vì chiếu cố kỳ thật rất khó sinh tồn ngược lại là những này cấp thấp linh thực yêu cầu không cao mới có thể bảo lưu lại tới mặc dù những n à y linh thực cũng có chút giá trị bất quá mọi người ánh mắt hay là đều tập trung vào kia lượng tòa nhà nhà gỗ cùng sau phòng trong sân động nếu như cái này bên trong còn có đ ồ tốt khẳng định ngay tại cái này ba cái kiến trúc ở trong linh thực thông thả điểm hay là trước tiến vào những n à y phòng xem một chút đi hàn vũ đề nghị nói mấy người l i ế h nhau đều gật đầu đồng ý cùng một chỗ hướng cái thứ nhất phòng đi đến bất quá hành tẩu trên đường tất cả mọi người là mười hai điểm cảnh giác mặc dù chủ nhân không tại nhưng bọn hắn như thế không chút kiên kỵ hành động còn không biết đạo có thể hay không lại phát động cái gì trận cơm chế bất quá hiển nhiên mọi người lo lắng đều là dư thừa bọn hắn đem hai cái nhà gỗ đều dò xét một lần cũng không có phát động trận pháp gì cấm chế xem ra chỉ cần thông qua mê trận tiến vào sơn cốc coi như an toàn l i n h thần cảm thấy cũng thế cái này bên trong là sơn cốc chủ nhân chỗ ở ăn cái cửa chống trộm cũng chính là nhà ai tại phòng mình bên trong còn tới chỗ thả cả b ấ y không sợ nộ g thương mình à. hai cái nhà gỗ nhìn bố cục đều là ở người sơn phòng mấy người chỉ ở bên trái trong nhà gỗ phát hiện mấy cái vụn vặt lẻ k ẻ bình thuốc bất quá bên trong đan dược sớm đã hư mở ra bình thuốc n ú t gỗ sau t à n mát ra từng đợt hôi thối để ngại cầm theo nghe nhữu chặt máy lên xem ra người cốc chủ này là cái ẩn cư tại thương sơn bên trong luy hàn vũ vui nói như vậy ở phía sau sơn động bên trong hẳn là có không ít thu hoạch nói không chừng còn có hắn đan phương tiền bối luyện đan sư di tích xem như rất tốt thu hoạch mà lại cái này bên trong còn có trận pháp thủ hộ cũng không giống là sơn cốc cốc chủ chủ động vứt bỏ độc phủ như vậy một cái phẩm chất không tệ lò luyện đan là khẳng định không có chạy vận khí tốt còn có thể thu hoạch một chút đan dược thậm chí là đáng tiền nhất đan phương tán tu là không có tiền nhưng là luyện đan sư nhưng không có người nghèo đan dược là tu chân nhân sĩ trọng yếu nhất tiêu ha phẩm bất luận là phụ trợ tu luyện hay là s u n g kích cảnh giới đều cần phục d ụ đăng ân dược chớ nói chi là còn có cùng loại với cái tiên muốn cưới tô chỉ huyên thế gia đệ tử ngày thường bên trong tu luyện dựa vào chính là đăng ân dược cho nên chỉ cần là có thể ổn định luyện r a đan dược luyện đan sư đều là tu chân thế giới giàu có nhân sĩ mà muốn trở thành một cái luyện đan sư cánh cửa cực cao ự c c không chỉ cần phải tự thân thiên phú sơ kỳ phải lượng lớn tài nguyên để mà tiêu hao bồi dưỡng còn cần lượng lớn tri thức cùng thực tiễn kinh nghiệm lại thêm luyện chế đan dược cũng là một cái trường kỳ nghiên cứu quá trình cho nên tu luyện giới luyện đan sư kỳ thật cực kỳ thưa thất một cái luyện đan sư đan phương không chỉ có riêng là luyện chế đan dược dược liệu phối phương trong lúc này còn bao hàm dược liệu xử lý luyện chế c h í n h tự hòa hầu trường khống thủ pháp khống chế còn có rất nhiều tự thân luyện đan càng lộ có thể nói là hắn một thân sở học tinh hoa cũng tỷ như ninh thần m ù a kia thất huyền sinh hóa đan khả năng mười cái luyện đan sư liền có mười cái luyện chế đan phương mặc dù đại thể nhất trí nhưng là trong đó chi tiết khác biệt rất nhiều cho nên các luyện đan sư đều đem mình đan p ư ơ n g nhìn cứ gấp ninh thần lúc ấy tại thương、Dương、lâu danh sách bên trên thậm chí một cái đan p ư ơ n g mà luyện đan sư trừ lẫn nhau ở giữa giao lưu bên ngoài lại đặc biệt hy vọng có thể thu hoạch được người khác đan phương ý vị này bọn hắn có thể rất nhanh thu hoạch được một cái khác luyện đan sư đại lượng luyện chế kinh nghiệm bởi vì luyện đan sư thưa thất cùng giàu có lúc này mới dẫn đến đan phương giá cả kỳ cao vô cùng cũng khó trách hàn vũ phát hiện cái này bên trong là một cái luyện đan sư động phủ sau、so、hớn hở ra mặt mọi người liên nhau đều không hẹn mà cùng tuân hướng sơn động trong sơn động dũng đạo không đủ hái trượng tận cùng bên trong nhất là luyện đan thất ninh thần tại cửa hang liền thấy chính đối mình một cái thanh đồng đan lô tại dũng đạo hai bên có hai cái tiểu tiếp h mọi người cường tiến vào dũng nói liền phát hiện bên trái tiểu tiếp h bên trong có một cái khô lâu ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn trong thạch động đều là t í c h cho xem ra tựa hồ là cốc chủ chỗ tu luyện chính trung tâm bày biện một cái bồ đoàn bốn phía cũng không có vật gì khác khô lâu sớm đã mục nát chỉ còn lại có mấy sợi vải rách còn treo ở trên người tại khô lâu tay trái tay phải bên trên đều nắm lấy một cái ngọc giản mấy người lít nhau ai cũng không có tiến lên cuối cùng vẫn là hồ nhất nhiên nói ngọc giản thứ này tất cả mọi người có phần ta trước nhận lấy đi cùng ra ngoài chúng ta từng bước từng bước nhìn ngài cầm theo mấy người tựa hồ có chút do dự trước kia bọn hắn cũng chưa bao giờ gặp lại o tình huống này bất quá bọn hắn cũng là hợp tác nhiều lần người quen biết cũ nhìn hồ nhất nhiên nói cũng có đạo lý liền đều không có phản đối hồ nhất nhiên nhìn tất cả mọi người ngầm thừa nhận liền lên trước đem hai viên ngọc giản thu vào trong lòng lại đem cái này tu luyện thất tỉ mị kiểm tra một phen xác định chỉ có cái này hai viên ngọc giản lúc này mới lưu luyến không rời cách hang đá phía bên phải là hang đá càng không có thu hoạch kia bên trong là cất giữ đan dược địa phương. Chết hiện nhiên đã không chỉ ù n g p còn lại cái cuối cùng luyện đan thất kỳ thật trừ cái tia thanh đồng đan lô mọi người đã không ôm cái gì hy vọng bất quá vừa mới bước vào đan thất mọi người liền phản phất trải qua một đạo khí màn cái này đạo khí màn đem luyện đan thất cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách thương quá vị di đạo trước hết tiến vào đoàn long nói mùi thuốc là đan dược hàn vũ chỉ vào nơi hẻo lành nói cái này luyện đan thất so vừa rồi hai cái hang đá cộng lại đều mưa lớn trừ chính giữa một cái thanh đồng đan lô bên ngoài tại phía tây bên tường còn có một chỗ bệ đá phía trên chỉnh chỉnh t ề t ề trưng bậy nằm cái bình xứ không phải đan dược là đan lô ninh thần lắc đầu nói cái này cả phòng mùi thơm đều là từ đan lô bên trong chuyển tới chỉ thấy kia đan lô liền đặt ở hang đá chính giữa chừng năm thước đến cao ba chân vô thai nắp lọ bên trên điêu k h ắ c có bách thảo phù điêu sinh động như thật đáy lò trên mặt đất còn có một cái ngựa hòa trợn mặc dù nhiều năm gọi phải nhưng vẫn là gắt gao phong bế một cái nối thẳng lòng đất hỏa mạch địa hóa thông đạo là đan lô thật là lợi hại chỉ bằng cố này mùi thuốc coi như đây chỉ là cái hoàng cấp đan lô cũng có thể bán ra huyền cấp đan lô giá cả đến ngài cầm theo hiển nhiên đối với đan lô có chút hiểu rõ chỉ bằng đan lô bên trong tích lũy dự tính liền có thể để luyện đan sư nhiều kết xuất mấy k h ỏ a n đan d ự tới nghe tới ngài cầm theo lời nói hàn vũ mấy người ánh mắt rõ ràng nóng lên phải biết hoàng cấp đan lô cùng huyền cấp đan lô giá cả cũng không phải t r a n lệng một điểm mà là t r a n lệ gấp 10, lòng người h i ể m ác chương năm mươi ba lòng người h i ể m ác lúc này khả phong tử đi tới phía tây bậy đá thuận tay cầm lên một cái bình thuốc mở ra nắp bình hướng trong tay ngã xuống bộ này động tác hắn vừa rồi đã làm t h u ậ n t h ụ lần này cũng là thói quen kiểm tra một lần lúc đầu coi là hay là sẽ giống vừa rồi đồng dạng đổ ra một chút sớm đã hư cặn thuốc d ư ự n g nê ai ngờ nắp bình cương bị mở ra liền có một cỗ mùi thuốc nồng nặc tỏ khắp thái c một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu nâu đan d ư ợ u theo miệng bình lăn xuống đến khả phong tử lòng bàn tay một nháy mắt mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến khả phong tử lòng bàn ngại cầm theo kinh hô nói kỳ thật khỏi phải n à n g nói vừa rồi nhìn thấy n h i ề u như vậy cắt thuốc hiện tại viên đan dược tiêm mùi thuốc nầm đậm phẩm tướng hoàn hảo hẳn là huyền cấp đan dược không thể nghi ngờ mau thả trở về đừng phát ra dự tính hồ nhất nhiên uống nói huyền cấp đan dược cũng đến không được đan văn tự nhiên cảnh giới chỉ là có thể bảo tồn lâu hơn một chút ngày thường bên trong còn cần bị kín bắt đầu bảo tồn dự tính khả phong tử cũng là không phải ta không biết đạo lý này chỉ là vừa mới nháy mắt kinh hãnh ốc lúc này mới chưa kịp phản ứng nghe tới hồ nhất nhiên lời nói sau mới vội vàng đem đan dược lại thả lại bình thuốc một lần nữa bị kín nhìn thấy khả phong tử đem đan dược cất kỹ mọi người lúc này mới thở dài một hơi lại đem ánh mắt chuyển hướng trên bệ đá mặt khác bốn bình thuốc nếu như không có ngoài ý muốn trong này giữ nhưng lại là bốn quả huyền cấp đan dược từ ngực hàn vũ nuốt nước miếng một cái mấy người bọn họ hợp tác cũng có hai ba năm khi nào từng có như thế lớn thu hoạch h à n nhớ được tự mình tu luyện mấy chục năm đến nay lớn nhất một lần thu hoạch hay là mấy tháng trước kia thổi phòng hát phong tơ nhện cũng mới bán không đến ba trăm linh hạch hiện tại tùy tiện xuất ra một viên huyền cấp đan dược bán sáu người điểm cũng không chỉ số này chữ húng chi cái này bên trong không chỉ có năm quả đan dược còn có một tôn có thể so huyền cấp đan lô làm sao điểm đoàn long trực lăng lăng nhìn xem trên bệ đá bình thuốc hỏi hang đá đột nhiên yên tĩnh mọi người một trận trầm mặc linh thần phát hiện theo đoàn long tra hỏi mấy người ở giữa bầu không khí đột nhiên thay đổi trừ hồ nhất nhiên đứng tại chỗ không n ú p đ í c h ngài cầm theo hàn vũ đều cùng hồ nhất nhiên kéo dài khoảng cách đoàn long mặc dù có chút hậu chi hậu giác nhưng nhìn đến ngài cầm theo cùng hàn vũ động tác về sau cũng một đem rút ra phía sau huyền thích côn lui lại hai b ư ớ c t ự a ở trên tường cảnh giác nhìn về phía mấy người linh thần thở dài quả nhiên là t i ệ u sắc hồng nhân mặt tiền tài động nhân tâm nhìn mấy người quan hệ chỉ sợ cũng hợp tác không ngắn thời gian kết quả đối mặt với như thế một số lớn tài phú. lại là đ ể phòng lẫn nhau ai cũng không tin được hay nhìn thấy hang đá lâm vào khó tả yên tĩnh hay là hồ nhất nhiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc mọi người cũng hợp tác nhiều năm vì nhiều như vậy đồ vật trở mặt quá h phù phí huyền cấp đan dược chúng ta cũng không dùng được hay là bán đi chúng ta vẫn quy củ cũ một người một phần hàn vũ nói bán thế nào hồ nhất nhiên nói đương nhiên là quy củ cũ lời vừa nói ra mấy người đều là n h ữ n g mày bởi vì trong mấy người chỉ có hồ nhất nhiên có một cái lớn gần trượng tiểu nhân túi pháp bảo ngày thường bên trong mấy người cùng một chỗ hành động thu hoạch đều là hồ nhất nhiên chức thu thống nhất bán ra về sau mấy người lại điểm nhưng là bây giờ những vật này bọn hắn làm sao yên tâm để hồ nhất nhiên t r ư ớ c thu lại ngài cầm theo vũ mị cười một tiếng hồ đại ca ngươi cũng đừng để ý chúng ta tán tu đều là người đáng thương ai chưa từng có bị người phản bội kinh lịch lấy tiểu ngội chi ý chúng ta hay là tại cái này bên trong đem đồ vật điểm đi mọi người cũng tốt kiên tâm hồ nhất nhiên sầm mặt lại ngươi đây là không tin được ta đi ngài cầm theo sắc mặt cũng khó nhìn trước nhìn về phía hàn vũ mấy người lại đối hồ nhất nhiên nói hồ đại ca ngươi cần gì phải đọc khí cái này mấy bình đan dược chúng ta đều là bắt được cũng không dùng chiếm ngươi kia túi pháp bảo địa phương hồ nhất nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn thấy ngài cầm theo mấy người đã chậm rãi bao vây mình hắn mặc dù tự tin tu vi cao nhất coi như đối đầu ngài cầm theo cùng hàn vũ hai cái luyện khí sáu tầng tu sĩ cũng có phần thắng nhưng là nếu như bốn người bọn họ liên hợp lại mình nhưng là không còn cái gì nắm chắc hồ nhất nhiên h ừ lạnh một tiếng nói đã như vậy vậy liền hiện tại điểm đi đoàn long lần nữa hỏi làm sao điểm hồ nhất nhiên nói đ a n dược một người một viên nhưng là cái này thanh đồng đan lô hay là chỉ có thể ta trước tu lại đến lúc đó bán lại điểm ngài cầm theo bọn người trao đổi mấy cái ánh mắt mặc dù bất mãn lại cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận xuống tới dù sao như thế lớn đan l ô cũng chỉ có thể phóng tới trong túi pháp bảo mang đi ra ngoài bằng không mà nói cũng quá đáng chú ý cái này thường sơn sơn mạch nhưng không có chút nào an toàn còn có k i a hai cái ngọc giản thừa dịp cái này bên trong cũng coi như thanh tĩnh mọi người trước hết đều nhìn một cái đi ngài cầm theo nói nhìn thấy mọi người gật đầu hồ nhất nhiên cũng không tốt phản đối lạnh lùng nhìn nàng một cái nói cũng tốt vân vân khả phong tử đ ố n g nhiên âm chầm nói chúng ta hiện tại thế nhưng là có sáu người đan dược cũng không đủ điểm ngài cầm theo bọn người im lặng hồ nhất nhiên mỉm cười một tiếng sáu người chúng ta nhưng một mực chỉ có năm người a hồ nhất nhiên vừa dứt lời liền đưa tay phải ra hướng đứng tại bên cạnh hắn ninh thần ngực cắm tới trên năm căn ngón tay phát ra ba tấc hồng mang chiếu s ắ c mặt hắn một mảnh dữ tợn ninh thần định thần nhìn lại tại hắn môi cái ngón tay phía trước hồng mang bên trong đ ề u ẩn giấu đi một cây tấp hơn huyết sắc châm dài nhìn thấy hồ nhất nhiên ra tay với ninh thần ngài cầm theo cùng hàn vũ bọn người mặt không đổi sắc cũng không có ý xuất thủ kỳ thật từ phát hiện đan l ô cùng huyền cấp đan dược thời điểm tâm tư của mọi người liền đã hoạt lạc nếu là bình thường thu hoạch bọn hắn cũng không để ý điểm linh thần một phần chỉ bất quá bây giờ như thế lớn thu hoạch ai cũng không nguyện ý mình thiếu chia một ít mặc dù hồ nhất nhiên có xuất thủ lập uy ý tứ bất quá bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy linh thần đi chết đúng lúc này một viên bảo trâu màu xanh đột nhiên xuất hiện tại linh thần đỉnh đầu tản mát ra trận trận khí của mây tím trong nháy mắt liền đem linh thần toàn thân bảo vệ hồ nhất nhiên kia năm cái châm dài xâm nhập k i ê màu xanh khí của mây tím không đến một tớp liền bị ngăn trở rốt cuộc khó mà tớp tiến bảo cái gì hồ nhất nhiên lấy làm kinh hãi trước mắt màu xanh giá mây mặc dù nhịn như mờ nhạc, nhưng lại miên miên mật mật. mình liệt huyết châm liền phảng phất lâm vào một đ ầ m v ũ bùn nhìn như cùng ninh thần chỉ có mấy tấc khoảng cách nhưng lại xa như lệch trời hồ nhất nhiên kinh nghiệm phong phú mắt thấy cái này dáng mây lợi hại như thế lúc này bước ra lui lại hướng về sau lao đi ninh thần mặc dù trẻ tuổi nhưng là đối trải qua internet nổ lớn người mà nói nhân tính vốn ác lý luận sớm đã xâm nhập lòng người trải qua mấy ngày nay vẫn luôn không có b ư ơ n g lòng qua cảnh giác thần thức tùy thời đều câu thông lấy thanh hà châu để phòng lỡ như kỳ thật từ hồ nhất nhiên nói ra một người một viên đan dược ngại cầm theo bọn người không có phản ứng thời điểm ninh thần liền biết mình nguy hiểm cho nên nhìn thấy hồ nhất nhiên ra tay với mình ninh thần một điểm kinh ngạc đều không có trực tiếp đem thanh hà châu tế h lên nhẹ nhõm đem tia năm cái huyết sắt châm dài n g ắ n trở nhìn thấy hồ nhất nhiên bước ra lui ra phía sau ninh thần cũng không nghĩ lại cùng hắn nói cái gì tổ đội tìm tòi bí mật giết người và bảo quả thực chính là trong tiểu thuyết kinh đ i ể n kiểu đoạn hơn nữa nhìn hồ nhất nhiên xuất thủ lúc những người khác cũng đều là ngầm thừa nhận dáng vẻ thậm chí kia khả phong tử còn mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn thấy ai cũng không có kéo hắn một đem ý tứ kia ninh thần cũng liền không khắc khí mọi người tiện tay dưới xem hư thực đi theo hồ nhất nhiên lui lại một đạo nương theo lấy điểm, điểm tinh quang phi kiếm màu bạc từ n Hồ n h ấ t n h i vội ê n n v à g xuất tiểu thuất một mặt ra n hóa thành m ộ t tròn tròn đạo hình m á n sáng ngăn tại t r ư ớ c n g ư ờ i bốn nhẹ một nhõm g điểm i t n một kiếm trên, vào mán sáng bên phản á mắt xác n răng, chương tiếng m một ra vết n hại, chân khí phản vệ, Hồ nhất Nhiên đột nhiên Nhất u năm r mươi bốn nhẹ t h nhõm phản xác luyện khí hậu kỳ nhìn thấy hồ nhất nhiên chỉ trong một chiêu liền bị ninh thần đánh thổ hết u y cơ hồ không hề có lực hoàn thủ ngài cầm theo bọn người cùng kêu lên k i n h hô doa đến mặt không còn chút máu hồ nhất nhiên lúc này cũng không để ý để bụng đau kêu mặt tiểu thuẫn vội vàng lần nữa ngưng kết ra một mặt hình tròn tròn m à n sáng ngăn tại trước người mình đối một bên vây xem lấy người hô to nói đều xuất thủ a hắn cất giấu sâu như vậy nếu là ta chết rồi các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt qua ngài cầm theo bọn người lấy nhau kết quả lại đều nhìn về phía hàn vũ dường như hỏi hắn làm sao ninh thần lợi hại như vậy lúc này hàn vũ sắp khóc ra ta cũng không biết ta ngài cầm theo ánh mắt một trận cuối cùng khả cắn nói, n môi đều đ ộ phong tử nhất tặc mình đứng xa xa chỉ là phất tay thả ra một đạo đạo phong nhận hướng ninh thần đánh tới Khả phong nhất mình đứng tử tặc, xa xa, tay cầm huyền thiết côn hướng ninh thần vào đầu đ ậ p tới côn sắt mang theo tiếng gió gào thét côn còn chưa đến liền phảng phất thái sơn áp đỉnh kéo theo không khí chung quanh cùng một chỗ ép hướng ninh thần ninh thần nhìn hắn là một tu chân giả còn không bằng nói hắn là một cái cùng loại với hoa hạ trong truyền thuyết cổ võ giả ngài cầm theo đứng ở một bên xuất ra một cái linh đang hướng về phía ninh thần mỹ tiếng một tiếng dao lên trong tay linh đang đinh linh linh đinh linh linh tiếng chung vang lên ninh thần chỉ cảm thấy một trận mơ hồ liền thấy mình trên không xuất hiện một vị bạch dĩ tứ tử khuôn mặt tuyệt mỹ tóc dài xoa vai đai ngọc chân vàng người khoác k i n h bạc màu tr bên trong bên trong ngọc cơ như ẩn như hiện thủ đoạn mắt cá chân chỗ mang theo kim sắc linh đăng chỉ gặp nàng hướng về phía mình n ở nụ cười xinh đẹp vậy mà liền tại không trung nương theo lấy trận trận tiếng chuông bắt đầu nhảy múa giáng múa huyền c h u y ể n chỉ muốn để ninh thần tinh thần mê thất tại cái này cực lạc thiên nữ giáng múa ở trong ta đi cái này u y ễ n t h u ậ t không tệ à nếu là phóng tới bên kia thế giới thỏa thỏa cấp thế giới ma thuật đại sư ninh thần thầm nghĩ nói bản lãnh này so với những cái kia chém chém g i ế t g i ế t nhưng cao cấp nhiều nói đến ninh thần cũng là sinh viên năm thứ tư m ặ chỉ kệ là p ư ơ n bằng điểm này viễn thuật tuyệt đối không thể dung chuyển ninh thần tinh thần thế nhưng là ninh thần lại không có ý định liền giữ lại nàng tại kêu bên trong biểu diễn bởi vì ninh thần phát hiện mình đã có một chút không thể miêu tả đáng xấu hổ phản ứng bất quá ninh thần mặc dù sớm đã có ngưng nguyên kỳ mới có thân thức nhưng lại không biết cái gì tinh thần bí thuật phá không được ngại cầm theo viễn thuật bất quá hắn cũng không cần dùng loại phương thức này bài trừ viễn thuật ninh thần trực tiếp đánh ra một đạo kiếm nguyên p h ù hướng ngại cầm theo vào tới toàn vẹn không để ý tới bên người phong nhận cùng đa quang bọn hắn căn bản là phá không được thanh hà châu phòng ngự ngược lại là tu vi yếu nhất đoàn long uy hiếp lớn nhất bị một côn này từ vòng bên trên đoán chừng cũng không t ố t thụ ninh thần quyết định cùng đoàn long cương cái chính diện mình thế nhưng là chuyên môn lưu lại một cái cương chính diện pháp khí một mực vô dụng đây hắn cười lạnh một tiếng trực tiếp từ trong ngực xuất ra túi pháp bảo một phương tiểu ấn từ trong túi pháp bảo thoát ra ninh thần thủ ấn bóp phương t i ê tiểu ấn nháy mắt biến thành lớn gần chợ nhỏ con dấu ngọn nguồn đối mặt với đoàn long liền vào đành phải hét lớn một tiếng một côn nện vào con dấu bên trên đang một tiếng vang thật lớn đoàn long bị lực phản chấn chấn hổ khẩu xe rách hai tay không ngừng run l ấ dậy huyền thiết côn đều cầm không vững thế nhưng là phương kia đại ấn lại ngăn đều không có ngăn tốc độ không giảm trực tiếp liền đụng vào đoàn long trên thân mang theo đoàn long trực tiếp nện vào hang đá trên tường vang một tiếng vang thật lớn ngại cầm theo mấy người liền thấy phương kia đại ấn nhập thạch một tước h toàn bộ hang đá đều chấn chấn động sau đó kia con dấu đông nhiên co lại nhỏ hóa thành một cái tấp hơn tiểu ấn bay trở về ninh thần trong tay chỉ còn lại có một cái chỉnh tề hố cạn lưu tại trên vách đá hố cạn bên trong c h ỉ còn lại có máu thịt be bét một đoàn còn có một cây u y ề n thiết côn đinh đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất lần này thế nhưng là dọa sợ mấy người ngài cầm theo mới dùng một trương thuẫn nguyên phù hóa giải kia đạo đại chân kiếm khí liền thấy khả phong tử đưa tay đem vừa rồi kêu bình đan dược thu tiến vào trong ngực một hơi thả ra mấy chục đạo phong nhận bắn về phía ninh thần mình thì thân hình như gió vút qua phía dưới liền tiến vào dung nói khả phong tử ngài cầm theo khí đầy mặt bỏ bừng đột nhiên liền nghe một tiếng hét thảm bay đầu liền phát hiện hồ nhất nhiên đã bị điểm tinh kiếm một kiếm đeo đầu hàn vũ cũng đã thu bảo đ mắt thấy khả phong tử đã đi xa hàn vũ cũng đi theo sắp chui vào dũng nói ngài cầm theo còn không có kịp phản ứng đột nhiên liền thấy hàn vũ sau lưng lóe lên ánh bạc mà qua địa t i n h kiếm liền đã từ trên người hắn xuyên ngực mà qua trên thân kiếm nhỏ máu đều không lơ lửng tại dũng đạo nhân miệng lung lay chỉ hướng ngài cầm theo hàn vũ thi thể vô lực rơi xuống tại ngài cầm theo bên người nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run vội vàng thu hồi linh đáng nhìn xem linh thần miễn cưỡng c ô nặn ra vẻ tới cười linh đạo hữu chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn tiểu nữ tử tội đáng chết và lần còn xin ngươi đại nhân đại lượng tha ta một mạng ta ta sẽ báo đáp ngươi. thấy ninh thần chỉ là lạnh lùng nhìn xem mình ngài cầm theo cười híp mắt nói t i ế p nói ninh đạo hữu vừa rồi ngươi cũng nhìn ông trời của ta tiên múa không biết cảm giác như thế nào kỳ thật tiểu nữ tử mình thi triển thiên tiên múa càng có vị nói nếu như ninh đạo hữu cảm thấy hứng thú đàn theo nguyện ý phụng dưỡng ninh đạo hữu trái phải chậm chút thời điểm chuyên môn vì ngươi múa bên trên một khúc ngài cầm theo còn chưa nói xong liền g ặ p điểm tinh kiếm một kiếm hướng nàng chạy tới ngài cầm theo hét lên một tiếng trên cổ tay kim vòng tay rời khỏi tay hướng điểm tinh kiếm đánh tới mình thân hình mở ra liền muốn lướt vào d u nói lại phát hiện trước mắt hồng quan g l ó e lên nàng cuối cùng nhìn thấy hình tượng chính là một cái thân mặc váy trang không đầu thi thể ngay tại đ o ạ t mệnh phi nước đại khả phong tử mặc dù tu vi không cao nhưng là thân hình cực nhanh ninh thần thậm chí cảm giác hắn đã không thua tại một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ mình bị hàn vũ cùng ngại cầm theo chậm trễ trong chốc lát hắn lúc này chắc hẳn đã đến sơn cốc bên ngoài xâm nhập rừng cây đào tẩu một cái luyện khí trung kỳ t n tu ninh thần cũng không rất để ý thói quen quét dọn một lần chiến trường mấy người pháp khí đều là hoàng cấp chú phẩm trừ cái đó ra lại vô vật dư thựa liền ngay cả kia hồ nhất nhiên trong túi pháp bảo cũng chỉ có mấy c h ắ c không được vì những tài vật này kém chút mình nội chiến ninh thần đem còn lại bốn bình đan dược một vừa mở ra xem xét một phen kết quả đều là loại kia màu nâu đan dược bất quá hắn lại nhận không ra danh tự đành phải lúng túng lại thu vào lấy sau cùng lên kia hai viên ngọc giản đi ra sân động tại vách núi bên cạnh đầu kia bờ suối chạy ngồi xuống bắt đầu đọc đến trong đó nội dung chương năm mươi lăm thiên lam tông ngăn cửa chương năm mươi lăm thiên lam tông ngăn cửa hai viên ngọc giản theo thứ tự là một bộ đan kinh cùng một bộ trận、điện. đều là sơn cốc này chủ nhân sở học tinh hoa trong đó tường thuật hắn liên quan tới luyện đan cùng bảy trận một chút chi thức cùng tảng lộ những kiến thức này cùng cảm nộ đối với l i n h thần vô cùng có trợ giúp chính như chính hắn cảm nhận được hoa hạ đạo học lý luận để hắn đứng tại một cái mạnh như thác đồ góc độ đối đại thế giới nhưng là độ cao này quá mức c h ị u tượng nặng bản chất mà nhẹ biểu tượng đối với cụ thể tri thức ngược lại không có gì trợ giúp dù sao địa cầu linh khí thiếu thốn mà những n à y đan đạo trận pháp p h ù lục cùng mấy hồ đều là liên quan tới linh khí vận dụng là phương thế giới này tiền nhân nóng thành trên ngàn mười phẩy không không không năm tích lũy cùng thô diễn cái này hai bộ điện tịch vì ninh thần mở ra đan đạo cùng trận đạo đại môn bên trong không chỉ có ghi chép có không ít hoàn g cấp đan dược và trận pháp thậm chí mỗi bộ điện tịch đều dính đến huyền cấp nội dung có thể thấy được sơn cấp chủ nhân không chỉ có bản thân tu vi bước vào ngưng nguyên kỳ đối phương đan đạo cùng trận đạo cũng đều đến ngưng nguyên kỳ cảnh giới thì ra là thế luyện đan bên trong hỏa hầu k h ô n g chế cùng thủ lớn nguyên lai、like、là nguyên lý này chủ yếu là vì k h ô n g chế đan lô thuốc bắc phân hóa cùng dung hợp ban đầu thuốc dẫn cùng cuối cùng kết đan cũng là quan trọng nhất trận pháp chủ yếu là từ một cái, hoặc nhiều cái trận nhãn còn có bao nhiêu cái trận khí tạo thành phía trên k h c họa tương ứng công năng trận văn cuối cùng phối hợp cùng một chỗ hình thành một cái gần như quy tắc lĩnh vực phối hợp với hai cái này ngọc giản giới thiệu linh thần lúc này mới cảm ứng được sơn cốc này mấy chỗ trận pháp c â n cước một cái mê tung trận một cái mây mù sắt thần trận cùng một cái tụ linh trận trong sơn động còn có một cái cách trần trận cùng một cái ngự hòa trận còn có kia mấy khoả huyền cấp đan dược đan kinh bên trong chỉ ghi chép hai loại huyền cấp đan dược bất quá kia bốn khoả đan dược toàn bộ đều là một loại trong đó gọi là hành không nguyên đan chủ yếu tác dụng chính là phụ trợ tu luyện có thể đại lượng gia tăng tự thân chân nguyên số lượng dự trữ là ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ này g thường tu luyện chủ yếu phụ trợ đan dược bất quá đan dược này luyện khí kỳ tu sĩ có thể dùng không được bên trong l ậ n chứa chân nguyên có thể đem một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ trực tiếp no bạo thuốc không thể ăn bậy à ninh thần ám đạo cái kia khả phong tử có thể hay không một ngụm nữa đây hẳn là không thể nào huyền cấp đan dược quá mức chân quý đoán chừng hắn bán đi khả năng cao hơn một chút ninh thần đem hai viên ngọc g i ả n nghiên cứu một phen nhìn xem sơn cốc vắng vẻ u tĩnh lúc trước hắn lại kinh lịch một lần đốn nộ còn tích lũy không ít linh thạch dứt khoát ngay tại sơn cốc ở lại ổn định lại tâm thần tu luyện một đoạn thời gian sau đó thời gian ninh thần trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài chính là nghiên cứu tới tay luyện đan cùng trận pháp chi nói trận pháp không có gì điều kiện chỉ có thể chiếu vào sơn cốc chủ nhân trước đó bố trí mấy cái trận pháp chấp nhận lấy nghiên cứu mà lại trận điện bên trong còn chiếu cố một chút luyện khí chi pháp bởi vì bảy trận cần pháp khí cũng phải cần trận pháp sư mình luyện chế chỉ là yêu cầu không có cao như vậy mà thôi về phần luyện đan ninh thần đem trong sơn động đan lô giới địa hòa thông đạo một lần nữa đà thông vứt bỏ dược điển bên trong thảo dược cùng trước đó ninh thần thu thập linh thực vừa vặn lấy ra cho hắn luyện tập bất quá luyện đan nhưng so vẽ phủ khó khăn nhiều ninh thần tự giác đã đem đan kinh bên trong thủ pháp học xong bảy tám phần mà lại sử dụng hay là một cái đỉnh cấp hoàng cấp thượng phẩm đan lô nhưng kết quả lại là đem trong tay linh thực phế hơn phân nửa thậm chí ngay cả một lò hoàng cấp hạ phẩm đan dược đều không có luyện chế ra tới cái này khiến ninh thần biết bao p h i ề n muộn biết mình tại đan đạo bên trên cơ sở yếu kém tại luyện đan một đạo bên trên tích lũy còn kém xa lắm rốt cục dừng lại không có chút ý nghĩ nào luyện đan thực tiễn mặc dù ninh thần đang đạo cùng trận đạo không có gì tiến triển bất quá trải qua một đoạn thời gian tu luyện hắn triệt để đem mấy lần trước kinh nghiệm chiến đấu hấp thu cũng không tiếp tục là không có trải qua chiến đấu chỉ có thể dựa vào nệm phù lục khi dễ người sơ ca nhi một ngày này ninh thần đang tu luyện đột nhiên cảm giác có người xâm nhập m ê tu n g trận ninh thần nhứ mày chỗ này sơn cốc như thế bí ẩn mấy trăm năm đến nay chỉ có hẳn vũ bọn hắn tìm được cái này bên trong làm sao chính mình mới tại cái này bên trong ẩn cư không đến mười ngày liền có những người khác xuất hiện tại cốc khẩu mặc dù ninh thần đã đem trong rừng cây vàng là tất cả đều căng ra bất quá cái này cũng ngăn cản không được người tới bao lâu hắn còn khống chế không được mê trận cùng sát trận liên động biến hóa chỉ có thể ngồi xem người tới sông trận ninh thần nháy mắt liền nghĩ đến khả phong tử khó nói là hắn dẫn người trả thù bất quá hắn chỉ là một cái tán tu ninh thần đối tán tu không thể quen thuộc hơn được không gốc gác không có bằng hữu không có chỗ dựa lần trước khả phong tử có thể đ ả o tàu liền nên may mắn chớ nói chi là còn mang đi một viên giá trị hai mươi ba giới ngàn phẩm linh thạch huyền cấp đắc l ư ợ n nếu là vận khí tốt nói không chừng đ ủ hắn tiến vào luyện khí hậu kỳ như mặc kệ người đến là ai ninh thần cũng nên đi ra xem một chút hắn vươn người đứng dậy đem tất cả mọi thứ đều tùy thân mang theo làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc này mới thân hình mở ra hướng cốc khẩu đi đến ninh thần mới vừa đi ra mê trận liền thấy mê trận tiền chạm lấy hơn mười cái người khả phong tử cũng ở trong đó b ấ t quá hắn cũng chỉ là đứng ở trong đám người hưng phía trước nhất đứng chính là hai người trung niên một người mặc áo vàng một người người mặc áo xanh vậy mà tất cả đều là luyện khí hậu kỳ tu vi chính là hắn khả phong tử chỉ vào ninh thần nghiến răng nghiến lợi nói người này hèn hạ vô sỉ chúng ta tìm tới di tích sau hảo tâm mời hắn cộng đồng phá trượt cùng hưởng trong di tích bảo vật kết quả hắn lại giấu dếm gia tâm không chỉ có ngụy trang thành luyện khí t r u n g kỳ hơn nữa còn tại phát hiện bảo vật sau âm thầm đánh lén chúng ta muốn nuốt một mình bảo tàng nếu không phải ta để ý liền bị hắn một m ẹ hốt gọn ninh thần lông mày n h u lại nghĩ không ra cái này khả phong tử vậy mà nói ra như thế một phen đổi trắng thay đen lời nói đến hắn nhận biết phía trước đội ngũ kia hai người trung niên quần áo chính là thiên lam tông đệ tử thiên lam tông luôn luôn cùng tán tu giao hảo nói không chừng thật đúng là cùng khả phong tử có chút giao tình lại bị khả phong tử mời đến nơi、đây. bất quá khả phong tử là thế nào phán đoán ta sẽ lưu ở nơi đây đây này ninh thần hơi nghi hoặc một chút kỳ thật đây cũng là ninh thần hiểu lầm khả phong tử hắn trốn được tính mệnh lại thu hoạch một viên huyền cấp đan dược tại biết ninh thần chính là luyện khí hậu kỳ tình hôn dưới đâu còn có tâm tư đến tìm ninh thần phiên phước bất quá hắn tại thiên lam tông do núi các bán đan dược lúc lại bị thiên lam tông đệ tử bộ lời nói việc này bên trên khả phong tử lại không có mò được chỗ tốt gì cũng sẽ không lo lắng do núi cắt sẽ ham hắn chỉ là một viên huyền cấp đan g dược tự nhiên không sẽ thay ninh thần dầu diếm bất quá vì bảo hộ chính mình hình tượng liền đem cả sự kiện đổi trắng thay đen một phen giảng cho thiên lam tông đệ tử bất quá hắn lại là đánh giá thấp một cái ngưng nguyên k ỳ luyện đan sư di tích đối với thiên lam tông lực hấp dẫn h ư ớ n g chi nghe khả phong tử miêu tả luyện đan sư kia thế nhưng là lưu lại hai viên ngọc giản trong đó khẳng định có hắn luyện đan c ả n g ộ thiên lam tông đệ tử vội vàng đem việc này báo cáo gây nên do núi cắt chú ý bất quá một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn chưa đủ gây nên bọn co một bên phái hai cái chấp sự mang theo khả phong tử tới đây tìm tòi hư thực hy vọng có thể tại phụ cận tìm tới ninh thần lúc đầu bọn hắn không có báo cái gì hy vọng còn muốn chờ lấy càng nhiều sư môn đệ tử đến mở rộng lục xoát phạm vi đâu lại nghĩ không ra vận khí của bọn hắn tốt như vậy ninh thần dĩ nhiên thẳng đến đợi tại cái này bên trong căn bản cũng không có rời đi tòa sơn cốc này bọn hắn hứa hẹn trợ giúp khả phong tử chủ trì c ô n g nói không chỉ có báo thù cho hắn mà lại chờ lấy được kia hai viên ngọc giản về sau theo giá thu mua sẽ không bạc đại hắn khả phong tử lúc nào gặp được loại chuyện tốt này thế là đem người bị hại này hình tượng giả một đường mang theo thiên lam tông người hướng sơn cốc này đi tới về phần ba người sau lưng những tán tu kia đều là trên đường đi gặp được ba người biết được việc này sau tự nguyện đến vì thiên lam tông sân ga trợ uy bởi vậy có thể thấy được thiên lam tông tại tán tu bên trong địa vị chương năm mươi sáu chủ trì công đạo chương năm mươi sáu chủ trì công đạo chính là ngươi đánh lén khả phong tử đạo hữu một nhóm độc chiếm di tích bảo vật áo vàng trung niên nhân khuôn mặt chất phác bất quá ngự a khí cũng không k h á c h khí nghĩ không ra tuổi không lừa lắm lại là tâm tư ác độc cực kỳ nhận không ít tán tu đạo hữu tín nhiệm rất nhiều sự vụ đều mời ta thiên lam tông chủ trì công nói tiên áo xanh trung nhiên nhân tiếp lấy nói lần này chúng ta tới đến cái này bên trong chính là ứng khả phong tử đạo hữu nội mà đến vì hắn chủ trì công nói mặc dù khả phong tử tại gió núi các đối với chuyện này đổi trắng thay đen một phen bất quá khó nói thiên lam tông thật nghe không ra khả phong tử lời nói bên trong sơ hở à. những tán tu này đức hạnh gì thiên lam tông rất rõ ràng khả phong tử lời nói có ba điểm có thể tin chính là nhiều bất quá cái này trọng yếu sao thiên lam tông chỉ biết đạo dựa theo khả phong tử nói mình liền có thể lấy vì hắn chủ trì công nói làm tên xuất thủ cướp đoạt ninh thần trong tay đan sư truyền thừa nếu không lấy thiên lam tông luôn luôn cùng tán tu giao hảo hình tượng lại là không tốt trực tiếp ra tay với ninh thần t i ê u tướng ăn quá khó n h ì n cũng sẽ có tổn hại thiên lam tông thanh danh chính là chính là còn xin long tiền bối cùng mạc tiền bối cho khả phong tử đạo h ư u làm chủ trong đám người một cái luyện khí trung kỳ tán tu nói hàn vũ đạo h ư u phong khoáng s á n g khoái ngại cầm theo đạo h ư u ôn nhu hiền lành nghĩ không ra đều bị tiểu tặc này cho hại một đám tán tu h nào quân tình xúc động phản phát cùng ninh thần có thâm cựu đại hận tựa hồ nếu không phải có hai vị thiên lam tông tu sĩ tại bọn hắn li giết ninh thần cái này tiểu nhân h è n hạ ninh thần nhứ mày hắn cũng là tại tán tu bày phường pha trộn qua một năm người bọn hắn tâm tư gì mình lại quá là rõ ràng chẳng qua là hy vọng tại thiên lam tông đệ từ trước mặt lộ một chút mặt hôn cái q u e n mặt gửi hy vọng ở dựng vào ngũ đại phái tuyến hôn chút chỗ tốt mà thôi châm ngòi thổi gió góp phần trợ uy bọn hắn không có vấn đề nếu là thật sự cần l i ề u mạng chỉ sợ bọn họ một cái so một cái chạy nhanh căn bản cũng không dùng tại ý bất quá thiên lam tông hai vị chấp sự là có ý gì ninh thân liên không quá rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới một cái đan sư truyền thừa vậy mà lại dẫn xuất thiên lam tông quái vật khổng lồ này c ò n tại kinh ngạc bọn hắn vậy mà lại bị khả phong tử một lời nói liền cho lắc lư tìm đến mình t i ê n p h ứ c nghe hai người này ý trong lời nói cũng không phải khả phong tử bằng hưu thế nhưng là ngũ đại phái lúc nào như thế lòng dạ bao la lòng mang chính nghĩa rồi bởi vì ninh thần ta không biết thiên lam tông ý tứ cho nên hắn hay là quyết định giải thích một chút hai vị tiền bối có chỗ không biết việc này chính là khả phong tử bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham không mượn ý ninh thần lời còn chưa nói hết liền bị kia áo xanh trung niên nhân đánh gãy tiểu bối còn lại vì cái gì ẩn dấu tu vi thấy thiên lam tông đệ tử thậm chí ngay cả chính mình nói chuyện cơ hội cũng không cho ninh thần trong lòng cũng là tức giận sa công thanh nói bằng vào ta tu vi nếu là thật sự hữu tâm đánh lén khả phong tử lại há có thể trốn được cho cười hồ nhất nhiên hàn vũ ngại cầm theo đều là luyện khí sáu tầng tu vi khả phong tử đạo hữu một tay phong hệ đội pháp càng là xuất thần nhập hóa nếu không phải ngươi bạo khởi đánh lén chỉ sợ còn không đánh lại bọn hắn áo vàng trung niên nhân nói nhất định là trong lòng ngươi có quỷ thấy hơi tiền nổi máu tham nhân lúc người ta không để ý âm thầm đánh lén lại không nghĩ rằng khả phong tử đạo hữu đội pháp hơn người bị h ắ n c h ạ y ra、ngoài. ninh g o à thần n g h e t r ô n g lời nào để nói l tiếng áo xanh trung niên nhân rốt cuộc nói tiểu bối nhìn ngươi tuổi còn trẻ tu vi không yếu mặc dù làm việc ác độc một chút nhưng chúng ta cũng không nguyện ý như vậy giết ngươi lãng phí ngươi một thân thiên phú bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha đưa ngươi tại trong di tích thu hoạch trả lại khả phong tử đạo hưu tại hồ nhất nhiên đạo hưu bốn người trước mộ phần dập đầu nhận lầm tự phế tu vi chúng ta liền tha cho ngươi một mạng ngươi tuổi còn trẻ còn có tu luyện trở về cơ hội ninh thần trong lòng cảm giác nặng nề hai cái này thiên lam tông đệ tử thật á c đ ộ c tâm tư lại muốn mình tự phế tu vi ngoài miệng nói thật dễ nghe thiên lam tông trả lại người lưu lại một cái khoan hồng độ lượng thanh danh bất quá khả phong tử liền đứng tại kia bên trong mình tự phế tu vi chỉ sợ ngày thứ nhì liền mất mạng bất quá ninh thần rốt cục biết thiên lam tông là vì cái gì mà đến ngoài miệng nói thật dễ nghe đem di tích đoạt được trả lại khả phong tử là giao cho thiên lam tông m ư i đúng chứ mặc tiền bối thật sự là khoan hồng độ lượng nếu để cho ta nói liền giết tên tiểu xúc sinh này âm hư hại người hạng người nếu là giữ lại hắn về sau ta không biết còn sẽ có bao nhiêu cùng đạo mất mạng trong tay hắn trong đám người một cái tán tu nói khả phong tử nhìn xem ninh thần cười hắc hắc tiểu tử không nghĩ tới sao ngươi yên tâm đã mặc tiền bối nói tha cho ngươi một mạng ta tự nhiên sẽ không vi phạm hai vị tiền bối phân phó coi như ngươi tự phế tu vi ta cũng sẽ không giết ngươi ninh thần lúc này đã không tức giận từ hai cái thiên lam tông chấp sự trong miệng biết được bọn hắn mục đích thực sự ninh thần liền biết việc này đã giảng không rõ ràng mục đích của bọn hắn căn bản cũng không phải là vì khả phong tử chủ trì công nói mà chỉ là đánh lấy chủ trì công đạo ngụy trang đến cướp đoàn sơn cốc chủ nhân di trạch mà thôi ninh thần hư lệnh một tiếng chủ trì công đạo không bằng nói thẳng là ham người cốc chủ này di trạch tốt thiên lam tông cũng bất quá như thế muốn để ta thúc thủ chịu trói tự phế tu vi quả thực chính là mơ mộng háo huyền nhìn kia hai người trung niên đổi sắc mặt ninh thần lại nói thiên lam tông danh tiếng thật lớn các người nếu là hảo nôn thương、lượng. Ta c ò ninh có c thể đem á à y c ạ c cho các h bán b người, ấ thần quá bây giờ n có c thể hay không m tới i l ề nhìn bản lãnh của các người. Ninh thần của các vừa mới nói xong liền đem thanh hà châu tế tại đỉnh đầu trận trận màu xanh khí của mây tím bảo vệ toàn thân cao thấp đ i ể m tinh kiếm lương theo lấy điểm đ i ể m tinh quang xoay quanh người hắn v ầ n quanh một thân luyện khí tám tầng tu vi t r i ể n lộ không thể nghi ngờ đối diện chính là thiên lam tông uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ tu sĩ mặc dù không phải cùng loại với vương t r i ề u dương như thế nhân vật thiên tài nhưng là nội tỉnh thâm hậu kinh nghiệm phong phú ninh thần cũng không muốn có cái gì sơ suất cuối cùng là tuyền trong mương theo tu vi càng ngày càng sâu kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng nhiều ninh thần cũng là càng ngày càng tự tin lúc này hắn đối mặt cường địch đã có thể tế ra pháp khí phân cao thấp không phải thừa cơ vung ra một sấp phủ lục đập mạnh đương nhiên cần cấp tốc diệt khẩu tình huống ngoại trừ nhìn thấy ninh thần toàn thân khí thế bực h ở i kia một thân áp b á c h tính khí thế căn bản cùng hai người trước kia gặp phải luyện khí h ậ tám tầng tu vi hai người luyện tập thi triển thiên lam tông gió núi song tuyệt kiếm trận cùng bình thường luyện khí chín tầng đều có thể chống lại một hai thống chi tán tu trời sinh liền so với bọn hắn những n à y đại phái đệ tử kém chút nội tình lúc nghe linh thần nghiên kỷ về sau bọn hắn căn bản là không có đem linh thần đặt ở mắt bên trong cho là hắn tối đa cũng liền luyện khí tầng bảy tu vi lại là một cái tàn tu nếu không phải lo lắng hắn sớm đã không tại sân gốc muốn tại phụ cận tìm kiếm bọn hắn căn bản liền sẽ không hai người đồng thời xuất động bất quá trước mắt tu sĩ trẻ tuổi này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài không chỉ có một thân khí thế kinh người tiên hai kiện pháp khí cũng là hoàn g cấp thượng phẩm mặt hàng cao cấp căn bản cũng không giống như là một cái không có nội tỉnh tàn tu nếu là quả thật đánh lên bọn hắn mặc dù tự tin có thể thắng chỉ sợ cũng được trả giá đắt t r ư ơ n g năm mươi bảy kiên kỵ nhìn thấy l i n h thần khí thế k i n h người đám kia tán tu như ong vỡ tổ đều lùi đến hai cái thiên l a m tông chấp sự sau lưng nhìn thấy l i n h thần tế ra phi kiếm áo vàng trung niên nhân cùng áo xanh trung niên nhân cũng diên phần mình tế ra một hoàng một thanh hai thanh phi kiếm lơ lửng tại diên phần mình trước người phi kiếm màu vàng dày đặc ngưng trọng phi kiếm màu xanh thanh lãnh lăng lệ l ư ợ n g kiếm hô ứng lẫn nhau vậy mà diên phần mình sinh ra một cỗ thần vật đến chống g i n g gia tăng mấy điểm y lực áo vàng trung niên nhân ngưng âm thanh nói chắc không được dám khẩu xuất của nôn tiểu bối quả nhiên có mấy điểm bản sự chẳng qua nếu như dạng này liền nghĩ từ sư huynh đệ ta hai người trong tay thoát thân căn bản chính là người xin nói n g ộ n tiểu bối đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội ngươi nếu là tự phế tu vi cũng liền thôi nếu là quả thật dám can đảm hướng chúng ta đậu thủ cũng đừng trách chúng ta ra tay á c đ ộ c áo xanh trung niên nhân cười lạnh một tiếng dám ở thiên lam tông đệ t ử trước mặt lượm kiếm xem ra ngươi là thật không muốn sống đã muốn chết chúng ta liền thành toàn ngươi thiên lam tông gió núi s o n g tuyệt kiếm trận dưới bất tử vô danh tri quỷ tiểu bối xưng tên lên ra ninh thần tiểu tử này gọi ninh thần trước kia chỉ là cái bán độ á c phù tiểu tàn tu cũng không biết được cơ dênh vậy mà để hắn đến luyện khí hậu kỳ ninh thần còn chưa lên tiếng khả phong tử ngay tại phía sau hai người vội vã xung xoe đáng tiếc hèn hạ vô s ỉ tâm tính tác đ ộ c ông trời thật là không có mắt ta nguyên lai、like、hắn cho gió núi các giảng thuật việc này lúc ngay cả ninh thần danh tự đều không có nói ra chỉ là tiểu tặc tiểu tặc đều thiên lam tông hai người đối với một cái mới vào luyện khí hậu kỳ tiểu bối cũng căn bản liền không có để ý nghĩ đến gặp còn không phải dễ như trở bàn tay chỉ là bây giờ thấy ninh thần tu vi không yếu áo xanh trung niên nhân có chút coi trọng lúc này mới lên tiếng hỏi một tiếng ninh thần áo vàng trung niên nhân cùng áo xanh trung niên nhân lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một k i a nghi hoặc cùng kiến kỵ khả phong tử cho đáp án này thế nhưng là thật vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài ninh thần cái tên này gần nhất tại thương sơn phường thị tông m ô n vòng tròn bên trong thế nhưng là có chút danh tiếng nếu l à n à y ninh thần là kia ninh thần chỉ sợ bọn họ lần này chính là một cước đá chúng thiết bản bên trên các hạ gọi là ninh thần áo vàng trung niên nhân hướng ninh thần thử thăm dò hỏi thế nhưng là bán đi bắc m i n h thần công cái k i a ninh thần lúc này tống chính một nhóm tao nộ sớm đã tại thương sơn phường thị truyền ra dù sao bọn hắn cơ hồ chính là tại phường thị cổng bị toàn diệt chỉ nhìn t r g t h lúc ấy hiện trường dáng vẻ mọi người rất dễ dàng phát hiện đại lượng phụ lục sử dụng vết tích mọi người chấn kinh tại người xuất thủ xa xỉ cùng bạo lực đồng thời lại liên tưởng đến ninh thần thân phận còn có hắn tại các cửa hàng lớn bán đi đại lượng phụ lục sự thích hữu tâm các thế lực lớn đều hiểu ninh thần tại vẽ phủ chi trên đường hẳn là vô cùng có thiên phú trước kia bán đi đều là đại chân phủ kinh bên trong thường dùng phủ lục mà đông ly phủ kinh cùng linh băng phủ kinh bên trong uy lực mạnh hơn phủ lục lại tất cả đều tại trên tay chính mình tích lũy tích lũy lấy kết quả chính là một trận chiến kinh người dĩ nhiên khiến một đám bao hàm ba vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đội ngũ không một người đ à o thoát chỉ là ta không biết trải qua trận này ninh thần trong tay phủ lục còn lại bao nhiêu dù sao vẽ p h ù cực kỳ hao tồn tinh thần lại có thiên phú phụ lục đại sư một ngày có thể vẽ lên năm ba c h ư ờ n g cũng rất không tệ cái này sẽ còn chậm trễ mình thời gian tu luyện cho nên phụ lục đại sư một tháng có thể rút ra sáu bảy ngày vẽ phủ lục đều xem như nhiều một tháng cũng chính là t r ư ờ n g ba mươi tấm sản xuất trong đó một bộ điểm còn muốn đổi thành tài nguyên cung cấp bản thân tu luyện cho nên mặc dù so đan d ư ợ c hơi nhiều nhưng kỳ thật phụ lục ở trên thị trường cũng là tương đối khan hiếm bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến ninh thần vẽ p h ù là dựa theo mỗi ngày trăm tờ lên tính toán ninh thần nhìn thấy hai người trần chờ bộ dáng tâm tư nhất chuyển đã đoán được bọn hắn biết mình diệt đi tông chính một nhóm sự tỉnh tông chính một nhóm liền chết tại phường thị cổng căn bản là giấu không được người bọn hắn lấy mình làm mục tiêu cũng không phải bí mật đã kia vương triều dương đều có thể đoán được là mình gây nên không có đạo lý cùng là ngũ đại phái thiên lam tông không đoán ra được nói không chừng bọn hắn ngay cả mình thủ đoạn đều nhìn ra dù sao nếu có tâm điều tra cũng có thể điều tra ra những công kích kia dùng phụ lục đều xuất từ hắn từ thương dương lâu mua đi kia mấy bộ phụ kinh ninh thần mỉm cười một tiếng trêu chóng nói nếu như mấy tháng gần đây bên trong chị có một bộ bắc minh thần công xuất thế lời nói như vậy như lời ngươi nói cái k áo vàng trung niên nhân cùng áo xanh trung niên nhân ánh mắt co r ụ t lại lộ ra một vòng kiên kỵ bọn hắn dĩ nhiên không phải kiên kỵ ninh thần tu vi mà là kiên kỵ ninh thần trong tay không biết số lượng phụ lục hai người bọn hắn cũng chỉ là luyện khí tám tầng tu vi nếu là đối mặt mấy chục tấm hoàng cấp thượng phẩm phụ lục căn bản là không có chút nào sức chống cự mà lại đông ly phủ kinh bên trong liệt hỏa lưu quang phủ nhanh chóng vô cùng bọn hắn tại những b ù a chú này công kích phía dưới chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát áo vàng trung niên nhân nhìn thấy ninh thần trong mắt kích động trên ý trong lòng đột nhiên một hư hắ rõ ràng là không sợ mình à liên tưởng đến nhiều ngày trước phường thị cổng những thi thể này hắn đột nhiên trong lòng một hẳn càng nghĩ càng sợ thầm nghĩ nếu quả thật độc thủ ninh thần sẽ không là chuẩn bị đem nhóm người mình toàn bộ đều ở lại đây đi bên người kia áo xanh trung niên nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến đoạn mấu chốt này hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh hãi đúng là không hẹn mà cùng đem phi kiếm lại thu hồi túi pháp bảo chỉ thấy kia áo vàng trung niên nhân chất p h á t cười một tiếng lại biến thành một cái người hiền lành hình tượng hướng về phía ninh thần chấp tay nói nguyên lai là ninh thần đạo hữu kính đã lâu kính đã lâu nghĩ không ra ninh đạo hữu đúng là trẻ tuổi như vậy tha thứ tại hạ mắt vụ về. bất quá lấy n i n h đạo hữu thân phận cùng tu vi khẳng định là không làm được phía sau đánh lén sự t ì n h đến việc này trong mắt của ta nhất định là có hiểu l ầ m gì đó áo vàng trung niên nhân lợi này vừa ra khỏi miệng không chỉ có ninh thần hơi kinh ngạc phía sau bọn họ một đám tán tu càng là giật nảy cả mình bất quá những tán tu này cả đám đều luyện thành nhân tình n g h e xong áo vàng trung niên nhân lợi nói liền biết cái này ninh thần không dễ trọng mặc dù bọn hắn không tin đường đường t i ê n lam tông sẽ sợ một cái lâu dài pha trộn tại tầng dưới chót tán tu nhưng là lấy trước mắt tình huống nhịn hai vị này đóng tại gió núi cắt chấp sự là khẳng định không dám cùng ninh thần đ u i cứng chỉ có kh hắn lại chưa nghe nói qua cái gì bắc m i n h thần công còn tưởng rằng có một cái cùng ninh thần trùng tên trùng họ nhân vật lợi hại ninh thần chỉ là đang hư trường thanh thế mà thôi vội vàng nhắc nhở hai người nói long tiền bối ngươi chớ để cho cái này t i ể u tử gian hoạt lừa gạt hắn chỉ là còn không có cùng khả phong tử nói xong liền gặp áo vàng trung niên nhân quay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đành phải còn lại lời nói toàn bộ nghẹn về bụng bên trong nhìn thấy bên người đám người đều lặng lẽ rời xa mình mấy bước khả phong tử lúc này mới tỉnh táo tới hoảng s ợ nhìn ninh thần một chút vội vàng nghi miệm muốn mở miệm giải thích đôi câu lại bởi vì trước đó đem lời nói chỉ có thể tay chân luống cuống đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải